Quy một chương 621, trong tay của ta sớm đã cầm tương lai. Chương 621, trong tay của ta sớm đã cầm tương lai. Đem đôi duy đeo lên mặt nạ. Cái kia muốn giết chết mài nẹt bóng ma hình dáng, liền bị định trụ. Hết thệ đều phảng phất mang theo hết thệ đều kết thúc ý vị. Sâm bạch trên mặt nạ, bên phải mắt phía dưới là một cái hải dương đồ án, mà cặp kia bị mặt nạ bao trùm hạ gương mặt thì đã lạnh lùng vô tình. Đôi trong mắt kia một mảnh đen kịt. Mắt phải mang theo một loại nào đó âm u âm ý, có tinh mịn màu đen sợi tơ ở bên trong quẻ qua, quỹ dị tới cực điểm, để cho người ta chỉ nhìn lên một chút, liền có loại linh hồn đều bị hút đi vào xúc động. Đây là ác linh Đỗ Duy thừa cấp. Nó cùng Đỗ Duy tương hỗn là quá khứ tương lai. Đỗ Duy cùng Phong Thư nói qua, tương lai một mực tại trong tay hắn, chỉ cần hắn muốn theo lúc liền có thể nắm chặt tương lai, chỉ chính là cái này. Cả hai vốn là một thể, nhưng ở một thể thời điểm, bọn hắn thị giác là tương đối. Ác linh Đỗ Duy nhảy đến một cái khác đầu thời gian dây lên căn bản chính là đang diễn trò, lưu cho Đỗ Duy huyền tượng năng lực cũng tốt, lại hoặc là cái khác cũng tốt, đơn giản một điểm nói, chỉ là vì chọn một cái bẫy. Đó chính là, không ngừng suy yếu tự thân lực lượng, lấy một chính mình khác làm mồi nhử, ý đồ đem những cái kia phía sau màn hấp thụ tất cả đều câu đi ra ở trong quá trình này, ác linh đô duy từ đầu đến cuối lấy một loại khác thị giác đang quan sát một chính mình khát trải nghiệm hết thảy. phía sau màn hấp thụ không nảy ra, nó liền sẽ không hiện thân. môi nhử là bỏ xuống, chỉ là câu đi ra cá cũng không như trong tưởng tượng lớn, cũng liền 18 cái ma thần. ác linh đô duy giọng điệu âm lãnh nói: các ngươi để cho ta rất thất vọng. cái thiêu bóng ma hình dáng tại cùng nó đối kháng, dù sao có 18 cái ma thần ở chỗ này, mặc dù cấp độ không rõ, nhưng cũng không thể bị ác linh đô duy nghiền ép. ma thần hình dáng bất động, ác linh đô duy cũng không cách nào động. song vương đều cứng ở tại chỗ, alet lại bị kẹp ở giữa. Nàng dùng một loại rất ánh mắt phức tạp nhìn xem nam nhân trước mặt, há to miệng muốn nói cái gì, nhưng thân thể thương thế cũng đã đạt đến cực hạn. Nàng không nghĩ tới chính mình cũng đã tới gần tử vong, làm xong mất đi hết thể chuẩn bị. Nhưng đến đầu đến, bị chính mình bảo hộ người kia lại lắc mình biến hóa, thật liền lấy ra một trương vương bài. Alex ánh mắt phai nhạt xuống, nàng nhẹ nhàng thở ra, chậm dãi nhắm mắt lại, ý thức tại tiêu tán, mông lung mà lại hỗn độn, phảng phất rơi vào hất gắm, đắm chìm vào biển. Nhưng ở cái kia một khắc cuối cùng, nàng nhưng vẫn là nghe được thở dài một tiếng. Trên tàu ma, đem tiếng thở dài rơi xuống. Ác linh Đô Duy trong nháy mắt xuất hiện ở cái kia ma thần hình dáng trước mặt. Nó động, đối phương cũng liền có thể động. Bóng ma trong nháy mắt bao trùm ăn mòn làm Ác linh Đô Duy cái sau ngạnh kháng thoảng cái, liền ôm lấy Alet. Ngay sau đó, Ác linh Đô Duy lần nữa biến mất, thoáng hiện đến trên không mây đen mưa to bên trong. Thiểm điện đang gầm thét. Ác linh Đô Duy lơ lửng trên không trung, con ngươi co rụt lại. Thô to thiểm điện liền lăng không bổ xuống, nhưng tăng lên đến cùng ma thần ở giữa đối kháng, nhất là khái niệm đối với khái niệm thời điểm, hết thảy căn cứ vào hiện thực lực lượng đều đã không có tác dụng. Bởi vậy Ác Linh Đỗ Duy căn bản không có đi xem tiệm điện tạo thành hậu quả, nó cúi đầu nhìn xem trong ngực thôi thoát tablet, ánh mắt càng ngày càng ấm lẫm. Tại thời khắc này, không ai biết nó trong lòng cuối cùng đang suy nghĩ gì. Nó thái độ đối với Alex cũng cực kỳ mơ hồ. Huống hồ, nó biết trước mắt người này, trên thực tế không chỉ là Alex. Ta không hy vọng loại sự tình này phát sinh lần thứ hai. Ác Linh Đỗ Duy cuối cùng vẫn không có làm ra quyết định kia. Nó chỉ là đưa tay phải ra, trực tiếp đâm xuyên qua trước mặt Alex trái tim, lại đưa ra tới thời điểm. Ác Linh Đỗ Duy tay phải liền dính đầy Alex máu tươi, trên mu bàn tay mặt nạ đồ án, lại có kim đồng hồ cứng cơn, cùng con mắt, bóng ma, còn có một thanh kiếm ký hiệu lúc sáng lúc tối. trở về đi, lực lượng của ta. đem ác linh đô duy nói xong, đồ án bên trong kim đồng hồ tại ngược kim đồng hồ xoay tròn, cơ hội đã triệt để tử vong Alex, trong chớp mắt liền khôi phục như thế. nàng mở to mắt, mở mịt nhìn xem chung quanh. ác linh đô duy lại không thời gian để ý đến nàng, trực tiếp vung tay lên, liền đem nàng đưa ra nơi này. ở phía dưới, ma thần hình dáng đã bao trùm toàn bộ hải dương. trong tầm mắt, tất cả đều bị bóng ma cùng sương mù nơi bao bọc, có cực lớn tồn tại theo trong hải dương tái hiện. hết thảy có mười tám ma thần hình thù kỳ quái, mà lại tản ra vô cùng kinh khủng khí tức. Thoạt nhìn, là muốn so ác linh Đỗ Duy làm thịt cái kia ma thần phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng trên thực tế không thể như vậy tính. Nếu như ma thần là 4 triệu, ác linh Đỗ Duy giết chết cái kia ma thần, chính là thiết kế đem đối phương biến thành 3 triệu tồn tại. Nói đơn giản một chút chính là giảm chiều không gian đả kích. Mà bây giờ, hiện ra tại cái này đêm khuya, tại cái này vô biên vô tận dưới biển sâu đối kháng, đã biến thành khái niệm đối với khái niệm. Đây là 18 cái ma thần cùng ác linh Đỗ Duy chiến đấu. Mưa to quét sạch trùng thiên, sấm sét đang gầm thét lấp loé. Ác Linh Đô Duy ở trên cao nhìn xuống, hờ hững nhìn phía dưới Ma Thần. Nó cảm thụ được đoạt lại lực lượng, lạnh lùng nói ra: Khi các ngươi nhìn thấy ta thời điểm, ta cũng nhìn thấy các ngươi. Ta mặc kệ các ngươi là theo cái kia một đầu thời gian dây lên nhảy qua tới. Nhưng đã các ngươi xuất hiện ở đây, vận mệnh của các ngươi liền đã nắm giữ tại trong tay của ta. Các Ma Thần im ắng gào thét. Bên hai có nghỉ non cầu nguyện âm thanh, có ác độc nguyện rủa âm thanh. Ác Linh Đô Duy lại không thèm để ý chút nào, nó đưa tay phải ra, chỉ hướng phía dưới Ma Thần. Ta là các ngươi địa ngục, cho nên làm tốt trở về địa ngục chuẩn bị sao? Ma Thần đều là khái niệm lên. Muốn giết chết ma thần, nói đơn giản một chút cơ bản không có khả năng, mà ác linh Đỗ Duy lại có thể đưa chúng nó đồng hóa. 18 cái ma thần ngút trời mà đã. Bóng ma cùng nước biển hỗn hợp lại cùng nhau, phân không gian nửa điểm khác nhau, thẩm thấu mỗi một chỗ không khí, trời cùng biển đã mất đi giới hạn. Ác linh Đỗ Duy lại đem tay phải bình thân, hoàng kim cán cân đồ án hiện lên đi ra. Sau đó, cái kia bóng ma ký hiệu trong nháy mắt đạm đạm xuống, trực tiếp hóa thành hư vô. Ác linh Đỗ Duy hiến tế bị nó đồng hóa một tên ma thần, giếng làn nó một cái, muốn cùng cái này 18 cái ma thần chết cứng, làm sao đều giống như thiên phương dạ đàm. Một đấu 18 nó căn bản không có ưu thế, cho nên đem hoàng kim cán cân năng lực phát động thời điểm. Ác linh Đô duy thân ảnh liền ảm đạm xuống. Cái này đến cái khác Ác linh Đô duy từ trong bóng tối đi ra, bình minh có cồn phong gào thét, sóng biển cuồn cuộn. Nơi này là thành phố ấp bộ lạt bờ biển, là một tòa thành thị duyên hải, bao đã ở chỗ này tứ ngược một ngày. Một giây sau, Ác Alet thân ảnh theo trong bóng đêm xuất hiện, từ giữa không trung tầng tầng nện xuống đất, còn tốt dưới thân nước át hạt cát sung làm giảm sốc, không để cho nàng nhận quá nhiều tổn thương. Mưa to sối ở trên người nàng, rất nhanh liền đem quần áo đứt nẹp. Alex mờ mịt nhìn xem bốn phía, nhịn không được dùng mình một cái. Nơi này là nơi nào? Đầu của ta đau quá, ta vì sao lại ở chỗ này? Alex sắc mặt dị thường trắng sám, nàng nhớ kỹ chính mình trước đó giống như trong gia tộc, nhưng về sau tựa hồ làm một cái dài đằng đẵng giấc mơ, trong ngực phát sinh rất nhiều để nàng bất lực mà lại thống khổ sự tình. Nhưng bây giờ, ngộp tỉnh về sau chính mình lại xuất hiện ở một cái hoàn toàn xa lạ bờ biển. Đúng lúc này, Alex thống khổ bưng kín đầu, nàng nghe được một thanh âm, thanh âm kia mang theo bi thương và khẩn cầu. Cứu hắn, cứu hắn. Nhan đi cứu hắn quy 1 chương 622, Alet khóc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 dứt lời, cắt lốt trực tiếp vung tay lên, xung bọn hộ vệ nói ra, bắt đầu huyết tế. bọn hộ vệ ảo ảo mắt lộ ra hung quang, bọn hắn vung người đao, đâm vào những người phạm kỳ ạ lông lực, lại rút ra thời điểm, trực tiếp đem các phạm nhân đẩy vào trong rãnh sâu. Tựa như là dưới sủi cảo đồng dạng, một cái tiếp một cái phạm nhân kẹt trước ngã xuống, kẹt sau tiến lên bị đẩy xuống. Có thể nói là cực kỳ tàn nhẫn. Các phạm nhân rơi vào rãnh sâu, bị những cái kia sương mù nơi bao bọc, cũng không biết có phải là hảo giác hay không, những cái kia trong xương ngủ vậy mà ẩn ẩn tạo thành từng trương mặt người hình dáng, dữ tợn mà lại đáng sợ. Xương ngủ phảng phất là nhận lấy kích thích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 Sau lưng lại còn đi theo khóa quỷ. Cái kia Alex một đầu tóc bạc, hướng mình đưa tay ra, tay phải trên mu bàn tay còn có kim đồng hồ đồ án tại xoay tròn. Quy một chương 623, mảnh vỡ ký ức. Chương 623, mảnh vỡ ký ức. A chủ nhân trên tàu ma. Alex cao mày nói, không kịp giải thích, tranh thủ thời gian cứu hắn. Cái kia tàu ma bên trên có cái giống như là khô lâu kinh khủng đồ vật, nó giống như là một cái lao nhân, trong tay còn có năm thanh chìa khóa, nó muốn giết chết Do duy. Phong thư nghe nói như thế, lập tức khí thẳng phát run. Ngài nói hẳn là khóa quỷ, nhưng này đồ chơi đã chết không có khả năng còn có khóa quỷ tồn tại A. chẳng lẽ nói là bù tổng cái kia thối ngu xuẩn? hắn thế mà còn sống, cái này ngu xuẩn đồ chơi, ta phong thư muốn giết chết hắn. phong thư ý nghĩ không giải thích được, có thể nói hoàn toàn đến từ trực giác, hoặc là nói thân là một tên chó săn, đối còn lại chó săn nhạy cảm trực giác. alex thì có chút mơ mịn, nàng không rõ ràng bù tổng là ai, lại cảm thấy trước mặt cái này phong thư có lẽ có điểm đáng tin. thế là liền vội vàng thúc giục nói, ngươi nếu biết sự tình rất nghiêm trọng, liền tranh thủ thời gian động thủ cứu người a ngay cùng một phút, Phong Thư giao điểm giúp đỡ đi ra, nhưng dựa vào Phong Thư là đánh không lại cái kia bù tổng. Một giây sau, Phong Thư liền rút ra một chương thằng hề bài, một viên xuất sắc cùng Tiền Su, đại biểu cho cầu nguyện tấm kia thằng hề bài cũng sớm đã bị Đỗ duy biến thành tàn tật, hiện tại lưu lại chỉ là đại biểu cho đánh cược cái kia một chương. Về phần xuất sắc mặc dù có đôi khi có thể phát huy tác dụng không tưởng tượng nổi, nhưng ở lúc này cũng không phát huy được tác dụng. Nói cách khác, chỉ còn lại Tiền Su, nhưng Phong Thư vận khí luôn luôn không phải rất tốt, nó cũng không có đem hy vọng ký thác vào Tiền Su bên trên, mà là lại run lên tựa như là run rách dưới đồng dạng rũ ra cái kia thanh tà linh giao giải phấu mảnh vỡ bóng đen ca ngươi đi ra A. ta là phong thư a chủ nhân sẽ ra chuyện ngươi đừng giả bộ chết mau chạy ra đây cứu chủ nhân a tà linh giao giải phấu mảnh vỡ không có bất kỳ cái gì phản ứng mảnh vỡ tản mát tại trên bờ cát mặc cho nước biển có rửa bên cạnh alet đều muốn vội muốn chết đổi vội vàng nói ta nhìn thấy đô duy liền phải chết ngươi không phải biết bay sao ngươi dẫn ta đi qua mang ta đi cái kia chiếc tàu ma bên trên phong thư cũng luống cuống nữ chủ nhân phong thư mặc dù biết bay nhưng không di chuyển được ngại a chỉ có bóng đen ca có thể làm được nhưng nó bị đánh thành mảnh vỡ, ta chỉ giữ nó một bộ phận, ta cũng không biết nó có phải hay không đã gờ gờ. Alet gấp mặt mũi trắng bệch, nàng đột nhiên cảm thấy tin tưởng cái này không giải thích được xuất hiện phong thư, có lẽ là một kiện phi thường chuyện ngu xuẩn. thế là liền cắn răng nói, ngươi không đi, chính ta đi. nói, Alet liền lần nữa xông về biển cả, mà phong thư thì hoảng hồn, nó quay chung quanh tại tà linh giao giải phấu mảnh vỡ trước, không cầm được run dậy. bóng đen ca, trước đó ta phong thư đối với ngài lão nhân gia thái độ không có đoan chính, nhưng ta hiện tại đã rất nộ, ngài cũng đừng cùng ta giả chết, mau chạy ra đây à, ngươi đi ra à. Ngươi không còn ra liền thật song đời. Phong thư muốn tự tử đều có, mà đúng lúc này, cái kia tàn mát tại hạt cắt lên dao giải phấu mảnh vỡ, đột nhiên run dậy thoăn cái. Một tia sương mù dần dần lan tràn đi ra, sương mù màu đen đen bãi cắt ăn mọn. Mặt đất hóa thành đen nhánh. Ngay sau đó, tại cái kia trong bóng tối, mở ra một cái vần vện tia máu con mắt. Ngoa tạo. bóng đen ca ngươi. Bóng đen chỉ còn lại có một con mắt. Tại cuộc chiến đấu kia bên trong, nó bị đánh thành mảnh vỡ, rất nhiều bộ phận đều tản mát ra ngoài, thậm chí tìm đều tìm không trở lại. Nhưng cho dù là dạng này, con tiệu con mắt cũng lập tức để mắt tới ở trong nước biển Alet. Tả Linh giao giải phẫu mảnh vỡ trôi lơ lửng, van vện tia máu con mắt thành một cái chủ thể, trong ngay mắt liền đâm về Alet. bóng đen lực lượng là hiện ra tại giết người lên, giết càng nhiều người, nó cũng liền càng mạnh. Phong Thư doạ động, vội vàng mang theo thẳng hơi bài, Tiền Xu cùng xúc sắc đuổi theo. bóng đen con mẹ nó ngươi điên rồi sao? kia là nữ chủ nhân, ngươi nếu là dám giết nàng, ngươi liền xong rồi ngươi biết không? giao giải phâu mảnh vỡ không có dừng lại, mang theo con kia con mắt, trong ngay mắt liền đâm về phía Alet. nhưng ngay tại sắp đâm vào mục tiêu trái tim thời điểm, bóng đen dừng một chút. Nó còn xuất lại con kia trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc. Alet thì cảm thấy tử vong bước tiến, nàng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía bóng đen, trong đầu đống nhiên có mảnh vỡ ký ức sống ra. Bóng đen, không hiểu, Alet nói ra bóng đen, nhưng trước đó nàng căn bản cũng không có gặp qua, cũng không có lý giải qua. Nàng chỉ cảm thấy trong đầu có vô số hình ảnh vỡ nát hiện lên, mặc dù bất thành chính thể, nhưng cũng làm cho ánh mắt của nàng trở nên cực kỳ lăng lệ. Ta cần lực lượng của ngươi. Alet thanh âm lạnh lùng, tay phải một cái cầm tay kia thuật đao mảnh vỡ, cho dù là trong lòng bàn tay bị đâm phá, máu tươi lan tràn đi ra cũng không có bất kỳ cái gì dừng lại. Vóng đen bản năng liền muốn giết người, nhưng Alet lại cho nó một loại áp chế lực, khiến cho sự phản kháng của nó không có tác dụng. Sương mù màu đen bao trùm trên người Alet, thân ảnh của nàng trong nháy mắt biến mất. Ngay tiếp theo, phong thư cũng giống như vậy. Phanh, một đạo sóng lớn đánh trên tàu ma. Sương mù chen ngập, khắp nơi đều là âm u, Báo trời biển cả đơn giản chính là thôn vệ sinh mệnh vòng xoáy. So địa chấn cùng tiên thai còn muốn đáng sợ. Ẩm, Alet thân ảnh tại tàu ma giữa không trung xuất hiện. Nàng một thân váy dài trắng, đã sớm bị nước biển ướt ngẹp. Ba, bỗng nhiên truy lặp trên bong thuyền. Alet nhẹ nhàng tan mất lực đạo, đi chân đất giẫm tại bong tàu bên trên. Nàng không giống Đô duy tại trở thành thợ săn trước đó, có thể sưng tay chói gà không chặt, là mật bạch gia tộc người thừa kế, nàng từ nhỏ đã tiếp thụ qua rất nhiều huấn luyện. Một cái có thể đánh Đô duy 10 cái, huống chi hiện tại nàng còn có bóng đen giá trì, gần như bản năng ngăn chặn trong đầu, nguồn gốc từ bóng đen ác ý. Alet ánh mắt quét về phía bốn phía, đã bị kéo vào đi sao? Tàu ma bong tàu lên không có Đô duy cái bóng, nhưng trên mặt đất lại có lôi kéo vết tích, còn có thật dài nước đọng, một mực kéo dài đến trong khoang thuyền, một cái đóng chặt hồng môn ngăn tại trước mặt. Alet thần sắc lạnh lùng, không nói tiếng nào vào tới. Hậu Phương Phong thư đang đỡ trụ, nữ chủ nhân ngài lánh tính một chút, cánh cửa kia là địa ngục chi môn, ngài nếu là đẩy cửa ra, khẳng định sẽ bị kéo vào trong cửa thế giới. Nó tại hảo tâm nhắc nhở. Alet tóc bạc bay múa, tại sắp đụng vào hồng môn lên thời điểm, thân thể bỗng nhiên quay về rồi, xoay người một cái, liền đá vào hồng môn bên trên. Văng một tiếng, hồng môn bị trực tiếp rơi vào buồng nhỏ trên tàu, liên đối lấy cánh cửa cột đều vỡ vụn. Một giây sau, Alet vọt thẳng đi vào. Phong thư đã nhìn ngộm, còn có thể dạng này. Trong khoang thuyền, có nha răng cười âm thanh đang vang lên một cái toàn thân khô gắt, gây thành bộ xương khô quỷ dị tồn tại, kéo lấy xiềng xích, đem cái kia không rõ sống chết nam nhân kéo đến trước mặt mình. nó là Tu tổng. Ảnh pháp lý à? người mãi mãi cũng nghĩ không ra, ta vậy mà sống tiếp được à? mà lại ta còn được đến vĩnh sinh, mặc dù bộ này quỷ bộ dáng đã không tính là người, nhưng lại có quan hệ gì đâu? Tu tổng một cái nắm đốm duy cổ, một cái tay khác năm ngón tay, tất cả đều trở nên hẹp, dài, mà lại cuối cùng tạo thành năm thanh khác biệt chìa khóa. người không phải Vani Tỷ giáo phái người lãnh đạo sao? người xem một chút người, người liền cơ hội phản kháng đều không có, thật sự là đáng thương đây. Bất quá không quan hệ, ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi, bởi vì ngươi sẽ là ta trưởng khống vạn nhĩ tỷ giáo phái bước đầu tiên, ta cần thân thể của ngươi. Quy 1 chương 624, cứu vật thợ săn Đỗ Duy. Chương 624, cứu vật thợ săn Đỗ Duy. Người hoặc không phải người. Đem một người danh giới cuối cùng, hoặc là nói đức cùng làm người hẳn là tuân thủ nghiêm ngặt một ít danh giới cuối cùng bị đánh phá thời điểm, vậy người này cũng chính là không phải người. Tu tổng hiện tại biến thành bộ này quỷ bộ dáng, dùng nó để hình dung là khít khao nhất bất quá. Đạt được bất kỳ vật gì cũng không thể không có đại giới. Các loại vĩnh sinh để nó bóc méo bản thân, bị dục vọng chi phối ý thức, bản năng để nó thèm nhỏ dãi sự vật tốt đẹp, muốn có được mất đi những vật kia, tỉ như nói cơ bản nhân dạng. Mà bây giờ, không có so vạn nỉ tỷ giáo phái người lãnh đạo, ảnh phá lý ạ thân thể càng thêm để nó hài lòng. Ngón tay cái chìa khóa đâm vào đố duy huyết hầu, trực tiếp không có vào, không có vết thương tồn tại, cũng không có gây nên đố duy phản ứng, bởi vì hắn ý thức đã hoàn toàn đứng máy, bằng không, Alex cũng sẽ không ở nhìn thấy tương lai bên trong, nhìn thấy tự vong của hắn. Hắn làm không được tự cứu. Cùng 18 tên ma thần chiến đấu chưa nói tới thắng thua, bởi vì hắn căn bản không có chiếm được tiện nghi. Hiện tại trầm luân chính là đại giới. Tu tổng dùng cực độ khát vọng ánh mắt nhìn Đỗ Duy. Ta sẽ trở thành vạn tỷ tỷ giáo phái người lãnh đạo, ta sẽ tiếp thu ngươi hết thảy, sau đó trưởng không thế giới này. Đến lúc đó, không ai có thể phản kháng ta. Tu tổng vừa nói, bên cạnh đem còn lại 4 thanh chìa khóa từng cái cắm vào Đỗ Duy thân thể. Nó năm ngón tay hẹp dài, tựa như là chặt cây tử đồng dạng có thể phút rất mở. Nó tay cái chìa khóa đâm vào biết hậu, ngón trỏ chìa khóa liền đâm vào xương vai sành. Ngay sau đó là ngực, sau đó là trái tim lại sau đó là dài nhất ngón giữa, hướng về đô Duy Đầu đâm đi lên. Nhưng vào lúc này, Tu Tổng tâm kia tương tự khô lâu mặt đống nhiên thay đổi một vòng, nó cảm thấy nguy hiểm đến. Nhưng chung quanh một vùng tăm tối, căn bản cái gì đều không nhìn thấy. Thứ gì? Cút ra đây." Tu Tổng khàn khàn gầm nhẹ, ngón giữa chìa khóa cũng không còn dừng lại, nhưng vừa chống đỡ đô Duy Đầu, một cái vỡ vụn lưỡi dao liền chạm tại chiếc chìa khóa kia bên trên. Trong bóng tối, Tu Tổng thấy được một đôi băng lẫm mà lại mang theo nồng đậm sát ý xanh thẳm hai con người. Vung hắn ra. "Aletasix", một quyền đánh tới hướng Tu Tổng. Cái sau do dự một chút, không chịu buông ra sắp tới tay thân thể, lựa chọn né kháng. cũng đưa tay vỗ tới. Nhưng một viên xúc sắc lại tại trong bóng tối xoay tròn, rơi xuống đất chính là con số 4. Xúc sắc mỗi một mặt đều đại biểu cho một loại năng lực đặc thù, bốn thì là bình an vô sự. Tu tổng hiện tại đã không phải là người, cái kia xúc sắc lực lượng liền đối với nó hữu dụng. Tu tổng rũa ra tay không tự chủ được đình trệ. Nhưng ném xúc sắc chính là phong thư, Alex lại không bị ảnh hưởng, một quyền đập vào tụ tổng trên đầu, đưa nó hoành bay ngược ra ngoài. Cái kia đâm vào đối duy thân thể chìa khóa, cũng mạnh mẽ rút ra ngoài, vẫn không có vết thương. Alet một phát bắt được Đỗ Duy thân thể, đem hắn trên người xiển xích hạ ra, sau đó một tay ôm vào trong lòng. Cái kia thanh bị nàng nắm chặt Tà Linh dao Giải Phẫu mảnh vỡ không ngừng run rẩy. Chỉ còn lại độc nhãn bên trong, tơ máu đang tràn ngập, bóng đen nhận định chủ nhân chỉ có Đỗ Duy, mà không phải Alet. Bản năng liền muốn biến thành cái bóng. Nhưng bây giờ Alet cần lực lượng của nó gia trì, liền càng dùng sức nắm chặt dao giải phẫu, tay phải trong lòng bán tay huyết đục đã mơ hồ. Ta sẽ không lại để ngươi đặt mình vào nguy hiểm. Alet đối với Đỗ Duy, đối với mình nói như vậy. Nâng tay trái ôm hôn Mê Đỗ Duy, tay phải cầm vỡ vụn giao giải phẫu mảnh vỡ chỉ hướng cái kia u tổng lãnh cốc vô tình nói ta muốn ngươi chết u tổng vẫn nộ nhe răng cười chết sẽ là ngươi ngu xuẩn nữ nhân dứt lời u tổng trong nháy mắt xuất hiện tại alex trước mặt cái kia kinh khủng âm lãnh khí tức tràn ngập chung quanh mỗi một tức nơi hẻo lánh đồng thời trong khoang thuyền cũng phá vỡ lỗ hổng lớn có nước biển tràn vào vào alex lập tức lui lại đồng thời vây tay thuật đao, tựa như là tại huy kiếm đồng dạng chém về phía u tổng đầu đơn giản chính là lấy mạng đổi mạng u tổng vội vàng vỗ chúng đối duy ngược liên tiếp cùng một chỗ đem alex đánh bay khiến cho cái sau tầng tầng đâm vào buồng nhỏ trên tàu bên trên Alet đau hừ một tiếng, ngã ngồi trên mặt đất. Nhưng trong hôn mê, Do duy khoẹt miệng lại tràn ra máu tươi. Alet thấy vậy, toàn thân chấn động, trong mắt sát ý càng thêm mãnh liệt. Nàng túi đầu cắn môi, chậm rãi đem Do duy để dưới đất. Phong thư bảo vệ tốt hắn. Phong thư lập tức trôi lơ lửng tới, có xuất sắc, có tiên su, cùng thằng hệ bài vần quanh một phía. Tuân mệnh nữ chủ nhân. Alet chậm rãi đứng người lên, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia hình như ác quỷ bù tông. Nàng không dên một tiếng, vọt thẳng đi lên. Bù tông nhe răng cười. Alet lại lạnh lùng đến cực hạn, xanh thẳng con ngươi cũng hóa thành huyết sắc. Nhìn thấy tương lai năng lực tại phát động sau đó, tu tổng liền hoài nghi nhân sinh, nếu như nó vẫn là người, alex phảng phất có thể sớm dự báo nó tất cả động tác, luôn có thể lấy đơn giản nhất trực tiếp phương thức hóa giải, ngược lại là mình bị nghiêng về một bên áp chế. đáng chết, ngươi là ai? ngươi tuyệt đối không phải thợ săn, nhưng ngươi vì cái gì có thể thương tổn được ta? tu tổng căn bản là không có cách lý giải, nó đã từng cũng là thợ săn, thế nhưng chỉ có ác linh hóa năng lực có thể đối với ác linh ma linh đưa đến tác dụng, nhưng đối phương đâu? giống như căn bản cũng không phải là người, ngược lại giống như là tồn tại đáng sợ nào. alex im lặng không nói, nàng không biết đối phương đáng sợ cũng không biết biến hóa của mình, nàng chỉ biết là quỷ này đồ chơi đem Đỗ Duy đánh thổ huyết, còn muốn cướp đi Đỗ Duy thân thể. Bên cạnh Phong Thư đã nhìn ngây người. Nó bản năng đối với Alex sinh ra sợ hãi, bởi vì nó chợt nhớ tới, trước đó chính mình chủ nhân không kiềm chế được nỗi lòng, cũng là bởi vì phát hiện Alex giống như không phải người. Đúng lúc này, Phong Thư đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Nó lập tức chui vào trong hôn mê Đỗ Duy trong túi, lại xuất hiện thời điểm, đã bọc lấy một cái súng kiếp. Nữ chủ nhân, dùng cái này. Súng kiếp trực tiếp ném về phía Alet. Cái sau trở tay bắt lấy, trực tiếp đem miệng súng nhét vào tụ tổng miệng bên trong. Đi cho đi. Alex không chút do dự bắt cỏ, dưới đáy lòng yên lặng nói: "Wen, tu tổng đầu bị wen thành mảnh bữa." Thân thể của nó mờ mịt lung lay, sau đó liền nửa quỳ trên mặt đất. Lúc này, trong khoang thuyền tràn vào nước biển đã tích xúc đến đầu gối. Dựa theo nhìn thấy tương lai nhìn thấy hình tượng, tàu ma sẽ đắm chìm vào biển. Alex không còn dám do dự, lập tức vọt tới Đô Duy trước mặt, đem hắn chăm chú ôm vào trong ngực. Nhất định phải mau chóng rời đi. Nhưng vào lúc này, một cái khô gầy hẹp dài đen nhánh bàn tay, lại cầm Alet mắt cá chân. Wen một tiếng, vùng nhỏ trên tàu triệt để phá vỡ. Nước biển chảy ngược. Tu tổng thân thể không có động cũng không có chết đi. Nó gắt gao nắm chặt Alex mắt cá chân, kéo lấy Alex cùng Do duy chìm vào đáy biển. Tàu ma hoàn toàn tan ra thành từng mảnh, bởi vì nước biển tác dụng dưới tạo thành một cái vòng xoáy. Alex cùng trong hôn mê Do duy bị kéo vào vòng xoáy. Băng lênh nước biển để cho người ta tuyệt vọng. Nhìn xuống thì là sâu không thấy đáy âm u đáy biển. Alex căn bản là không có cách rời đi. Nàng dùng sức đạp quái vật kia, nhưng lại không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đối phương chính là muốn nàng chết. Alex trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Nàng nhìn xem ở trong nước biển mơ hồ không rõ, đều thấy không rõ khuôn mặt Do duy, nhẹ nhàng hôn vào bên môi. Sau đó liền dùng hết lực lượng cuối cùng, đem hắn hướng về phía phía trên. Quy một chương 625, Phật địa bạn tù mới. Chương 625, Phật địa bạn tù mới. Nước biển băng lãnh. Alet nhìn xem Đỗ Duy cách mình càng ngày càng xa, ánh mắt của nàng mang theo nồng đậm không bỏ. Đồng thời, nàng lại còn buông lỏng ra tay phải. Cái kia tà linh dao giải phẫu mảnh vỡ, cùng bóng đen còn sót lại một con mắt không chút do dự độn theo. Bóng đen đối với Đỗ Duy vĩnh viễn trung thành. Alet mảnh vỡ ký ức, để nàng biết điều này. Nàng Lam không chỉ là đem hy vọng sống sót cho Đỗ Duy, lại còn đem bóng đen trả trở về. Thầy ta bội tiếng hắn chính như mai net lựa chọn sống ở đi qua, lại làm cho alex bồi bạn đô duy đồng dạng, alex cũng làm ra đồng dạng lựa chọn. bất luận nam nhân nữ nhân, tuyệt tình là thật tuyệt tình, nhưng trái lại cũng là cũng thế. cuối cùng, alex nhắm mắt lại, bị kéo dắt lấy, lâm vào vòng xoáy bên trong, chìm vào đáy biển. ta linh giao giải phao mảnh vỡ trong chớp mắt liền xuyên thẳng qua đến trong hôn mê đô duy bên người, nước biển tự động tách ra, có xương mù màu đen đang sôi trào, cuối cùng tạo thành cái bóng hình dáng, nhưng ngoại trừ con mắt bộ vị, còn lại đều cực kỳ ảm đạm, thoạt nhìn cực kỳ hư hão. bóng đen chỉ còn lại có một con mắt. Phong thư theo Đô duy trong túi xung ra, nó lơ lửng tại Đô duy bên người. Hai cái ngay từ đầu đều cùng Đô duy có tan không ra, mâu thuẫn ác linh, đến bây giờ ngược lại thành thủ hạ trung thành nhất. Đối bọn chúng mà nói, bọn chúng chỉ vì Đô duy tồn tại, bởi vì cái kia trong đó ràng buộc. Thuật A, căn bản cũng không có ràng buộc, bóng đen là bị Đô duy cưỡng ép biến thành cái bóng, muốn phản kháng ý nghĩ đều không tồn tại. Phong thư thì là ký xuống bán mình làm nô khế ước, lại bản thân công lược, bản thân tẩy não, trở thành một đầu liếm chó. Nhưng bất kể nói thế nào, làm bạn Đô duy lâu nhất cũng chỉ có bọn chúng. Bọn chúng ngồi tiếp Đô duy, che chở Đô duy sắp phủ đến trên mặt biển nhưng vào lúc này trong hôn mê đô duy, phảng phất cảm nhận được cái gì chợt vượt mở mắt đôi tròng mắt kia đen nhánh băng lãnh hắn thấy được phía dưới hết thảy thấy được Alet thấy được khóa quỷ bù tổng cũng nhìn thấy rơi vào đáy biển một tấm bia đá không có tròng trắng mắt phân biệt vừa mở ra liền có quỷ dị chấn động lấp lóe Đô duy vu tay tay phải trên mu bàn tay kim đồng hồ đồ án lập tức hiện lên đi ra tiêu ký phát động một giây sau hắn đem Alet ôm vào trong ngực ánh mắt lạnh như băng liền nhìn về phía phía dưới đầu khôi phục một nửa kinh khủng giữ tận khóa quỷ bù tổng ánh mắt kia mang theo một loại nào đó lực lượng quỷ dị. Vĩnh Sinh, ta sẽ cho ngươi Vĩnh Sinh trà tấn. Nói xong, Đỗ Duy nhắm mắt lại, mà phủ tổng thì không có chút nào phản kháng biến mất không thấy gì nữa. Alex chỉ cảm thấy thân thể đau nhức, ý thức giống như lâm vào kỳ quái nào đó vòng xoáy bên trong, không ngừng có hình tượng hiện lên, nhưng những hình ảnh kia phá thành mảnh nhỏ, căn bản phải không hệ thống. Nàng giống như đã hiểu rất nhiều, nhưng lại hình như cái gì cũng đều không hiểu. Hô, Alex đống nhiên mở mắt ra, thở dốc một hơi. Nàng nhìn về phía bốn phía, lại phát hiện chính mình vậy mà tại một gian sạch sẽ trong phòng bệnh. Nơi này là địa phương nào ta không phải chết sao? Alex thanh âm mờ mịt. Ngay sau đó nàng giống như là nghĩ tới điều gì, dồn dập nói, "Đỗ Duy, Đỗ Duy đâu?" Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bị mở ra. Một người trung niên vợ chồng bước nhanh vào chính là Alet cha mẹ. Bọn hắn một mực tại chiếu cô Alet, vừa ra cửa thương lượng sự tình, liền nghe đến nữ nhi của mình thanh âm. Alet nhìn xem cha mẹ mình, kích động nói ra, "Ta, ba ba, mẫu thân, Đỗ Duy đâu hắn thế nào?" Lo dần sờ giọng điệu phức tạp nói ra, "Hắn, hắn không có việc gì, ta an bài cho hắn phòng bệnh tốt nhất, an bài thầy thuốc giỏi nhất, hắn nhất định sẽ không có chuyện gì." Làm sao có thể không có việc gì? Alet tựa như là bị tạt một chậu nước lạnh, thần sắc kích động lập tức ngưng trệ, xanh thẳm như biển trong con người, có óng ánh nước mắt lấp lóe. Nàng lập tức vén chân lên, nổ tay phải ghim kim kim tiêm, đi chân đất giẫm trên mặt đất, nhưng cực độ thân thể hư nhược lại không chịu nổi gánh nặng, dên lấy ngã trên mặt đất. Alet mâu thân vội vàng đi đỡ nàng. Baba ba lo dần dở thì đau lòng nói, ngươi bây giờ trạng thái thân thể thật không tốt, đừng nghĩ nhiều như vậy. Đỗ duy là một bạc bạch gia tộc con rể hắn nhất định sẽ không xảy ra chuyện, ta cam đoan với ngươi. Alet mang theo tiếng khóc nước nợ nói, ta không muốn nghe, ta muốn đi nhìn hắn, ta muốn xác định hắn thật không có việc gì. Lo dần sờ trầm giọng nói ra, ngươi lánh tính một chút, "Ngươi chưa chuyến trên giường, ta đi gọi bác sĩ cùng y tá tới, ngươi bây giờ trọng yếu nhất chính là hảo hảo tu dưỡng, bằng không mà nói cùng Đỗ Duy tỉnh lại, ngươi chẳng lẽ liền dùng hiện tại cái bộ dáng này đi gặp hắn?" Alex thống khổ bừng kín đầu, "Thân thể của ta chuyện gì xảy ra? Ta nhớ được ta sẽ không có chuyện gì mới đúng." Mẹ của nàng đem nàng đỡ đến trên giường bệnh. Lo dần sờ thì nói ra, sự tình rất khó giải thích, trước ngươi rõ ràng ở gia tộc bệnh viện, nhưng không giải thích được liền xuất hiện ở thành phố Golat, mà lại ngươi lại còn đi trên đất, gánh lấy báo trời mưa to cùng Đỗ Duy. Từ bờ biển đi đến thành phố Cổ Lạc trung tâm bệnh viện, đi hơn 10 cây số. Nếu như ngươi không hảo hảo tĩnh dưỡng, thân thể của ngươi thực sẽ sụp đổ." Lo dần sờ lời nói thâm kia, cực kỳ đau lòng mình nữ nhi. Alet thì ánh mắt mở mịt. Sau đó, nàng đống nhiên lung lay đầu, lúc này mới nhớ tới trước đó chuyện phát sinh. Nàng nhớ kỹ chính mình tỉnh lại về sau, liền cùng Đỗ Duy đổ vào bên bờ biển, lúc ấy thành phố Cổ Lạc bão thiên cực làm ác kém, mình muốn tìm người hỗ trợ cũng không tìm tới. Hồ Đỗ Duy cũng đều không tỉnh. Cái bóng đen kia cùng căn bản không nổi thường đáp ứng. Chính mình chỉ có thể có Đỗ Duy, tại cái kia phong thư chỉ dẫn dưới đi hơn 10 cây số đường, đi tới thành phố đổ lạc trung tâm bệnh viện. Lại sau này chuyện phát sinh, Alex liền nhớ không rõ, nàng chỉ nhớ rõ chính mình cầm thật chặt đố Duy Tay, giống như bị người đem đẩy ra, lại sau đó liền mắt tối sầm lại, bất tỉnh nhân sự. Alex hít sâu một hơi, xoa xoa nước mắt, thương nhược đối với mình cha mẹ nói, đem chúng ta phóng tới một gian phòng bệnh đi, ta không muốn cùng hắn tách ra. Một bên khác, tại vô khuẩn trong phòng bệnh, Đố Duy nằm tại trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền, trên tay còn mang theo chèo nước. Bên cạnh có rất nhiều dụng cụ, các bác sĩ thỉnh thoảng xem hắn, lại nhìn xem trên dụng cụ trái tim dáng vẻ đồ sóng não của hắn đợt đã đình chỉ, ngoại trừ thân thể còn có bình thường sinh mạng thể trinh, đã có thể phán đoán là người thực vật. Nhưng hắn là một bạc bạch gia tộc con rẻ, chúng ta phải dùng hết tất cả biện pháp, đem hắn làm tỉnh lại. Hy vọng hắn chỉ là tại làm một cái dài dằng dặc rất mơ đi. Trên thực tế, cũng chính là dạng này. Tại đô duy trong ngậu, hắn mặc áo đen, một mặt âm lãnh ngồi chung một chỗ ước trưởng cao 2 mét trên tấm bia đá. Phong thư vẩn quanh ở bên cạnh hắn, Phấn đi đứng tại phía dưới, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt, mà ở trước mắt thì là bị tỏa liên đâm xuyên tứ chi, chăm chú chầm chầm chết trên mặt đất phủ tổng. Hắn bị thương thật sự là quá nặng đi. Tại tối hậu quan đầu, lại còn cương ép đem Alet kéo lại, đến mức hiện tại ý thức căn bản không có cách nào trưởng không thân thể, chỉ có thể đợi ở trong giấc động. Nhanh nhất cũng muốn thời gian một tuần mới có thể trở về đến hiện thực. Cái này khiến tâm tình của hắn thật không tốt. Phật Đi, Phong Thư, suy nghĩ một chút làm sao cha tấn cái này phụ tổng, ta muốn hắn vĩnh viễn đều sống ở trong mộng của ta, tiếp nhận vô số năm tháng cha tấn cùng thống khổ. Quy một chương 626, toàn viên ác nhân. Chương 626, toàn viên ác nhân. Đem Phong Thư cùng Phật Đi nghe được Đỗ Duy phân phó về sau, bọn chúng lập tức cuồng hỉ. Phấn Đi thậm chí nhịn không được nghe răng cười lên tiếng. Ha ha ha ha ha ha. ha! Nghĩ không ra ta Phật Đi cũng có hôm nay. Không phải liền là cha tấn người sao? Cái này ta am hiểu. Làm đầu một cái cùng Đỗ Duy làm giao dịch tồn tại, Phật Đi đều sớm nhìn thấu, cái gì tự do không tự do, căn bản liền không tồn tại. Có thể tham sống sợ chết, đã coi như là phúc báo. Phật Đi đã từng chịu đủ cha tấn. Nó căm hận qua Đỗ Duy, căm hận qua hết thảy, nhưng lại có gì hữu dụng đâu? Còn không phải chỉ có thể cùng ngồi tù đồng dạng bị vây ở Đỗ Duy trong nọng. Thời gian lâu dài, nó cũng liền nhận mệnh, nhưng bây giờ không, giống, hiện tại trong nọng có thêm một cái bà tụ, Phật Đi đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu nó tấm kia bị lửa đốt qua mặt, da thịt đều theo nhay răng cười loạn chiến. có muốn không trước tiên đem cụ tổng đem đào một lớp ra đi, dù sao nó đều dám đen thành dạng này, đem ra lột nói không chừng sẽ phí công một điểm, coi như là chỉnh dung. vừa nói, phật đi bên cạnh rỗi ra huyết hồng đầu lưỡi, liếm liếm hình như lợi chảo tay phải. mấu chốt nhất là theo nó không có hảo ý nhìn chằm chằm cụ tổng, cái kia lợi chảo cũng bắt đầu biến hình, thành năm thanh dao cạo đồng dạng sắc bén đồ vật. lúc này cụ tổng đã triệt để sụp đổ, nó bị tỏa liên xuyên thủng tứ chi, gác giao đong ở trên mặt đất, căn bản không có năng lực phản kháng chút nào, mà lại nghe được phật để thả ra ngoan thoại về sau. Phẫn nộ rống lớn, "Ta là người da đen, ta vốn là đen như vậy, các ngươi bọn này ma quỷ, có bản lĩnh trực tiếp giết ta, cho ta một đường khoái. Ảnh Phạ Ly ạ, ngươi giết ta à?" Cho tới bây giờ, nó lại còn cố chấp cho rằng, đỗ duy chính là vạn nhị tỷ giáo phái lao đại ảnh Phạ Ly ạ. Mà Phật Đi thì sông nó nhếch răng cười, lối ra mắng, ngu xuẩn. "Quả ngươi có đúng hay không người da đen, trước lột da của ngươi ra, nhìn ngươi còn mạnh miệng không mạnh miệng." Phật Đi mặc dù không biết vũ tổng vì cái gì xưng hô đó ma quỷ vì ảnh Phạ Ly à, nhưng nó căn bản không có nhắc nhở ý nghĩ của đối phương. Ngược lại cười trên nỗi đau của người khác. Dù sao Có câu nói gọi cảm giác yêu việt là đối so với tới. Phật đi cùng tụ tổng tương hỗ là bạn tụ, nhưng nó căn bản xem thường cái này mới tới, nhìn lối phương rơi vào tình cảnh như thế này, lại ngay cả chân chính địch nhân danh tự cũng không biết, đừng đề cập có bao nhiêu sướng rồi. Ân. Phật đi có chút biến thái. Lúc này, Phong thư thì chậm ung dung bay tới Phật đi trước mặt. Nó đắc ý run lên. Lột ra có thể, nhưng không cần thiết. Phật đi ngây ngẩn cả người, có ý tứ gì ngươi là đang phủ định ta sao? Phong thư mười phần khinh thường. Phật đi Ngươi cũng liền chút bản lĩnh này, làm chủ nhân dưới trướng chó săn, ngươi giác ngộ ở nơi nào chủ nhân nói, muốn định viễn tra tấn cụ tổng, ngươi đơn thuần đào nó ra có ý gì đâu? Nó biến thành quái quỷ, không nói trước nó có thể hay không cảm giác được thống khổ, coi như ngươi đào nó 100 lần ra, nó không phải là như thế, chủ nhân muốn là tra tấn, tra tấn ngươi hiểu không? Phận đi theo bản năng trả lời, ta cái này không phải liền là muốn tra tấn nó. Phong thư lung lay, ngươi tra tấn không phải chân chính tra tấn, suy nghĩ một chút chủ nhân trước đó làm sao tra tấn ngươi, hắn nhưng không có nông cạn như vậy. Chúng ta muốn trên tinh thần tra tấn, để vụ tổng triệt để sụp đổ. Phần Đi hốc mắt từng đỏ, lập tức liền nghĩ tới trước đó tiếp nhận tinh thần cha tấn cùng Vũ Nục, loại kia tuyệt vọng cùng cảm giác bất lực, cũng không phải thống khổ có thể mang tới. Không khỏi, Phần Đi trong lòng hiện ra giận đồng đậm tử hận, gắt gao tập trung vào Cổ Tổng. Cổ Tổng kêu thảm nói, "Ngươi nhìn ta làm gì, cha tấn ngươi là án alpha lý ạ, cùng ta có quan hệ gì?" Phần Đi cười gần đi đến trước mặt nó, một bàn tay lắp tại cổ tổng trên mặt. "Cút mẹ mày đi, cũng dám ý đổ phân liệt ta cùng ma quỷ chủ nhân quan hệ, ngươi sợ không phải chán sống rồi. Ngươi cái này lớn ngu xuẩn, ngươi xem ta như thế nào Vũ Nục ngươi? Là người có làm người thế thảo?" Làm chó săn cũng có làm chó săn rắc ngộ. Mặc kệ Phật Đị có nguyện ý hay không, nó đều là đô duy trận doanh. Hoặc là nói, là ma quỷ trận doanh. Mà tại cái này ma quỷ trận trong doanh trại, Phật Đị cảm thấy mình rất khó hôn suốt đầu, dù sao mình chính là cái công cụ linh, muốn trèo lên trên, cũng chỉ có thể hướng tiền bối bọn họ học tập. Nó cảm thấy phong thư nói đúng vô cùng. Không khỏi, trong đầu hiện ra rất nhiều ác độc ý nghĩ. Phật Đị quay đầu nhìn về phía không rên một tiếng, ngồi ở kia cực lớn trên tấm bia đá đô duy, định nọt nói ra. Ma quỷ đại nhân, vụ tổng cái này lớn ngu xuẩn không phải truy cầu vĩnh sinh sao vậy? Ta liền cho nó tạo ra vô số giấc mộng, để nó ở trong mơ trải nghiệm vô số loại kiểu chết, ngài cảm thấy thế nào? Đỗ Duy ở trên cao nhìn xuống, vớt ve dưới thân bia đá. Đối với Phật Đi lánh đạm ở đầu, có thể, nhưng còn chưa đủ giải hận. Phong thư bay tới Đỗ Duy trước mặt, chủ nhân đã muốn giải hận, vậy liền tinh thần nhục thể song trọng tra tấn đi, để bóng đen ca cũng đi ra qua đã nghiền, trước đâm nó mấy trăm đao thế nào? Đỗ Du không nói chuyện, nhưng ở dưới người hắn cái bóng bên trong, một cái vằn vện tia máu con mắt đã mở ra. Bóng đen hiện tại cơ bản tàn phế tứ chi đại bộ phận đều ảm đạm hư ảo chỉ có con mắt lộ ra càng làm thật hơn cát nhưng cho dù là dạng này nó cũng cầm tà linh dao giải phấu tái nhận theo cái bóng bên trong đi ra đi tới bị tỏa liên đóng đinh trên mặt đất tủ tổng trước mặt lan đi người không được qua đây a Phốc phốc bóng đen một đao tiến vào tủ tổng đầu tại đầu của nó bên trong vặn dạo qua một vòng sau đó rút ra tuần hoàn qua lại một đao tiếp một đao nhìn bên cạnh phong thư cùng phật đi đều trợn tròn mắt phong thư thở dài ai bóng đen cao quá khó khăn lúc đầu một tay một tay đao hiện tại liền còn lại một cái vẫn là phá cũng không biết lúc nào mới có thể nhìn thấy bóng đen ca của khởi. xem ra chủ nhân ác linh quân đoàn vẫn là phải ta phong thư nâng lên đại lượng a. phật đi thì lòng vẫn còn sợ hãi sờ lên đầu của mình. bóng đen, nè, bóng đen ca cái này hiệu suất làm việc thật không hổ là chủ nhân coi trọng nhất tồn tại. phong thư có chút khó chịu, chính mình liếm lấy lâu như vậy, thật vất vả đạt được chủ nhân tán thành, mắt thấy trở thành số một chó săn chủ tuyến liền muốn hoàn thành. ngươi phật đi tại cái này liếm ai đây? phật đi, ngươi mất ở chỗ này nói nhảm, bóng đen ca đều đậu tủ. Ngươi còn lo lắng cái gì đem tụ tổng bót mấy trăm giấc mơ đi ra, muốn loại kia chết phi thường thảm giấc mơ? Hai nạn xe của gì, chết bệnh, bị giết, chỉ cần ngươi có thể nghĩ tới, đều bắp ra. Phần đi nhẹ ở đầu, nó lập tức liền hóa thành một đoàn xương mù, xông vào kêu giền không chỉ vụ tổng trong đầu. Lúc này, Phong Thư thấy mình chủ nhân Đỗ tựa Hồ có chút không phải rất hài lòng, một mực tại nghiên cứu tấm bia đá kia, liền trong lòng thầm nghĩ, có điểm gì là lạ à? Thái độ của chủ nhân không bình thường, hắn chẳng lẽ cảm thấy cha tấn còn chưa đủ? Rất có thể. Dù sao cái này thủ tổng kém chút giết chết chính mình chủ nhân, lại suýt chút nữa giết chết nữ chủ nhân. Thú này lớn bao nhiêu? Phong thư cho tới bây giờ chưa thấy qua. Đỗ duy bắt được các linh về sau, không đi nghĩ lấy như thế nào lợi dụng, mà là tại nơi này để cho thủ hạ cha tấn trừng phạt. Là đủ thấy Đỗ duy có bao nhiêu hận. Lúc này, Phong thư liền nghĩ đến rất ma quỷ tra tấn biện pháp. Phật đi, đem thủ tổng ở trong mơ giới tính sửa lại, để nó biến thành nữ nhân, thuận tiện để nó mang thai, thể hội một chút sinh con thống khổ. Đúng, có phải hay không người cũng không quan trọng. Lại làm mấy cái nó là nam nhân, nhưng cũng mang thai rất mơ. Ta cũng không tin nó gánh vác được. Gần một chương 627, Phong Thư thật là nhân tài cũng. Chương 627, Phong Thư thật là nhân tài cũng. Phật đi bị Phong Thư thao tác, bị hù theo cử tổng trong đầu toát ra đầu, nó chừng mắt Phong Thư, trong mắt có hoảng sợ cùng chấn kinh. Cái này mẹ hắn, dung hèn hạ vô sỉ, không có chút nào danh giới cuối cùng để hình dung Phong Thư đều chỉ có thể miêu tả ra nó một góc của băng sơn. Đơn giản liền nên xuống địa ngục ga. Phong Thư lại nghi hoặc không thôi, Phật đi, ngươi nhìn ta làm gì, ngươi chẳng lẽ làm không được để vũ tổng ở trong mơ sinh con sao? Phật đi điên cuồng lắc đầu, đương nhiên có thể, ta chỉ là vừa nghĩ tới cái kia hình tượng đã cảm thấy rất buồn nôn, còn muốn nói, phong thư phi thường kinh thường, vậy liền để nó sống, nó ở trong mơ là nam nhân thời điểm, liền để nó sống song bào thai, là nữ nhân thời điểm liền sống tam bào thai, nếu không phải là người, vậy liền một mực sống. người sống, ngươi hiểu không? Phật đi điên cuồng gật đầu, nhất định phải hiểu. Đồng thời, nó trong lòng điên cuồng giống to, phong thư này đơn giản chính là ma quỷ, về sau tuyệt đối không thể đắc tội nó, càng không thể đắc tội chủ nhân, bằng không mà nói, phong thư này khẳng định sẽ đem tra tấn vụ tổng biện pháp dùng trên người ta, là chủ đạo người Phớt điên đều bị dọa thành dạng này, càng đừng đề cập chịu khổ gặp nạn của tổng. Bóng đen không nói tiếng nào đau đao, tu tống lại tại tức giận, các ngươi những cái này ma quỷ, các ngươi sẽ xuống địa ngục. Ta mặc dù không phải người, nhưng cũng là đồng loại của các ngươi à? Các ngươi cứ như vậy đối với ta. Bóng đen một đao đâm vào miệng của nó, để nó nói không ra lời. Phật đỉ thì cười trên nỗi đau của người khác nói, liền ngươi ngươi cũng xứng coi như chúng ta đồng loại nằm mơ đi thôi. Nói xong, nó trực tiếp đem vụ tổng kéo vào cái kia vô tận trong cơn ác ngộng. Mà phong thư thì dương dương đáp ý chạy đến đỗ duy trước mặt, chủ nhân, lần này ngài hài lòng a? Đỗ duy một mực không nói chuyện, là bởi vì hắn cũng bị phong thư ma quỷ thao tác chấn kinh lúc này gặp phong thư đến đỉnh ngọn, hắn giọng điệu phức tạp nói ra, ngươi đi theo ta thật sự là khối tài. Chủ nhân ngài nói đùa, phong thư sở học có khả năng, đều là ngài tự thân dạy dỗ, phong thư tài năng à, đều là nguồn gốc từ tại ngài, ngài tuyệt đối không nên kiêm tốn, đây đều là tay của ngài bút à. Phong thư hỏng không phải hỏng, chỉ là chủ nhân thiên vị. Đỗ duy triệt để im lặng, bất quá hắn hiện tại cũng lười cùng phong thư nói dốc, hiện tại để đầu hắn đau sự tình rất nhiều, mình đã hoàn toàn phủ định cái gọi là tuần hoàn, đi qua chuyện phát sinh cùng mình có quan hệ hay không, chính mình cũng sẽ không đi thừa nhận. Ác Linh Đô Duy đang cùng với hóa cái kia 18 tên ma thần, đoán chừng muốn một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không thượng cấp. Mà Solomon 72 trụ ma thần vẫn còn chưa chết tuyệt. Đồng thời, 72 trụ ở giữa là có cấp độ phân chia. Hắn hiện tại tiếp xúc đều là cấp độ dựa vào sau ma thần, gần phía trước những cái kia khái niệm lên ma thần, có có lẽ còn tại sinh ra bên trong, nhưng có tuyệt đối sớm đã sinh ra. Cùng loại này khái niệm lên tồn tại đánh cờ, là đủ đem người bình thường bất yên. Trừ phi tự thân cũng là ma thần. Mà bây giờ, Đỗ Duy đã không có ý định lại tiến vào địa ngục chi môn bởi vì lúc đó để hắn lâm vào càng đau đầu hơn sự tình ở trong cũng chính là mãi nẹt nữ nhân này sống ở đi qua hết lần này tới lần khác Alex hiện tại lại hào hảo mà lại tựa hồ dung hợp một cái tay gãy về sau Đạt được một chút ký ức cùng năng lực Đô Duy là cái rất lạnh lùng người Alex cùng mãi nẹt cái gì nhẹ cái gì nặng hắn phút rất thanh Quấn bay về nguyên điểm xét đến cùng vẫn là phải đem Solomon 72 trụ ma thần toàn xử lý về phần biện pháp Đô Duy đã nghĩ đến đó chính là mặc giáp thanh thần mặc giáp thanh thần trở thành solo môn 72 trụ ma thần bên trong một thành viên, tại thời điểm này, ma thần sẽ cùng mặc giáp thành thần người đồng hóa, theo khái niệm biến thành mắt trần có thể thấy hiện thực, cũng chính là giảm chiều không gian. đây là trước đó Đỗ Duy tự mình chạy nguy qua, giết ma thần độ khó quá lớn, nhưng giết cái mặc giáp thành thần người, vấn đề cũng không phải rất lớn. nói cách khác, đầu tiên ta được tìm một chút may mắn, đem mặc giáp thành thần biện pháp nghĩ biện pháp tiết lộ cho bọn hắn, dù hoặc bọn hắn đi đến con đường này. Đỗ Duy ma vớt lấy tấm bia đá kia, ở trong lòng yên lặng suy nghĩ, trên thế giới này là không có cái gì may mắn, mặt ngoài may mắn chỉ là một tầng bao vây lấy độc dược vỏ bọc đường, đem thưởng thức được độc dược chính là thời điểm chết. Như vậy vấn đề tới, lựa gạt ai mới phù hợp đâu? Đỗ Duy mặc dù không có gì danh giới cuối cùng, nhưng hắn cũng không phải lạm sát kẻ vô tội người, từ đầu đến, đến giờ, hắn đều không có tự mình động thủ giết qua người. Ân. Bóng đen ra tay, cùng hắn không có quan hệ gì. Lúc này, Đỗ Duy liền xông phong thư vây vây tay, thống kê thoáng cái cùng ta có thù người, hoặc là thế lực. Phong thư trợn tròn mắt. Này làm sao thống kê, ngài là chùm phản diện, trên thế giới này người đều cùng ngài có thù a? Đỗ Duy nheo mày quát lớn ngươi đang nói cái gì nói nhảm, tranh thủ thời gian thống kê ra một cái danh sách. Giọng điệu này một không tốt, Phong thư lập tức liền ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Dù sao, nó cực kỳ hiểu Đỗ Duy. "Chủ nhân, ngài chờ một chút, cùng ngài có thủ người thật giống như vẫn rất nhiều." Phong thư trước chỉnh lý một chút. Đỗ Duy nhẹ gật đầu, liên nhìn về phía dưới thân địa đá. Tấm địa đá này bên trên khắc có rất nhiều quỷ dị ký hiệu, dựa theo lúc trước đạt được tin tức suy đoán, phải cùng vật bạch trong gia tộc cái kia một khối là cùng một loại. Cũng chính là Vãn Nghị Tị giáo phái muốn lấy được cái kia một khối. Lúc trước tàu ma triệt để đắm chìm thời điểm, Đỗ Duy mở mắt ra thấy được liền đem dẫn tới trong động. Mặc dù tạm thời không có nghiên cứu ra tin tức hữu dụng, nhưng trực giác nói cho hắn biết, cái đồ chơi này giữ lại tuyệt đối hữu dụng. Lúc này, phong thư cũng lý giải một phần danh sách. Chủ nhân vĩ đại, cùng ngài có thủ những người kia cùng thế lực, phong thư đã lý hảo, ngài mời xem qua. 1. vạn nhị tỷ giáo phái, tội ác tẩy trời phản đồ. Những người lãnh đạo khác gạn phạ lìa ạ cùng các của dũng phục chế thể đều cùng ngài có thủ. Bọn hắn 13 người hay là một cái chính thể, cựu hận căn bản tan không ra. Hai, giáo hội toại lì tân. Theo giáo hội phân liệt thợ săn tổ chức, mặt hệ đã từng cùng ngài đánh ngang tay, nhưng hắn rất xấu bởi vì giáo hội toái lì tật chính là cái ngục giam, một mực tại tra tấn ngài một tên khác cấp dưới giai ẩn, còn có chiếc bút kia tồn tại, ngài sớm muộn cũng sẽ cùng bọn hắn đối đầu. 3. nằm đều dậy, ngài muốn có được nằm đều trong giáo cùng loại máu dứt sợi đồ vật, nằm đều dậy cùng ngài cũng có mâu thuẫn, mà lại nằm đều dậy cũng không phải vật gì tốt, bọn hắn tựa hồ cũng có một tấm nghĩa đá. 4. số lô môn bảy trụ ma thần, bọn chúng lại dám phản kháng ngài, tất cả đều nên xuống địa ngục. năm, tất cả trong lòng còn có chính nghĩa nhân sự, ngài là nhân vật phản diện, bọn hắn là chính nghĩa hóa thân, trên tivi đều như vậy diễn bọn hắn khẳng định lại bởi vì không giải thích được lý do muốn giết ngài. Danh sách đến đây là kết thúc. Đỗ Duy không để ý đến bốn cùng năm, ánh mắt nhìn về phía top ba đầu. Vạn Nghị Tị giáo phái sát thực không quá bình thường, cùng mình kỳu hận lớn nhất. Toái Lý tật bên kia cũng giống như vậy, mà còn chờ mình có thể trưởng khống thân thể, liền muốn đi một chuyến Toái Lý tật, đem dần cứu ra, đến lúc đó nhất định sẽ có xung đột. Về phần nằm đều dậy. Đỗ Duy nghĩ nghĩ, chính mình giống như cùng nằm đều dậy không có thủ gì, tạm thời trước làm chuẩn bị tuyển. Quy 1 chương 628, Phó tổng ý đồ đúng việc. Chương 628, Phó tổng ý đồ đúng việc. Đỗ Duy hiện tại rất đau đầu. Vạn Nhĩ Tỷ giáo phái bên kia, hoàn toàn chính xác có thể xung làm mặc giáp thành thần may mắn, nhưng bây giờ hắn bị vây ở trong động, căn bản ra không được, cũng không cách nào cùng Vạn Nhĩ Tỷ giáo phái người tiếp xúc. Tự nhiên là không có cách nào âm bọn hắn. Huống hồ, Vạn Nhĩ Tỷ giáo phái hư hư thực thực cũng đang nỗ lực trở thành ma thần. 13 người vì chính thể. Cái này cổ lão tổ chức nội tình, tuyệt đối so với mình hiểu rõ còn nhiều hơn. Về phần phái lì Tật, Đỗ Duy cùng phái lì Tật duy nhất liên hệ, cũng chính là Giang Vân. Nói trắng ra là, đợi ở trong mơ cái gì cũng không làm được, trừ phi hắn có thể đem giấc mơ chơi ra hoa. Đỗ Duy đang nghĩ ngợi. Đúng lúc này, hắn liền nhìn thấy một cái điện thoại di động không giải thích được xuất hiện tại bị đóng ở trên mặt đất vụ tổng bên hai. "Phật Đi, có đây không?" Giọng anh thanh nhem theo trong điện thoại truyền ra, vẫn như cũng là cái kia quen thuộc giọng điệu. Cái này, Đỗ Duy thủ hạ tất cả đều đủ. Một giây sau, Tu tổng đầu chỗ liền có xương đen tràn ngập, Phật Đi từ bên trong xung ra, hướng về phía điện thoại cắn răng nói, "Bây giờ còn chưa đến tối đâu, ngươi lại tới phiền ta làm cái gì?" Giọng anh tại đầu bên kia điện thoại nói, "Phật Đi, ngươi thiếu đánh răng, hai ngày này toé lì tận bệnh viện tâm thần cũng không biết thế nào." Âm trầm, vụ ẩm mưa ướt ta lại không chuyện làm, còn không thể đến trong nọng máng ngươi sao? đang nói, giai ẩn thanh âm nhất lên, ngạc nhiên nói, chủ nhiệm, ngươi cũng tại a? điện thoại kia lập tức trôi giạt đến Đô duy trước mặt, chủ nhiệm ngươi giúp xong sao ngươi lúc nào tới đón ta đi à. Toại lỵ tất địa phương quỷ quái này ta nhanh đợi đủ rồi, cơm nước không tốt, địa phương còn nhỏ, ta đi ngủ đều không nỡ. Đô duy nghe nói như thế, ánh mắt lập tức căm lãnh xuống dưới, hắn vẫn cảm thấy dần tại giáo hội Toại lỵ tận chịu khổ chịu tội, nghĩ đến cái gọi là cơm nước không tốt, nói không chừng là căn bản không có cơm ăn, coi như ăn, cũng khẳng định là ăn cơm thừa. Địa phương còn nhỏ. Cái kia còn dùng muốn sao khẳng định là bị giam đi lên, hơn nữa còn không cho đi ngủ. Đỗ Duy miễn cưỡng cười nói, Jaiun, ta hiện tại đã vội vàng không sai biệt lắm, liền mấy ngày gần đây nhất, ta liền sẽ đi một chuyến tại lì tận bệnh viện tâm thần, đem ngươi tiếp trở về. Jaiun lập tức cười ha hà nói, quá tốt rồi, chủ nhiệm, ta liền biết ngươi chắc chắn sẽ không quên ta. Nói, Jaiun lại rất đắc ý bổ sung một câu, dù sao ta thế nhưng là ngươi thân phái đến tại lì tận bệnh viện tâm thần thâm tạo nhân tài, không đúng? Ta thế nhưng là ngài tự mình sắp phong nam tước. Úc, ta suýt nữa quên mất, chủ nhiệm ngươi nói muốn phong ta làm hoàng đế, ta nhớ được nhưng rõ ràng. Đỗ Duy có chút nhức đầu nói: "Đúng, là đã nói như vậy, ngươi chính là hoàng đế." Giai Vân liền đắc ý: "Ai nha, nghĩ không ra ta dần cũng có hôm nay, theo một cái bình thường tinh thần bác sĩ, lác mình biến hóa thành hoàng đế, đoán chừng không có so ta thăng chức càng nhanh làm công người. Có muốn không chủ nhiệm, ngươi lại cho ta chướng chút tiền lương a. Ta còn muốn mua nhà mua xe đây, làm một tên hoàng đế, không có tiền sao có thể đi đâu?" Đỗ Duy bị hắn trực tiếp hỏi ngẫu. "Tiền lương? Lúc trước hứa nôn ân thăng chức tăng lương, đều là hắn lừa dối, mặc dù rảnh thành hắn nay ém náy người, thế nhưng không có tiền lương thuyết pháp a." Còn nữa nói thăng chức tăng lương cũng phải có tiền đề. Đỗ duy căn bản không biết dởn cho rằng hắn hiện tại tiền lương là nhiều lời. Thế là Đỗ duy liền sông giai ẩn nói tăng lương sự tình có thể có nhưng bây giờ ngươi rủ sao người tại Toại Lì tận bệnh viện tâm thần, ngươi tiền lương là ngươi công tác đơn vị cho ngươi mở, chờ ngươi quay về ta chỗ này thời điểm mới có ta cho ngươi thăng chức tăng lương, ngươi hiểu không? Giai ẩn không dám tin nói cái gì còn có loại sự tình này thế nhưng là thế nhưng là ta không có thu được Toại Lì tận tiền lương a. Đỗ Du ngữ trọng tâm trường nói cho nên ta mới có thể muốn sớm một chút đem ngươi từ bên trong thiếu gia. Giai phẫn nộ nói chủ nhiệm bọn hắn khất nợ ta tiền lương, ngươi phải làm chủ cho ta a, làm một làm công người. Giai ẩn hiện tại rất tức giận, tại tay lì lợt làm công còn chưa tính, còn mẹ hắn không cho tiền lương, đây không phải khi dễ người sao? Đỗ Duy cũng rất đau đầu, hắn không muốn cùng Giai ẩn tiếp tục cái đề tài này, Liên hàm hồ nói ra, ừ vâng, tốt. Một bên Phong Thư gặp Đỗ Duy cùng Giai ẩn gọi điện thoại thời điểm, giọng nói rõ ràng cùng đối đai chính mình thời điểm không giống, không khỏi, nó có chút chua. Đồng thời, Phong Thư trong lòng cũng đang suy nghĩ, hiện tại bóng đen ca đã phế phế, vốn cho rằng ta Phong Thư thượng vị thời điểm đến, nhưng bây giờ xem ra giai ẩn ca địa vị còn giống như tại trên ta a đúng lúc này đống nhiên bị tỏa liên đóng đinh trên mặt đất vụ tổng đống nhiên mở mắt nó điên cuồng hét lên con của ta a không đúng ta không muốn hại tử ta không muốn sinh con a xem ở thượng đế phân thượng giết ta đi để cho ta chết đi ta không nghĩ sống thêm tu tổng triệt để họ mất nó bị mang vào trong ngọng về sau lâm vào vô cùng kinh khủng địa ngục tại những cái kia trong ngọng nó là nam nhân cũng là nữ nhân cũng có thể là không phải người nhưng mỗi cái trong ngọng nó đều có thai không chỉ có như thế, liền làm sao mang thai, bị ai làm mang thai đều ở trong mơ nhớ kỹ là rõ ràng. Vậy đơn giản chính là ác mộng. Đồng thời, sinh con thống khổ trải nghiệm cũng rất rõ ràng. Xong bào thai, tam bào thai đã đủ đáng sợ. Càng đáng sợ chính là không phải người thời điểm, một mực sống đến chết. Trời mới biết nó trải nghiệm cái gì. Lúc này, Tu Tống nhìn xem chính đâm chính mình dao bóng đen, lại nhìn xem đứng bên cạnh Phật Tử đi, ngồi tại trên tấm bia đá gọi điện thoại Đô Duy, cùng cái kia đang chết, đáng hận nhất phong thư. Nó sụp đổ hô to, ta sai rồi. Ta sai rồi. Giết ta đi, ta biết sai. Các ngươi những cái này ma quỷ, các ngươi không muốn lại tra tấn ta. Mặc kệ các ngươi muốn ta làm cái gì, muốn ta nói cái gì, ta đều nghe các ngươi lời nói, chỉ cần không còn tra tấn ta, ta cái gì đều chịu làm. Tu tổng thật gánh không được. Thân thể thống khổ so với tinh thần tra tấn căn bản cái gì cũng không bằng. Nói thật, nó đều nguyện ý đem linh hồn bán cho Đỗ Duy, chỉ cần không còn làm loại kia đáng sợ giấc mơ. Chỉ là, nó cũng trông chờ phát hiện, cái kia ngồi tại trên tấm bia đá nam nhân, lại chỉ cấp chính mình một cái ánh mắt lạnh lùng, căn bản không có nói chuyện với mình ý tứ. Phẩm Địch cũng giống như vậy. Cái kia đang chết nhất phong thư, đều chẳng muốn vây tới chảo phúng chính mình. Không khỏi, bù tổng trong lòng tóc thẳng lạnh. Ta đã hiểu, các ngươi không nghĩ tới lợi dụng ta, chỉ là muốn tra tấn ta. Phật đi cười trên nỗi đau của người khác, ngươi nói thật đúng. Trong điện thoại dần thì nghi ngờ hỏi, Phật đi, cái này ngu xuẩn là ai à? Ngươi tiểu đồng bọn sao? Không đợi Phật đi mở đầu, nghe nói như vậy bù tổng kích động rồng lớn. Jaerun ham mèo, là ngươi sao ta là bù tổng à? Chúng ta cùng một chỗ đã từng ngồi tù, cùng một chỗ chịu qua đánh. Van cầu ngươi mau cứu ta. Jaerun vẫn nộ nói, ở đâu tới ngu xuẩn, lại còn cùng ta giởn năm tước. Không giai ẩn hoàng đế kết giao tỉnh ngươi có phải hay không đang gây hận với ta a phi một cái đàm cách điện thoại trên không trung sệt qua một cái đường vòng cung tinh chuẩn đập vào tụ tổng trên mặt nó toàn thân run rẩy cơ hồ sụp đổ nghĩ đến án phạt lũy hạ ta và ngươi liều mạng ngươi cho ta thống khổ cùng cha tấn ta sẽ gấp bội hoàn trả cho ngươi ta nguyền rửa ngươi và nhỉ tỳ giáo phái người lãnh đạo án phạt lũy hạ ta nguyền rửa ngươi chết không yên lành ta nguyền rửa ngươi vận rủi sinh già ta nguyện rửa thân ngươi hoạn bệnh nghèo nghèo quy một chương sáu giáo hội thoại ly tật náo quỷ chương sáu giáo hội thoại ly tật náo quỷ Tu tổng nguyên rủa khẳng định là hữu dụng, nhưng lại sẽ không đáp ứng trên người Đỗ Duy, hắn chỉ là dùng qua hạn phạ lì ạ cái thân phận này, lắc lư một trận vũ tổng mà thôi. Tu tổng ở trong lòng vô cùng ác ý thực hiện nguyên rủa. Nó nguyên rủa năng lực kỳ thật không phải rất mạnh, nhưng ở biến thành khóa quỷ về sau, liền thành ra cường phiên bản, vẫn có chút đồ vật. Nhưng liền xem như dạng này, đường đi hẹp, năng lực mạnh hơn cũng vô dụng. Tại Đỗ Duy trong động, hoặc là nói tòa này vô hình trong ngục giam, Đỗ Duy là không thể nào nói cho cụ tổng tên thật của mình, mà phật đi cũng bởi vì đối với bạn tù mới cảm giác cứu viện, sẽ không nói ra trận tướng. Về phần phong thư, thân là chó săn, có thể nào gọi thẳng chủ nhân tên thật. Gia Ân liền căn bản một mực hô chủ nhiệm. Cái gì ngươi nói bóng đen? Không có ý tứ, nó không biết nói chuyện. Mùi rủa hiệu quả rất rõ rệt. Tại Tha Hương nơi đất khách quê người, một tòa dấu ở trắng ngần tuyết sơn chỗ sâu tháp cao hình trong kiến trúc, Ản Phạ Ly à đột nhiên hắt hơi một cái. Hắn ý đổ lau một chút cái mũi, lại nghĩ đến mình mang lấy mặt nạ, sớm đã không có cách nào lấy xuống, liền đình chỉ động tác. Nhưng vào lúc này, trong mắt của hắn lại hiện lên một tia hồ nghi. Kỳ quái, ta vì sao lại ngãi mũi? Lam Vãn Nghị tỷ giáo phái người lãnh đạo trên thực tế, an phạ lì ạ là vít to di ạ thời đại để lại người, hắn sống rất nhiều năm, nếu như không phải là không có mặt thể loại kia gặp bỡ, xem chừng ở thời đại này, hắn hẳn là mạnh nhất tồn tại. người sống càng lâu, cũng liền càng dễ dàng nghi thần nghi quỷ, nhưng phạm là dính đến tự thân, đều sẽ phi thường trọng thị. an phạ lì ạ hít mắt, đưa thay sờ sờ mặt nạ trên mặt, thân thể của ta không thể lại nhảy mũi, ta sớm đã không thể xem như người, chẳng lẽ nói nhận lấy nơi này ảnh hưởng nào đó? hắn hiện tại đợi địa phương, đại khái nằm ở bắc mỹ khu không người. dương dâm dâm dạm, một chút nhìn không thấy bờ, mà lại ngọn núi săn sát. Thời tiết tình huống vô cùng ngắt liệt, thỉnh thoảng liền có tuyết lớn rơi xuống. Về phần hắn trô tháp cao, thì cùng Solomon 72 trụ ma thần có quan hệ. Hàn Phá Lý ạ trước tiên nghĩ tới, cũng không phải là có người nguyền rủa hắn, mà là hoài nghi tháp cao phía dưới những vật kia, khả năng xuất hiện vấn đề. Thế là, hắn liền do dự một hồi, cất bước theo tháp cao tầng cao nhất, đi hướng phía dưới. Nhìn xuống, tháp cao nội bộ có xoay tròn thang lầu, từ vật liệu đá cắt thành đồng dạng kích cỡ bậc thềm cấu thành, kéo dài liên chuyển thông hướng phía dưới. Nhưng lầu đó bậc thang chỗ sâu nhất, lại một mảnh đen tuyền, căn bản là không nhìn thấy địa. Thật giống như toàn bộ tháp cao chỉ có một bộ phận trên mặt đất, càng nhiều chủ thể thì tại lòng đất. vừa đi, hắn bên cạnh thấp giọng nỉ non, hy vọng đừng ra nhiễu loạn, tối thiểu nhất phải chờ ta đem bọn hắn biến thành ta một bộ phận, khống chế ma thần về sau, đến lúc đó coi như thế giới hủy diệt, cũng đối với ta tới nói không quan trọng. đồng thời, hắn lại nghĩ tới một người, cái kia tự xưng công tức các hạ người, hẳn không phải là hắn, bằng không mà nói, hắn nhất định không có khả năng dễ dàng tha thứ sự phản bội của ta. bất quá không quan hệ, chờ ta rút ra không khí, ta sẽ đi giải quyết hắn. còn có bia đá, ta đã nhìn qua ba khối bia đá, chỉ kém cuối cùng một khối, những người khác đã đi vùng biển quốc tế. Hẳn là không được bao lâu liền có thể tìm tới. Án Phá lì Ạ rất rõ ràng nhớ kỹ, nam nhân kia tại 200 năm trước thời điểm đã từng nói, bốn khối bia đã phân biệt ghi lại 72 trụ ma thần tên thật. Biết lấy tên thật, liền có thể nghĩ biện pháp đánh cắp lực lượng. Mặc dù Án Phá lì Ạ nghiên cứu 200 năm, cũng không có nghiên cứu ra được như thế nào thông qua tên thật đánh cắp ma thần lực lượng, nhưng hắn lại nghiên cứu ra một bộ khác phương pháp. Đó chính là biết ma thần tên thật về sau, căn cứ lấy chỉ hướng tồn tại, đi tìm địa ngục chi môn, tại địa ngục chi môn sau địa ngục, có cùng ma thần có liên quan độ vận. Cũng chính là máu rực vân vân dung hợp những món kia, liền có thể đạt được ma thần chú ý, sử dụng tương ứng năng lực. Cái kia so thợ săn hệ thống muốn mạnh hơn, nhưng là cũng càng không ổn định. Hắn không có nói cho vạn nhĩ tỷ giáo phái những người khác, dung hợp những vật kia về sau, mỗi một lần sử dụng, đều là đang tiêu hao sinh mệnh, dùng càng nhiều, chết cũng liền càng nhanh. Bởi vì, án pháp lì ạ có một cái cực kỳ điên cuồng kế hoạch. 13 người vì một thể. 13 người thành ma thần. Nhưng là có một việc, án pháp lì ạ từ đầu đến cuối làm không rõ ràng. Mặt thẻ dung hợp loại đồ vật này thời gian phải sớm thật lâu, tối thiểu nhất cũng có gần 100 năm thời gian, vì cái gì hắn có thể sống lâu như vậy? Hạn Phạ Lỵ A đi vào bị bóng ma bao trùm khu vực, vốn lượn thang lầu hướng xuống kéo dài, tựa như là thông hướng địa ngục. Đợi thêm một đoạn thời gian, chờ ta được đến cuối cùng một tấm địa đá, liền muốn bắt đầu đối mã tu động thủ. Hắn là cái không xác định nhân tố, tuyệt đối không thể lưu. Lúc đó, tại giáo hội toái lì Tật mặt thẻ gần nhất tâm tình một mực rất bực bội. Hắn một tay chế tạo giáo hội toái lì Tật. Nhưng gần nhất, giáo hội toái lì Tật nhưng thật giống như xảy ra chút vấn đề. Ân nghe rất buồn cười. Giáo hội toái Lỵ Tật ná quỷ. 3. Tại giáo hội toái Lỵ Tật hội nghị thường kỳ bên trên, mắt khẽ bỗng nhiên vô bàn một cái chỉ vào những cái kia các thành viên mang lên, các ngươi là tại khôi hài sao? Toại Lợi thật là thợ săn tổ chức, chúng ta đều là thợ săn, chuyên môn săn giết tăng linh, săn giết tà linh, săn giết ma linh người. Các ngươi nói với ta chúng ta tổng bộ nháo quỷ, ai có thể cho ta một lời giải thích? Tỷ Trần ngươi tới nói, mặt thệ trước trước khi bế quan, đem giáo hội Toại Lợi thật sự tỉnh tất cả đều giao cho Tỷ Trần đến phụ trách, trước đó giám thị giai ở người cũng là Tỷ Trần. Lúc này Tỷ Trần nghe được mặt thệ lời nói, một mặt xấu hổ đứng lên, túi lầu nói ra, các hạ, chuyện này nghe xác thực rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng chúng ta cái này giống như xác thực nháo quỷ. Lúc buổi tối, luôn có người nghe được trong hành lang có tiếng bước chân. Đi nhà cầu, nước trong buồn cầu dù sao là không giải thích được liền biến thành màu đen, giống như bị người thả thuốc màu. Mấu chốt nhất là, trong phòng của chúng ta cũng xuất hiện rất nhiều kỳ kỳ quái quái viết nguyện ngoạc, thoạt nhìn giống như là chữ tượng phái họa sĩ đùa ác đồng dạng. Mặt Hệ phẫn nộ chỉ vào tỷ Trần nói ra, cũng bởi vì cái này ngươi liền cho rằng là nháo quỷ vạn nhất là có người ác ý làm ra đâu. Nói xong, mặt Hệ lại nghẹn ở. Từ lần trước nguyện rủa sự tình đi qua về sau, giáo hội toé lì tất đề phòng liền dị thường nghiêm nghiêm, ngoại trừ đám trợ săn bên ngoài, ngoại nhân căn bản là vào không được. Không chút nào khoa trương nói, giáo hội toé lì tất sức chiến đấu, phóng nhãn tất cả thế lực bên trong đều là người nổi bật. Ai có thể tại mỹ mắt của bọn hắn dưới đáy, làm ra động tĩnh lớn như vậy? Lúc này, Tỳ Trần vẻ mặt đau khổ nói, "Các hạ ngài nghe ta nói, ta hoài nghi tới là thế lực khác làm, nhưng ta hai ngày này vẫn luôn ngủ không ngon, trời vừa tối cũng cảm giác toàn bộ giáo hội bên trong đều là người, còn nghe được một chút kỳ kỳ quái quái thanh âm." Buổi sáng hôm nay thời điểm, trời còn chưa sáng ta liền tỉnh, đi giáo đường cửa ra vào dạo qua một vòng, ta thèm mà nhìn thấy giáo đường đứng ở cửa một người mặc quần áo bệnh nhân ngồi, người kia lại còn nói với ta một chút lời nói. Sau đó một cái chớp mắt liền biến mất không thấy. Ngài nói ngoại trừ nháo quỷ bên ngoài, giải thích thế nào chúng ta gặp phải sự tình đâu? Mặt khẽ sắc mặt tâm trầm, hắn quét mắt một vòng hỏi, các ngươi đều gặp? Đúng vậy các hạ. Mặt khẽ lại hỏi, Tỳ Trẩn, ngươi nhìn thấy người bệnh nhân kia cùng ngươi nói nói cái gì? Tỳ Trẩn một mặt dị dạng trả lời, người bệnh nhân kia nói, mời cách ta biệt tự xa một chút, bởi vì nó là ta yêu mến nhất nữ nhân, ngươi nếu là muốn đi vào, nhất định phải trải qua đồng ý của ta. Quy một chương 630, Giaần có ý kiến. Chương 630, Giaần có ý kiến. Tỳ Trẩn, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi rất hài hước? đem mặt thẹn nghe được tỷ chấn lời nói về sau hắn lập tức dây hiểu cái gì biệt thự là yêu mến nhất nữ nhân muốn đi vào còn muốn trải qua đồng ý tất cả mọi người là nam nhân ai không hiểu a tỷ chấn lại vẻ mặt đau khổ nói các hạ ta nói đều là thật ta nhìn thấy người bệnh nhân kia chính là như vậy nói với ta những người khác cũng coi nhìn thấy ngài không tin có thể hỏi một chút bọn hắn a mặt thẹn hừ lạnh một tiếng nhìn về phía đám người những người kia hào hào gật đầu chúng ta nghe đến cùng tỷ chấn nghe được đồng dạng mặt thẹn một mặt hồng y lúc này hắn chú ý tới hôm nay hội nghị thường kỳ giống như người tới cũng không toàn Tối thiểu nhất hắn không thấy được Dêm cùng Giờn. Thế là, liền hỏi, Dêm cùng Giờn đâu hai người bọn hắn biết toàn lì tật chuyện phát sinh sao? Mặt hệ đối với Dêm cùng Giờn mười phần hiểu rõ. Hai người này một cái là giáo hội nội ứng, một cái là công tức các hạ người. Bởi vậy, hắn liền có chút lo lắng hai người an toàn, chuẩn xác mà nói chỉ lo lắng Giờn. Dù sao Giờn là công tức các hạ người, nếu là Giờn xảy ra chuyện, chính mình cũng không tốt bằng hàn giao. Tỷ Trần ở một bên hướng hắn nói, Giờn hai ngày trước bị cảm, Dêm một mực tại chiếu cô hắn, nhưng là Giờn tốt rồi về sau, Dêm bị truyền nhiễm, một mực tại trong phòng ổ. Về phần Jaiyun, ta đi gọi hắn thời điểm, hắn còn đang ngủ, xem chừng muốn buổi chiều mới tỉnh. Mặt thẻ có chút khó chịu, lạnh dọn quá lớn, đi đem hai bọn họ gọi tới cho ta. Toại lỵ tất hiện tại chuyện phát sinh, nhất định là có người đang làm trò quỷ. Mà lại, ta hoài nghi là cùng trước đó đối với chúng ta thực hiện nguyền rủa thế lực thần bí có quan hệ, nói không chừng chính là cùng một nhóm người làm. Nói, mặt thẻ lại bổ sung, hiện tại chúng ta muốn chặt chẽ đề phòng, nhất định phải đem phía sau màn hấp thủ đem bắt tới, tất cả mọi người đến coi trọng. Tuy chấn nhẹ gật đầu, liền đi tìm dần cùng Jem. Mặt thẻ thì một mặt âm trầm ngồi trên ghế, sắc mặt của những người khác lại đều trắng bệch nguyên rủa, không phải đâu, lại tới. trước đó chúng ta đều nhanh thượng thổ hạ tạ tiến ý cửu, nếu là lại đến một đợt, ta thật có thể sẽ tươi sống kéo chết. cái kia ác mộng đồng dạng trải nghiệm, ta nghĩ cũng không dám suy nghĩ, thật là đáng sợ. phút, cuối cùng là cỡ nào ác độc thế lực, mới có thể nhìn chậm chậm vào chúng ta toái lì tật không thả nếu để cho ta biết là ai làm, ta nhất định phải giết chết hắn. qua một hồi lâu công phu, tỷ trần che lấy mắt phải đi tới, sau lưng lại còn đi theo mặc áo ông cùng một mặt khó chịu dai dẳng. các hạ, bọn hắn đều đến, tỷ trần hướng mặt thệ không người ra hiệu. mặt thệ thì những mày hỏi. Ngươi vì cái gì che lấy mắt?" Tỷ Trần buông tay ra, liền lộ ra xanh đen hốc mắt, vừa chỉ chỉ một bên Guyon. "Các hạ, là giởn tiên sinh đánh." Mã Giởn nghe nói như thế, dương dương đắc ý nói ra, "Thế nào, ta lợi hại a?" Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trầm mặc, mắt lệ phi thường không hiểu hỏi, "Ngươi tại sao muốn đánh Tỷ Trần?" Guyon nói, "Ta ở trong mơ cùng chủ nhiệm gọi điện thoại, hắn liền đem ta đem đánh thức." Guyon rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, "Ta chỉ đánh hắn một quyền, coi như nhẹ, nếu là đập chúng ta bệnh viện tâm thần hữu, hắn dạng này sẽ bị ta đánh thành tàn phế." Nói, Guyon lại phi thường kiêu ngạo chỉ mình đầu nói bệnh viện tâm thần hữu biết đánh nhau nhất nam nhân, ngư Bức. Hiểu. Mặt Thẻ bị chọc giận quá mà cười lên. Từ khi dần gia nhập Thoải Ly Tốn, hắn liền không có qua qua một ngày thư thái thời gian. Mỗi lần nói chuyện với Dần đều có loại muốn bóp chết hắn xúc động. Nhưng Mặt Thẻ lại tại trong lòng như vậy nói với mình, tỉnh táo, Mặt Thẻ ngươi phải tỉnh táo, hắn là công tức các hạ người, ngươi làm sao cũng phải đèm công tức các hạ một bộ mặt. Trong lòng nghĩ như vậy, Mặt Thẻ cũng liền miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Hắn mặt lạnh lẽo đối với Dần cùng Diêm nói, Thoải Ly Tốn hiện tại lại xuất hiện hiện tượng kỳ quái, hư hư thực thực có thần bí thế lực thực hiện rồi liền rủa các ngươi trong khoảng thời gian này nhất thiết phải cẩn thận, bằng không mà nói, nói không chừng sẽ xảy ra chuyện. dêm nếu mày hỏi, các hạ, ngài nói là nháo quỷ sự tình A ta hôm qua cũng nhìn thấy người bệnh nhân kia, xác thực rất quỷ dị, mà lại người bệnh nhân kia chỉ có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến, linh thị trạng thái giới căn bản không phát hiện được bất cứ gì thường nào. mặt thệ nhấc đầu nói, cho nên ta hiện tại cũng không có đầu mối, nghĩ không ra là cái gì thế lực có thể thực hiện ta đều không phát hiện được nguồn rủa. một bên dần lại ngây ngẩn cả người. nháo quỷ chúng ta bệnh viện tâm thần nháo quỷ sao ta làm sao không biết? mặt thệ mặt lạnh lấy nói, không phải nháo quỷ, là người lừa rủa. Có người thấy được không nên nhìn thấy bệnh nhân, bệnh nhân kia còn nói nơi này là cái gì biệt thự, là nữ nhân hắn yêu mến nhất, muốn đi vào liền muốn trải qua đồng ý của hắn. Ryan nghe xong lời này, lập tức mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Hắn gãi cối đầu, nghe tới giống như có chút quen hai, ta nhớ được bệnh viện Tâm Thần Hựu, giống như cũng có như vậy một cái đồng sự, hắn tựa như là nhìn cửa chính. Nhưng gem không phải nói những người kia đều bị đại hỏa thiêu chết sao? Nghĩ đến cái này, Ryan sắc mặt đại biến. Hắn bừng tỉnh đại nộ, ta đã hiểu, đó nhất định là bệnh viện Tâm Thần Hựu đồng sự, ta trước kia thường xuyên khi dễ bọn hắn, bọn hắn trở về trả thù ta. Tại dần thế giới quan bên trong, lãnh địa của hắn chính là người bị bệnh tâm thần thế giới, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Lại thêm tâm hắn muốn được chuyện năng lực, dẫn đến vài lì tật giáo phái xuất hiện rất nhiều tình huống dị thường. Mà lại loại này tình huống dị thường có lẽ là trước đó liền bắt đầu phát sinh, chỉ là gần nhất mới dần dần bạo phát ra. Mặt hệ nghe được dần lời nói, theo bản năng hỏi, ngươi một người bệnh tâm thần tại bệnh tâm thần còn có đồng sự? Gabriel lập tức phẫn nộ nói, ta làm sao có thể là bệnh tinh thần người? Ta đường đường chính chính cầm chứng nhận vào cương vị bác sĩ, ngươi không tin ta cho ngươi vẽ một cái nhìn xem. Mặt hệ bó tay rồi, ta liền không nên cùng ngươi nói tiếp nói, mặt thế lại tuyên bố, tốt rồi, tất cả mọi người nhớ kỹ cho ta, chuyện này là người liền rùa, cũng không phải là nháo quỷ, bằng không mà nói nếu như chuyện đi, chúng ta toại lì tận mặt mũi liền triệt để mất hết, các ngươi hiểu không? Tỳ trần bọn người lớn tiếng nói, chúng ta biết. Giai bọn gái đầu một cái, nguyên rùa, đó không phải là so quỷ còn muốn đáng sợ, nếu là quỷ, bọn hắn khi còn sống bị ta khi dễ, biến thành quỷ nói không chừng cũng đánh không lại ta, nguyên rùa cái đồ chơi này ta nhưng không giải quyết được à. Mặt Thẻ nghe được cái này, bất mãn nói, nguyên rùa chính là người liền rùa, ta sẽ nghĩ biện pháp đi giải quyết giai ẩn cả giận nói vậy ngươi mẹ hắn ngược lại là động thủ a một bên diêm lại cao mày nói sẽ có hay không có nội ứng mặt thẻ âm thanh lạnh lùng nói tuyệt không có khả năng bởi vì lần trước nguyên duội vì sao lại biến mất là bởi vì ta cùng vạn nhị tỷ giáo phái đánh một trận mặc dù nguyên duội cùng vạn nhị tỷ giáo phái giống như không có quan hệ gì nhưng thái độ của ta nhất định khiến phía sau màn hấp thủ sinh ra kiên kỵ gần nhất ta nếu lại đi ra ngoài một chuyến thì mấy cái cùng chúng ta quan hệ không tốt thế lực ra tay lần này nhất định phải có người trả giá đắt các ngươi có ý kiến gì không đám người lắc đầu mặt thẻ là chủ tâm cuốt cũng là giáo hội tuệ lì tận sức chiến đấu mạnh nhất hắn đã lên tiếng tự nhiên không có khả năng có người cầm ý kiến phản đối nhưng mà đúng vào lúc này giai ẩn háng dọn một cái giơ tay lên một mặt kiêu ngạo nói ra ta có rất lớn ý kiến quy một chương 631, chiếm dần tiện nghi hậu quả chương 631, chiếm dần tiện nghi hậu quả mặt hệ rất đau đầu làm hắn nghe được dần nói có rất lớn ý kiến thời điểm cả người đều có chút sụp đổ hắn nhìn xem dần kiêu ngạo giơ tay lên trong lòng nhất thời cảm thấy rất mệt mỏi công tước các hạ ngươi tại sao muốn phái một cái bệnh tâm thần thợ săn đánh vào giáo hội tuệ lì tận nội bộ đâu Chẳng lẽ ngươi cũng bị hắn khí đau đầu, cho nên ném tới toải lì tận muốn cho ta giúp ngươi chiếu cố hắn. Nhưng đây cũng quá buồn nôn. Mặt Khè thậm chí đối với giận sinh ra nồng đậm ác ý. Hắn lại muốn đem Giận đưa đến cái không ai địa phương vứt bỏ, đem tươi sống chết đói, lại lo lắng làm như vậy sẽ chọc cho giận đến công tức các hạ. Dù sao, bộ đồ cái hiện đại so sánh lưu hành từ ngữ. Mặt Khè là công tức các hạ fan cuồng. Hào quang thần tượng ở nơi nào bày biện, hắn cái này phệ bòi nếu là thật đem Giận chỉnh ra sự tình, quay đầu cũng không mặt mũi gặp thần tượng. Thế là, Mặt Khè liền song Giận lạnh giọng nói ra, ngươi có ý kiến gì? Những người còn lại ào ào nhìn về phía Giản Tuấn. Bọn hắn cũng rất kỳ quái, một người bệnh tâm thần còn có thể phát biểu ý kiến, hắn biết cái gì gọi là ý kiến sao? Chỉ gặp dần Kiêu ngạo ngẩng đầu lên, chắp tay sau lưng, nạo nghễ nói ra, "Đã ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi, vậy ta liền cố mà làm nói cho ngươi." Nói, hắn chọc chọc đầu của mình, xông mặt thệ nết miệng nói, "Các ngươi những cái kia cái gì nguyền rủa nháo quỷ, ta đều không để ý, nhưng ta tại tòa lì lý tật tân tân khổ khổ công tác lâu như vậy, tiền lương của ta đâu? Các ngươi thật giống như không có cho ta phát qua tiền lương a? Còn có, các ngươi thiếu hai ta chục tỷ tiền thù men." cũng kéo thật lâu, lại mẹ để lãi con thời gian dài như vậy, làm gì cũng phải có cái ba bốn trăm ức cá tiền này có phải hay không đến trả ta. Jaiun mạch suy nghĩ phi thường cảm xúc, nói chuyện cũng rất có trật tự, nhưng chính là để cho người ta á khẩu không trả lời được. Mặt thẻ càng là mặt không thay đổi, sông tỷ trần nói, cho ta giấy bút. Tỷ trần lập tức đưa tới. Sau đó, mặt thẻ liền cúi đầu viết cái năm trăm ức con số, lại còn chi kĩ vẽ lên một cái danh hiệu. Cầm đi, lần này hai chúng ta thanh. Đây chính là năm trăm ức, ngươi về sau đừng có lại để cập chuyện tiền được không? Mặt thẻ nói, liền đem tờ giấy kia bỏ vào giỏn trước mặt ma dần thì triệt để mộng. hắn tay run run, mắt đỏ đem tờ giấy kia cầm ở trong tay, bắp thịt trên mặt đều tại loạn chiến. mặt hệ, ngươi có phải hay không cho là tám đốc? vẫn là nói ngươi cảm thấy ta dễ lừa gạt, là ngươi điên rồi vẫn là ta điên rồi. ngươi cho ta chi phiếu ta chỗ nào thực hiện, ta chỉ cần hiện tiền giấy, hoặc là chuyển khoản cũng được. giai gần một tay lấy tờ giấy kia xé nát, vỗ bàn giống to. ta cho ngươi biết, ngươi không cho ta tiền, cũng đừng trách ta không khách khí. mặt hệ cũng cảm giác thông minh của mình nhận lấy vũ nục. đồng thời trong lòng của hắn cũng là vô cùng quyết đũa. hắn không khỏi liền phát nổ lối ra, cùng dần mắm nhau là con mẹ nó ngươi có bệnh, ta đi đâu cho ngươi làm mấy trăm trăm triệu hiện tiền giấy đi lại còn chuyển khoản, con mẹ nó ngươi liền thẻ ngân hàng đều không có, chuyển cái dám? đừng nói, Jaiun thật là có một trương thẻ ngân hàng. Bố một tiếng, hắn đem thẻ ngân hàng đập vào trên mặt bàn, sinh khí nói ra, cái này không phải liền là thẻ của ta sao? Mặt thẻ bị tức mặt đều phát xanh, hắn hơi vung tay cả giận nói, đủ rồi, chuyện này dừng ở đây, tan họp đi thôi. Nói xong, mặt thẻ cũng nhanh bước rời đi, mà dần thì bị khuất lại phẫn nộ thiếu ta tiền còn lý luận có phải hay không con mẹ nó chứ muốn cùng các ngươi hảo hảo tính một số sách thiếu tiền của ta ta nhất định phải cầm về, ai cũng đừng nghĩ chiếm ta dởn tiện nghi những người khác ảo hảo xông dởn lắc đầu bọn hắn căn bản liền không thích cái này bệnh tâm thần thợ săn cũng không có coi dởn là đồng bạn ý tứ rất nhanh liền đều bốn phía mà tán chỉ có diêm chạy nước mũi một mặt phức tạp nhìn xem giai ẩn hắn nói ta cảm thấy ngươi có chút xúc động mặc dù chúng ta bây giờ tại tuệ lì tật qua rất tốt nhưng trên thực tế chúng ta cùng bọn hắn là có ngăn cách ngươi không cần thiết đi xoắn xuýt những cái kia có không có giai rất tức giận nói ngươi thiếu đánh dám thiếu ta tiền còn lý luận có phải hay không? Diêm im lặng nói, tùy ngươi tùy ngươi, ngươi muốn thế nào thì làm thế đó đi. Ta muốn trở về nghỉ ngơi, từ khi gặp được ngươi, ta đều không có qua qua mấy ngày ngày tốt lành. Diên Nhơn lại giữ chặt Diêm nói, đợi một chút, ngươi nói cho ta, ngươi bây giờ một tháng hoặc nhiều hoặc ít tiền lương. Diêm theo bản năng nói, cũng liền hơn 20 vạn đi. Dù sao tháng này xử lý ác linh sự kiện không nhiều, làm sao đột nhiên hỏi như vậy ta? Diên Nhơn đương nhiên nói, ta muốn bắt quay về, ta vốn nên có tiền lương, nhưng ta không biết ta một tháng bao nhiêu tiền, cho nên ta liền muốn hỏi hỏi ngươi nha sau đó dùng tiền lương của ngươi suy đoán ra toại lì tật khất nợ ta, jem lắc đầu, ta liền không nên cùng ngươi đáp lời. dứt lời, jem xoay người rời đi. mà dần thì cầm cái kia tấm thẻ chi phiếu ngồi trên ghế vịn cái cằm suy nghĩ. jem là nô lệ của ta, giữa chúng ta có rất rõ ràng phân chia giai cấp. hắn một tháng hai mươi vạn, vậy ta khẳng định cao hơn hắn. ta trước đó là nam tước, tăng gấp đôi không quá phận a. hiện tại ta lại là hoàng đế, dù sao chủ nhiệm nói ta chính là hoàng đế, ta tước vị đều lật ra gấp bội, cái kia tiền lương khẳng định cũng muốn không ngừng gấp bội. nói cách khác, toại lì thật đã khất nợ ta mấy ngàn vạn. ừm. Cái này sổ sách ta đã tính toán rõ ràng, chỉ là toái lì tất, cũng dám khất nợ ta dần hoàng đế tiền lương, thật sự cho rằng ta dần dễ lừa gạt có phải hay không? Giản Đắc ý gửi lệnh một tiếng, hắn tiêu ngạo nói, không cho ta phát tiền lương, ta còn sẽ không chính mình cầm sao chờ ta tìm tới VOS máy móc, ta liền điên cuồng quét thẻ, đem các ngươi toái lì tất tiền tất cả đều soát đến ta trong thẻ. Ta muốn để các ngươi biết, đắc tội ta dần bậy hạ hạ chẳng có bao nhiêu thảm. Giản sở dĩ như vậy thích tiền, là bởi vì hắn cảm thấy, mình bây giờ đều thành hoàng đế, vậy sẽ phải có lãnh địa của mình, không có tiền liền cái gì đều không làm thành. Giấc mộng của hắn rất rộng lớn, cần rất nhiều tiền đến trèo trống. Sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn để bệnh viện tâm thần Hiếu lái đến các nơi trên thế giới, mọc lên như nấm. Giai đoạn sự tình tạm thời có một kết thúc, mà tại vạch bạch gia tộc. Lúc này Alex cùng hôn mê bất tỉnh Đỗ Duy cùng chỗ một gian phòng bệnh, nàng nằm tại Đỗ Duy bên cạnh trên giường bệnh, một mặt lo lắng nhìn mình chằm chằm âu yếm nam nhân. Ngươi cuối cùng còn bao lâu mới có thể tỉnh? Ta hiện tại trong lòng đều là nghi hoặc, không biết vì cái gì, ta trong đầu luôn có một chút hình ảnh vỡ nát hiện lên. Nhưng này chút hình tượng ta đều không có hình ảnh, tựa như là một cái khác ta trải qua, mà lại ta còn chứng kiến. Ngươi thật giống như đã từng đánh qua ta, mà lại kém chút liền đem ta giết. Lúc này, ở trong mơ, Đỗ Duy là có thể nghe được cả tiếng âm. Hắn không khỏi tê cả da đầu. Làm một nẹt ký ức, nhưng lại cũng không hoàn toàn, là bởi vì nàng chỉ dung hợp một cái tay cột nguyên nhân sao? Đỗ Duy thấp giọng lẩm non, đồng thời lại cảm thấy đau đầu. Qua một hồi lâu, hắn thở dài. Trong lòng thầm nghĩ nói, đánh người chính là ác linh Đỗ Duy, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, đến lúc đó chờ ta có thể khống chế thân thể về sau, nàng nếu là hỏi lại những cái này, ta liền nói là ác linh biến thành ta bộ dạng, căn bản cũng không phải là ta lý do này nghe rất nói nhảm. đô duy cũng cảm thấy không có cách nào lừa gạt alet, nhưng hắn chỉ cần căn chết không phải mình làm, alet cũng cái kia không bỏ ra nổi chứng cứ gì. hứa hứa, hắn hiện tại càng đau đầu hơn chính là cùng mình có thù người hoặc là quá ít, hoặc là liền tạm thời không có cách nào chuyển lại ra mặc giáp thành thần âm lưu. cũng chính là mặc giáp thiết sáu, đem ma thần lừa gạt tiến đến giết. vẫn là cựu ra quá ít. đô duy rất thất vọng. nhưng mà đúng vào lúc này, vẫn tại cầm đao đâm phụ tổng bóng đen bỗng nhiên cứng đờ, quay đầu nhìn về phía đô duy. quy một chương sáu trăm phục đô giáo hành trình. chương sáu trăm phục đô giáo hành trình. Bóng đen là Đỗ Duy cái bóng. Loại quan hệ này là vĩnh viễn không cách nào tách ra. Phong thư vẫn ghen tị với bóng đen, cũng là bởi vì điều này. Mà lúc này, Đỗ Duy lại cảm giác được bóng đen tựa hồ trở nên rất hưng phấn, mà lại còn xuất lại chỉ có một con mắt bên trong, cũng có ác ý đang tràn ngập. Loại tình huống này hắn biết rõ, có người bị ngươi để mắt tới. Bóng đen nghiêng đầu nhìn về phía Đỗ Duy, tựa như là đang trả lời. Mà Đỗ Duy thì hít mắt, trong lòng không hiểu có chút bực bội. Đợi một chút, bóng đen một mực đi theo bên cạnh ta, hiện tại lại là tại trong ngực của ta, nó làm sao có thể để mắt tới mục tiêu mới? Bóng đen giết người cơ chế rất đột, bị nó nhìn thấy, hoặc là nhìn thấy hình của nó, cũng chính là cái kia trong tấm ảnh con mắt đều sẽ trở thành mục tiêu của nó. Đỗ Duy ban đầu thời điểm cũng là bởi vì nhìn ảnh chụp mới bị bóng đen để mắt tới, mà tại thật lâu trước đó, hắn liền để Tom đem cùng bóng đen có liên quan ảnh chụp tất cả đều xử lý, cho nên duy nhất có thể thả ra bóng đen quyền hạn, từ đầu đến cuối một mực nắm giữ tại Đỗ Duy cái chủ nhân này trong tay. Là Tom. Tom xẻ ra chuyện. Đỗ Duy giọng điệu lập tức trở nên phi thường âm lãnh. Tại Tom cùng cha xứ Tony phải đánh vào phục đô giáo nội bộ thời điểm, hắn gặp không khuyến nổi, liền đem bóng đen ảnh chụp cho Tom. Đồng thời liên tục dặn dò, nếu như Tom gặp được nguy hiểm, liền nhìn một chút ảnh chụp. Đến lúc đó bóng đen sẽ ra tay thay hắn giải quyết hết thảy phiền phức. Trên thế giới này, Đỗ Duy vĩnh viên có thể tin tưởng bóng đen đáng tin. "Phục đô giáo, rất tốt. Ta đang lo cửu già quá ít." Đỗ Duy không khỏi cười lạnh thành tiếng, chỉ vào bóng đen nói ra, "Đi tìm Tom, đem hắn phiền phức cho ta giải quyết triệt để, ai động đến hắn ngươi liền dễ hay." Bóng đen trong nháy mắt biến mất. Mà Phong thư thì tại một bên lẩm nhẩm, "Ai nha chủ nhân, thật sự là buồn ngủ gặp chiếu manh." Phục đô giáo thối ngu sủng cũng dám đối với ngài hảo huynh đệ Tom ca độc thủ, đem bọn hắn tất cả đều biến thành ác linh đi. Vừa vặn chúng ta ác linh quân đoàn cũng cần mở rộng thoáng của cái nhân thủ, chỉ có thể nói, không hổ là phong thư, mới mở miệng liền muốn đuổi tận giết tuyệt. Đỗ duy thì lạnh lùng nhìn nó một chút, nói ra, đem bọn hắn biến thành ác linh không có chút ý nghĩa nào, ta cần chính là ma thần. Dứt lời, Đỗ duy cúi đầu, nhìn về phía mình tay phải, trên mu bàn tay kim đồng hồ đồ án tại tái hiện, lần lượt là hoàng kim cán cân, sau đó thì một chiếc mắt nằm rộng, lại sau này thì là mặt nạ. Hắn hiện tại mặc dù không đủ mạnh mẽ nhưng nếu như đem ma thần kéo đến cùng hắn một cái cấp bậc, lại đao điểm hố, âm chết đối phương cũng không phải là việc khó gì. nghĩ đến cái này, Đỗ Duy liền lạnh giọng phân phó nói, phật đi, đến ngươi phát huy được tác dụng thời điểm, đem ta đưa đến tom trong động, ta ngược lại muốn xem xem, Phục đô giáo cuối cùng đang làm cái gì. đem thời gian ngược lại đến mấy phút trước kia. Châu Âu, Huyết Lana thành phố trên đường cái, một cỗ lớn xe hàng đang nhanh chóng chạy, phía trước thì là Phục đô giáo đại bản doanh, xe hàng toa xe bên trong, chỉ có xe trong khe lộ ra điểm điểm ánh sáng. Tom cùng cha xứ Tony liền mặt mũi tràn đầy bi thương ngồi tại trong xe, bọn hắn rất khó chịu. Nghĩ không ra ta tóm thế mà cũng có hôm nay, sớm biết phục đô giáo người biến thái như vậy, ta chết cũng không đi cùng các nàng tiếp xúc. Ai? Tom, hiện tại nhưng làm sao bây giờ a? Ngươi không phải nói chúng ta chỉ là ăn thức ăn nhanh, hiện tại tình huống này. Ta luôn. Tom cùng cha sư Tony phi thường bị phẫn. Trước mấy ngày, bọn hắn đúng là đi thành phố rẻ ăn thức ăn nhanh. Chuyện gì thức ăn nhanh, nghĩ đến tất cả mọi người hiểu. Ngay từ đầu xác thực cùng bọn hắn nghĩ không sai biệt lắm, uy tiện liền chinh phục phục đô giáo tại thành phố rẻ cao tầng. Một cái súng tiểu liên, một cái là chim thư. Bọn hắn ngày càng ngạo nghễ. Phục đô giáo những lao bà kia bị bọn hắn triệt để ngủ phục chỉ là chuyện phát sinh kế tiếp lại vượt ra khỏi hai người dự kiến bọn hắn bị phục đô giáo nữ nhân bán đi Tom lờ còn nhớ rõ cái kia đang chết lao bà trên giường tự đủ Tom thiên sinh ngươi cùng cha sứ Tony để chúng ta rất hài lòng chúng ta cảm thấy các ngươi đợi tại New York cùng thành phố dễ thật sự là quá cốt tải lấy các ngươi tố chất thân thể cùng kỹ thuật hoàn toàn có thể có tốt hơn không gian phát triển chúng ta phục đô giáo cao tầng một vị lãnh đạo nhìn qua hai người các ngươi tư liệu đối với các ngươi cảm thấy rất hứng thú hy vọng có thể đem các ngươi đưa đến tổng bộ cùng các ngươi tiến hành vui sướng giao lưu. Khi đó, Tom là rất hưng phấn, hắn cảm thấy mình cách mục tiêu không xa. Cha xứ Tony cũng giống như vậy. Thế nhưng là, khi bọn hắn hỏi thăm một chút về sau, lại phát hiện sự tình cùng mình nghĩ hoàn toàn không giống. Mẹ nhà hắn, cái kia cao tầng là cái nam, hơn nữa còn là hơn 60 tuổi lão đầu, vừa gây lại thấp bé, con mắt to cái mũi sập, vẫn là người da đen, nghe thấy miêu tả đã cảm thấy hèn mọn. Tom cùng cha xứ Tony lúc ấy liền luống cuống, hai người trong đêm liền muốn trốn, nhưng lại bị phục đô giáo người phát hiện, cưỡng ép cột lên xe theo thành phố rể đưa đến West Ghana. Tất cả có thể vũ khí phòng tân đều bị mất điện thoại cũng bị lấy đi. bọn hắn căn bản không có cách nào cùng ngoại giới bắt được liên lạc. thậm chí cùng bọn hắn có liên quan người sẽ chỉ cho là bọn họ đi thành phố rể chơi gái kỹ nữ. Phúc đô giáo cũng biết Tom cùng cha sứ Tony đứng sau lưng chính là Đỗ Duy. nhưng lúc trước Đỗ Duy vừa truyền ra cùng giáo hội làm cách ra tin tức giả đến mức sự tình trở nên cực kỳ xấu hổ. Tom cùng cha sứ Tony mặc dù danh sương xóm làng chơi chiến thần nhưng luôn luôn là bọn hắn tại nữ nhân trên người phong lưu khoái hoạt. cái này nếu là đổi thành nam nhân ngẫm lại đều sụp đổ. Tom muốn tự tử đều có. điên cuồng gái tóc nói ra, ta không thể tiếp nhận bị nam nhân bậy chơi hoặc là bạch chơi nam nhân, nhất định có biện pháp. Cha sứ Tony thì nói, Đỗ Duy Tiên sinh trước đó có phải hay không đã cho ngươi một tấm hình, để ngươi gặp được nguy hiểm liền lấy ra ảnh chụp, hắn nói ngươi chỉ cần nhìn một chút, thủ hạ của hắn liền ra tới giải quyết nguy hiểm. Tom lập tức nhớ tới chuyện này. Thế là, hắn liền theo trong ví tiền tìm ra tấm hình kia, nhìn chằm chọc vào trên tấm ảnh bóng đen. Đồng thời lại còn niệm tụng lấy, "Hảo huynh đệ, ngươi tranh thủ thời gian tới cứu ta, ngươi nếu tới chậm, chỉ sợ cũng muốn đi khoa hậu môn bệnh viện nhìn ta cùng cha xứ Tony." Bởi vậy, cũng liền có lúc trước Đỗ Duy ở trong mơ phát hiện bóng đen được triệu hoàn sự tình. Hô một cái vằn vện tia máu độc nhãn từ trong bóng tối mở ra bóng đen xuất hiện ở trong xe nhưng lúc này chiếc kia chở Tom cùng cha xứ Tony xe hàng cũng đã ngừng lại nó cũng không có phát giác được nguy hiểm mà Tom cùng cha xứ Tony đều là không có linh thị trạng thái người bình thường bọn hắn không nhìn thấy bóng đen chẳng qua là cảm thấy trong xe nhiệt độ giống như lập tức hạ thấp rất nhiều mà nó hảo huynh đệ trợ thủ của ngươi đâu con mẹ nó chứ hỏng chết Đỗ duy tiên sinh cứu mạng a Tom cùng cha xứ Tony đừng để cập có bao nhiêu biệt khuất xoát một tiếng cửa khoang xe bị mở ra bóng đen liền biến mất không thấy Hai cái thân hình cao lớn, mà gã giả kịt người da đen sông tom cùng cha xứ Tony lộ ra không có hảo ý nụ cười. Đến chỗ rồi, hai vị bằng hữu các ngươi nên xuống xe. Tom miễn cưỡng cười nói, ta nghe thích ngồi ở trong xe, có muốn không ngươi đi trước, ta chờ một lúc cùng cha xứ Tony hướng dẫn đi qua. Người da đen kia liếc nhau một cái, không nói lời gì liền tiến vào toa xe, ấn lấy Tom cùng cha xứ Tony cổ, đem bọn hắn kéo xuống xe. Quy một chương 633, Đô Duy bóng động. Chương 633, Đô Duy bóng động. Đừng a hai vị người da đen đại huynh đệ, tất cả mọi người là nam nhân, nam nhân tội gì khó xử nam nhân đâu có chuyện hảo hảo nói a không được đụng ta phút các ngươi nếu là dám đụng đến ta ta hảo huynh đệ đỗ duy nhất định sẽ báo thù cho ta hắn nhưng là giáo hội đại nhân vật bạn gái lại còn tặc có tiền các ngươi không trọng nổi. tom liễu lo không ngừng cả người đều nhanh hỏng mất hắn tự hỏi mặc dù mình ăn uống cá cược chơi gái mọi thứ đều đủ nhưng hắn là một cái nam nhân tốt nam nhân tốt sao có thể bị nam nhân làm đâu là ai cũng đỡ không nổi a nhưng mà cái kia hai người da đen lại bị hắn ầm ý đau đầu chiếu vào tom phần gây chính là một cái tay chạm một một tiếng đem tom đánh mất sỉu đi qua bên cạnh cha sứ Tony vừa định mở miệng cầu xin tha thứ, nhìn thấy một màn này về sau, lập tức thức thời ngậm miệng lại. sau đó hắn định ngọt nói, hai vị đại ca không cần lo lắng, ta đi với các ngươi, ta tuyệt đối không phản kháng. hai người ra đen hừ lạnh một tiếng, lẫn nhau liếc nhau một cái, liền đem cha sứ Tony dùng cuồng tay cuồng tay lên, sau đó kéo lấy bị đánh ngất xỉu Tom lên một cỗ xe con. phục đô giáo bên trong vị đại nhân vật kia đã đợi đã không kịp, chỉ mặt gọi tên muốn Tom cùng cha sứ Tony đến hắn trên giường, hiện tại nhất định phải đưa qua. lúc đó hôn mê bất tỉnh Tom tiến vào ngưỡng đẹp mỗi người đều sẽ nằm mơ nhưng giấc mơ nội dung lại không hoàn toàn giống nhau. đây là bởi vì mỗi người trải nghiệm cũng khác nhau, cùng ứng đối soi sáng giấc mơ lên cũng giống như vậy. nhưng Tom ca giấc mơ chưa từng sẽ cho người thất vọng. hắn sẽ chỉ là một loại giấc mơ. Tom trong động xa hoa trụi lạc, màu hồng vẫn mập mờ đèn nghe ông lấp lóe không yên. khắp nơi đều là mặc bikini, trang phục bại lộ nữ nhân. đến 10 cái, không đồng nhất trăm cái phiêu lượng mỹ nữ, trấn an dưới ta thụ thương nội tâm. Tom trong động trái ôm phải ấp, loại này thần tiên đồng dạng sinh hoạt, đơn giản chính là nhân gian thiên đường. từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói cái này gọi đối với hiện thực trôn tránh. nhưng bất kể nói thế nào, tom ngậm tổng có thể khiến người ta mở rộng tầm mắt. bởi vậy, phật tỷ mới có thể tại gặp qua tom giấc mơ về sau, ra đời sống tiếp dục vọng. giờ này khắc này, tom trong trong ngậm xuất hiện hai tên khách không mời mà đến. đỗ duy toàn thân áo đen, sát mặt lãnh đạo. phật tỷ cùng sau lưng hắn, mặc dù biểu lộ vẫn như cũ bình ngọn, nhưng hai con mắt lại quay tròn nhìn chằm chằm những nữ nhân kia không thả. thân là một cái ác linh, hơn hai năm trước liền đã chết phật tỷ, sinh hoạt tại nghèo khó lạc hậu cây du đường phố, cả một đời cũng chưa từng thấy qua cái gì về đời. khi còn sống lao xử nam. Sau khi chết cũng giống như vậy. Mỗi lần tiến vào tom giấc mơ, Phật đi luôn có thể mở rộng tầm mắt, đơn giản tựa như là giống như nằm mơ. "Chủ nhân, ta có thể ở tại tom trong mộng sao?" Phật đi nhịn không được thấp giọng nói một câu. Mà Đỗ Duy thì lạnh lùng nhìn nó một chút, giọng điệu âm lãnh nói, "Ngươi cảm thấy thế nào?" Phật đi chê cười lắc đầu, không dám nói tiếp. Đỗ Duy hừ lạnh một tiếng, nhìn cũng không nhìn những nữ nhân kia, trực tiếp đem đẩy ra, đi vào đâm vào nữ nhân trong ổ tom trước mặt. "Phụt. Hảo huynh đệ ngươi làm sao tại trong mộng của ta?" Tom nhìn thấy Đỗ Duy, lập tức sắc mặt kinh hãi. "Bất quá, hắn nghĩ lại, Loại tình huống này cũng không phải lần đầu tiên, bởi vậy liền như cũ hô một tiếng, cho ta hảo huynh đệ đến 10 cái phương đông mỹ nữ, muốn ráng người cảnh báo cái chủng loại kia. Lập tức liền có thật nhiều mỹ nữ đi tới, hướng Đỗ Duy quăng lên mỹ nhãn. Đỗ Duy nhíu nhíu mày nói ra, "Phật đi, thanh tràng." Sau lưng Phật Dị cũng kính nhẹ gật đầu, "Vâng, chủ nhân." Cũng không thấy nó có động tác gì, chỉ là trong chớp mắt, trung quanh những nữ nhân kia liền tất cả đều biến mất. Ngộng cảnh trang cảnh cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, trực tiếp liền biến thành một gian phòng khám tư vấn tâm lý. Tom mịt ngồi ở trên ghế salon, đối diện chính là ngồi Đỗ Duy cùng ở một bên xin lỗi for gì đi. Hào huynh đệ, ngươi đây liền không chính công đi. Ta thật vất vả làm mộng đẹp, ngươi đem những mỹ nữ kia đều lấy đi có ý gì? Chúng ta cùng nhau chơi đùa à? Đỗ Duy tại chỗ sử xúc. Suy nghĩ của hắn hoàn toàn bị Tom làm rối loạn. Thậm chí, có loại muốn bạo nói tục xúc động. Ngược lại là một bên for gì kích động, trong mắt buốc lên tinh quang. Lúc này, Đỗ Duy thở dài, bình tĩnh nói ra, "Tom, ngươi bây giờ tình cảnh rất nguy hiểm, nói cho ta ngươi cuối cùng gặp phiền phức gì?" Nghe xong lời này, Tom lập tức thay đổi mặt, hắn giống như tự nhiên nhớ tới cái gì, trực tiếp làm cái nôn khan biểu lộ. Đừng mẹ hắn nói, ngươi cách nói ta liền buồn nôn. Cái kia ngu xuẩn phục đô giáo, ta còn tưởng rằng có thể một đường ngủ phục những cái kia tịch mịch thiếu phụ, sau đó trở thành phục đô giáo cao tầng, chinh phục toàn bộ phục đô giáo, kết quả không nghĩ tới sự tình vừa mới tiến triển lãm một nửa, con mẹ nó chứ cũng bị người ngủ. Vẫn là cái hơn 60 tuổi hèn mọn lão đầu. Mẹ. Đồ Duy cũng bị buồn nôn đến. Hắn nói thẳng, vậy ngươi sẽ không chạy sao? Tống Đăng chắc nói, ta ngược lại thật ra muốn chạy à, xuống cùng điện thoại đều bị lấy đi, nếu không phải ta đem ảnh chụp giấu ở ta trong colot, liền ảnh chụp đều bị người đem lấy đi. Thương tại bờ sông trạm nào có không đỡ dậy giờ khắc này, Đỗ Duy khắc sâu cảm nhận được đạo lý này. hắn thậm chí nghĩ chính mình một mực tại hố những cái kia ác linh sẽ có hay không có một ngày toàn thế giới ác linh liên hợp cùng một chỗ tạo thành kinh khủng nhất thai ếch, sau đó đem chính mình giết chết. sau đó hắn cấp ra đáp án, tuyệt đối không có khả năng, bởi vì hắn sẽ không cho những cái kia ác linh bất cứ cơ hội nào. lúc trước thủ tổng biến khóa quỷ sự tình đã kém chút để hắn lật xe, loại này sai lầm về sau tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện. thế là Đỗ Du liền sông to nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi gặp nguy hiểm tính mạng, nhưng nếu là như vậy, vậy ta liền để bóng đen chế tạo một cơ hội ngươi cùng cha sứ Tony thừa cơ đi đường được. Tony vẻ mặt đau khổ nói, thế nhưng là chúng ta giống như đã bị mang vào phục đô giáo bóng đen lại là cái gì đồ chơi thủ hạ của ngươi sao? Đỗ duy lắc đầu, giọng điệu mười phần dị dạng, nó thật sự là thủ hạ của ta, nhưng nó là một cái ma linh. Tony có chút ngây đóc, cái gì ma linh? Đỗ duy nhẹ gật đầu, không thể, chính là ma linh, loại kia rất đáng sợ ma linh. Tony chấn kinh, cho nên nói, thủ hạ của ngươi đều là ma linh, ngươi sẽ không phải là trong phi ảnh loại kia trung cực trùng phản diện a. Hảo huynh đệ, ngươi nhưng tuyệt đối đừng làm ta sợ a. Cùng cha sứ Tony thời gian chung đụng lâu, Tom cũng biết Ác Linh ở giữa đẳng cấp phân chia, cùng thợ săn sự tình. Hắn chưa từng nghe nói qua, có cái gì thợ săn đem ma linh đem thủ hạ. Nghĩ đến cái này, Tom nhìn một bên Pharis đi, ánh mắt cũng thay đổi. Hắn chú ý tới đối phương tay phải là móng vuốt sắc bén, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ, đồng thời trên da cũng đều là đại hỏa bóng sau vết xẹo. Lập tức liền bị hụt rụt rụt đầu. Pharis thì hướng hắn hiếu hảo cười cười, "Tom tiên sinh, ngươi không cần phải sợ, ta đối với ngươi ngưỡng mộ đã lâu, ngươi chính là của ta nhân sinh thần tượng, ta tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi." "Úc, quên giới thiệu, ta là Ác Ngộng Ác Linh Pharis Tông mặt đều tái rồi, hai chân phát run, dưới hông càng là ướt một mảnh. Quy một chương 634, phục đô giáo các ngươi song. Chương 634, phục đô giáo các ngươi song. Trong đời này cũng không nghĩ đến, hắn lại có một ngày ở trong mơ sẽ như thế chật vật. Đối diện với Dư Đi thì ngây ngẩn cả người. Nó ngơ ngác xông Đô Duy nói, "Chủ nhân, hắn bị ta sợ tè ra quần." Đô Duy mặt đen lên nói, ngậm miệng. Dứt lời, hắn nhìn xem Tông, một mặt bất đắc dĩ, "Có ta ở đây, ngươi sợ cái gì?" Tông sụp đổ nói, "Ta không chỉ sợ nó, ta còn sợ ngươi a." Lúc đầu Tom cảm thấy mình hảo huynh đệ là cái phi thường có phẩm đức nghề nghiệp, có tình hoài người trừ tà, đương nhiên hiện tại là thợ săn, mà lại lắc mình biến hóa thành giáo hội đại nhân vật. Bạn gái nhà lại còn tặc có tiền, chính mình có thể cùng Đỗ Duy làm bằng hữu, mặc dù cũng không màng người ta tiền, nhưng đủ cái an toàn cũng là tốt. Có hảo huynh đệ tại, sớm muộn cũng có một ngày ác linh sẽ chết hết. Dù sao một ngày 24 giờ, có thể không phân ngày đêm cùng ác linh chết vừa, cũng chỉ có mình hảo huynh đệ. Nhưng mà hiện thực sông nát tom tàng quan, chính mình hảo huynh đệ báo ngụm nói với mình, hắn thủy thật dưới tay tất cả đều là ác linh. Đã nói xong chính nghĩa hóa thân đâu, Đỗ Duy Kỳ thật có chút không kiên nhẫn, nhưng Tom cùng mình quan hệ dù sao rất thiết, hắn cũng chỉ phải nhẫn lại trong lòng tự nhủ, ngươi không cần sợ ta, ta mặc dù thủ hạ tất cả đều là ác linh, nhưng ngươi nghĩ, ta chưa từng có tổn thương qua ngươi đúng hay không? Mà lại ta làm sao có thể là nhân vật phản diện đâu? Ta giết chết nhiều như vậy ác linh, lại còn đả kích vịn đả giáo phái, mặc dù ta không phải người tốt, nhưng khẳng định cũng không phải người xấu. Tom, ngươi phải tin tưởng ta à? Nghe nói như thế, Tom càng luống cuống. Nào có nhân vật phản diện sẽ thừa nhận chính mình là nhân vật phản diện? Ngươi sẽ thừa nhận ngươi là người xấu sao? Bất quá, Tom nghĩ lại, trong lòng của hắn thầm nghĩ, phút, thật giống như ta cũng không phải vật gì tốt, vậy ta tại sao muốn sợ ta hảo huynh đệ đâu? thế là, tom liền háng dọn một cái, đứng người lên run lên cái quần, chậm rãi nói ra, không hổ là hảo huynh đệ của ta, cái này ta cảm giác chúng ta quan hệ trong đó càng thiết. ngươi lần này báo ngọng cho ta, úc, đến ta trong ngọng giúp ta, nhân tình này ta nhớ kỹ, ngươi yên tâm, tiếp xuống ngươi để cho ta làm thế nào, ta liền làm như thế đó. đỗ duy nhẹ gật đầu nói, ta sẽ để cho bóng đen độc thủ, sau đó ngươi cùng tra sứ tony thừa cơ chạy đi, về phần phục đô giáo bên này, cứ định như vậy đi. Bởi vì ta lúc đầu cho là bọn họ là muốn giết ngươi cùng cha xứ Tony, nhưng không nghĩ tới, hai người các ngươi thật sự là diễm phúc không cạn. Tóm sát cái quần nói ra, ta cũng không thích loại này diễm phúc, ta hiện tại triệt để đối với những cái kia đáng chết, tà giáo tuyệt vọng rồi, mẹ nhà hắn, từng cái đều không bình thường. Ta thể, ta về sau tuyệt đối sẽ không cùng tà giáo lại có nửa điểm liên hệ. Mà đúng lúc này, Đỗ Duy bỗng nhiên biến sắc. Hắn cảm thấy cùng loại máu gi sắt khí tức, cùng càng thêm âm lãnh quái dị tồn tại. Một giây sau, Đỗ Duy chỉ chỉ mắt phải của mình, mắt phải con ngươi quế tán rõ ràng là ở trong mơ, lại phản chiếu ra cùng trong ngưỡng chàng cảnh hoàn toàn khác biệt hình tượng. Kia là bóng đen thị giác. Tại ngoại giới, cái kia hai người da đen đã đem Tom cùng cha sứ Tony dẫn tới Phục đô giáo tổng bộ. Bởi vì tín ngưỡng khác biệt, chủng tộc khác biệt nguyên nhân. Phục đô giáo tổng bộ lối kiến trúc tương đối mà nói dị thường đơn sơ, mà lại mười phần thô ráp. Có điểm giống là Hy Lạp thần điện loại kia, cao cao cây cột, cao cao nóc nhà. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ Phục đô giáo tổng bộ đều là thấp bé phòng ốc, liên thành một mảng lớn, tọa lạc tại West Ghana tòa này thiếu mưa thành phố, lộ ra mười phần hoang vu. Những phòng ốc kia nội bộ đều bị đã thông lẫn nhau ở giữa là bốn phương thông suốt thông đạo, bởi vậy đi ở trong đó, hoàn cảnh liền lộ ra mười phần âm u. Hai cái người ra đen một người đẩy cha sứ Tony đi lên phía trước, một người thì con hôn mê bất tỉnh, tiến vào ngậm nẹp Tom. bọn hắn đi tại âm u hành lang bên trong, mà tại cái kia âm u nơi hẻo lánh bên trong, từ đầu đến cuối có một cái vằn vện kia máu con mắt, từ một nơi bí mật gần đó lặng lẽ quan sát đến hết thảy. Bóng đen là ma linh, mặc dù nó hiện tại đã bị đánh tàn phế, nhưng ở nó thị giác dưới lại có thể nhìn thấy càng nhiều. Giờ này khắc này, con kia vằn vện kia máu độc nhãn bên trong hiện lên một tia lạnh lùng. Ma linh thị giác có thể lý giải thành ra cường phiên bản linh thị, linh thị trạng thái dưới, toàn bộ phục đô giáo tổng bộ, khắp nơi đều tản ra dị dạng, âm u mà lại ở mức, phản phất là một loại nào đó loài bò sát xào hiện, có đáng sợ tồn tại ở trong đó ấp ủ, sắp phá tổ mà ra. Đột nhiên, có một đạo đáng sợ ý chí tự hồ đã nhận ra cái gì, lập tức liền bắn ra đi qua. Cái kia ánh mắt mang theo nồng đậm dính chặt cảm giác, để cho người ta có loại mánh liệt khó chịu. Huyền tượng cũng tại sinh ra. Một viên chỉ còn khô lâu lâu, lâu bị máu tươi đổ vào, xung quanh còn có vong hồn tại tiêu rên. Bóng đen con kia độc nhãn lập tức đóng chặt mà ở trong mơ, Đỗ Duy cũng đau hừ một tiếng, vương kín mắt phải. Mãi nẹt. Viên tia đầu lâu tuyệt đối là mãi nẹt. Trực giác cho hắn đáp án. Lý trí để hắn đã nhận ra khí tức quen thuộc. đã từng, mãi nẹt mặc giáp thành thần, tại lần thứ năm thời điểm, bị ma thần phản vệ, bị trực tiếp phân thây. Đỗ Duy lần lượt đạt được mãi nẹt hai cánh tay, trong đó một cái bị hắn đốt thành cho dương, bởi vì khi đó hắn hoàn toàn không biết rõ tình hình. Một cái khác thì dung nhập Alet trong thân thể, khiến cho Alet có được mãi nẹt một chút năng lực, cùng mảnh vỡ ký ức. Hiện tại, Đỗ Du lại tại phục đô giáo gặp được mãi nẹt đầu lâu mặc dù hắn không biết cuối cùng xảy ra chuyện gì, nhưng có thể nghĩ tới là Phục đô giáo tuyệt đối đang đánh mãi nẹt đầu chủ ý, khả năng lợi dụng điểm này đi làm thứ gì. Mà một bên Tom gặp Đỗ duy sắc mặt dị thường khó coi, vội vàng quan tâm hỏi, Hảo huynh đệ, xảy ra chuyện gì? Đỗ duy cắn răng nói, không có việc gì, chúng ta sẽ giải quyết. Hắn mặc dù đối với mải nẹt không có bất kỳ cái gì tình cảm, cũng không muốn có cái gì tình cảm, nhưng mình bạn gái kiếp trước đầu, sao có thể rơi xuống Phục đô giáo trong tay? Tom lại nghiêm túc nói ra, Đỗ duy, ta hiểu rất rõ ngươi, ngươi mỗi lần nói không có việc gì thời điểm, liền nhất định sẽ xảy ra chuyện. Đỗ Duy Nhịn không được cười lạnh, nói cho ngươi cũng không sao, một cái rất yêu ta, nhưng ta căn bản không yêu nàng nữ nhân chết rồi, đầu của nàng ngay tại Phục Đô giáo. Tom Kinh ngạc nói, đó cùng ngươi có quan hệ gì, chết thì chết. Đỗ Duy hít sâu một hơi nói ra, nữ nhân kia là Alet trước. Tom giật mình, lắp ba lắp bắp hỏi nói, vậy ngươi có thể chịu sao chúng ta có muốn không để cho người đi, đem Phục Đô giáo đem trực tiếp xử lý đi. Đỗ Duy lắc đầu nói, sự tình không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, Phục Đô giáo có cùng loại máu gi sắt đồ vật, hiện tại còn chiếm được nữ nhân kia đầu. Mà lại, lúc trước bọn hắn ngay tại thu mua giáo hội người. Ngươi bây giờ nhìn thấy Phục Đô Giáo, chẳng qua là một góc của bằng Sơn. Cái này Tông Giáo thực lực cũng không yếu tại Giáo Hội. Tom theo bản năng hỏi, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Đỗ duy do dự một chút, nói, chuyện này phát sinh quá đột ngột, mà lại ta hiện tại hiện tại chỉ có thể ở trong ngậm cùng ngươi giao lưu, trên thực tế ta không làm được cái gì. Nếu như ngươi tin tưởng lời của ta, ngươi cùng Cha sứ Tony trước tiên ở Phục Đô Giáo ổn định, chỉ cần ngươi tiếp xúc người đủ nhiều, ta liền có thể để Phật Di đem bọn hắn kéo đến trong ngậm, sau đó cho bọn hắn tẩy não, đem Phục Đô Giáo triệt để chơi băng. Tom mặt đen lên nói ta cùng cha sứ Tony là có thể ổn định, ở tại phục đô giáo cũng không quan hệ, nhưng hảo huynh đệ ngươi phải biết, mẹ nó, mẹ nó, cái kia phục đô giáo ngu xuẩn cao tầng muốn làm ta cùng cha sứ Tony a, Đỗ duy trầm giọng nói, cái kia cái thứ nhất bị kéo vào người trong nội liền có thể là hắn. quy một chương 635, ngủ say Đỗ duy sáu người nhập nội. chương 635, ngủ say Đỗ duy sáu người nhập nội. cha sứ Tony hiện tại rất hoảng, hắn một cái tuổi gần 60 mươi lão nhân gia, mặc dù gần nhất một đoạn đi theo Tom sát thực qua phong lưu một chút xíu, thế nhưng không đến mức rơi vào tình cảnh như thế này a. lúc này. Cha xứ Tony bị quòng tay trói ngược tại một chiếc mềm mại giường lớn đầu giường. Bên cạnh nằm chính là trong hôn mê Tom. "Tom, ngươi mau tỉnh lại a. Chúng ta muốn bị làm a. Ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp a." Cha xứ Tony lệ rơi đầy mặt, hắn phi thường rõ ràng chờ đợi chính mình sẽ là dạng gì hạ chàng. Một hồi sẽ qua, cái kia muốn làm chính mình cùng Tom phục đô giáo cao tầng, nên muốn tới. Trước đó, cha xứ Tony sai người điều tra, cũng nhìn qua lão đầu kia ảnh chụp. Đừng nói, tuổi tác gần giống như hắn lớn, chính là lại hắt vừa gầy, lại còn vô cùng thấp, thoạt nhìn liền mười phần hèn mọn. Bị loại nam nhân này làm Không đúng, bị bất kỳ nam nhân nào làm đều là cha sứ Tony không thể nào tiếp thu được. Mà đúng lúc này, đột nhiên, cửa gian phòng truyền đến một trận tiếng bước chân từ xa đến gần. Cha sứ Tony mặt đều tái rồi, hận đập đầu vô tưởng. Con mẹ nó chứ cũng không tiếp tục cùng Tom la lộn. Vừa dứt lời, cha sứ Tony liền nhìn thấy một người mặc màu trắng áo choàng, chắp hai tay sau lưng tiểu lão đầu đi tới. Lão đầu kia đừng nói một đôi ngược lại mắt tam giác thoát nhìn thật hiền ngoan. Mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, thân cao cũng liền 1m5 ra mặt. Lão đầu mới vừa vào cửa, liền song cha xứ Tony lộ ra dị dạng nụ cười. Ngươi chính là Tony đi, ta gọi tớ gì rèn. Vừa nói, bên cạnh giải khai áo choàng, lộ ra cái kia gậy cỏm thân trên. Cha sứ Tony đều hờn mất, tớ gì rèn đại ca, ngươi đừng có như vậy được không? Ta thể cốt yếu, chịu không được giày vò. Tớ gì rèn khoát khoát tay nói, tất cả mọi người là trung lão niên người, ngươi nói ngươi thể cốt yếu không phải thật sự yếu, đến trải qua ta kiểm tra về sau mới có thể xác định. Nhớ năm đó, ta cũng là làm qua bác sĩ thú y người. Tớ gì rèn không thể chờ đợi, hắn tìm cha sứ Tony cùng Tom lý do thật rất đơn giản, chính là coi trọng hai người công phu trên giường. Nam xưa láo gây, coi là thật đê tượng. Cha xứ Tony gặp tợ dị rện hướng mình đi tới, điên cuồng dãy rủa kêu rên, "Chủ a, ta sai rồi. Mau cứu ta, ta tuổi đã cao bị người làm, vậy còn không như chết được rồi." Tợ dị rện lại âm tiểu nói, "Ngươi hiểu lầm Tony, ta đem các ngươi gọi tới, không phải muốn làm các ngươi, mà là muốn các ngươi hầu hạ ta." Nghe xong lời này, cha xứ Tony càng buồn nôn hơn, tuyệt không có khả năng. Tợ dị rện đi đến bên giường, cười càng bị bịuội, "Làm sao lại không thể nào ngươi cùng Tom hai người các ngươi hiện tại đã bị quẳng đi lên, các ngươi có năng lực phản kháng sao?" Ha ha ha ha. Tony sắc mặt trắng bệch, mắt thấy đối phương liền muốn đối với mình độc thủ, gấp chính là đầu đầy mồ hôi. Hắn lớn tiếng hô, Tom, Tom ngươi tỉnh a, lại không tỉnh lại chúng ta liền thật song. Tom nhưng như cũ hôn mê. Cha xứ Tony thấy vậy, cắn răng một cái, sống tọt dệt tẩn tư nói ra, ta không có lừa ngươi, thân thể ta thật không được. Ngươi nhìn bên cạnh cái này Tom, hắn tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, vẫn là nổi danh súng tiểu liên, mà lại hắn đều hôn mê, cho so ta càng không có năng lực phản kháng. Van cầu ngươi tuyệt đối không nên bỏ lỡ cái cơ hội tốt này a. Tom gì dẹn nghe nói như thế, lúc này cười lạnh một tiếng ngươi cho rằng ta sẽ nghe lời ngươi Tom đã hôn mê, ta muốn làm sao chơi hắn liền chơi như thế nào hắn, ta còn cần lo lắng hắn. Ngược lại là ngươi, ngươi một mực tại tiêu gạo, ta chơi trước ngươi lại nói, ta gì rèn đặc biệt thanh tỉnh. Cha xứ Tony triệt để tuyệt vọng. Mà đúng lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến trước đó Tom lần thứ nhất không thể nhân đạo thời điểm, bóng ma tâm lý sinh ra quá trình. Thế là, Cha xứ Tony linh cơ khẽ động, hắn hai chân một đám, mặt không thay đổi nói ra, tới đi. Trước đó Tom chính là như vậy đắp lên cánh cửa phục vụ nữ buồn nôn đến. Chỉ là. Cha xứ Tony mặc dù rất hiểu nữ nhân, nhưng lại không hiểu nam nhân. Hoặc là nói, không hiểu tở dị rèn loại nam nhân này. Tở dị rèn chỉ là kinh ngạc nhìn một chút cha xứ Tony, theo bản năng bật tốt lên, ngươi thế mà sở so ta lại còn gấp. Cha xứ Tony nghe nói như thế, tại chỗ ng ngác. Kịch bản giống như cùng hắn nghĩ không giống nhau lắm a. Hắn lập tức cảm thấy muốn xong đời. Một giây sau, tở dị rèn trực tiếp nhào về phía cha xứ Tony. Tới đi, tiểu bà bối. Đừng a. Cha xứ Tony điên cuồng kêu rèn, thượng đế cứu ta. Thượng đế cứu ta. Thượng đế cứu ta. ta. Nhưng mà Trên thế giới này không có thượng đế, bằng không mà nói, cũng không khả năng ác linh tứ ngược. Mà đúng lúc này, một bên hôn mê bất tỉnh Tom bỗng nhiên mở mắt ra, trực tiếp gục cái đầu, nằm ngang ở cha xứ Tony ngực. Nhìn ta con mắt, Dở Dị Rện lúc này đã dừng lại không được, coi như không nguyện ý nhìn, cũng căn bản phản ứng không tới. Ngay sau đó, Dở Dị Rện thân thể cứng đờ, con người khuyết tán xuống tới. Một loại khí tức quỷ dị lan tràn tới bốn phía. Ngay tiếp theo, đem cha xứ Tony cùng Tom đều bao vào. Rất mơ, hắc ám, thâm thúy. Dở Dị Rện chỉ cảm thấy trong đầu ngơ ngơ ngắc ngắc giống như là dót chỉ đồng dạng nặng nề. Không biết qua bao lâu, bên hai chợt nghe âm lanh vô tình thanh âm. Hoan nên đi vào thế giới của ta. Đò gì rèn theo bản năng mở mắt ra. Sau đó, trung bên cảnh tượng đem hắn triệt để sợ ngây người. Phản phất nhân gian địa ngục, khắp nơi đều là máu tươi cùng thi hải. Đen nhánh giống như là sơn đồng dạng vật chất, dính chặt lơ lửng giữa không trung, tùy ý hát đấy. Tại cái này, tựa như trong địa ngục, một cái cự đại màu đen vương toản, liền đứng ở chính giữa. Đò gì ren nhìn thấy, một người mặc áo đen, biểu lộ lạnh lùng nam nhân ngồi ở phía trên, hai tay quanh đứng ở vương toản hai đầu. Chính ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống chính mình. Nam nhân kia bên cạnh lại còn lơ lửng một trường phong thư. Còn có một người mặc áo len tồn tại đáng sợ, tại sông chính mình nhẹ nhàng cười. Mà vừa mới kém chút bị chính mình lên tra sứ Tony cùng Tom, liền đứng tại nam nhân bên cạnh, hai người mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem chính mình. Hảo huynh đệ, giết chết cái ngốc bức này. Đỗ Duy tiên sinh, ta muốn vế hắn. Nghe nói như thế, Đỗ Duy giọng điệu âm lãnh nói, mặc dù ta trải nghiệm không tới phẫn nộ của các ngươi, nhưng ở nơi này, các ngươi muốn làm gì, liền làm như thế đó. Khống chế đột nhiên rất rất dữ dạn. Trước lúc này Cha xứ Tony cùng Tom muốn làm sao làm, liền thế nào làm. Dù sao quan hệ ở chỗ này bài biện, Đỗ Duy không ngại cho bọn hắn một cái xuất khí cơ hội. Lúc này, Đỗ Duy chỉ một ngón tay, còn không có kịp phản ứng tở gì dẹn lập tức xuất hiện ở vương toa trước, không có năng lực phản kháng chút nào quỷ trên mặt đất. Trong miệng muốn cầu xin tha thứ, nhưng căn bản nói không nên lời bất luận cái gì nói. Đồng thời, có giống như thanh giáo đồng dạng đồ vật, đâm xuyên qua tở gì dẹn cánh tay, đuổi, đem hắn gắt gao đóng ở trên mặt đất. Cha xứ Tony cùng Tom thấy vậy đều muốn cảm động khóc. Thời khắc nô chốt, quả nhiên vẫn là Đỗ Du đáng tin cậy. Mặc dù hắn không có gia nhập xóm làng chơi chiến thần tổ hợp, nhưng tâm vẫn là tại cái này tổ hợp bên trong. Cha xứ Tony trong lòng thầm nghĩ, về sau ta nhất định phải hảo hảo báo đáp Đô Duy, tuyệt đối không còn cho hắn thêm phiền phức. Tom thì nghĩ là, có cơ hội ta nhất định phải mang hảo huynh đệ chơi gái biến toàn bộ phương Tây, ân cứu mạng, suốt đời khó quên. Sau đó, hai người cười gần nhìn về phía cái kia im mắng dây rụa tội dị rèn. Quy một chương 636, vĩnh viễn không điều không hoa. Chương 636, vĩnh viễn không điều không hòa. Tội dị rèn bị đánh rất thảm. Trong cùng cha xứ Tony chuyện này, đối với cực phẩm tổ hợp tung hoành xóm làng chơi lâu như vậy, kém chút liền thất thân, bây giờ suy nghĩ một chút chính là nghĩ mà sợ. Nếu là không có Đỗ Duy, hai người bọn hắn nói không chừng thật muốn xảy ra chuyện. Hơn nữa, còn là loại kia sống không bằng chết sự tình. Trong trọng quyền xuất kích, từng quyền đánh vào tờ dị dẹn trên đầu. Cha xứ Tony thì hung hăng sông tợ dị dẹn dưới hông đập mạnh. Trang diện này thực sự quá ma quỷ. Nhìn bên cạnh phật đi giữa hai chân lạnh xiu xiu, muốn đưa tay kiểm tra, nhưng lại nhìn xem chính mình giữ tận tay phải rất xấu hổ. Đỗ Duy cũng có chút nhìn không được. Bất quá hắn cũng biết cha sứ tony cùng tom là thật nổi giận bằng không mà nói không đến mức xuất thủ ác độc như vậy ai đổi lại bất kỳ người đàn ông nào tao nộ loại sự tình này đoán chừng đều cùng tom cùng cha sứ tony biểu hiện không sai bị lắm qua một hồi lâu công phu phật đi đều nhìn có chút không nổi nữa nó thận trọng nói chủ nhân ngài hai vị này bằng hữu nếu là lại đánh như vậy xuống dưới tọa gì rèn khả năng liền bị đánh thức hắn liền muốn trở lại trong hiện thực đỗ duy nghe vậy nữu nữu mày đi xuống vương tọa, song tom cùng cha sứ tony nói ra xả giận liền phải ta còn muốn đem tọa gì rèn tẩy não để hắn biến thành chúng ta người Ông nghe nói như thế nhẹ gật đầu, sau đó xông tợ dị rèn nổ ra cục đầm, "Đừng mẹ hắn để cho ta tại trong hiện thực đụng phải ngươi, nếu không lão tử gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần." Cha xứ Tony thì lại một cước đá vào tợ dị rèn dưới hông, hung hăng ép. ép, Rắc rưởi. Tợ dị rèn ở trong quá trình này, căn bản không phát ra thanh âm nào, chỉ có giữ tợn vẻ mặt thống khổ, mới có thể thể hiện ra hắn vừa mới tuyệt vọng. Đỗ Duy lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, vung tay lên. Lập tức, tợ tờ dị tổn tư tiếng hét thảm phá vỡ an bình. "A a a a chứng." "Nát." "Nát." Đỗ Duy lạnh lùng nói ra, ngậm miệng. Nói xong, hắn trong hai mắt có hắc khí đang tràn ngập, huyễn tượng năng lực phát động. lúc trước các linh đô duy lưu lại năng lực, hiện tại vẫn như cũ có thể phát huy được tác dụng. tơ di rèn tiếng kêu rên trực tiếp đoạn mất. hắn hai tròng mắt khuyết tán, khoe miệng tuốt ra, giống như là biến thành thằng ngu đồng dạng giữ lại nước bọt. a lấy khí, đã là tiến vào huyễn tượng bên trong. qua một hồi lâu công phu, tơ di rèn biểu lộ khôi phục bình thường, vẫn như cũ giọng điệu hèn mọn nói ra, gặp qua chủ nhân vĩ đại. đô duy hướng hắn lạnh lùng nói, nói cho ta ngươi là ai? tơ di rèn trả lời, tơ tờ diẹt tẩn tư dễ ở man, phúc đô giáo chủ tế người một tròng đồng dạng cũng là ngài hèn mọn nhất, trung thành nhất, nô lệ. Đỗ duy hài lòng nói ra, rất tốt. Bây giờ nói nói phục đô giáo bí mật đi, ta muốn biết phục đô giáo nội bộ cùng loại máu gì thật đồ vật, cùng viên kia đầu lâu tất cả tin tức. Bên cạnh cha xứ Tony đã thấy chóng, cái này đều cái gì cùng cái gì a? Hắn đến bây giờ đều không có kịp phản ứng, cuối cùng là thế nào một chuyện? Tom ngược lại là hướng hắn cười lạnh nhỏ giọng nói, là huynh đệ cũng không nên hỏi, quay đầu lại giải thích với ngươi. Cha xứ tôn một mặt xấu hổ, hắn lúc này không sai biệt lắm cũng nghĩ đến, trước đó Tom đoán chừng đã sớm tỉnh, chỉ là một mực tại giả vờ ngất, cho nên. Tom khẳng định đều nghe được chính mình nói. Cha xứ Tony đành phải ấy này nói, huynh đệ, là lỗi của ta, ngươi tuyệt đối không nên để ý. Tom cười lạnh không chỉ, huynh đệ, ta làm sao lại để ý đâu? Dù sao chúng ta là anh em, là huynh đệ liền muốn gặp nạn cùng hưởng. Ngươi nói đúng à? Cha xứ Tony liền vội vàng gật đầu, ngươi nói đúng. Lúc này, do dì Rển đã bắt đầu nói. Hắn nói, chủ nhân, Phục đô giáo có 10 tên chủ tế, ta cũng là trong đó một vị, nhưng chúng ta phụ trách đều là tế tự tương quan sự vật, càng cốt lõi cơ mật đều từ những thợ săn kia bọn họ trưởng khống bất quá chúng ta thế tự, chính là cùng loại máu dị sắt đồ vật, chúng ta gọi nó không tàn lưỡi chi hoa, kia là vĩnh hằng mỹ hảo, hết thảy thuộc về. Vừa mới dứt lời, Đỗ Duy liền đánh gậy hắn, "Không tàn lưỡi chi hoa, ngươi xác định? Tại trong hiện thực, có cái tín ngưỡng chính mình tà giáo tổ chức, cũng chính là giáo phái đủ kẻ ở kiếm, trước đó liền cứ gọi không tàn lưỡi chi hoa." Đở gì rèn hồi đáp, "Chủ nhân của ta, ta rất xác định vật kia liền gọi không tàn lưỡi chi hoa, toàn bộ phục đô giáo người đều cùng nó có liên hệ, nhưng mối liên hệ này cũng là bị động. Nó một mực tại hấp thụ sinh mạng của chúng ta, làm chúng ta sau khi chết, linh hồn sẽ quy về nó." có thể nói chúng ta chính là nó nhiên liệu duy trì lấy không tàn lùi truyền thuyết nó cũng không phải là một bá hoa mà là tượng hình lên khái niệm nhưng hàng năm nó đều sẽ có triệu chứng khô héo khi đó chúng ta liền muốn bắt đầu huyết tế mỗi một lần huyết tế đều sẽ có một tên thợ săn chết đi nhưng cũng sẽ sinh ra mới thợ săn có nó ở địa phương liền không có ác linh sinh ra nói đến đây thời điểm đó gì rẻ giống như là vang lên cái gì đúng rồi thời gian trước giống như có một cái giống như là nhà kinh dị quái dị đi tới Huesgana đem không tàn lụi chi hoa phản ứng rất lớn lại sau này liền không có đồ duy hí mắt tiếp tục Đỗ gì Rèn liền nói ra, "Đúng rồi, không tàn lụi chi hoa có được thực hiện người nguyện vọng năng lực, nó tựa hồ có bản thân ý thức, phục đô giáo mặt ngoài là tiền tổ sùng bái, nhưng trên thực tế sớm tại hơn 100 năm trước, liền đã ngược lại tế tự hiện lên không tàn lụi chi hoa." Về phần cái kia Đầu lâu, trên thực tế chúng ta đạt được nó thời điểm, nó là có huyết nục cùng gia thị, bị phong tồn tại một khối trong thủy tinh. Nghe nói là một vị ma thần Đầu lâu. Chúng ta căn cứ ác ma bia đá ghi lại tin tức, phá giải ra một loại đối phó Đầu lâu kia biện pháp, đem nó huyết nục tất cả đều dùng ác nước án màn rơn rơi, đem nó còn sót lại tin tức cũng đều triệt để xóa đi nó biến thành phục đô giáo đồng dạng đại sát khí do gì rèn vẫn còn tiếp tục kể hắn nhưng không có chú ý tới lúc này Đỗ duy sắc mặt đã băng lãnh đến từ hạ hai tay nắm chặt cả người khí chất cũng lộ ra nồng đậm sát khí phẫn nộ hận ý Đỗ duy trong đầu lý trí từ đầu đến cuối chiếm thượng phong nhưng này chút tâm tình tiêu cực lại thỉnh thoảng nhấc lên sóng lớn thời gian dần qua do gì rèn cũng phát hiện không thích hợp hắn run rẩy nói ra chủ nhân ngươi tuyệt đối không nên sinh khí ta nói mỗi câu nói đều là lời nói thật Đỗ duy lạnh như băng mà hỏi ta hiện tại chỉ có một vấn đề các ngươi đạt được cái đầu kia thời điểm Nó có phải hay không một cái tóc bạc nữ nhân." Dở gì liền nói, tựa như là. Đỗ Duy gật gật đầu, "Tốt, ta đã biết." Dứt lời, Đỗ Duy quay người xông cha sứ Tony cùng tông nói, "Ta cần trợ giúp của các ngươi, giúp ta đem viên kia đầu mang về, bởi vì ta không có cách nào giáng lâm hiện thực." Hắn bây giờ bị vây ở trong động, bên người chỉ có phong thư cùng bóng đen, liền bức tranh đều còn sót lại tại vật bạc bạch gia tộc. Muốn mang đi mại nẹt đầu, cũng chỉ có thể dựa vào người khác. Tông cùng cha sứ Tony chém đinh chặt sắt nói, "Giao cho chúng ta, sau đó ngươi muốn làm thế nào?" Đỗ Duy lạnh lùng nói, "Ta muốn phục đô giáo triệt." quy một chương 637, gặp lần này. Chương 637, gặp lần này. Vẫn là gian phòng kia. Cha xứ Tony cùng Tom đều hai mắt nhắm nghiền. Tom đầu tựa ở cha xứ Tony ngực, mà tội dị rện thì đổ vào cha xứ Tony dưới hông, cái cằm liền dựa vào tại cha xứ Tony trên bụng. Trang diện cực kỳ xấu hổ. Một lát sau, đột nhiên, ba người thân thể bỗng nhiên run rẩy toàn cái, lẫn nhau mở mắt. Sau đó, thì càng lung túng. Phút. Tom nhìn xem tội dị rện tấm kia lại xấu lại hèn mọn lại hắc mặt, cách mình chỉ có 10 cm, cả người đừng để cập có bao nhiêu buồn nôn. Lan A Tom lập tức chửi gầm lên, cây cỏ, con mẹ nó ngươi cách ta xa một chút. Doji rèn vội vàng đứng dậy nói, ta cũng không phải cố ý a, Tom đại nhân, mà cha sứ Tony thì ré rìu lấy nộ hống, mau đem chúng ta bung ra, cái này đáng chết còn tay, thượng đế a, ta tuổi đã cao lúc nào nhận qua loại khổ này. Doji rèn mặt mũi tràn đầy hèn mộ, lịnh ngọn nhìn xem hai người nói, hai vị đại nhân chờ một lát, ta hiện tại liền cho các ngươi mở ra. Vừa nói, liền cuốn quít lục lọi thoáng cái trên thân, sau đó quay đầu chạy về phía lúc trước bị ném trên mặt đất áo tròn chỗ. Tìm được. Doji Gen cầm một chuỗi chìa khóa, cũng không dám lại trì hoãn tranh thủ thời gian đem Tom cùng cha xứ Tony mở ra. Hiện tại hắn đã bị Đô duy triệt để tẩy não, sâu trong linh hồn là cấn lấy chỉ có trung thành. Ngay tiếp theo, đối với Đô duy các minh đệ tốt, thái độ cũng liền 180 độ chuyển biến lớn. Thập đâm lê đao là không tồn tại. Cha xứ Tony cùng Tom khôi phục tự do về sau, sắc mặt đều có chút không cam lòng. Cái này ngu xuẩn phục Đô giáo. Nhìn xem liền buồn nôn. Hai người mới mở miệng chính là thu tụ. Do gì Zen thì Bồi tiểu nói, đúng đúng đúng, hai vị đại nhân nói rất đúng, phục Đô giáo chính là lớn ngu xuẩn, buồn nôn đến nhà, ta ngày ngày đều muốn nôn. Tom gừ lạnh nói đi ngươi sao? ngươi bất ở chỗ này cùng ta nói nhảm, nhanh đi lừa gạt cái thợ săn tìm đến, ta muốn đem bọn hắn đều làm tiến trong động, để cho ta hảo huynh đệ tẩy náo bọn hắn. Do diệt tần tư khó xử nói, thế nhưng là những thợ săn kia bọn họ đều tại phục đô giáo trung tâm nhất, canh trường không tàn lùi chi hoa, bằng vào ta quyền hạn, trừ phi là phục đô giáo xuất hiện trọng đại nguy cơ, hay là bắt đầu tế tự, nếu không là không gặp được bọn hắn. Tông đương nhiên mà nói, vậy liền làm điểm nguy cơ đi ra, ngươi không nghe ta hảo huynh đệ nói sao hắn muốn phục đô giáo chết, chúng ta liền chiếu chết bên trong đúng, ngươi hiểu không? Do diệt tần không hiểu nói, vậy phải làm sao? bên cạnh tra sứ tony chán ghét nói còn có thể làm thế nào hạ độc hạ dược cái gì đều được tóm lại chính là đến gây ra hỗn loạn sau đó chúng ta thừa cơ đem cái kia đầu lâu mang đi tạ dì rèn suy tư một phen nói ma thần đứng đầu a đầu lâu cái kia đầu lâu cùng không tàn lủi chi hoa cùng một chỗ mặc kệ chúng ta muốn làm gì đều phải đi trung tâm nhất khu vực tom gừ lạnh nói nói nhảm chúng ta đương nhiên biết muốn đi qua nhưng đi qua về sau nhiều như vậy thợ săn ta làm sao đem bọn hắn toàn làm tiến trong ngậu mà lại ta hảo huynh đệ nói đóa hoa kia còn có đầu lâu có thể ảnh hưởng lực lượng của hắn đòi gì dèn theo bản năng hỏi vậy ý của ngài là tom tự cắt nói ta ý tứ rất đơn giản hoặc là đem những thợ săn kia bọn họ lừa qua đến từng bước từng bước tẩy não hoặc là chúng ta liền gây ra hỗn loạn chuyển di đám thợ săn lực chú ý dù sao sự tình chính là cái này sự tình ta hảo huynh đệ nói nó ma linh thủ hạ một mực trên người ta có thể bảo hộ an toàn của chúng ta ngươi có thể yên tâm to gan làm tom lời nói để đỡ gì dèn sắp mặt kinh hãi phật đô giáo cũng không phải cái gì đơn giản tổ chức tôn giáo ở chỗ này hành động thiếu suy nghĩ là thật sẽ chết người đấy nhưng từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói tom lời nói cũng không sai càng là đơn giản thu bạo thủ đoạn, liền càng dễ dàng thu hoạch kỳ hiệu, bởi vì những cái tiêu bảo thủ không chịu thay đổi, thích tính toán người, sẽ bị ngươi không nói đạo lý hành vi triệt để xáo trộn. thế là, đạo dị rèn cắn răng một cái, dứt khoát nói ra, ta còn thực sự có một ý tưởng. tom hỏi, nói, cha xứ tony cũng dựng lên lỗ thay, muốn nghe xem cái này năm xưa lão gay có thể có ý định gì. đạo dị rèn âm thiếu nói, vừa mới tony đại nhân đã nói qua, có thể hạ dược, cũng có thể hạ độc, ta có thể sai người làm cho điểm độc dược, đem bọn hắn tất cả đều đem hạ độc chết, gây ra hỗn loạn thời điểm, chúng ta lại đi cầm đoán phòng nhỏ đem đồ vật bên trong đều phóng xuất. dạng này, đám thợ săn khẳng định sẽ nổ tung. Cha xứ Tony nhíu mày nói ra, cấm đoán phòng nhỏ, ta tại hướng dẫn thời điểm nghe nói qua, ở trong đó giam giữ đều là ác linh môi giới a. Làm một tên cha xứ, hắn không quá ưa thích loại hành vi này, bởi vì ác linh môi giới nếu như bị phát động, đến lúc đó ác linh tứ ngược sẽ chết lên rất nhiều người. Dở gì rèn hướng hắn gật đầu, đúng vậy, phục đô giáo hơn ngàn năm đến giam giữ ác linh môi giới, tất cả đều ở bên trong, bây giờ cái kia chỗ cấm đoán phòng nhỏ đã bị bỏ hoang, bởi vì tùy thời đều ở bộ phát biến rồi. Tom thì sờ lên cầm nói ra, biện pháp này rất không tệ, nhưng nếu như chúng ta đem những cái kia quỷ đồ chơi phong xuất, chúng ta cũng sẽ bị ác linh khóa chặt ta. Do Dĩ rèn nói ra, là như thế này, bất quá Tom đại nhân ngài có thể đem những người khác mang vào chủ nhân trong nọng, chúng ta có thể có được càng nhiều đồng liêu đi chịu chết. Tom hi mắt, cười với hắn, ta cảm thấy có thể. Cha xứ Tony lại nói, nhưng làm như thế phong hiểm quá lớn, đóng chặt trong phòng nhỏ tối thiểu có mấy trăm ác linh đi, một khi bộc phát sẽ chết rất nhiều người. Một bên, Do Dĩ rèn nhỏ giọng nói ra, phụ cận đều là phục đô giáo người, có rất nhiều lao gây. Cha xứ Tony sắc mặt đại biến, chém đinh chặt sắt nói: Tốt, biện pháp này một điểm phong hiểm đều không có, cứ như vậy quyết định. Tô Dị Dèn nghe nói như thế, vội vàng lại nói: Vậy ta đi để cho người ta chuẩn bị độc dược. Tom lại âm trầm nói ra: Ngươi để cho người ta chuẩn bị độc dược, cần thời gian quá lâu, các ngươi phục đô giáo cũng không phải cái gì đồ tốt, ta không tin ngươi liền không có hàng tồn. Tô Dị Dèn rất oan ổn nói: Tom đại nhân, trong nhà của ta thuốc có rất nhiều, nhưng đều là để cao nam nhân năng lực, cũng không thể đem những này thuốc cho bọn hắn ăn đi. Tom khoát tay nói: Ta cảm thấy ok. Dù sao ác linh tứ ngược về sau. Bọn hắn đều sẽ chết, chúng ta muốn chỉ là hỗn loạn, cái gì khác đều không cần. Dận Dị rèn trừng lớn mắt tam giác. Cái này mẹ hắn gọi hỗn loạn, là dâm loạn đi. Bất quá, Dận Dị rèn Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, hắn vừa nghĩ tới cái kia hình tượng, đã cảm thấy toàn thân khô nóng. Dù sao là chủ nhân huynh đệ phân phó, làm theo chính là, mà lại cũng sẽ không ảnh hưởng kế hoạch tiến hành. Dận Dị rèn từ trong nhà tìm kiếm ra một đống lớn dược phẩm, sau đó liền lén lút đi ra ngoài. Thân là một tiên chủ tế, hắn tại phục đô giáo thao tác không gian rất lớn. Về phần Phong cùng cha xứ Tôn Nghi, hai người đưa mắt nhìn hắn rời đi về sau lẫn nhau liếc nhau một cái. Cha xứ Tony trước tiên mở miệng, ngươi có phải hay không chuẩn bị âm hắn một tay? Tom cười lạnh nói, đương nhiên, chỉ cần ta nhắc lại một lần nữa nhìn ta con mắt, hắn liền sẽ mất đi bản thân, đến lúc đó đi mở ra cầm đoán phòng nhỏ nhân tuyển chính là hắn. Cha xứ Tony lại hỏi, nhưng chúng ta vẫn là phải cần một chút giúp đỡ, nếu không không nhất định có thể tiếp cận không tàn lười chi hoa. Tom âm tiếu nói ra, yên tâm, Đỗ Duy sẽ cho chúng ta viện trợ, ta cũng không thư phục Đô giáo người, ta chỉ tin tưởng hắn. Quy 1 chương 638, ác quỷ khôi phục. Chương 638, ác quỷ khôi phục. Từ một nơi bí mật gần đó, một cái vằn vện tiêm máu con mắt, như ẩn như hiện, bóng đen dung nhập hắc ám, nó tại phục đô giáo bên trong bốn phía du đảng, đương nhiên, nó có thể tùy thời xuất hiện tại Tom trước mặt, lấy cam đoan Tom cùng cha sứ Tony an toàn, Đỗ duy mặc dù tin tưởng Tom cùng cha sứ Tony nhân phẩm, ưm, nhân phẩm loại này tử, dùng tại hai người này trên thân giống như có chút kỳ quái, nhưng là đây, Tom cùng cha sứ Tony năng lực lại có hạn, Đỗ duy cũng không có khả năng để bọn hắn thật mạo hiểm, hắn ngay từ đầu cũng đã nói, chỉ làm cho cha sứ Tony cùng Tom giúp mình đem mái nẹt đầu lâu mang đi, còn lại sự tỉnh cái gì gây ra hỗn lại hoặc là khác, đều chỉ bất quá là dạng hoa trên lấm. Hiện tại, Đỗ Duy mặc dù không có cách nào đi vào hiện thực, bóng đen thực lực cũng mười không còn một, nhưng vẫn như cũ có thể mượn nhờ bóng đen thị giác, quan sát đến phục đô giáo hết thảy, lại còn rất bí mật. Toàn bộ phục đô giáo tầng bộ đều là nội bộ hợp thành một cái chỉnh thể kiến trúc, kéo dài một vài km. Nơi này phong tục văn hóa có khác với cái khác quốc gia, nếu như hướng phía trước đội kịp là năm, như vậy trung tâm nhất khu vực cũng là sớm nhất kiến trúc, cái khác đều là về sau vây quanh dựng. Một tên phục đô giáo người da đen thành viên đi trong hành lang, hắn mặc quần áo thoạt nhìn như là đồ bếp bước chân dần dần hướng khu vực trung tâm đi đến bóng đen chợt lóe lên loại này người bình thường căn bản không phát hiện được nửa điểm dị dạng lại hướng bên trong tại nơi nào đó góc khu vực thì là một cái gì xét cửa chính ngoài cửa điêu khắc gác quỷ đồ án trong cửa thì có âm thanh gió đang thổi nghe tựa như là có người đang thấp giọng thúc thiết ooo rung động thị giác cùng hiểu dưới đây hết thề đều bị thân ở trong ngậm đố duy biết được cánh cửa kia cũng không phải là địa ngục chi môn nơi này thì là một loại gì rèn nói cái kia cầm đoán phòng nhỏ bóng đen không có đi vào bởi vì trên cửa kia rõ ràng mang theo một loại quá dị khí tức Giống như giấc mơ như ảo, nếu như nó muốn đi vào lời nói, nhất định sẽ bị phát hiện, bởi vì nó là ma linh. Bóng đen dừng lại một hồi, liền lần nữa biến mất biến mất. Chờ nó thời điểm xuất hiện lại, đã cách khu vực trung tâm rất gần. Mà tại đô duy thị rắc bên trong, hết thảy chung quanh đều trở nên cực kỳ quỷ dị. Hướng phía trước đi 100 mét không tới, chính là khu vực trung tâm kiến trúc, cũng là những thợ săn kia bọn họ đợi địa phương. Nơi này trên mặt đất có gạch đá xây thành từng đầu khe rãnh, lẫn nhau ở giữa khoảng thời gian đại khái bản tay rộng, có điểm giống là công thoát nước, nhưng là khô cạn. Dưới đáy còn có màu nâu ngưng kết cùng một chỗ màng lớn vết bẩn. Là huệ dịch những cái này khe ranh bên trong đã từng chạy xôi đều là nhấp nô huyết thủy ánh mắt lại hướng phía trước nhìn thì là tầng tầng huyết vụ mông lung mà lại tối nghĩa căn bản là không nhìn thấy bên trong có cái gì nhưng cũng có hiện tượng tại tái hiện như có như không phản phất thấy được một đóa bảy biện ra hơi mở trạng thái mở mịt mông lung đóa hoa trong chớp mắt bóng đen con kia vần vện kia máu độc nhãn bên trong liền chiếu dọi ra một đóa hoa một giây sau bóng đen run dậy lên độc nhãn cũng có khép kín dấu hiệu nhưng nó căn bản không có cái gọi là mí mắt không tồn tại nhắm mắt khả năng kia là tử vong nguy hiểm nhưng vào lúc này bóng đen lại đột nhiên thoáng cái biến mất không thấy gì nữa trong đầu Đỗ Duy bưng kín mắt phải mặc dù ở trong mơ chính là ý thức nhưng lại quỷ dị có máu tươi từ khe hở bên trong gì ra không tàn lụi chi hoa nó cuối cùng là cái quỷ dị đồ chơi Đỗ Duy giọng điệu rất tâm trầm bung tay ra về sau trong lòng bàn tay tràn đầy máu tươi đồng thời mắt phải của hắn bên trong đồng dạng có ngông lung đóa hoa hình dáng vừa mới bóng đen là thật kém một chút liền chết Đỗ Duy lại thay nó tiếp nhận loại này tử vong nguy hiểm mặc dù ác linh Đỗ Du đã ngủ say nhưng vốn là một người ác linh Đỗ Du từng tại trong hồ đảo thời điểm cấp đoạt ma thần con mắt, cũng chính là mắt phải. Đỗ Duy có thể kháng đi qua. Chỉ là, muốn hoàn toàn phát huy những lực lượng kia, vẫn là có thể ác linh Đỗ Duy tư thái xuất hiện, bằng không mà nói, lấy Đỗ Duy thân thể chỉ cần sử dụng, liền sẽ đứng trước sụp đổ nguy hiểm. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, nếu như ngày nào đó, Đỗ Duy chết rồi, có người tao ngộ sau khi hắn chết biến thành tồn tại, chỉ sợ cũng phải hỏi ra hắn cuối cùng là cái quỷ gì đồ chơi. Vóng đen không có cách nào tới gần không tàn lui chi hoa. Đồ chơi kia đem Đỗ Duy cảm giác tựa như là mặt ngoài mỹ hảo, nhưng nội tại lại vô cùng ác độc trái cây, dựa vào là càng gần, chết cũng liền càng nhanh sự tình do so ta tưởng tượng muốn phiền phức, ta cần linh tinh một chút, mại nẹt sự tình để cho ta cảm xúc xuất hiện chấn động, mà cảm xúc là phá hủy lý trí độc dược. Đỗ duy như vậy nói với mình, trong mắt của hắn sát y dần dần bị lý trí thay thế. Hiện tại hắn có thể làm sự tình rất có hạn, liền tại trong hiện thực du tẩu thân thể đều không có, át chủ bài đều bị phế hơn phân nửa, chỉ có trí tuệ mới có thể phá cục. Không tàn lùi chi hoa quá quỷ dị, cùng nó tiếp xúc với ta mà nói không có bất kỳ cái gì lợi ích khu động, ngược lại sẽ treo đến một thân phiền phức, mà lại ta lấy nó không có cách nào, ta muốn chỉ là mại nẹt đầu lâu. Phục đô giáo coi như chết hết, với ta mà nói cũng chỉ là phát tiết phẫn nộ mà không thể cải biến cố định sự thật. Cho nên ta hẳn là thay cái mạch suy nghĩ. Đô duy trong ngọng suy tư, bên cạnh có phong thư tại vờn quanh, Phật đi ở một bên xin đợi. Phật đi, nếu như ta muốn ngươi đem Phục đô giáo tất cả mọi người kéo vào trong ngọng, tạo dựng một cái cùng hiện thực hoàn toàn đồng bộ giấc mơ, ngươi có thể làm được sao? Đô duy nhìn về phía Phật đi, hắn cần làm rõ chính mình trước mắt nhưng cố sức lượng. Phật đi khó xử nói, ta có thể đem bọn hắn đều kéo tiến trong ngọng nhưng nhất định sẽ bị phát hiện, bởi vì ta không có cách nào tạo dựng ra một cái cùng hiện thực hoàn toàn tương tự giấc mơ lẫn lộn hiện thực. Đỗ Duy nhẹ gật đầu, ta đã biết. Một bên phong thư hết sức tò mò, chủ nhân, nhìn ý của ngài là dự định buông tha phục đồ giáo. Đỗ Duy bình tĩnh nói ra, không, ta dự định để bọn hắn vĩnh viễn sống ở trong ngộ, cũng có thể nếm thử để bọn hắn trong ngộ mặc giáp thành thánh, nhưng đặt ở hiện tại đi làm cũng không phù hợp. Nói xong, Đỗ Duy lại nói, tôn cùng cha sứ Tony có thể giúp ta đem mái nẹt đầu mang đi, nhưng ta không hy vọng bọn hắn tiến vào phục đồ giáo khu vực trung tâm. Ta cần một chút tiêu hao phẩm giúp ta mang ra. Người bình thường làm không được, cũng không có cái năng lực kia, chỉ có phục đô giáo thợ săn có thể. Cho nên ta tán thành Tom gây ra hỗn loạn kế hoạch, chỉ là bộ phận sau lại muốn làm một điểm sửa chữa. Đi đụng vào cái kia lầu lâu, hẳn là thợ săn, mà không phải bằng hữu của ta. Đỗ Duy nói đến đây, mắt phải chảy huyết dịch cũng đọc lại, trong mắt giống như giấc mơ như ảo không tàn lụy chi hoa hình dáng, cũng dần dần biến mất không thấy gì nữa. Cái đồ chơi này tựa như là người rùa, cũng may cũng không có trực quan đối mặt nó, không phải Đỗ Duy nói không ngừng lại nhiều cái tiểu gia, mà lúc này, tại trong nhật thực, phục đồ giáo nội bộ đã loạn tung tung nghèo rất nhiều người đều cùng như là phát điên, lẫn nhau nhìn xem chính mình giáo hưu mắt đỏ, hô hấp cũng không khỏi rồn rập. Thorjean cùng Tom cùng cha sứ Tony thừa dịp làm loạn đến cấm đoán phòng nhỏ. bọn hắn đứng tại môn kia trước, nhìn xem trên cửa ác quỷ phù điêu, ánh mắt đều có chút e ngại. Thorjean trước tiên mở miệng, Tom đại nhân, ta đã thông trì những thợ san kia, bọn hắn nói phục đô giáo nội bộ xuất hiện quỷ dị tồn tại, bọn hắn không rảnh đi quản những cái kia bị hạ dược giáo đổ. Tom trọng trọng gật đầu, đã rằng này, vậy liền mở ra cấm đoán phòng nhỏ, đem bên trong ác linh tất cả đều phóng xuất, để phục đô giáo triệt để loạn. Thorjean cung kính nói, được rồi. Vậy ta hiện tại liền gọi người tới, ngài đem hắn mang vào chủ nhân trong động, để hắn mở cửa. Nghe nói như thế, Tom cùng cha xứ Tony không có hảo ý nợ nụ cười. Không cần gọi người, ngươi liền thật thích hợp. Tợ dị rèn sắc mặt đại biến, có ý tứ gì ta thế nhưng là chủ nhân trung thành nhất thuộc hạ. Tom Kinh thường nói, con mẹ nó ngươi một cái lao gai, ngươi cũng xứng làm ta hảo huynh đệ thuộc hạ hắn sắt thép thằng nam, có thể thu loại người như ngươi đem thủ hạ ngươi sợ không phải sống ở trong động. Cha xứ Tony khoát tay nói, động thủ đi Tom, chớ cùng hắn nhiều trò so tài một chút. Tom lập tức liền sung trợ dị rèn cười hắc hắc, nhìn ta con mắt. Tợ dị rèn nuốt nhắm mắt lại. Nhưng nghe nói như vậy thời điểm, hắn liền đã đã mất đi bản thân. Tâm lý ám chỉ loại đồ chơi này, mặc dù Tom sẽ không, nhưng Đỗ Duy Sớm đã chuẩn bị xong hết thảy. Ngay sau đó, mất đi bản thân cỡ gì rèn liền đi hướng cửa chính, mà Tom cùng cha xứ Tony thấy vậy, vội vàng hướng lấy ít người địa phương chạy tới. Quy một chương 639, bóng đen phải cố gắng mạnh lên. Chương 639, bóng đen phải cố gắng mạnh lên. Toàn bộ phục đô giáo đều loạn thành hỗn loạn. Tại dược hiệu tác dụng dưới, những nam nhân kia cùng nữ nhân bắt đầu một trận cực kỳ đặc sắc thi tung. Khắp nơi đều lộ ra khí tức Nhưng khi tọa dị ren mượn gương mặt, đẩy ra đóng chặt phòng nhỏ trong trước mắt ấy, một cỗ hàn phong từ bên trong bừng lên. Sương mù màu đen tựa như là tuổi đốt hỏa đồng dạng cuộn cuộn mà ra. Có thiết lên, có kêu ren. Từng trương mặt người dán tại phía sau cửa, mở to hai mắt nhìn, mạnh mẽ trên ở cùng nhau, lộ ra phi thường của bố, mà lại những người kia mặt đều tại chứng mắt tọa dị ren. Tọa dị ren mất đi bản thân, cùng những cái kia quỷ đổ chơi đối mặt. Thời gian tựa hồ tạm dừng, nhưng mà một giây sau, mắt người tất cả đều vọt ra, nào về phía tọa dị ren, xuyên qua thân thể của hắn thời điểm, huyết đục đã biến mất chỉ còn lại một bộ khô lâu nhưng cái này còn chưa kết thúc kì hì ha ha giống như là tuổi nhỏ nữ hải tại vui cười cũng không thấy có bất kỳ tung tích cái kia vui cười âm thanh liền dần dần từng bước đi đến Xoẹt. giống như là một loại nào đó móng vuốt xa bén ở trên vách tường sượt qua phát ra để cho người ta khó mà chịu được âm ê a đóng chặt phòng nhỏ cửa bị triệt để đẩy ra sau đó liền nhìn thấy một cái toàn thân cháy đen giống như là bị đại hỏa đốt qua thi hải từ bên trong đi ra cái kia thi hải cơ hồ nhìn không ra nhân dạng nhưng đi đến tội gì dèn khô lâu trước mặt thời điểm lại đung nhiên há miệng ra lộ ra sơn bật răng nó miệng há càng lúc càng lớn một cái liền cắn rơi mất khô lâu đầu lại sau này nó mới nhai nuốt lấy hướng về Tom cùng cha xứ Tony rời đi phương hướng từng bước một đi tới phục đô giáo mặc dù không phải một cái chuyên môn cung ác linh chết vừa tổ chức tôn giáo nhưng hơn ngàn năm đến giam giữ ác linh ngôi giới toàn tính toán ra cũng cực kỳ đáng sợ toàn bộ phục đô giáo nội bộ đã hóa thành nhân gian địa ngục những cái kia lại còn trầm luân tại trong ruộng vọng phục đô giáo tín đồ liền kiệm phản ứng cơ hội đều không có liền từng cái chết tại ác linh trong tay có đầu bị vặn rơi có không hiểu tự đốt, còn có lơ lửng giữa không trung, đã mất đi sinh mạng thể trinh. Về phần cái kia mười tên chủ tế, Úc. hiện tại chỉ còn lại có chín tên, bởi vì tơ di dẻn đã gờ gờ. Nhanh thông chi đám thợ săn, Phục đô giáo xảy ra chuyện, đóng chặt trong phòng nhỏ ác linh tất cả đều chạy ra ngoài, bọn hắn nếu là không xuất thủ, Phục đô giáo liền triệt để xong. Nhanh nhanh nhanh, thần a cứu lấy chúng ta đi. Có người đang nghĩ biện pháp, có người thì tại kêu gen, nhưng bọn hắn cũng không có phát hiện. Tại tràng thai nạn ngày bên trong, lại còn gia nhập mới thợ săn, bóng đen đang yên lặng đông nao. Thử vỡ vụn tà linh giao giải phẫu đâm vào một tên đang ý đồ chạy trốn phục đô giáo đồ tim, lại rút ra thời điểm bóng đen đã hướng về mục tiêu kế tiếp tiến đến. đây là đô duy dung túng kết quả. hiện tại bóng đen mặc dù là ma linh nhưng thực lực lớn không bằng lúc trước, tại nhiều khi đều không phát huy được tác dụng. bởi vậy liền cần khôi phục nhanh chóng thực lực. giết người là nó mạnh lên phương thức tốt nhất. tom cùng cha sứ tony bên kia tạm thời còn không có nguy hiểm, trong khoảng thời gian này là bóng đen tự do hoạt động khe hở, ngay cả giết hơn mười người phục đô giáo đồ, bóng đen thân thể đã có rõ ràng khôi phục dấu hiệu. nguyên bản nó ngoại trừ một con mắt bên ngoài còn lại bộ vị đều chỉ có một cái hình dáng nhưng bây giờ lại dần dần bị hắc khí chỗ bổ sung con mắt còn lại cũng nằm trong quá trình chuẩn bị lúc này hì hì ha ha thiên chân vô tả tiếng cười vang lên bóng đen độc nhãn nhìn về phía đi qua liền nhìn thấy một người mặc dương váy tiểu nữ hải, xuất hiện ở phía trước cô bé kia làn da rất trắng phí công đến trướng mắt cái chủng loại kia một đôi mắt vừa lớn vừa tròn đáng yêu tới cực điểm nhưng lại có nồng đậm hắc khí tại trên người đối phương quấn quanh lấy cơ hồ có thể tính giống ma linh tại bóng đen cùng đối phương ở giữa thì có hai tên phục đô giáo đồ tại thét lên bọn hắn quay đầu nhìn xem bóng đen, lại quay đầu nhìn xem tiểu nữ hài kia, không muốn, đừng có giết chúng ta. bóng đen cùng tiểu nữ hài cũng không có động, mục tiêu của bọn nó là giống nhau. cái này có điểm giống là Đỗ duy sớm nhất gặp được bóng đen thời điểm, nhiều tên ác linh để mắt tới một mục tiêu, ai cũng không muốn để cho mục tiêu chết tại trong tay đối phương. vui cười âm thanh vẫn còn tiếp tục, mà lại càng ngày càng trói tai, tựa như là trong đầu rung động, căn bản vùng đi không được. tiểu nữ hài mặc một đôi giày da, nện bước nghịch ngợm bộ pháp đi hướng cái kia hai tên phục đô giáo đổ, mà bóng đen nhưng thật giống như bị hạn chế ở đồng dạng đứng tại chỗ bất động con kia vần vện kia máu độc nhãn bên trong, tựa hồ có chút mờ mịt. tiểu nữ hài đi đến phục đô giáo đồ trước mặt, nghiêng cổ nhìn trầm trầm hai người, hai người kia đã bị hù tiểu trong quần, sụp đổ quỳ trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ. dung tha chúng ta, đừng có giết ta, đừng có giết ta. tiểu nữ hài xoay người đưa lưng về phía hai người, tóc kia tàng ra, có thể nhìn thấy bên trong có một trường dữ tận mặt người, ngũ quan thiếu cân đối, tất cả đều ngưng kết cùng một chỗ, mà bắt mắt nhất thì là chiếm cứ hơn vân nửa mặt há miệng, khì khì ha ha tiếng cười chính là theo cái miệng này bên trong xuất hiện. hai người kia đã bị dọa hỏng mất, nhưng vào lúc này. Tà linh giao giải phâu trực tiếp đâm xuyên qua hai người thân thể, bóng đen méo một chút đầu, nắm tay thuật đảo rút ra. Một cái khác cấp thủ bên trong con mắt đống nhiên mở ra. Chỉ là so sánh lúc đầu, hơi nhỏ như vậy một chút. Trong nháy mắt này, theo bóng đen trên thân tản ra khí tức càng khủng bố. Cô bé kia tựa hồ cũng phát hiện bóng đen đáng sợ, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nhưng bóng đen lại một đao đâm đến không khí bên trong. Cái sau dần dần hiện hiện ra, lưỡi đao đâm xuyên qua cái kia quỷ dị tiểu nữ hai đầu, đưa nó đầu sau mặt cũng cùng nhau đâm rách. Ngày sau đó, bóng đen chỉ là một sự kiện. Nó giống như nhớ lại cái gì. Theo bản năng đem cô bé kia đầu đem vặn xuống, đồng thời, thể nội đã lâu tiếng mở cửa kêu vang. Cái kia đầu trực tiếp bị bóng đen ném vào. Chi chi chi, có lưỡi đau sẹt qua huyết đục thanh âm. Bóng đen cặp kia vần vện kia máu con mắt liền nhìn về phía đi qua. Sau đó, nó nhìn thấy một cái giống như là cổ đại quý tộc mặc mạc, đối phương một cái tay, lại còn cầm một thanh khổng lồ dao phay. cũng là cực kỳ đáng sợ ác linh. Bóng đen túi lầu xuống, nó một cái tay cầm tà linh dao giải phẫu, một cái tay khác thì chống rỗng. Ho ho ho, tiếng bước chân rất nặng. Tom cùng cha xứ Tony đang điên cuồng chạy trốn chúng ta có phải hay không chơi thoát, khắp nơi đều là ác linh, xong đời xong đời, chúng ta nhất định phải chết ở nơi này. Ton cùng cha xứ Tony tại phục đô giáo nội bộ chạy trối chết, mà tại phía sau của bọn hắn, thì có một bộ thi thể nám đen tại không nhanh không chậm đi theo. Mặc dù chân bước không nhanh, nhưng thủy chung không có bị hai người hất ra. Ton cũng không dám quay đầu, ngoài miệng lại tại cuốn hô, hảo huynh đệ, mau cứu ta! Cha xứ Tony cũng lệ rơi lệ mặt, đố duy à, ngươi ngược lại là cứu người a, ngươi ác linh thủ hạ đầu cứu mạng a. phía trước là một chỗ góc, cha xứ Tony tố chất thân thể không phải rất tốt, không khỏi liền rơi ở phía sau rất nhiều. Tông thấy vậy, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, "Con mẹ nó ngươi, đem lão tử chạy nhanh lên a." Cha xứ Tony thở ngục, "Ta, ta chạy không nổi rồi." Tông cắn răng, lạng lẽ rơi ở phía sau một bước, một cái đẩy tại cha xứ Tony phía sau lưng, đem hắn hướng về phía góc rẽ. Sau đó, Tông quay người liền xông cái kia thi thể nám đen giơ ngón giữa. Quy 1 chương 640, các loại dáng lâm. Chương 640, các loại dáng lâm. Trong nháy mắt này, Tông cùng cha xứ Tony một cái ngăn tại đằng sau, một cái bị thúc đẩy góc rẽ. Sóm làng chơi chiến thần tổ hợp triệt để tách ra mà cũ kia thi thể nám đen trong chớp mắt liền xuất hiện ở Tom trước mặt. Nó há to miệng, theo queẹt miệng vỡ ra, tựa như là một loại nào đó loài rắn. Tom trong lòng thực sợ, nhưng như cũ cắn răng nói, phút, dịu, vừa dứt lời, thi thể kia cũng cắn một cái xuống dưới. Tom chớp mắt, muốn chạy trốn nhưng căn bản không thể động đậy, Liền thân thể đều đã mất đi không chế, chỉ có thể chớp mắt nhìn cái kia miệng càng lúc càng lớn. Chỉ là cuối cùng cũng không có lùi về sau, bởi vì một thanh khổng lồ dao phay trực tiếp đâm vào cái kia cháy đen thi thể miệng bên trong, bóng đen không biết lúc nào xuất hiện ở Tom trước mặt. Mà lúc này, nó cơ hồ đã khôi phục được thời đỉnh cao. Giang Linh giao giải phẫu huy động, trong chớp mắt, cái kia thi thể nám đen liền bị cắt thành khối vụn, hóa thành bụi bay. Tom há to miệng, phút. Đây cũng quá kích thích, lần sau có thể tới hay không sớm một chút, con mẹ nó chứ đều sợ tè ra quần. Dưới háng của hắn sớm đã ướt, có mùi khai tràn ngập trong không khí. Bóng đen lại chỉ nhìn một chút Tống, sau đó liền nhắm mắt lại, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tom tại chỗ sững sốt, sắc mặt đỏ lên hô, bóng đen ca, ngươi đừng đi a, ta cần ngươi. Không có bóng đen, tại hiện tại như là địa ngục phục đồ giáo. Tom căn bản không có bất kỳ cái gì cảm giác an toàn, hắn chỉ cảm thấy lúc nào cũng có thể sẽ chết. Một giây sau, góc rẽ truyền đến cha xứ Tony thanh âm, vị này thợ săn các hạ, ta là thợ gì dẹn chủ tế cấp dưới, đằng sau có cái ác linh đang đuổi giết ta cùng bằng hữu của ta. Tom nghe nói như thế, trong mắt lóe lên một tia giật mình, thợ săn, Phúc đô giáo thợ săn nguyên lai like ngay ở phía trước, chắc không được chính mình lúc không có chuyện gì làm, cái bóng đen kia không xuất thủ, cái này mẹ hắn là muốn âm người à. Tom hiểu rất rõ Do duy, không tìm nghĩ nhiều, hắn lập tức hét thảm một tiếng, hai mắt nhắm lại, liền ngã trên mặt đất cũng chính là vừa ngã xuống thời điểm một tên giàn ngu người da đen một cái tay dẫn theo cha sứ Tony cổ chậm rãi đi tới người này chính là phục đô giáo thợ săn nhưng lại chỉ có một tên còn lại thợ săn còn không biết ở nơi nào cái kia thợ săn giọng điệu âm trầm nói cuối cùng xảy ra chuyện gì vì cái gì đóng chặt trong phòng nhỏ ác linh tất cả đều chạy ra cha sứ Tony thấy được ngã trên mặt đất Tom đỏ ngầu cả mắt Tom Tom ngươi thế nào ngươi tỉnh à cái kia thợ săn cười lạnh nói hắn không có chết nhưng hắn trên thân tuệ hồ có cái gì bị dị tồn tại phụ thể cha sứ Tony kêu lên mau cứu hắn đi thợ săn các hạ Cái kia thợ săn lạnh lùng nói, cứu hắn ta không chỉ có sẽ không cứu hắn, ngược lại liền ngươi cũng sẽ cùng chết. Phục đô giáo loạn thành dạng này, muốn các ngươi tác dụng gì? Cha xứ Tony mau nói, hữu dụng. Ta biết là ai thả ra những cái này ác linh, ngài mau cứu bằng hữu của ta. Ta lập tức nói cho ngài. Thợ săn hí mắt, ngươi biết vậy ngươi nói đi. Nói xong ta đưa các ngươi cùng lên đường. Vừa nói, thợ săn bên cạnh một tay lấy cha xứ Tony tầng tầng văng ra ngoài, lác tại nằm dạt trên mặt đất tom trước mặt. Khu khu cụ. Cha xứ Tony ngược kịch liệt đau nhức, ngã trên mặt đất liền xoay người đều làm không được. Phục đô giáo thợ săn cười tàn nhẫn lên, đi đến cha sứ Tony cùng nằm dặm trên mặt đất Tom trước mặt, túi đầu nói ra, thành thật khai báo, ta còn có thể cho các ngươi một thương khoái, bằng không mà nói, ta sẽ để cho các ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Vừa nói xong, nằm dặm trên mặt đất Tom ngẩng đầu lên, hắn mở to hai mắt nhìn nói ra, nhìn ta con mắt, thợ săn ánh mắt mở mịt, toàn thân không cầm được run rẩy, khoe mắt cũng dịu ra màu tươi, nhưng lại không có bị kéo vào trong ngộ, ngược lại gầm nhẹ một tiếng, đưa tay đặt tại trên mặt mình, sau đó mạnh mẽ kéo một cái, phần đi thân ảnh liền bị hắn tách rời ra, cái này đối ta không dùng. Phật Đỉ cười gằn nói ra, "Ngưu xuẩn. Thợ săn lập tức cảm thấy nguy hiểm, trong nháy mắt liền muốn hướng phía sau tối lui, còn chưa kịp, một cái tà linh dao giải phấu liền đâm xuyên qua xương bả vai của hắn, đem hắn găm trên mặt đất. Theo cái kia thanh tà linh dao giải phấu tay cầm, bóng ma đang điên cuồng lan tràn, tên này thợ săn hoàn toàn bao trùm, chui vào trong thân thể của hắn. Phật Đỉ cũng giống như vậy. Một bên Tom thấy vậy, theo bản năng lui về phía sau một bước, tiện thể lấy đem cha xứ Tony đem kéo lên. "Phụt." "Cái này mẹ hắn tình huống như thế nào?" Cha xứ Tony nghi răng trợn mắt nói, nhìn xem giống như rất không thích hợp a. Vừa nói chuyện, Bộp một tiếng, cái kia thợ săn tay bỗng nhiên một cái đặt tại trên mặt đất. Thân thể bị chống lên, chậm rãi đứng lên. Các ngươi lập tức rời đi nơi này, tìm địa phương an toàn đợi, chờ chuyện nơi đây xử lý xong, ta sẽ đi tìm các ngươi. Thanh âm này lãnh đạo, rõ ràng chính là Đỗ Duy. Cha xứ Tony cùng Tom đều động Bọn hắn nhìn xem trước mặt bị bóng đen bao trùm, thấy không rõ khuôn mặt nam nhân, hai người sắc mặt cực kỳ đặc sắc. Tom bật thốt lên, "Hảo huynh đệ, là người sao?" Cha xứ Tony ha to miệng, "Thần a." Đỗ Duy nhàn nhạt nói ra, "Ngoài trừ ta ra còn có thể là ai?" Tom xoắn xuýt nói ra, Hảo huynh Đệ, ngươi còn nói ngươi không phải ma quỷ, ngươi cũng trực tiếp chiếm cứ thân thể người khác, ngươi lúc đầu thân thể từ bỏ sao?" Đỗ Duy lãnh đạm nói ra, "Ta nhưng không có chiếm cứ thân thể người khác, hiện tại là bóng đen tại khống chế cỗ thân thể này, mà ta khống chế bóng đen, các ngươi nghe được, cũng đều là bóng đen thay ta truyền đạt." Tom nhẹ nhàng thở ra, "Cảm ơn trời đất, giết người chính mình còn có thể tiếp nhận, nhưng nếu là chiếm cứ thân thể người khác, đây quả thực là quá tà ác." Thế là, hắn liền nói, "Tốt, ta cùng cha sứ Tony hiện tại liền rời đi, nhưng chúng ta cũng có nguy hiểm không những cái kia ác linh có rất nhiều ạ." Đỗ Duy hướng bọn hắn nói, "Không cần sợ hãi, bên ngoài trên cơ bản không có gì ác linh còn sống, các ngươi trực tiếp đi chính là, nhiều lắm là gặp được một chút phục đô giáo người, nhưng ta sẽ giúp các ngươi đem tất cả nguy hiểm đều giải quyết." Trà sư Tony hỏi, "Vậy chúng ta rời đi về sau muốn làm gì chờ ngươi sao?" Đỗ Duy lắc đầu nói, "Các ngươi hẳn là đợi không được ta, nhưng có lẽ sẽ đợi đến người khác, bởi vì bọn hắn sẽ đem viên kia đầu lâu giao cho trên tay các ngươi." Về phần ta, loại trạng thái này đối với bóng đen tiêu hao rất lớn, cơ thân thể này cũng không chống được bao lâu. Nói cách khác, chúng ta lần tiếp theo gặp mặt sẽ chỉ là ở trong mơ." Dứt lời, Đỗ Duy liền quay người rời đi. Đương nhiên, trên thực tế là bóng đen đang thao túng thân thể. Cha xứ Tony cùng Tom thấy vậy, hai người liền đỡ lấy, hướng về đường ra nhanh chóng rời đi. Đợi bọn hắn sau khi đi, khí tức gấm lánh lập tức bạo phát ra. Đỗ Duy từng bước một đi hướng trước. Dưới thân có mảng lớn bóng ma đang điên cuồng lan tràn, làm hắn đi đến một chỗ trống trải khu vực thời điểm, theo bóng ma bên trong chậm rãi hiện ra một khung dương cầm. Phấn đi tối đầu, vì Đỗ Duy kéo ra ghế. Đỗ Duy chậm rãi ngồi xuống, hai tay đặt tại trên phím đàn. Đây là một bài khúc tiến dốc. Toàn bộ phục đồ giáo bên trong tất cả tồn tại đều sẽ lâm vào mộng đẹp. Quy một chương 641, nó là sợ hãi sản phẩm. Chương 641, nó là sợ hãi sản phẩm. Đem phím đàn bị nhấn, cái thứ nhất âm phủ vang lên thời điểm. Khúc Kiến Dức liền đã tấu vang lên khúc nhạc dạo. Được từ dần hạ một khúc Kiến Dức, tại thời khắc này lại có đất dụng võ. Dương Cầm là người ta làm, từ khúc cũng là người ta sáng tạo. Không thể không nói, rất khó để cho người ta liên tưởng đến, cái này sinh mệnh như là như lưu tinh sẹn qua thiên tài, vậy mà cùng dần có sâu như vậy liên hệ. Đỗ Duy đầu ngón tay bay múa, không ngừng khệ khúc Kiến Dức. Phấn đi tại bên cạnh hắn chờ, tựa như là một cái người hầu mà nguồn gốc từ bóng đen những cái kia phảng phất như nước chảy lan tràn mảng lớn bóng ma, thì tại điên cuồng quyết tán, từ khúc có thể truyền bá đến địa phương, liền có bóng đen lực lượng ảnh hưởng. Nó là một cái ma linh. Mà cho tới nay, bóng đen đều không chút phát huy ra ma linh năng lực, hoặc là nói nó biểu hiện ra sức chiến đấu, cùng nó chân chính năng lực không tương xứng. Đó là bởi vì đối thủ đều có chút mạnh hơn phút. Bất quá, bây giờ tại Phục Đô giáo, bóng đen cuối cùng là có một cái phát huy địa điểm. Nhìn chúng bóng đen lịch sử trưởng thành, ta giáo ở bên trong hiện lên rất lớn trợ lực. Vì đà giáo phái cũng tốt, hiện tại Phục Đồ giáo cũng tốt. Nếu là không có bọn hắn Bóng đen hiện tại trên cơ bản khả năng không lớn trở thành ma linh, cũng liền thay Đỗ Duy Bối hóa qua. Giờ này khắc này, tại Phục Đô giáo nội bộ, may mắn còn sống sót các giáo đồ đều nghe được khúc kiến rấc thanh âm. Bọn hắn từng cái sắc mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết do Phục Đô giáo nội bộ cuối cùng chuyện gì xảy ra. Đầu tiên là tất cả mọi người bị hạ độc, bắt đầu vô giả đại hội. Sau đó là ác linh tứ ngược, chết rất nhiều người. Lại sau này, lúc ác linh lại từng cái liên tiếp bị một cái quỷ dị cầm trong tay song đao đáng sợ quỷ ảnh giết chết, những người này còn không có theo người sống sót trong sự kích động kịp phản ứng, liền lại nghe thấy quỷ dị khúc kiến rấc cái kia khúc thanh mang theo nồng đậm ma ý, vừa nghe thấy liền có loại tựa như ảo mộng, trong đầu cũng nổi lên nồng đậm mồi dối, trước mắt tựa hồ có huyễn tượng đang thúc giục sống, bọn hắn thấy được một đôi mắt lạnh lẽo. Sau đó, mọi chuyện đều tốt giống hóa thành vòng xoáy, tất cả phục đô giáo đồ đều liên tiếp ngã trên mặt đất, lâm vào ngủ say bên trong. Chỉ có những thợ săn kia bọn họ không có chịu ảnh hưởng, bởi vì bọn hắn đều tại phục đô giáo trung tâm nhất. Lúc trước đi ra tên thợ săn kia chỉ là đi ra xử lý nhiễu loạn, những người còn lại cho rằng chỉ cần một tên thợ săn xuất thủ là có thể đem sự tình giải quyết. Rơi. Dù sao bọn hắn nói theo một ý nghĩa nào đó. Cùng bên ngoài thợ săn không giống nhau lắm, tất cả đều là không tàn lụi chi hoa tiến độ, có mạnh hơn năng lực, Má Cất là Phục Đô giáo thợ săn bên trong mạnh nhất một tên, cũng là sống lâu nhất. Chúng ta người xảy ra chuyện, tại Phục Đô giáo khu vực trung tâm nhất, má Cất từ dưới đất ngồi dậy, nhìn xem trước mặt khoảng chừng cao 2 mét cự hình hoa cỏ, giọng điệu băng lãnh tới cực điểm. Cái kia hoa cỏ tản ra điểm điểm bóng ánh, tựa như gào ngộng. Nhưng ở hoa cỏ phía dưới, cũng chính là cái kia bồn hoa bên trong, lại có vẻ dị thường đáng sợ, bởi vì toàn bộ bồn hoa bên trong không có một chút bùn đất, có chỉ là huyết dịch, lưu động mà lại tại từ từ ngược bốc lên bọt huyết dịch giống như là vừa sống, nhưng màu sắc của huyết dịch lại có vẻ cực kỳ ảm đạm, giống như là đội nước đồng dạng có thể loáng thoáng nhìn thấy đóa này cự hình hoa cỏ bộ rễ, giống như bao trùm tại cái nào đó tròn vo đổ vật bên trên. Có điểm giống là một người đầu, nhưng chỉ còn lại khô lâu, cũng không phân biệt ra được nam nữ. Hoa cỏ dĩ nhiên chính là không tàn lụi chi hoa, đầu lâu thì là mại nẹt. Toàn bộ đầu lâu đã có vết dạng đang tràn ngập, nhưng thủy trung không có hoàn toàn vỡ ra khẽ hở, dẫn đến không tàn lụi chi hoa bộ rễ súc tu không có cách nào thấm vào. Lúc này nghe được má cướt nói còn lại thợ săn lạnh lùng nói ra, phù cận không có cái khác thợ săn, chúng ta đã dò xét qua cho nên hẳn là trước đó gây nên không tàn lụi chi hoa xúc động cái kia tồn tại, tựa như là cái ma linh, nhưng tựa hồ lại cùng không tàn lụi chi hoa có quan hệ, đó là cái gì? Má cất lạnh lùng nói, mặc kệ nó là cái gì, đem nó xử lý đi, ta có thể cảm giác được không tàn lụi chi hoa đối với nó khát vọng, mà chúng ta không còn bất luận cái gì lựa chọn. Những tợ săn kia gật đầu trả lời, chúng ta đã không thể xem như người đi đến con đường này về sau cũng liền không có lựa chọn quyền lợi, nhưng lần này về sau, không tàn lụi chi hoa có lẽ sẽ đem chúng ta hoàn toàn đồng hóa, đến lúc đó, má cất lạnh lùng nói, đừng nói nữa, lưu lại một người ở chỗ này chờ những người khác theo ta ra ngoài, ta có thể cảm giác được cái kia tồn tại, ngay tại phục đô giáo bên trong mà lại nó tựa hồ ở khắp mọi nơi. "Bút, ngươi lưu lại." Phân phó xong, má Cất liền không nói tiếng nào mang theo những người khác rời đi. Những người này đều mặc rộng lớn quần áo, che khuất lúc đầu diện mục, bọn hắn vốn không nguyện ra ngoài, nhưng bây giờ không tàn lười chi hoa khát vọng đạt được cái kia tồn tại bí ẩn, má Cất bọn người liền không có vi phạm nó ý chí khả năng. Chỉ có tên kia được sương bà ẹn người lưu lại. Hắn đưa mắt nhìn Ma Cất bọn người rời đi, qua rất lâu, sắc mặt trở nên có chút phiền muộn cùng phẫn nộ. Vừa nghiêng đầu, lại nhìn về phía cái kia dần dần trở nên trong suốt ao máu, bà ẻn cực kỳ chết lặng đưa tay đưa tới. "Thử." Cổ tay tự động vỡ ra, có máu tươi đang không ngừng chảy ra. Nhắc tới cũng kỳ quái, người huyết dịch cũng không nhiều, nhưng hắn máu tươi rót vào ao máu bên trong về sau, những cái kia trở nên trong suốt dòng máu lập tức liền bị nhuộm đỏ, mà lại trở nên phi thường xiển xệ. Một lát sau, bụt cổ tay khép lại, hắn thấp thâm thanh nói ra, "Ngài đợi thêm một chút, má cứ bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ đem ngài khát vọng tổn tại mang đến." Đây là một loại tế tự thủ đoạn, trấn an không tàn lũy chi hoa biện pháp. Không tàn lủi chi hoa cũng không phải là phục đô giáo bên trong cùng loại máu diệt tận đồ vật, chuẩn xác mà nói hoa cỏ bộ rễ phía dưới bao trùm mãi nẹt đầu lâu mới là gần 200 năm trước, phục đô giáo đạt được mãi nẹt đầu lâu. Lúc ấy bọn hắn đều cho rằng tiên là ma thần đồ vật, muốn đánh cắp lực lượng, người đều là như thế này, vĩnh viễn không có khả năng thỏa mãn với hiện trạng. Cho dù là thân ở nguyên lành, trong lòng cũng đều có giá vọng. Nhưng phục đô giáo dùng rất nhiều biện pháp, đều không thể đạt tới mục đích, cho nên bọn họ đành phải đổi một loại phương pháp, theo tấm bia đá kia lên đạt được đáp án. Sợ hai chính là tín ngưỡng, nguyên thủy tín ngưỡng đại biểu chính là sợ hãi toàn bộ phục đô giáo đều lựa chọn đi lên con đường này. đời trước phục đô giáo người lãnh đạo gắn cái di thiên đại hoàng, đem tất cả mọi người lừa tiền đến, thúc đẩy sinh trưởng ra một đóa vốn không tồn tại không tàn lụi chi hoa. bọn hắn đi tin tưởng cái đồ chơi này tồn tại. đơn thuần vài trăm người, hơn nghìn người tạo ra sùng bái cùng sợ hãi là không có ý nghĩa gì, nhưng không chịu nổi phục đô giáo nhiều người. toàn bộ hết gana người da đen đều là phục đô giáo người, nhiều người lực lượng lớn, câu nói này tại bất cứ lúc nào đều là hữu dụng. chỉ bất quá, quá trình cũng không mỹ hảo, kết quả cũng rất đáng sợ. không tàn lụi chi hoa cấm dê ở ma thần đứng đầu bên trên. Hấp thu cái kia đầu huyết nục, Ma Diệt nó ý biết, nhưng nó cũng biến thành càng ngày càng quỷ dị. Toàn bộ phục đô giáo người đều hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy nó ảnh hưởng. Mặc dù những người này là người sống, nhưng bọn hắn linh hồn sớm đã thành không tàn lụy chi hoa một bộ phận. Nhắc tới cũng buồn cười. Phục đô giáo tín ngưỡng là tiên tổ sủng bái, bọn hắn tin tưởng sau khi chết linh hồn sẽ trở về tiên tổ ôm ấp, kết quả lại là sau khi chết đều biến thành không tàn lụy chi hoa phân bón. Quy 1 chương 642, bắt quắc phục độ giáo. Chương 642, bắt quắc phục độ giáo. Có câu chuyện cũ kể tốt, thường chết đối phần lớn là biết bơi mà đùa lừa chắc chắn tự yêu. Phương Tây mặc dù không có loại lời này, nhưng Phục Do giáo người tự nhiên biết đạo lý này. Chỉ là bọn hắn căn bản không có năng lực phản kháng, mà lại bọn hắn cũng không phải dạy người hướng thiện tổ chức tôn giáo, mặt ngoài ổn định, chỉ là vì ẩn tàng lấy bản chất ác độc mà thôi. Mã cất bọn người đi ra khu vực trung tâm, cách không tàn lụi chi hoa càng xa. Bọn hắn cũng cảm giác lực lượng biến càng ngày càng mạnh, nhưng này trùng linh hồn đều không thuộc về mình liên hệ, nhưng Thủy Trung không có nửa điểm yếu bớt. Trên thực tế, phạm vi hoạt động của bọn họ giới hạn tại Huesgana thành phố, bởi vì Phục Do giáo tín ngưỡng căn bản truyền bá không đi ra người bên ngoài không tin bọn hắn một bộ này, cũng không tin cái gì không tàn lụi chi hoa. Từ một điểm này lên nhìn, giáo hội làm coi như không tệ. Đột nhiên, đúng lúc này, má cất phất phát tay, đồng thời dừng lại thân, không thích hợp. Những người còn lại ảo ảo quay đầu nhìn về phía hắn. Lúc này, má cất bọn người vị trí, chính là lúc trước đô duy không chế bóng đen đặt tới địa phương. Những cái kia trên mặt đất có khe danh khu vực, má cất ánh mắt nhìn về phía trước đi. Hắn chỉ có thấy được xung quanh lạnh lẽo hoang vu, tựa hồ đã đến ban đêm. Đồng thời bên thay còn có yêu ớt tiếng đàn dương cầm, giống như có người nào trong bóng đêm kệ. Khúc dương cầm má cất mặt không thay đổi vươn tay, hư khẽ vồ thoáng cái, sau đó phóng tới bên hai. hắn làm ra một bộ lắng nghe tư thái, sau đó liền hít mắt, nhìn về phía một vị trí, nhưng thời hạn đối đầu lại là tường thật dày với tường. Ta nhìn thấy ngươi. một bên khác, đang đàn tấu khúc kiến dấp Đỗ Duin ngẩng đầu lên, mặc dù cỗ thân thể này là bị bóng đen nơi bao bọc, hắn cũng là trong nọng điều khiển hết thảy, nhưng này loại thực chất bên trong lãnh huyết là vung đi không được. ánh mắt nhìn về phía hắc ám, ngươi thật thấy được ta? Đỗ Duin hỏi ngược một câu, tiếp theo liền chầm mặt lại, từ từ nhắm hai mắt tiếp tục đản đấu, chỉ là đầu ngón tay khiêu động tần suất lại nhanh hơn. Cái kia mảng lớn bóng ma cũng tại theo khúc yên rất tiết tấu tăng tốc mà xuất hiện kỳ quái nào đó biến hóa, bóng ma cũng đang nhảy nhót, phanh phanh phanh, thượn như là trái tim của người ta đang nhảy nhót, cùng tiếng đàn dương cầm hỗn hợp với nhau tạo thành tà ác hơn giai điệu. Tại toàn bộ phục đô giáo nội bộ, những cái kia lâm vào trong động ngã xuống đất ngủ say phục đô giáo thành viên. Tại thời khắc này, thân thể của bọn hắn đều run rẩy thon cái, ngay sau đó cánh tay đều chống tại trên mặt đất, lung la lung lay đứng lên, ý thức chìm vào trong động, thân thể chết lặng tiến lên. Đây chính là phục đô giáo đồ bọn họ chân thực khắc họa. Đỗ duy không phải người tốt lành gì điểm này theo ban đầu thời điểm liền đã hoàn toàn chiếu rọi, hắn tỉnh táo cùng lý trí đều là tật lực, chỉ đối với sự tỉnh không đúng người, hắn cho tới bây giờ đều không tự mình động thủ giết người, cũng không phải là bởi vì lòng có danh giới cuối cùng, mà là cảm thấy không cần thiết tự mình động thủ giết người liền mang ý nghĩa phiền phước, nhưng không có nghĩa là hắn liền thật sẽ không động thủ. Phục đô giáo đối với mại nẹt đầu làm hành vi để hắn rất bất mãn, cho nên hắn hiện tại làm chính là bắt cóc toàn bộ phục đô giáo, đem bọn hắn linh hồn cùng thân thể tách ra, cái trước đặt ở trong động, cái sau khốn tại hiển thực, đây cũng chính là mại nẹt. Nếu là đổi lại Alet. Hoặc là toang, cha xứ Tony, lại hoặc là giởn bởi vì nguyên nhân nào đó tử vong, có thế lực làm ra cái này việc sự tình cũng sớm đã chết hết, không tồn tại cái gọi là bắt quóc. Phục đô giáo đồ bọn họ từng cái lung la lung lay đứng lên, sau đó liền riêng phần mình mở mắt, trong ánh mắt kia chỉ có nồng đậm chỗ trống cùng tĩnh mịch. Mặc dù còn sống, nhưng càng giống là một cô thi thể. Ngay sau đó, bọn hắn liền cười cười nói nói. Thoạt nhìn cùng trước đó không có gì khác nhau. Thật giống như ác linh tứ ngược không tồn tại, khu yên giấc cũng không tồn tại. Nhưng trên thực tế, hiện thực cùng mộng cảnh đang dần dần lẫn lộn. Bởi vậy Đem Ma Cất bọn người hướng về Đỗ Duy Phương hướng tìm kiếm thời điểm, ven đường nhìn thấy cảnh tượng để bọn hắn cực kỳ kinh ngạc. Ngăn cản một tên giáo đồ, Ma Cất lên cấp hỏi, cuối cùng xảy ra chuyện gì, những cái kia ác linh đâu? Giáo đồ trả lời, thợ săn đại nhân, ngài đây là ý gì cái gì ác linh có các vị đại nhân tại, làm sao lại có ác linh đây? Ma Cất hơi biến sắc mặt, lập tức kéo lại cổ của đối phương, lạnh lùng nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương. Người kia phi thường sợ hãi, đại nhân, tha mạng. Ma Cất tự mình nói, không thích hợp, khắp nơi đều không thích hợp, ngươi tên là gì? Giaca, ta gọi Giaca. Ma Cất nhẹ gật đầu liền có chút dùng sức, răng rắc một tiếng bẻ gãy cổ của đối phương. Sau đó, hắn tiện tay đem vứt trên mặt đất. Phục đô giáo xảy ra chuyện, nhưng không tàn lưỡi chi hoa nhưng không có cho ta nhắc nhở, ta không biết cuối cùng chuyện gì xảy ra, nhưng những giáo đồ này, bọn họ giống như biến thành một loại nào đó khối lỗi, ý chí của bọn hắn sớm đã không thuộc về bọn hắn. Má Cất như vậy đối với cái khác thợ săn nói, lập tức liền có người lãnh đạm mà nói, nó không có đem nhắc nhở, đã nói lên liên hệ không có trung đoạn, phục đô giáo tất cả mọi người linh hồn vẫn như cũ thuộc về nó. Còn có người nói, dĩ biến là tên kia khách không mời mà đến mang tới, sự lý nó, hết thảy tự nhiên sẽ lắng lại. Mã Cất nhẹ gật đầu nói, đích thật là dạng này, nhưng các giáo đồ trên thân chuyện phát sinh cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ, ta luôn cảm thấy giữ lại bọn hắn sẽ xảy ra chuyện. Loại này lo lắng là khẳng định. Lại có người do dự một chút nói, các giáo đồ nhiều lắm, chúng ta căn bản giết không hết, dùng lực lượng của nó đi, dạng này sẽ không có người phát hiện chúng ta. Có thể. Mã Cất dẫn đầu bỏ đi áo khoác, liền lộ ra một trương đen nhánh khô nước khuôn mặt, sở dĩ dùng khô nước để hình dung, là bởi vì trên mặt của hắn có rất nhiều khe hở, có thể nhìn thấy bên trong tựa hồ có thực vật rễ cây tại sinh trưởng. Những người còn lại cũng giống như vậy. Lại sau đó quy tức của bọn hắn cũng biến thành càng ngày càng hư ảo, phản vật không tồn tại ở hiện thực đồng dạng dần dần dung nhập hắc ám bên trong. Thời gian đang trôi qua, ma cốt bọn hắn cũng không dùng bao lâu, liền tới đến một chỗ trống trải khu vực. Du Dương tiếng đàn dương cầm cực kỳ an bình, để cho người ta nghe liền buồn ngủ, nhưng ma cốt bọn hắn nhưng không có chịu ảnh hưởng, từng cái lạnh lùng nhìn về phía cái tia thân ở bóng ma bên trong, đưa lưng về phía bọn hắn, đang đàn tấu dương cầm tồn tại. Ở một bên, còn đứng lấy một người mặc đỏ màu xanh lục sen lần áo len đáng linh. Cái tia ác linh quay đầu nhìn về phía bọn hắn, hướng bọn hắn lộ ra dữ tợn sâm bặm răng, trong đôi cười tràn đầy tàn nhẫn. Ma Cất khóa chặt chính chủ, hắn không có đi quản bên cạnh ác Linh, chỉ là cùng những người khác cùng một chỗ đưa ngón trỏ ra, đặt ở miệng phía trước. Xoẹt, tiếng đàn dương cầm lập tức bị che đậy. Sau đó, bọn hắn thấp giọng nói một câu, "Ca ngợi ngài, vĩnh viễn không tàn lùi hoàn mỹ đồ vật, thế gian vạn vật là tầm bổ ngài thể xác, hết thảy mỹ hảo đều là đối với ngài khắc họa." Đáy mắt của bọn họ lập tức nổi lên một đóa hoa hình dáng. Lực lượng nào đó cũng tác dụng xuống dưới. Nhưng ngay sau đó, để Ma Cất bọn hắn không thể nào hiểu được sự tình phát sinh, đối phương vốn nên giống như bọn họ, trong mắt đều xuất hiện không tàn lùi chi hoa, trở thành không tàn lùi chi hoa một bộ phận nhưng trên thực tế lại không có cái gì phát sinh. Lúc này, Đỗ Duy gõ ra cái cuối cùng ấm phủ. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía má cướp bọn người. Ngươi lai, like, đây chính là không tàn lùi chi hoa. Nếu như không phải ở trong mơ lời nói, chỉ sợ ngay cả ta đều sẽ bị ảnh hưởng, biến thành nó chất dinh dưỡng. Nhưng cũng may, nơi này là giấc mơ. Ta mặc dù không đánh chết nó, nhưng nó cũng không có biện pháp bắt ta. Má cướp biến sắc, giấc mơ làm sao có thể? Ý thức của chúng ta tuyệt không có khả năng bị ngươi kéo đến trong động. Đỗ Du lãnh đạm nói, các ngươi sai, có không tàn lùi chi hoa tại, ta không có cách nào đem các ngươi kéo đến trong động. Trên thực tế ta cũng không có loại năng lực kia, ta chỉ là chế tạo một giấc mộng mà vừa lúc các ngươi đi đến. Quy một chương 643, phòng chứa thi thể. Chương 643, phòng chứa thi thể. Má cứt bọn hắn không thể nào hiểu được Đỗ Duy. Bọn hắn chỉ cảm thấy trước mặt tên này tồn tại tựa hồ là điên rồi. Nơi này là địa phương nào? Phục đô giáo đại bản doanh. Có được không tàn lũy chi hoa, còn có ma thần đầu lâu tông giáo. Hiện tại không giải thích được chạy đến một cái không biết là quỷ vẫn là người tồn tại, đem sự tình làm rối loạn không nói, còn nói bọn hắn bị chính mình đi vào trong động. Làm sao có thể Mã Cất lúc này liền không nhịn được muốn mở miệng. Còn chưa kịp, Đỗ Duy liền xoay người qua, ngồi xuống, hai tay lần nữa đặt tại bộ kia thép cầm cầm khóa bên trên. Lần này, tiết tấu càng cuồng bạo hơn từ khúc đàn tấu đi ra. Hắc ám, bóng ma, hết thảy đại biểu cho người Nguyên Thủy sợ hai sản phẩm, bao trùm hết thảy. Mã Cất bọn người chỉ cảm thấy trước mắt một vùng tăm tối, tựa hồ tự thân lâm vào vòng xoáy khổng lồ bên trong, thân thể lay động, căn bản không thể tự kiểm chế. Chỉ nghe, nương theo lấy cái kia khúc dương cầm quỷ dị thanh âm, giao thoa lấy nam nhân lãnh đạm đến cực hạn, không mang theo mảy may tình cảm sắt thái lời nói, nhục thể trở về tại hiện thực. Linh hồn lạc lối tại một cảnh. Ta sẽ cho các ngươi an bài tốt hết thể kết cục, mà cái này sẽ là một trận đơn phương giao dịch, các ngươi đem linh hồn dâng hiến cho ta, mà ta đem đạt được các ngươi hết thảy. Hô, rét lạnh, đáng sợ. Không gian nhỏ hẹp, bốn phía âm u. Má Cất Mặc khí thô, mặc dù thấy không rõ, nhưng rất rõ ràng có thể cảm giác được hà hơi. Nhiệt độ rất thấp, tựa hồ hạ xuống đến điểm đóng băng. Hắn hiện tại đặt mình vào tại một cái không gian thu hẹp bên trong, thân thể rất khó hoạt động mở, thân là tợ săn năng lực, ở chỗ này tựa hồ hoàn toàn mất đi tác dụng. Đáng chết, nơi này cuối cùng là nơi quái quỷ gì? Má Cất Lâm Uy không thay đổi hai tay trong bóng đêm tìm tòi, muốn tìm kiếm trốn đi cách nơi này biện pháp. hắn càng ngày càng cảm thấy cái kia không hiểu xuất hiện tồn tại, đối với phục đô giáo, đối bọn hắn làm sự tình cực kỳ tà ác. đối phương trong lời nói lộ ra lạnh lẽo, càng làm cho người bản năng khó chịu. đơn phương giao dịch, cái này không phải liền là ma quỷ hành vi sao? càng tìm tòi, má cất trong lòng càng lạnh. hắn phát hiện chính mình vị trí địa phương, tựa như là một loại nào đó đường ống thông gió hình vuông không gian, bởi vì bốn phía đều rất bóng loáng, chỉ có chỗ kết hợp mới có thể cảm giác được góc cạnh. hắn khí không ngừng đang liều lĩnh. hắn đông run lẩy bẩy. đột nhiên. Mã Cất hai tay mò tới đỉnh đầu chỗ hai cây ốc vít đầu, tựa hồ đỉnh đầu của mình vào thép, liên tiếp lấy một cái tay cầm từ nội bộ mau chóng ốc vít. Ta, ta tại một cái trong ngăn tủ. Không đúng, trong ngăn tủ tại sao muốn có hơi lạnh, chẳng lẽ nói? Mã Cất trong đầu hiện lên một cái để hắn dùng mình suy nghĩ. Ta tại đỉnh thi trong tủ. Ý nghĩ này vừa mới sinh ra, Mã Cất thì không chịu nổi, chỉ cảm thấy tê cả ra đầu, đống nhiên dùng đầu cùng hai tay đụng chạm lấy đỉnh thi tủ rút tay. Đáng chết ma quỷ, thả ta ra ngoài, ngươi sẽ xuống địa ngục. Ta nguyền rủa ngươi, ngươi nhất định sẽ. Phanh phanh phanh. Má cất làm ra động tĩnh rất lớn, mà đúng lúc này hắn chợt nghe một cái khác trận va chạm thanh âm ngay tại bên cạnh hắn. Đình thi tủ bình thường đều là nhiều tầng, chuyên cung cấp trung tâm hỏa táng cùng nhà xác sử dụng, có một ít cảnh sát hình sự cục pháp y tổ cũng sẽ có chuyên môn đình thi tủ, nhưng trên cơ bản đều rất lớn. Mỗi một cái cỡ lớn đình thi tủ lại phân thành lớn nhỏ nhất trí ngăn chứa những công việc kia nhân viên tựa như là kéo ra ngăn kéo đồng dạng kéo ra những cái này ngăn chứa thi thể cùng vật khác nhau, đại khái là là một cái so sánh chính tề, một cái so sánh lộn xộn. Ngoại trừ ta ra, cái khác trong ngăn tủ cũng có người. Má cất biểu lộ kích động hắn một bên dùng sức gõ đỉnh thi trong tủ bộ chắc bích một bên đánh quát, ta là má cất, ngươi là phụ đô giáo người sao nhưng mà sát vách tiếng vang im bặt mà dừng má cất trong lòng nhất thời giật mình chợt vật nuốt ngụm nước bọt hắn cương bắt đầu không còn dám gõ miệng cũng đóng chặt lại giờ khắc này an tĩnh làm người ta sợ hãi má cất phía sau lưng bò đầy mồ hôi lạnh hắn giữ im lặng thật sự giống như là một cỗ thi thể như vậy không có bất kỳ động tác gì nhưng trong đầu lại tại điên cuồng suy nghĩ sát vách người nghe được ta vì cái gì không trả lời ta ngược lại dự vương miên tĩnh là bởi vì nó không phải người vẫn là nói có cái gì ta không có phát hiện sự tình, suy nghĩ vừa nổi lên, cốc cốc cốc, má cất liền nghe đến một trận tiếng bước chân, từ xa đến gần chuyển tới, ngay sau đó, liền vang lên é a tiếng mở cửa, có người, má cất sắc mặt hơi khát thưởng, hắn không biết mình có nên hay không mở miệng nói chuyện, lại hoặc là có nên hay không chế tạo ra động tĩnh làm cho đối phương đụng chính mình ra ngoài, nhưng ở quỷ dị như vậy tình huống dưới, hắn cảm thấy không nên khinh cử vọng động có lẽ là lựa chọn tốt nhất, nhưng sát vách cái kia không biết tồn tại, nhưng thật giống như, giống như cũng không phải người, tiến thối lưỡng nan. Ma Cất quyết định trước lánh lén một chút, chờ đợi lấy cơ hội xuất hiện. Chỉ là, hắn ngờ vực vô căn cứ rất nhanh liền bị đánh gãy, bởi vì tiếng bước chân kia càng ngày càng gần, rất nhanh liền đi tới giam giữ hắn cố này đỉnh thi tụ trước, đồng thời ngừng lại. Lại sau đó, liền không có động tĩnh. Ma Cất đã quá lâu không có loại cảm giác này, sợ hãi, sợ hãi. Đem tiếng bước chân dừng lại thời điểm, Ma Cất tê cả da đầu. Thợ săn nhân tính sói mọn, lý tính lãnh huyết, tại thời khắc này đều không còn sót lại chút gì. Người trong tiềm thức xấu nhất sợ hãi. Cho dù chính hắn đều lãng quên rơi những cái kia khát dấu tại ghen ở chỗ sâu trong, khát dấu tại thực chất bên trong sợ hãi, tất cả đều bị kích phát đi ra. Đột nhiên, cốc cốc cốc, tiếng bước chân kia vậy mà rời đi, mà lại lại còn đi tới sát vách. Má cất mường tở, mở to hai mắt nhìn, đem lôi hai áp sát vào đỉnh thi tủ trên vách, muốn nghe một chút sát vách động tĩnh, nhưng nghe được lại là chói tai xoạt tâm thanh. Sát vách đỉnh thi tủ tựa hồ bị người rút ra, vỏ thép cùng vỏ thép ở giữa ma sát, để cho người ta không tự chủ liên tưởng đến móng tay tại ủy nột lên huy động chói tai âm thanh, lại sau đó chính là một cái khác tiếng bước chân ầm ầm. Cùng lúc trước tiếng bước chân hoàn toàn khác biệt, có thể rất rõ ràng phân rõ ràng cả hai thể trọng khác biệt, bởi vì một cái tiếng bước chân hơi nhẹ, một cái hơi trọng. Chờ bọn hắn rời đi về sau, Má cất cũng nhịn không được nữa, điên cuồng rẽ rủa lấy, dùng đi đứng đạp, dùng nắm đấm đệm, dùng đầu đụng. Hắn toàn thân máu me lầm địa. Nhưng đỉnh thi tủ vốn là đơn phương mở ra. Từ bên trong mặc kệ ngươi dùng khí lực lớn đến đâu, đều không cách nào đem lại ra, trừ phi từ bên ngoài. Lạc. Những cái kia truyền hình điện ảnh kịch bên trong, các nhân vật chính đẩy ra đỉnh thi tủ, từ bên trong chạy đến quay chụp thủ pháp, cơ bản đều là khoa trương đặt ở trong hiện thực, coi như ngươi theo đỉnh thi trong tủ tỉnh lại, ngươi cũng vô kế khả thi. Hơi lạnh sẽ để cho thân thể của ngươi dần dần cứng ngắc, phí sức dây dùa, chẳng qua là tại gia tốc tử vong đến. Bất quá, có lẽ là má cất gặp may mắn, giam giữ hắn đỉnh thi cửa tủ không phải rất chặt chẽ, bị hắn như vậy đụng chạm lấy, vậy mà chuẩn một cái khe hở. Má cất trong lòng tràn đầy hy vọng, hắn nằm tại đỉnh thi trong tủ, dùng cầm trong tay cắm vào trong khe hở kia, ý đồ đem chính mình đẩy đi ra. Chỉ là, đem khe hở dần dần mở rộng, má cướp đầu có thể hất lên thời điểm, hắn thấy được hai cái mặt áo đen mà không thay đổi phục đô giáo thợ săn liền đứng tại đỉnh thi tủ bên ngoài đồng thời lạnh lùng nhìn xem chính mình quy một chương 644, thi thể tuyệt tùng chương 644, thi thể tuyệt tùng băng lênh phòng chứa thi thể bên trong má cất cùng hai gã khác thợ săn mặt không thay đổi đứng chung một chỗ sau đó qua hồi lâu đột nhiên có một cái đỉnh thi trong tủ đột nhiên vang lên một chút thật lừa thưa thanh âm thật giống như có thi thể phục sinh ngay sau đó là dãy rủa thanh âm cùng trước đó không có sai biệt qua một hồi lâu công phu má cất mở ra chân cùng cái kia hai tên thợ săn tách ra rõ về rung động đỉnh thi tụ đi tới. Hắn tại đỉnh thi tụ trước lưu lại. Sau đó, liền đi tới sát vách đỉnh thi tụ trước, đưa tay bắt lấy nắm tay, máy móc tính đem kéo ra. Soạt. Ở bên trong, trong cặp mắt tràn đầy sợ hãi. Tại ngoại giới, Khúc Dương cầm còn tại đạn đấu. Nương theo lấy tiết tấu tô đậm đến cao trào. Từ trong bóng tối đi ra tám tên mặc áo đen, che khuất khuôn mặt thợ săn, chính là má cướp bọn người. Hoặc là nói, là thân thể của bọn hắn. Vừa xuất hiện, liền nện bức cứng ngắc bộ pháp, tất cả mọi người hành vi cử chỉ hoàn toàn một mực, đơn giản chính là phục chế bản trướng về phục đô giáo khu vực trung tâm nhất đi tới. Ý thức quy về một cảnh, thân thể quy về hiện thực, mà không tàn lui chi hoa, cũng không có đối với cái này có bất kỳ phản ứng. Bởi vì hiện thực cùng mộng cảnh đã triệt để lẫn lộn, bọn hắn là tại trong hiện thực, nhưng lại không tại hiện thực. Mà lúc này, Đỗ Duy vẫn còn tại khệ khúc dương cầm. Hắn giống như biến thành một nhà nghệ thuật gia, đắm chìm trong chính mình đàn tấu âm nhạc bên trong. Bên cạnh phật đỉ lưng không lợi hại hơn, làm ác mộng ác Linh, làm cái thứ nhất làm liệu đầu tiên, cùng Đỗ Ma Quỷ làm giao dịch ngay thẳng A Linh, phật đỉ đối với Đỗ Duy là hoàn toàn sợ hãi. Chỉ là nó tự cho là nó đã hiểu rất rõ Đô duy, thật không nghĩ đến chính là, bất quá là một góc của băng sơn, đúng thế, Phật tỷ xem hiểu Đô duy làm sự tình, dùng phục Đô giáo tất cả mọi người, tạo dựng ra một cái căn cứ vào hiện thực giấc mơ, sau đó dùng giấc mơ đến lẫn lộn hiện thực, đem phục Đô giáo dần dần biến thành trong mộng tồn tại, lấy giả đổi thật, mà lại trong này còn có Phật tỷ lực lượng tại quấy phá, chỉ bất quá, nó chỉ là cái công cụ người, chân chính khống chế hết thảy, vẫn là Đô duy, không khỏi, Phật tỷ trong lòng thầm nghĩ, Đô ma quỷ chính là Đô ma quỷ, loại tà ác này thủ đoạn đều có thể bị hắn hạ vút thành văn. Phục Đô giáo những cái này thợ săn nằm ngậm cũng nghĩ không ra, bọn hắn đi ra khu vực trung tâm thời điểm, liền đã tiến vào trong ngộng. Mà bây giờ, bọn hắn triệt để mất phương hướng. Chờ bọn hắn trở lại khu vực trung tâm thời điểm, chính là toàn bộ Phục Đô giáo triệt để biến thành giấc mơ thời điểm. Chỉ cần cái kia không tàn lùi chi hoa không phát hiện được, mà cất bọn người liền sẽ đem Đô ma quỷ muốn đổ vật mang ra, bất quá ta luôn cảm giác Đô ma quỷ mục đích không có khả năng đơn thuần như vậy. Hắn khẳng định còn có khác gầm ngu quỷ dị, dù sao hắn nhưng là ma quỷ chuyên thế. Mà lại, cái kia không tàn lùi chi hoa phát hiện giấc mơ cùng hiện thực lẫn lộn tỉ lệ rất lớn, lấy Đô ma quỷ trí tuệ Không, có khả năng nghị không ra. Bột đang chờ đợi. Hắn ngồi dưới đất, hướng tới thường như thế minh tượng, cảm thụ được không tàn lui chi hoa liên hệ. Không biết vì cái gì, trong lòng của hắn bỗng nhiên cảm giác rất bất an, giống như là giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, có vấn đề rất nguy hiểm phát sinh, nhưng hắn lại không phát hiện chút gì, cũng cái gì cũng không biết. Không khỏi bất an, đó chính là trong lòng không chắc. Đám thợ săn không phải người bình thường. Bọn hắn có được không phải người lực lượng, có thể coi như là sống lấy ác linh, càng là kinh nghiệm phong phú tợ săn, càng là để ý trong đầu của mình trong lúc lơ đãng lóe lên suy nghĩ bởi vì khả năng này biểu thị khả năng xuất hiện biến hóa vĩ đại không tàn lụi chi hoa vĩnh hằng ngụy ảo chi hương mời cho ngài hèn mọn người hầu một điểm nhắc nhở đi bút ở trong lòng yên lặng cầu nguyện đột nhiên hắn toàn thân chấn động lập tức nghiêng đầu qua đồng thời trước người cực lớn hoa cỏ cũng nhỏ bé không thể nhận ra run giầy thoáng cái má cướt các ngươi trở về bút nhìn thấy má cất bọn người bộ pháp thống nhất hướng về chính mình đi tới sau đó bọn hắn liền ngẩng đầu lộ ra khuôn mặt tái nhợt má cướt hướng hắn mỉm cười trở về bút vội vã hỏi các ngươi đem cái kia tồn tại bắt được sao Má cất bọn người bên cạnh hướng về hắn đi đến, bên cạnh nói ra, đương nhiên bắt được, mà lại liền trên người chúng ta. Ngươi muốn kiến thức một chút không? Bụt nhẹ nhàng thở ra, ta không muốn gặp biết, ta chỉ muốn tranh thủ thời gian kết thúc đây hết thảy. Vừa dứt lời, má cất bọn người liền đi tới bộ trước mặt. Sau đó, tê tê rối cổ, nhìn chăm chăm hắn mặt một bộ nhìn. Bụt cảm thấy không thích hợp, hắn lặng lẽ lui về sau một bước, đồng thời tiến vào Ác Linh Hóa bên trong. Các ngươi đây là ý gì? Linh Thị trạng thái dưới, Bụt cũng không nhìn thấy bất cứ gì thường nào. Ma cướp bọn người lộ ra thống nhất đủ cười. Chỉ là tại bầu không khí quỷ dị như vậy tình huống dưới mỉm cười ngược lại để cho người ta sợ hãi. Vút giọng điệu rất cảnh giác, các ngươi, các ngươi cười cái gì? Có phải hay không xảy ra chuyện? Xảy ra chuyện. Má cất bọn người trong miệng một lời nói, vì sao lại xảy ra chuyện? Sự tình không phải tiến triển rất thuận lợi sao? Chúng ta đem không tàn lụi chi hoa khát vọng đạt được tồn tại mang theo tới. Chúng ta muốn cùng nó hòa làm một thể. Vút, ngươi cũng sẽ giống như chúng ta, sống ở vĩnh hằng trong nỗi. Lạc lối đi. Lạc lối đi. Vút nhịn không được chửi đồi nói, các ngươi điên rồi sao? Bọn hắn lại nói, bị điên người là ngươi. Chúng ta chỉ là muốn cho ngươi thành tỉnh hơn một điểm mà thôi. Bụt lập tức động thủ, nên thanh tỉnh chính là bọn ngươi. Một cái mắt, Bụt ác linh hóa năng lực hiện ra đi ra. Không hiểu, má cất cổ được gãy, đầu trực tiếp rớt xuống, máu tươi dâng trào khắp nơi đều là. Chỉ là, cái kia lăn trên mặt đất đầu vẫn còn tại khé trương khẽ hợp mở miệng, giấc mơ, giấc mơ. Bụt đấy lòng ác hàn. hắn điên cuồng xuất thủ, lại không nghĩ rằng chính là, chính mình những cái kia các đồng liêu căn bản không có phản kháng ý nghĩ, tất cả đều từng cái ngã xuống trong vũng máu. Chỉ là, tình huống trở nên càng ngày càng đáng sợ. Cho dù là bị phanh thây, những người kia trong miệng cũng đang tiêu lấy giấc mơ. Đồng thời, con mắt từ đầu đến cuối đang ngó chừng một. Đô nhiên, bốn sắc mặt trở nên cực kỳ đặc sắc Hắn phát hiện một kiện kinh khủng sự tình. Ánh mắt của mình bế không hơn. Hắn vươn tay, trực tiếp đâm vào cặp mắt của mình. Phốc phốc, máu tươi phun tới. Tiếng kêu thảm thiết cũng vang lên. Bụt chỉ cảm thấy ý thức trầm xuống, lần nữa mở mắt ra thời điểm, chung quanh cảnh tượng đã biến thành trước đó dáng vẻ. Chính mình vừa mới vẫn tại minh tưởng. Vừa mới đó là cái gì? Bụt thanh âm đang phát run, nhưng vừa nói xong, hắn toàn thân chấn động, quay đầu nhìn sang. Chỉ gặp má cứt bọn người mặc áo đen, nện bước thống nhất bộ pháp, mặt mỉm cười hướng mình đi tới. Lần này, bột trên mặt cũng mang tới nụ cười. Hắn đứng người lên, cùng má cất bọn người cùng đi tới, sau đó một cái tiếp một cái bỏ vào ao máu bên trong, đưa tay đụng vào cái kia bị không tàn lũy chi hoa sợi dễ bao trùm đầu lâu. Thế nhưng là, không tàn lũy chi hoa lại tại lúc này, bỗng nhiên run dậy thoáng cái. Quy một chương 645, lúng tung kết cục. Chương 645, lúng tung kết cục. Không tàn lũy chi hoa là không nên tồn tại sản phẩm. Nó hư hư thực thực lấy mãi nẹt đầu lâu vì chất dinh dưỡng, điên cuồng sinh trưởng. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, nó mặc dù không phải người, nhưng cùng đánh cắp ma thần lực lượng những người kia không có gì khác nhau bởi vậy đem ma cất bọn người chạm đến cái kia đầu lâu thời điểm không tàn lủi chi hoa liền bị triệt để xúc động đồng thời trong chớp mắt nó liền biến mất không thấy gì nữa tại chỗ chỉ còn lại buồn hoa bên trong má cất bọn người bọn hắn chỉnh tề ngẩng đầu nhìn về phía phương xa đinh Đỗ duy hai tay đặt tại trên phím đàn cả người hắn đều ngơ ngẩn sau đó hắn lập tức xông về Phật tỷ nói ra hồi đến trong ngọng của ta nhanh Phật tỷ còn không có kiềm phản ứng liền trực tiếp bị Đỗ duy đem đưa trở về ngay sau đó, trung quanh cảnh tượng liền phát sinh vô cùng mà nguyễn biến hóa, vách tường đang vặn vẹo, không khí biến thành từng cái vòng xoáy, những cái kia bản bị bóng đen bao trùm khu vực thì đang nhận áp chế. Đô duy trên thân đột nhiên mở ra một đôi vằn vện kia máu con mắt, bóng đen một mực là lấy Đô duy làm trung tâm, cho dù là lấy không chế phạm vi tản ra ngoài, nhưng nó vẫn như cũ thủ hộ tại Đô duy bên người, bảo đảm chính là Đô duy an toàn. T T T, có âm thanh quái dị tại rung động, từng tay thực vật xúc tu theo những cái kia vòng xoáy cùng vặn vẹo trong vách tường xông ra, chỉ là thời gian một cái máy mắt. Đỗ Duy liền thấy không rõ chung quanh cảnh tượng, ánh mắt bị những cái kia lít nha lít nhít súc tu ngăn lại lại. Ta không ra được. Hắn giọng điệu rất lãnh đạm, tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ngay sau đó, trong mắt của hắn cái bóng ra tựa như ảo mộng đóa hoa hình dáng, đó chính là không tàn lụy chi hoa. Đỗ Duy thở dài, xem ra ngươi hẳn là đã sớm phát hiện ta, cho nên nhưng thật ra là ta đem ngươi nghĩ quá đơn giản, ta cho là ngươi sẽ không phát hiện được ta đem phục đô giáo biến thành một giấc mộng, chỉ có ngươi ở vào trong nhận thức. Nói, Đỗ Duy đứng người lên, bộ kia dương cầm trực tiếp dung nhập bóng ma bên trong. Ta rất hiếu kỳ. Má cất linh hồn của bọn hắn đã lạc lối tại trong động, nhục thể tại hiện thực bị ta khống chế, bọn hắn đã được đến viên kia lâu lâu, mà ngươi nhưng thật giống như cũng không thèm để ý, ngược lại lập tức khóa chặt vị trí của ta. Ngươi cuối cùng đang chờ đón cái gì đâu? Vừa dứt lời, không tàn lủi chi hoa xúc tu liền đem trung quanh triệt để che lại, hết thể đều chìm vào bên trong giấc mộng. Đỗ duy trước mắt lóe ra từng mảnh mở miệng, hắn cảm thấy một loại tâm hồn tự do. Trong đầu bóng đen ý thức lại cực kỳ thống khổ. Đỗ duy biết mình bây giờ đã thành không tàn lủi chi hoa mục tiêu, bóng đen coi như lại có thể chịu, cũng căn bản không cách nào chống cự loại này quỷ dị tồn tại chỉ có một con đường chết. Lúc này, không tàn lùi chi hoa cái kia cực lớn hoa cỏ cũng theo xúc tu bên trong chậm rãi đưa ra ngoài. Chính đối Đỗ duy mặt, đồng thời còn có hoa phấn đang phát tán ra óng ánh điểm điểm. Đỗ duy trước mắt phản phất thấy được từng khuôn mặt, có hai mắt đấm lệ alet, có biểu lộ lanh khóc mại nét, cũng có một mặt hèn mọn toan cùng cha xứ tối y, còn có bóng đen, phong thương, cùng dai bẩn. Những cái này gương mặt đan xen vào nhau, không ngừng vỡ vụ, sau đó tạo thành gương mặt mới. Cuối cùng, Đỗ duy thấy được một đôi phụ nữ trung niên gương mặt, hai người kia hướng hắn lộ ra nụ cười ấm áp, một máy mắt. Đỗ Duy ánh mắt lạnh lùng xuống tới. Hắn nói: "Ngươi thật hẳn là cảm thấy may mắn, bởi vì mặt ngươi đúng không phải ác linh ta." Nói xong, Đỗ Duy hai tay mở ra, chủ động hướng về kia chút huyễn tượng đi tới. Ngay sau đó, thân thể của hắn biến hư ảo. Phản phất có tia sáng từ bên trong chết xạ đi ra, liên tiếp tại không tàn lủi chi hoa bên trên. Một giây sau, ba một tiếng. Thanh âm kia không tồn tại ở hiện thực, chỉ có ý thức mới có thể cảm xúc đến, sở dĩ dùng thanh âm để hình dung, là bởi vì chỉ có thể như thế. Cuối cùng, hết thảy đều bập méo. Tất cả đều hóa thành mộng ảo bập biện tại chỗ vỡ vụn. Trong động Phòng giải phẫu bên ngoài, đỗ duy ngồi ở kia có ma thần đồ án trên tấm đĩa đá, chậm rãi mở mắt. phía dưới thì là phật dữ đi, phong thư cùng bị đóng đinh trên mặt đất, sinh vô khả luyện khóa quỷ bù tổng. chủ nhân, hoàng nên trở về. phong thư đi lên liền định ngọn, bóng đen trực tiếp theo đỗ duy sau lưng tái hiện, một tay cầm cực lớn dao phay, một tay cầm tà linh dao giải phẫu. ta thao, bóng đen ca ngươi chuyện gì xảy ra, khôi phục nhanh như vậy hơn nữa còn đổi trang bị mới chuẩn bị. phong thư triệt để mộng, nó hoàn toàn nghĩ không ra bóng đen ra ngoài chạy một vòng, vậy mà trực tiếp khôi phục thời đỉnh cao thực lực, trước đó không phải còn bị đánh thành mạnh vỡ sao? Sớm biết nó cũng cầu Đỗ Duy cùng đi ra. Lúc này, trong động cái kia vô biên vô tận trong bóng tối, có tiếng rít tại rung động. Đỗ Duy đưa tay chộp một cái. Tại trong động của hắn, hắn có thể tùy ý tạo ra cái này sớm đã trở nên vô cùng giấc mơ kỳ quái. Trong chốc lát, dưới chân biến thành mênh ngông vô bờ mặt hồ, Trong suốt tựa như là một cái tấm gương. Xuống chút nữa nhìn, không tàn lũy chi hoa ngay tại phía dưới, vô số xúc tu tại hướng trên mặt nước mở rộng, nhưng làm sao đều đến không được. Đỗ Duy lạnh giọng nói ra, có câu nói ta không có nói cho ngươi, con người của ta thích đem sự tỉnh đều hướng hoàng nghĩ. Cho nên ta sẽ chuẩn bị rất nhiều kế hoạch, cho dù là không cần đến, nhưng chỉ cần có thể ứng phó ta có thể tưởng tượng đến bất luận cái gì đột phát tình huống là đủ rồi. Nhưng ta vẫn muốn không tới làm như thế nào giết chết ngươi. Nói thật, ta đích xác đem ngươi nghĩ quá yếu. Nhưng không quan hệ, hiện tại ngươi giết không được ta, ta cũng không giết được ngươi, chờ ác linh ta đồng hóa xong những cái kia ma thần, chính là ngươi chết thời điểm. Đỗ Duy cái gì tràn diện chưa thấy qua. Hắn gặp phải chuyện buồn nôn, so bất luận kẻ nào đều muốn nhiều. Không tàn lưỡi chi hoa có ý đồ với hắn. Cái này không có vấn đề. Đỗ Duy cũng đang có ý đồ xấu với nó. Chỉ bất quá Hắn dùng một loại rất vô sỉ biện pháp, dĩ hàng trước tại trong hiện thực cỗ thân thể kia làm mồi nhử, để không tàn lũy chi hoa đem đồng hóa. Một khi đồng hóa, vậy liên tiến vào trong ngộng. Ở trong mơ là Đỗ Duy sơn nhà, lấy giấc mơ tạo ngộng. Đương nhiên, làm như thế kết quả chính là Đỗ Duy thật không đánh chết không tàn lũy chi hoa. Mặc dù đối phương cũng làm không chết hắn, nhưng cứ như vậy rằng co, nếu như không tàn lũy chi hoa sinh ra một loại nào đó quỷ dị biến hóa, có lẽ sẽ đem Đỗ Duy giấc mơ đều đem đồng hóa mất. Bất quá, không có quan hệ. Giấc ngộng của hắn, không nhất định là giấc ngộng của hắn, cũng có thể là người khác. Đỗ Duy ý vị thâm trưởng nhìn thoáng qua bên cạnh Phật Duy. Phật Duy theo bản năng dùng mình một cái. Ma quỷ chủ nhân, ngài làm sao đột nhiên nhìn ta một chút. Đỗ Duy nhàn nhạt nói ra, ta cảm thấy ngươi lần này biểu hiện rất không tệ, chờ ta ác linh quân đoàn hẳn dự, ta chuẩn bị cho ngươi một cái rất trọng yếu vị trí. Phật Duy cảm động nói, chủ nhân ngài đối với ta quá tốt rồi. Đỗ Duy cười nói, ta một mực rất xem trọng ngươi. Một bên phong thư phi thường gánh ghét. Nó trong lòng thầm nghĩ, đáng chết Phật Duy, nó làm chó săn thời gian cũng không có ta lâu a. Chủ nhân làm sao lại đối với nó tốt như vậy chứ không được, ta nhất định phải nghĩ một chút biện pháp, tuyệt đối không thể để cho Phật dịch đi tại chủ nhân trong lòng địa vị vượt qua ta. Quy 1 chương 646, kia là hiếm có người làm quá giấc mơ. Chương 646, kia là hiếm có người làm quá giấc mơ. Phong thư có đôi khi rất thanh tĩnh, có đôi khi lại rất mệnh hoặc. Nó biết đố duy trong lòng coi trọng nhất chính là bóng đen, nhưng nó vĩnh viễn không biết, bóng đen địa vị sở dĩ cao như vậy, thuần túy là bởi vì bóng đen không biết nói chuyện, cũng không có gì trí tuệ có thể nói, sẽ chỉ thi hành mệnh lệnh. Mà Phong thư địa vị không bằng bóng đen, cũng là bởi vì nó biết nói chuyện. Không đúng, phải nói sẽ đánh chữ. Về phần Phân Phở đi, một cái có trí tuệ, còn biết nói chuyện, cùng người không có gì khác biệt ác Ngục ác Linh, liền xem như đem linh hồn bán cho Đỗ Duy, hắn cũng sẽ không cho hoặc nhiều hoặc ít tín nhiệm. Phong thư vạn năm lão nhị địa vị, vĩnh viễn không có khả năng dao động. Mà đúng lúc này, toàn bộ giấc mơ đều tại chấn động. Đã biến thành mặt hồ phía dưới, nước hồ đang điên cuồng chuyển động. Không tàn lùi chi hoa tựa hồ bị Đỗ Duy sở tác vì chọc giận, nó đang nỗ lực phá hủy toàn bộ mộng cảnh. Mà Đỗ Duy trong lòng lập tức hiện ra nồng đậm bất an. Toàn bộ nước hồ đều tản ra hàng ánh điểm điểm ánh sáng. Tựa hồ là phấn hoa Mà lại, xung quanh còn có hiện tượng tại tái hiện. Bóng đen trước mặt xuất hiện là một cái vóc người nam nhân cao lớn, một cái tay cầm chùy thủ, nhưng trên mặt làn da nhưng lại có mảng lớn đốm đen. Phong thư trước mặt tái hiện chính là Cắt Lốt Bá Tước. Phật đi trước mặt thì chính là nó còn sống bộ dáng. Lần lượt, cho dù không có gì tồn tại cảm khóa quỷ Vũ Tổng, đều bị hình chiếu ra hiện tượng, đồng thời còn có hai cái, một cái là hắn là người thời điểm, một cái khác thì là nguyên bản khóa quỷ. Chỉ có Đỗ Duy trước mặt không có cái gì. Cái này tựa hồ là đang chiếu rọi lấy cái gì? Đỗ Duy chỉ là lướt qua, trong đầu liền nổi lên một cái ý niệm trong đầu, cái này có lẽ là bọn chúng tiền thân. Chỉ là cái này cũng không trọng yếu. Đỗ Duy ánh mắt có chút khó coi. Vốn cho rằng không tàn lũy chi hoa sẽ cùng chính mình bình an vô sự, nhưng không nghĩ tới chính là nó thế mà tại trong động của mình đều có thể gây ra hỗn loạn. Lần đầu, Đỗ Duy cảm nhận được bị lật bàn cảm giác. Phong thư bọn chúng đều rất sợ hãi. Xong đời, chủ nhân chúng ta bây giờ nên làm gì a? Đỗ Duy ma quỷ, ngươi chẳng phải không nên lao hướng trong động nhét đồ vật, ngươi giấc mơ đều nhanh biến thành nhà kho. Mà không tồn tại gì cảm giác khóa quỹ vụ tổng cũng tại kêu rên, Ản pháp Ly a, ta nguyện rủa rốt cục hữu dụng. Ngươi nhất định sẽ chết ở chỗ này, cùng ta cùng chết đi. Phật đi cùng Phong Thư đem nó không thèm đếm xuể đến. Liên chủ nhân tên thật cũng không biết đồ vật, căn bản cùng bọn chúng không phải một cái con đường. Lúc này, Đỗ Duy cấp dưới tất cả đều lún cuống, chỉ có bóng đen yên lặng chạm sau lưng Đỗ Duy, hai tay cầm dao. Đỗ Duy cao mày, túi đầu đánh giá đã nổi lên kinh đảo hải lãng mặt hồ. Cái kia đáy hồ không tàn lụi chi hoa ở trên phủ, chẳng mấy chốc sẽ sung lên. Đến lúc đó, Đỗ Du sẽ bị triệt để đồng hóa. hết lần này tới lần khác, hắn tất cả cấp dưới đều cùng hắn khóa lại rất sâu. Nói đơn giản một chút, Đỗ Du vừa chết. Phong thư, Phấn Đi, Bóng Đen, khóa Quỷ, bọn chúng tất cả đều đến cùng một chỗ đi theo chết. Nhưng Đỗ Duy chạy không được. Hắn bây giờ bị vây ở trong động, nếu có thể trở lại hiện thực, đã sớm trở về, ta còn có biện pháp. Đỗ Duy híp mắt, quay đầu nhìn về phía Phấn Đi. Phấn Đi nói ra, Đỗ Ma Quỷ, ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta rất sợ hãi. Đỗ Duy lãnh đạm nói, ngươi không cần sợ hãi, ta hiện tại muốn giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Phấn Đi hỏi, nhiệm vụ gì? Đỗ Duy nói ra, thôi miên ta trong động nằm mơ, ta muốn đem không tàn lụy chi hoa kéo vào ta trong tiềm thức, ta muốn để nó triệt để đắm chìm đi bảo chư phi có một ngày ta tỉnh lại nó, bằng không mà nói, nó mãi mãi cũng không cách nào chưa từng hạn trong mộng thức tỉnh. Phấn đi sụp đổ nói, nhưng ta làm không được thôi miên ngài, mà lại chúng ta bây giờ vốn là tại ngài tiềm thức trong mộng a. Đỗ Duy lạnh lùng nói ra, cho nên ta sẽ đem ngươi biến thành ta, để ta tới thôi miên chính ta, về phần cái này tiềm thức giấc mơ ai nói với ngươi đây là ta giấc mơ. Phấn Địch triệt để ngậm. Có ý tứ gì? Đỗ Duy cười lạnh nói, ngươi chẳng lẽ quên, ngươi một mực tại thầy ta nằm mơ. Một cái mắt. Phấn Địch mắt tối sầm lại. Ý thức lâm vào hắc ám bên trong, một khắc cuối cùng, trong đầu hiện ra Lại là tại không biết bao lâu trước đó, lần thứ nhất gặp được Đỗ Duy thời điểm, nó biến thành Đỗ Duy bị ác ma nữ tu truy sát cảnh tượng. Mà ở một bên, Phong Thư chơ mắt nhìn, Phật đi trên thân mặc lên một tầng Đỗ Duy áo ngoài. Theo ác ngộng ác linh, biến thành một cái khác Đỗ Duy. Sau đó, cái này phật dự định bản Đỗ Duy, liền xông chân chính Đỗ Duy nói ra, làm ta đếm tới ba thời điểm, ngươi sẽ tiến vào tiềm thức chỗ sâu nhất, giấc mơ của ngươi chính là hiện thực, mà ở trong đó sẽ bị bỏ qua. 3, 2, 1. Đỗ Duy hai mắt nhắm liền. Sau đó, liên đôi lấy cái kia phật dự phiên bản Đỗ Duy, bóng đen, Phong Thư cùng quá quỷ, còn có tấm bia đá kia, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Trận địa muốn truyền gì, mà vừa biến mất, không tàn lụi chi hoa sợi dễ liền từ mặt hồ sâu ra. Ngay sau đó, tại hết thể đều hóa thành hắc ám trước đó, đông nhiên đâm về một cái phương hướng. Ngay sau đó, toàn bộ không tàn lụi chi hoa theo trong hồ rút lên, trực tiếp đuổi theo. Phật tỷ mãi mãi cũng không biết, nó sống đến bây giờ, ngoại trừ Đỗ Duy coi trọng nó năng lực bên ngoài, còn có cho nó đảo đông đảo hồ to. Thời khắc mấu chốt, đây chính là cái kháng lôi. Phật tỷ thay Đỗ Du nằm mơ, mà giấc mơ chủ nhân lại là Đỗ Du, nó chịu mệnh nhọc lại căn bản không có bất kỳ cái gì quy hạn, mà Đỗ Duy chân chính giấc mơ, thì tại Phật dịch đi thay hắn nằm mơ về sau, liền đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn là mất giấc mơ người. Phật dịch giấc mơ lại là giấc mộng của hắn. Loại này logic là hoàn toàn hỗn loạn. Hoặc là nói, căn bản không có biện pháp đi giới định. Hiện tại, Đỗ Duy tiến vào chính mình chân chính trong mộng cảnh, hơn nữa còn là tiềm thức tầng sâu mộng cảnh. Tại tâm lý học bên trên có một cái rất thú vị liên quan tới giấc mơ giải thích. Giấc mơ là hiện thực hóa, là một người nhân cách, khác loại nhất khách quan biểu hiện. Nhân cách của người bên trong khát vọng nhất, không nguyện ý nhất bị ngoại nhân bẻ độc đều từ giấc mơ tại điệp chép Đỗ duy giấc mơ một mảnh hoang vu đây là một cái rất vắng vẻ thế giới buồn thẹn mà lại đơn điệu mặt đất xám trắng bị đều đều chia cắt thành từng cái ngăn chứa trung quanh có một chút rách nát kiến trúc có nhà trẻ có trường học có cửa xá cũng có công việc địa phương còn có một số trong hiện thực đường đi tóm lại Đỗ duy không xuyên qua lúc trước chút không muốn nhớ lại lên đi qua đều bị ném vào trong nọng của hắn nhưng lúc này hô có gió thổi qua mang theo một trương ố vàng ảnh chụp trên tấm ảnh có một người mặc áo khoác trắng hình dạng cùng Đỗ duy giống nhau như lúc nhưng ánh mắt lại cực kỳ u ám, phảng phất trong lòng có tan không ra khúc mắc. Tuổi trưởng chớ hai mươi ra mặt dáng vẻ, đem ảnh chụp rơi xuống đất thời điểm. Một chân dẫm ở bên trên, Đỗ Duy mặc áo khoác, lạnh lùng đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn về phía đi qua. Hắn liền nhìn thấy bầu trời bên trên nổi lên cực lớn không tàn lùi chi hoa bóng ma. Không hiểu, Đỗ Duy hai tay nút túi, từ trong túi lấy ra thuốc lá cùng cái bật lửa, rất tùy ý nhóm lửa, hút một hơi. Là ngươi nhìn thấy ta giấc mơ thời điểm, ngươi liền đã không ra được. Cho nên ta phải nói như thế nào? Hoan nên đi vào thế giới của ta. Quy 1 chương 647, Ác linh quân đoàn lại thêm một viên đại tướng. Chương 647, Ác linh quân đoàn lại thêm một viên đại tướng. Không tàn lũy chi hoa bóng ma đang tràn ngập, cái kia xúc tu đang điên cùng sinh trưởng, mà Đỗ Duy thì thờ ơ lạnh nhạt. Bên cạnh hút thuốc, vừa nghĩ lấy một sự kiện, đó chính là vì cái gì không tàn lũy chi hoa muốn cùng chính mình chết cương. Trung quy không đến mức hắn thật sự thành ác linh công địch, thành ma thần cả đời kẻ địch, toàn thế giới quỷ dị tồn tại đều muốn liên hợp cùng một chỗ, bắt hắn cho giết chết a. Cẩn thận suy nghĩ, Đỗ Duy có thể xác định là, cái này không tàn lũy chi hoa cũng không phải là ma thần mà lại chính mình trước kia cũng không cùng nó kết thủ. căn cứ vào đây, xuống chút nữa suy đoán, đó chính là trên người mình nhất định có hấp dẫn đối phương đồ vật, là cái gì đây? Linh hồn của ta vẫn là nói cùng ai nè có quan hệ, Đỗ duy giống như là đang hỏi dần dần ăn mòn mộng cảnh không tàn lùi chi hoa, lại giống là đang hỏi chính mình. Đương nhiên, trong mắt của hắn hiện lên một kia dị dạng, Thấm kia sâm bạch mặt nạ liền xuất hiện ở trong tay hắn, một cái mắt, không tàn lùi chi hoa dừng lại một chút, sau đó liền giống như là người được mùi máu tươi cá mập, cũng mặc kệ một cảnh, trực tiếp hướng về Đỗ Du nhào tới, đồng thời một loại cực độ tham lam, cực độ khát vọng ác ý, cũng triệt để khóa chặt Đỗ Duy. Chuẩn xác mà nói, là tấm mặt nạ kia. Đỗ Duy hơi có khó chịu, nhưng sắc mặt lại phi thường cổ quái. Ngươi muốn lấy được ta mặt nạ. Trong mặt nạ chính là ác linh Đỗ Duy. Chính mình mặt khác đang cùng với hóa cái kia 18 vị Solomon 72 trụ ma thần khái niệm. Thế là, Đỗ Duy cười, không nên nóng lòng, ta biết đại khái ngươi cuối cùng là thứ độ gì. Dứt lời, hắn tiện tay đem tấm mặt nạ kia ném một cái, trực tiếp chìm vào đèn trắng cách hình thành trong lòng đất. Ngay sau đó, không tàn lũy chi hoa đã mất đi mục tiêu, triệt để phẫn nộ chỉ là, phẫn nộ của nó nhưng không có bất cứ tác dụng gì. Ngược lại là đô Duy ánh mắt càng phát ra nguy hiểm. Trong ánh mắt kia vậy mà mang theo một tia kinh hỉ, khát vọng, thậm chí còn có tham lam, giống như là gặp được cái gì hiếm thấy chất bảo. Người sinh trưởng từ mài nền đầu, mà nữ nhân kia đã từng năm lần mặc giáp thành thần, nàng cũng có thể được xưng là ma thần. Mà bây giờ, ngươi lại nghĩ đến đến mặt nạ của ta, là bởi vì ngươi lấy ma thần lực lượng làm thức ăn đúng không? Đô Duy thật rất kinh hỉ. Cái này không tàn lụi chi hoa tuyệt đối không thể chết. Giữ lại nó, nuôi lớn nó, nói không chừng liền có thể trở thành chính mình một sự giúp đỡ lớn chính mình cũng không khả năng một mình phấn khởi chiến đấu, một mình đối mặt ma thần, mà không tàn lụi chi hoa đều muốn điên rồi. Nó không có trí tuệ, chỉ có bản năng, mặt nạ biến mất về sau, nó trở nên cực kỳ táo bạo cùng điên cuồng. Trung quanh ngậm cảnh đều tại vỡ vụn, những cái kia hoang vu kiến trúc tất cả đều hóa thành mảnh vỡ, dần dần bị hắc ám thuỷ vệ. Nhưng Đỗ duy nhưng căn bản không thèm để ý, hắn nhìn không tàn lụi chi hoa, liền cùng nhìn hải tử đồng dạng đồng thời cả người cũng tại theo ngậm cảnh vỡ vụn, mà dần dần trở nên ảm đạm. Trong miệng lại nói, đừng sợ, ta sẽ không đinh viện đem ngươi nhốt tại trong ngậm, chờ đến cơ hội thích hợp, ta liền sẽ đem ngươi thả ra. Ngươi sẽ là ta có thể dựa nhất giúp đỡ. Bất quá chỉ là đáng tin còn không được, ta cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Tại trong mộng của ta, ngươi sẽ không đạt được bất luận cái gì tầm bổ, mà mỹ lệ đến đâu hoa tươi rời đi chất dinh dưỡng cũng sẽ dần dần khô héo. Ta sẽ không cho phép ngươi khô héo, nhưng cũng không hy vọng tinh lực của ngươi quá mức mạnh mẽ. Tiếng nói sau khi hạ xuống, Đỗ duy tại chỗ theo mộng cảnh vỡ vụt, biến thành vô số mảnh vỡ, thật sự giống như là một chiếc gương. Những cái kia mảnh vỡ phản chiếu lấy từng cái phá thành mảnh nhỏ rất mơ, trong đó có không tàn lụi chi hoa hình dáng, Phật bị cảm giác mình làm cái ác mộng trong nội chính mình tựa hồ cùng một cái gọi đố duy ma quỷ làm giao dịch đối phương mười phần vô sỉ mà lại hèn hạ tới cực điểm hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tiết tháo cùng danh giới cuối cùng có thể nói không chỉ có đối với mình xuống không biết bao nhiêu tâm lý ám chỉ còn cưỡng bách chính mình cùng hắn làm giao dịch đơn giản làm cho người giận xôi kinh khủng nhất là chính mình muốn chết đều làm không được mà lại chính mình giận ba ba vẫn là đối phương trung thành nhất cấp dưới tên ma quỷ kia giới trướng có kế thừa hắn hèn hạ vô sỉ chó săn phong thư còn có một cái hai mắt huyết hồng ma lính bóng đen a vong tha ta phật đi hét thảm một tiếng đung nhiên mở mắt ra trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, mà chung quanh cảnh tượng lại làm cho nó giật mình. Một mảnh sạch sẽ sạch sẽ, mặt đất cũng là màu trắng, phía công chói mắt. Nừng đầu nhìn lại, bầu trời là đen như vậy. Nó phảng phất đặt mình vào bên trong giấc mộng mà ở trong đó chỉ có nó một cái, không khỏi phật đi mà mỉm. Nó nhìn một chút mình tay, móng vuốt rất sắc bén. Nơi này là địa phương nào giống như cùng ta trong rốn chàng cảnh hoàn toàn không giống. Ta nhớ được ta đợi địa phương có cái phòng giải phẫu, mà lại tên ma quỷ tiên luôn yêu thích hướng trong rốn nhét ta linh, nhét ta linh, ta hoài nghi hắn có nghiêm trọng siêu tập đam mê nhưng này cái ma quỷ giống như bị cái gì tổn thương chỉ có thể đợi ở trong mơ thủ hạ của nó ngoại trừ cái bóng đen kia bên ngoài cũng đều là đồng dạng nhưng bây giờ liền chỉ còn lại ta một cái là hắn đã chết vẫn là trước khi nói phát sinh đều là một giấc ngọng mà bây giờ tỉnh ngọng cho nên ta liền giải thoát phật đi hai mắt tỏa sáng nó cảm thấy mình khẳng định là giải thoát thượng đế a sa a các ngươi rốt cục nghe được cầu nguyện của ta sao cảm tạ thượng đế cảm tạ sa các ngươi cứu vớt ta ác ngọng ác linh phải đi từ nay về sau ta nhất định thay đổi triệt để làm một cái tốt linh Phật đi quỳ xuống đất dập đầu, khắp khuôn mặt là nước mắt vui sướng. Có trời mới biết nó có bao nhiêu kích động. Vô số cái ngày đêm, nó đều khát vọng tự do, khát vọng đô duy ma quỷ chơi với lửa có ngày chết cháy. Nhưng thời gian lâu dài, hoặc là nói bị tra tấn đủ rồi, ý nghĩ thế này sớm đã bị nó quên mất. Nhưng bây giờ, nai sợ a, ha ha ha ha, ta thật vui vẻ. Cái gì cầu thí đô ma quỷ, cầu thí giai ẩn, các ngươi không nghĩ tới sao? Ta phật đi còn có hôm nay. Phật đi mừng rỡ như điên trong ngọng phi nước đại. Nó căn bản không biết, nó hiện tại sớm đã tại điên biên giới đỗ Đố duy đối với nó thực hiện chuẩn bị ở sau nhiều không thể lại nhiều một khi khởi động liền sẽ đối với nó ý thức sinh ra mãnh liệt sung kích dù sao một người biến thành một người khác mang đến ảnh hưởng cùng đối với ý thức vật mèo là phi thường mãnh liệt trừ phi nhận kích thích rất lớn bằng không mà nói trong thời gian ngắn tuyệt đối không có khả năng trừ khử mà đúng lúc này một trận rồn dập chuông điện thoại di động vang lên điên cuồng bên trong thật dị giống như là phản xạ có điều kiện đồng dạng toàn thân chấn động sau đó tạ hữu quay đầu nhìn về phía bốn phía ngay sau đó nó liền thấy một cái điện thoại di động quỷ dị lơ lửng ở trước mặt mình một giây sau Điện thoại tự động nghe. Đồng thời, đầu bên kia điện thoại lại còn truyền đến để phật đi rất tinh tường thanh âm. Giai ở tại trong điện thoại giọng điệu phi thường bất mãn. Hắn hùng hùng hổ hổ nói, "Nó đó, hôm nay chuyện gì xảy ra tín hiệu như vậy không tốt, ta đánh lâu như vậy mới kết nối, sẽ không phải là năm giây thắng cấp, tín hiệu hạn nhanh đi." "Uy uy uy, Phật đi ngươi nghe được sao cho ta bật chủ nhiệm, ta phát hiện một cái phát tài kế hoạch, mau để cho chủ nhiệm nghe, cái này một đợt chỉ cần ta có thể thành công, từ nay về sau chúng ta liền phát đạt." Uy 1 chương 648, Bồi Đỗ Duy vượt qua 5 tháng dài đằng đẵng. Chương 648 Bồi đố Duy vượt qua năm tháng dài đằng đẵng. Giờ này khắc này, Phật đi tựa như là tại mùa đông giá rét, bị từ đầu đến chân rót một chậu nước đá, tâm đều lạnh. Ta giấc mơ sát tự tính, rãễ rủa có ý nghĩa gì đâu? Hiện thực thật thống khổ, ta rất muốn có được xuyên qua thời gian lực lượng, trở lại quá khứ bóp chết đi qua chính mình, tại sao muốn trêu chọc tên ma quỷ kia đâu? Phật đi mộng đẹp tỉnh. Hiện thực so giấc mơ muốn tàn khốc quá nhiều. Nó trực tiếp quất chính mình to mồm. Con mẹ nó chứ cuối cùng nghĩ như thế nào, vậy mà lại cảm thấy ma quỷ sẽ chết, ồ ồ ồ. Phân đi ba ba cốt chính mình mặt. Hai hàng tuyệt vọng nước mắt trực tiếp trượt xuống gương mặt nó triệt để đã hiểu chính mình cùng đố Ma Quỷ đòn khiêng lên thời điểm liền đã rơi vào trong lòng bàn tay của hắn sinh tử đã sớm không tại chính mình trưởng không bên trong chính mình liền mẹ hắn là một cái công cụ người nghĩ nhiều như vậy có ý nghĩa gì đâu lúc này bên đầu điện thoại kia dần bị Phật đi làm lộ con mẹ nó ngươi nói cái gì đó lại còn cất chính mình miệng còn khóc ngươi có phải hay không điên rồi uy uy uy Phật đi ngươi đừng dọa ta ngươi nghe được sao Phật đi khóc nói ta nghe được nhưng có gì hữu dụng đâu giai thần hoài nghi nhân sinh con mẹ nó ngươi nói cái gì đó ta làm sao nghe không hiểu Phật đi lệ rơi đầy mặt Ta cũng không biết ta đang nói cái gì, có lẽ đây chính là tuyệt vọng đi, ngươi vĩnh viễn không cách nào trải nghiệm nổi thống khổ của ta, bởi vì ta thống khổ đều là ngươi cùng đố ma quỷ mang tới. Nghe xong lời này, bên đầu điện thoại kia dần kinh ngạc nói ra, ta cùng chủ nhiệm mang cho ngươi tới thống khổ. Phật đi cắn răng nói, đúng, chính là các ngươi, ta xem như thấy rõ, các ngươi đều là người một đường, đều là ma quỷ, các ngươi mỗi ngày áp bách ta, cha tấn ta, ta căn bản không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào có thể nói, ta làm sao lại thảm như vậy à. Các ngươi đều không có lương tâm sao? Jaiun hoàng sợ nói, cái này đều bị ngươi phát hiện xem ra ta được nói cho chủ nhiệm, ngàn vạn không thể bóc lột ngươi quá ác, bằng không mà nói, tốt như vậy nô lệ nói không chừng liền phế đi. Phớt đi giận dữ hết, ta không phải nô lệ của ngươi. Jaiun ngươi cái tên điên này. Jaiun lại kinh thương nói, ngươi nói không phải cũng không phải là vậy, ta còn nói ngươi chính là đâu, ngươi có thể đem ta làm sao bây giờ? Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không cần thiết giấu giếm ngươi. Không sai, ta cùng chủ nhiệm chính là ma quỷ, giống chúng ta loại này ma quỷ nhà tư bản, căn bản không có liền không có lương tâm. Ngươi chỉ là Phớt đi, chẳng qua là một cái nô lệ mà thôi chúng ta nghiền ép ngươi thì thế nào? ngươi phản kháng nha, ngươi có bản lĩnh phản kháng nha. Phật Di sụp đổ ngồi sập xuống đất, ôm đầu nói ra: Jayon, ngươi tỉnh, đố Ma Quỷ là không có nhân tính, hắn người này hỏng đến thực chất bên trong, nói không chừng một mực đang có ý đồ xấu với ngươi, muốn lợi dụng ngươi à? ngươi cũng không nên đối với ta như vậy, bởi vì ngươi là cha ta nha. Vừa mới dứt lời, một cái đàm trực tiếp theo trong điện thoại di động truy ra, tinh chuẩn niệm ở Phật Di trên đầu. Jayon vẫn nộ nói, Phật Di ngươi còn muốn điểm mặt sao ta cảnh cáo ngươi, không nên cùng ta bầu vũ quan hệ, ngươi chỉ là một cái nô lệ, mà ta một cái quý tộc, a không? Ta hiện tại là hoàng đế, giữa chúng ta có giai cấp hằng câu, mà ta lại còn sống thật tốt, tối thiểu có thể sống mấy trăm năm đi, ngươi đã muốn làm nhi tử ta, kế thừa ta hoàng vị, ngươi quả thực là lòng lang dạ thú. Phấn Đi sụp đổ giống to, ta thật là ngươi nhi tử, mặc dù không phải ruột thịt. Giai ẩn càng nổi giận hơn, không phải ruột thịt ngươi còn dám hô ba ba người xứng sao? Ngươi xong phần dữ đi, ngươi chiếm ta tiền nghi, Giai ẩn rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, ta hôm nay muốn mắng chết ngươi. Cảm giác này quá quen thuộc. Phấn Đi biết, chính mình nếu là không làm chút gì, chính mình khẳng định sẽ bị giàn cái người điên kia mắng một đêm hết lần này tới lần khác đối phương liễu lo không ngừng đơn giản liền cùng con rồi đồng dạng làm người buồn ôn. tại chỗ phật đi quỳ trên mặt đất điên cuồng đập lấy đầu nhưng lại không phải tại đem giận xin lỗi mà là tại kêu gọi đỗ duy đỗ duy ba ba ngươi ở đâu ngươi mau ra đây a gia hẩn có phát tải đại kế muốn cùng ngươi nói a phật đi kêu gọi đã định trước không có tác dụng gì bởi vì hiện tại đỗ duy căn bản liền nghe không tới hắn tại trong động của mình không ngừng đem không tàn lủi chi hoa kéo càng sâu đem đối phương bộ đồ tiến vào từng cái trong động căn bản không phân rõ hiện thực cùng ngọn cảnh khác nhau cũng chỉ có thể ở trong mơ Hắn có thể làm được loại trình độ này. Tại trong hiện thực, trừ phi là biến thành ác linh Đỗ Duy, bằng không mà nói, hắn căn bản đấu không lại không tàn lũy chi hoa. Bất quá, cho dù là dạng này, không tàn lũy chi hoa tồn tại, cũng là một cái bất an nhân tố. Đỗ Duy đến thường xuyên đi tiến hành vô tuyến bút bệ rất mơ, bằng không mà nói, không tàn lũy chi hoa rất có thể đuổi tại ác linh Đỗ Duy khôi phục trước đó xông ra một cảnh. Đến lúc đó, chết chính là hắn. Xuyên qua từng cái mộng cảnh, Đỗ Duy nhảy trở về phật tập trong động, cũng chính là chỗ kia khắp nơi bạc trắng không gian. Đồng thời, bóng đen cùng Phong Thư, cùng khóa quỹ vụ tổng đều xuất hiện ở nơi này. Bóng đen cùng Phong Thư vẫn như cũ làm bạn đố Duy Tả Hưu, chỉ có thủ tổng tại bị đánh, nó bị đóng đinh trên mặt đất, căn bản không thể động đậy, miệng cũng bị xiềng xích đem phong bế, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng nguyền rủa. Ản phá lý ạ, ngươi cái này ma quỷ, ta nguyền rủa ngươi cả một đời, ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành. Phát hiện ra trước Đỗ Duy, vẫn như cũ là giai huyền, điện thoại trực tiếp lơ lửng đến trước mặt hắn, la hét nói, chủ nhiệm a ngươi rốt cuộc đã đến, phật tỷ cái này lớn ngu xuẩn, thế mà muốn vượt qua giai cấp hằng cầu, trở thành quý tộc, ngươi nói nó có phải điên rồi hay không? Đây cử dưới áp thực tình không tệ, đáng giá trang phục cái. Dù sao có thể chậm tồn đọc sách, họ thật lình đọc chậm. Bên cạnh Phật Di mười phần sợ hãi nhìn xem Đỗ Duy. có thể bảo vệ nắm lấy quỳ xuống đất cầu xin tha thứ tư thế, lại có vẻ cực kỳ buồn cười. Đỗ Duy nhìn thật sâu một chút Phật Di, lạnh lùng nói, ngươi đang sợ ta. Phật Di theo bản năng gật đầu, nhưng lại vội vàng lắc đầu, gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười nói ra, ta làm sao lại sợ hãi ngài đâu, vị đại ma quỷ chủ nhân. Đỗ Duy hừ lạnh một tiếng nói, ta biết người đang suy nghĩ gì, nhưng ta cũng không thèm để ý. Ngươi có lẽ đối với ta ôm lấy ác ý, lại hoặc là muốn trả thù ta, cũng có thể là. Ngươi tựa như thủ tổng như thế, thời khắc nguyện rủa ta, cũng mặc kệ ngươi làm thế nào, ngươi cũng không thể thoát khỏi ta. Cùng lấy suy nghĩ nhiều, không bằng an tâm thay ta làm việc. Ta có thể hứa ngươi hứa hẹn, không tới hẳn phải chết không nghi ngờ trình độ, ta sẽ không để cho ngươi chết tại phía trước ta. Phật tỷ cười thảm nói, lời của ngươi nói, ta một chữ cũng không dám thưa, nói không chừng ngươi ngày mai liền đem ta âm chết rồi. Đỗ duy lắc đầu nói ra, ta không cần thiết lừa ngươi, bởi vì sinh tử của ngươi đều trong tay ta, mặc kệ ngươi tin hay không, lời hứa của ta hữu hiệu như cũ. Phật tỷ nghe nói như thế, thân xác lập tức có chút hoàng hốt. Đỗ Ma Quỷ giống như thật không cần thiết lừa gạt mình. Lời hắn nói cũng rất có đạo lý bộ dáng. Lúc này, Phật đi nuốt ngụm nước bọn, người là nghiêm túc. Đỗ Duy lạnh lùng nói, thế giới này cho ta quá nhiều thống khổ, vận mệnh cũng cho ta chịu đủ trà tấn, cho đến ngày nay, ta minh bạch phản kháng ý nghĩa. Nhưng ta đã triệt để nhìn tấu, tương lai của ta chỉ trong tay ta, cho nên không ai có thể đến giúp ta, cũng không giúp được ta, ta một mình tiến lên, bồi bạn ta chỉ có các ngươi những cái này không phải người tồn tại. Ta chết các ngươi cũng chết. Nhưng nếu như ta còn sống, các ngươi liền muốn bội tự ta, ở trên con đường này một mực đi lên phía trước, thẳng đến điểm cuối cùng. Quy 1 chương 649, chủ nhiệm chúng ta muốn phát tài. Chương 649, chủ nhiệm chúng ta muốn phát tài. Đem đố Duy nói xong những lời kia về sau, bọn thủ hạ của hắn, thái độ đều phi thường kiên định. Ân, tối thiểu nhất Phong thư phi thường kiên định. Chủ nhân, Phong thư là ngài trung thành nhất chó săn, ngài nói thế nào, Phong thư làm thế nào, Phong thư tuyệt đối ủng hộ vô điều kiện ngài. Làm chó săn. Phong thư có thể nói là phi thường hợp cách. Dù sao bản thân tẩy náo lạ thường hiệu, mà Phersdỉ thì tâm tình phức tạp nói, mặc dù chúng ta là thuộc hạ của ngươi, Nhưng đều là bị ngươi âm thành cấp dưới, chúng ta căn bản không có phản kháng ngươi khả năng. Ngươi thật là cái ma quỷ. Vừa nói xong. Bên đầu điện thoại kia Giờn không muốn, đi ngươi sao, ta chủ nhiệm làm sao có thể là ma quỷ. Phật đi ngươi thiếu nói xấu ta chủ nhiệm, bằng không mà nói ta theo điện thoại dây đi qua đánh chết ngươi. Phật đi lập tức sợ, ta sai rồi Giờn ba ba, ngươi đừng chấp nhận với ta. Có trời mới biết, Giờn là thật có thể tới đánh chết nó. Hừ, Không muốn gọi ta ba ba, muốn hô ta bệ hạ. Giờn phi thường Gi Song Phượng Dĩ ồn ào một trận về sau, ngay tại đầu bên kia điện thoại Song Đô Duy nói, "Chủ nhiệm, chúng ta trò chuyện chính sự, kém chút bị Phượng Dĩ cái ngốc bước này đem mang lệnh, ta có cái phát tại đại kế muốn thương lượng với ngươi. Cái này một đợt chỉ cần ta phát huy ổn định, chúng ta tối thiểu có thể kiếm 30 tỷ." Đô Duy nghe liền đau đầu. "30 tỷ dần ngươi có phải hay không điên rồi ngươi đi đâu kiếm 30 tỷ? 30 tỷ đối với Đô Duy tới nói, không tính là gì. Hắn làm gì cũng là bạch bạch gia tộc con rể, Alex có phần trăm 50 quyền kế thừa, kết hôn về sau, cả một đời đều không cần vì tiền phát sậu. Chỉ là con số mà tôi nhưng dần một người bệnh tâm thần đi đâu đi làm 30 tỷ. đồng nhiên, Đỗ Duy trong đầu nghĩ đến một chuyện, giống như giáo hội Toái Lì Tật thiếu dần tiền thuốc men là bao nhiêu tiền tới 200 ức 30 tỷ. bên đầu điện thoại kia dần phi thường trắng bức, chủ nhiệm, ngươi không nên xem thường ta, dù sao ta hiện tại thế nhưng là hoàng đế, trí tuệ của ta tuyệt đối tại phần lớn người phía trên. ta trải qua cẩn thận do xét, ta phát hiện Toái Lì Tật bệnh viện tâm thần tài khoản giống như không có mật mã, ta sáng sớm thử một chút, trực tiếp chuyển hai khối tiền đến ta thẻ ngân hàng bên trong. dù sao bọn hắn thiếu ta rất nhiều tiền, ta lén lén kiếm tiền lấy bọn hắn kỹ thuật thủ đoạn khẳng định cũng không phát hiện được. 30 tỷ gần ngay trước mắt ta. Nghe xong những thứ này, Đỗ Duyệt đều trợn tròn mắt, toé lủi tất tài khoản không thiết lập mật mã sao mà lại cái này quá trình nghe rất kỳ quái, ngươi làm sao làm? Gia A một tiếng nói, ta đây thế nào biết, dù sao chính là không có mật mã, có mật mã lại có thể thế nào dù sao bọn hắn thiếu ta tiền, bọn hắn không cho ta tiền, vậy ta liền tự mình trộm. Lời nói này cỡ nào lẽ thẳng khí hùng. Đỗ Duy lại im lặng nói, vẫn là thôi đi, ta qua không được mấy ngày liền đi toé lủi tất đem ngươi tiếp trở về, ngươi không cần thiết đi làm tiền của bọn hắn, mà lại 30 tỷ toàn bộ toái lì tất đều không có nhiều tiền như vậy đi. giai ẩn lại âm tiểu nói chủ nhiệm ngươi sai, ta đều đã nghĩ kỹ, toái lì tất loại này cũng so xí nghiệp, khẳng định không có khả năng có 30 tỷ, nhưng ta có biện pháp của ta, ngươi cũng không cần lo lắng, chờ lấy phát tài đi. chủ nhiệm à, ta còn là càng nữa thích chúng ta bệnh viện tâm thần hiệu, nơi đó bầu không khí lại tốt, ngươi là lão đại, ta là lão nhị, ai có thể quản chúng ta? chúng ta làm mưa làm gió, đến lúc đó dùng trộm toái lì tất tiền mở lại bệnh viện tâm thần hiệu, chúng ta lại mở cái mười mấy nhà phân viện, làm điểm vay nặng lãi đem những bệnh nhân kia ra thuộc, lãi mẹ để lãi con, không ngoài mười năm chúng ta chính là thế giới nhà giàu nhất vừa nghe đến cái này Đỗ duy liền hiểu cùng dần là lại mắc bệnh thế là hắn tựa như Dỗ tiểu hải nói như vậy có tiền hay không không quan trọng dù sao chủ nhiệm có tiền đến lúc đó cho ngươi đóng mười mấy nhà bệnh viện tâm thần ngươi lại đi làm vay nặng lãi đều được không cần thiết đi trộm vãi lì tờ tiền ngươi nhớ kỹ trong khoảng thời gian này tuyệt đối không nên tại toại lì tất biểu hiện quá phận bằng không mà nói bọn hắn có thể sẽ đánh đập ngươi ngươi nếu là xảy ra chuyện ta thật là không nhất định có thể chạy tới cứu ngươi Zai gần lập tức đuối cuống, cái gì bọn này ngu xuẩn còn dám đánh ta, ta đều là hoàng đế, bọn hắn nếu là lại còn đánh ta, vậy ta đây cái hoàng đế chẳng phải là phí công làm. Đỗ Duy trầm giọng nói ra, một mã thì một mã, ngươi rủ sao cũng là tại tòa toải lý không phải ở dưới tay ta, bọn hắn thật sẽ đánh ngươi, còn biết đem ngươi giam lại, lại còn không cho ngươi cơm ăn. Zai gần phi thường phẫn nộ, đám hỗn đản này lại dám đối với ta như vậy, chủ nhiệm ta không thể nhịn à. Đỗ Duy giọng điệu âm lãnh nói ra, ta cũng nhịn không được, ta sẽ để cho bọn hắn trả giá thật lớn. Zai gần kiên định nói, cạo chết bọn hắn, ta đặc biệt mang thủ. Đỗ Duy trấn an nói, bọn hắn đối với ngươi làm sự tình, ta đều sẽ từng cái còn cho bọn hắn, mà lại gấp bội còn cho bọn hắn, ta hướng ngươi hứa hẹn, từ nay về sau chỉ cần ta còn sống, trên thế giới này liền không có người có thể khi dễ ngươi. Gia Bần cảm động đều khóc, chủ nhiệm ngươi đối với ta quá tốt rồi, ta về sau không muốn tiền lương cũng muốn đi theo ngươi. Đỗ Duy bật cười nói, được, ta chờ ngày đó. Trên thế giới này, Đỗ Duy ai cũng không thua thiệt, hắn chỉ thua thiệt dần rất nhiều. Cam kết một mực không chiếm được thực hiện. Bây giờ, hắn đã có đủ thực lực, cũng có được đầy đủ lực lượng, có thể đem Giận theo tùy ý lị cứu ra nói theo một ý nghĩa nào đó. Guy vẫn cũng không có vì Đỗ Duy làm rất nhiều chuyện. Quan hệ giữa bọn họ càng giống là gia trưởng cùng hải tử. Đỗ Duy rất rõ ràng, Guy ẩn trên người vấn đề rất lớn. Hắn cũng không phải là người, chỉ là ác linh hóa năng lực diễn sinh ra sản phẩm. Hắn tại rất nhiều chuyện lên không có lựa chọn quyền lợi, chỉ có bị ép tiến lên cô đơn, hắn hy vọng tận khả năng cho mình để ý những người kia một cái tốt kết cục. Tom bọn hắn cũng giống như vậy. Tại ngoại giới, lúc này phục Đô giáo tổng bộ đã phát sinh quỷ dị biến hóa. Hiện thực cùng giấc mơ lẫn lộn. Nơi này hết thảy đều lộ ra vẻ mèo, mà lại cực kỳ mộng ảo. Hết lần này tới lần khác lại chân thực hiện ra tại trong hiện thực. Lấy phục đô giáo tổng bộ phạm vi bao trùm, đều hóa thành loại này mà huyễn tồn tại. Có lẽ, đây là Đỗ Duy tự tay chế tạo cái gì? Nhưng nếu có một ngày, Đỗ Duy đột nhiên chết rơi, cái này tên là giấc mơ cái gì sẽ triệt để mất khống chế, trong thời gian ngắn có lẽ sẽ đem toàn bộ Westgana thành phố đều đồng hóa. Đến lúc đó, lấy mức độ nguy hiểm chỉ sợ so cái kia đông đảo quái ạ lì ẩn thành thái hắc còn muốn đáng sợ. Tom cùng cha sứ Tony đợi tại khoảng cách phục đô giáo tổng bộ bên ngoài gần một cây số địa phương. Bọn hắn ngồi tại một chiếc xe bên trong, quần áo không chỉnh tề. Sắc mặt cũng rất lo lắng, bởi vì bọn hắn đang đợi đô Duy xuất hiện. Bây giờ cách bọn hắn rời đi phục đô giáo đã qua đã hơn nửa ngày, sắc trời đã trở tối, xa xa nhìn lại, toàn bộ phục đô giáo lộ ra càng thêm hoang đường, rất giống là một cái vực sâu, tùy thời có thể đem đi ngang qua người đi đường tốt phệ. Lúc này, Tông chợt nhìn thấy cái gì, ngạc nhiên nói, có người từ bên trong đi ra. Cha sứ Tony theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp theo phục đô giáo nội bộ đi ra một đội người, hết thảy mười người xếp thành một hàng, khuôn mặt của bọn họ bị mũ trùm che quất, thấy không rõ cụ thể khuôn mặt. Bộ pháp thống nhất, máy móc mà lại cứng ngắc, Mà cầm đầu trong tay người kia thì bưng lấy một cái đầu lâu. Quy một chương 650, cực kỳ âm bất quá đô duy. Chương 650, cực kỳ âm bất quá đô duy. Xe tại trên đường lớn cấp tốc chạy. Ông lái xe, tay lái phụ lên thì ngồi chưa tỉnh hồn, mặt mũi tràn đầy tái nhợt cha xứ Tony. Một cái biến thành màu đen đầu lâu liền đặt ở chỗ ngồi phía sau. Mười phút trước kia, hai người theo cái kia đội không biết là người là quỷ tồn tại trong tay nhận lấy đầu lâu, sau đó liền hỏa tốc rời đi. Đêm hôm khuya khoắt, muốn bao nhiêu dọa người liền có bao nhiêu dọa người. Bọn hắn đều sợ hãi hiện tại bọn hắn chỉ muốn thoát đi phục đô giáo cái địa phương quỷ quái này, tranh thủ thời gian quay về New York. Cha xứ Tony xoa xoa cái quần. Tom, ngươi có thể nghĩ tốt rồi, New York cũng có phục đô giáo người. Hiện tại phục đô giáo đã xong đời, chúng ta cứ như vậy trở về. Ngươi tình nhân cũng ngải mì khẳng định sẽ tìm đến chúng ta phía trước. Tình nhân cũng ngải mì chính là phục đô giáo tại New York người phụ trách, đồng thời cũng là bị Tom chinh phục cái thứ nhất phục đô giáo cao tầng. Tom mặt không đổi sắc cầm qua giấy vệ sinh, xoa xoa cái của nói, ta sợ cái gì ta thế nhưng là New York cảnh sát trưởng trước đó cùng nàng giả vờ giả vị chỉ là bởi vì chúng ta phải đánh vào địch nhân nội bộ chuyện bây giờ kết thúc chờ lấy ta cùng với nàng tính sổ sách đi trở về ta liền đem bọn hắn tất cả đều bắt lại ai mẹ hắn cũng chạy không thoát phải biết Tom là một cái mang thù người lần trước hắn không thể nhân đạo cũng là bởi vì tại ngại lỵ tổ chức đặc thù tiệp tùng lên dọa đến hiện tại muốn trở mặt cũng coi như bình thường chỉ có thể nói a nam nhân lúc này cha xứ tony lại chỉ vào chỗ ngồi phía sau đầu lâu nói cái đồ chơi này làm như thế nào làm đỗ duy cùng ngươi nói xử lý như thế nào sao tông cao mày nói Thật đúng là không có, có muốn không chúng ta bái túi lầu hắn, để hắn cho chúng ta bám động. Hắn không phải người Phương Đông sao, bọn hắn Phương Đông giống như rất lưu hành một bộ này. Cha sứ Tony như có điều suy nghĩ gật gật đầu, ngươi nói có chút đạo lý, dù sao hắn hiện tại giống như bị vây ở trong động, chỉ có thể cho chúng ta bám động. Đang nói, bỗng nhiên ở giữa, toa xe bên trong nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống. Ghế sau xe bên trên, bóng đen chậm rãi tái hiện. Tom lập tức liền từ sau xem trong kính thấy được một đôi vằn vện kia máu con mắt. Lúc này, vừa mới lau khô cái quần lại ướt. Bóng đen ca, ngươi lúc đi ra biết đánh nhau hay không cái bách truyện? Con mẹ nó chứ lại sợ tệ ra quần. Bên cạnh cha sứ Tony theo bản năng nhìn lại. Vừa vặn, bóng đen cũng tại ngẹo đầu nhìn xem hắn. Bốn mắt nhìn nhau. Cha sứ Tony hai chân lắc một cái, cũng đỡ. Bất quá, hắn dù sao cũng là gặp qua sóng to gió lớn người. Dù sao hai ngày này trải nghiệm thật sự là quá mức trầm bổng chập trùng, lớn hơn nữa sự tình, hắn cũng có thể thản nhiên đối mặt. Bóng đen ca, có phải hay không đô Duy gọi ngươi tới? Bóng đen nghiêng đầu nhìn chằm chằm cha sứ Tony. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, chuyện này đối với tên vợ hơi đã thành nó giết chóc mục tiêu, chỉ là có Đỗ Duy tại, bóng đen cũng sẽ không động thủ nó do dự một chút, liền hóa thành một đoàn bóng ma, đem cái kia đầu lâu bao khỏa ở bên trong. đến nhanh đi cũng nhanh. cha xứ Tony chợt vật nuốt ngụm nước bọt, nghiêng đầu sang chỗ khác lại lấy ra một bao khăn tay, chính mình rút một chút, lại ném cho to một chút. chuyện này đối với cá mẹ một lứa, liền đều xoa hiện lên cái quần. mà ở trong mơ, Đỗ duy vẫn như cũ ngồi ở kia trên tấm bia đá, trong tay bưng lấy mài nẹt đầu lâu, ánh mắt hơi khắc thường. hắn có thể cảm giác được, cái này khô lâu trước lưu lại một chút đặc thù lực lượng, có chút cùng loại chính mình trước đó nhìn thấy tương lai năng lực. Nhưng này năng lực theo lần trước Mại Nẹ hiện thân về sau, liền đã theo trong thân thể mình biến mất, bởi vì lúc ấy chính mình biến thành ác linh Đỗ Duy về sau, chỉ cướp đoạt ma thần lực lượng. Nhìn thấy tương lai năng lực căn bản liền không để ý qua, nhìn như là đoạn trước tương lai, kỳ thực là cho chính mình một cái hạn chế. Hắn cùng tương lai của nó, không nên bị chỉ là năng lực không chế. Mại Nẹt đầu a, Đỗ Duy giọng điệu có chút phức tạp, hắn có thể liên tưởng đến lúc ấy, Mại Nẹt khi chết sau thảm trạng. Nhưng chuyện này với hắn tới nói, lại cũng không có thể cảm động lay. Không phải tất cả bỏ ra đều sẽ đạt được hồi báo, cũng không phải tất cả người thích người, đều sẽ thích ngươi. Trên đời này căn bản không có loại này đạo lý. Đỗ Duy tại suy nghĩ, Mại Nẹt một cái tay cùng Alet dung hợp, cho nên Alet khôi phục một bộ phận năng lực cùng một chút ký ức. Đây là trước mắt ta biết. Nói cách khác, nếu như Alet tiếp tục dung hợp nàng kiếp trước thân thể, liền có thể hoàn toàn có được Mại Nẹt ký ức cùng năng lực. Lúc ấy ta kèm chút đánh chết chuyện của nàng, nàng cũng sẽ nhớ kỹ nhất thanh nhị sở. Không, nàng có lẽ sẽ nhớ kỹ, nhưng sẽ không khôi phục tất cả ký ức cùng năng lực, bởi vì Mại Nẹt tay phải sớm đã bị ta đốt thành tro dương. Ngay lúc đó biến khéo thành vụng, nói không nên lời tốt xấu. Nói thật, Đỗ Duy không nghĩ Alet biến thành Mại Nẹt đã từng mãi nét chấp nhất với hắn 200 năm. Sau khi chết biến thành Alet, nhìn thấy hắn lần đầu tiên liền vừa thấy đã yêu. Ngoài ý liệu, nhưng lại hợp tình hợp lý. Đây là một loại tất nhiên. Có thể đối Đỗ Duy mà nói, người hắn yêu chính là Alet, Dung không được mãi nét. Mấu chốt nhất là, nàng cũng không có khả năng phục sinh, chết chính là chết rồi, nàng là sống tại quá khứ người. Bất quá viên này đâu, có lẽ có thể đem Alet dung hợp, dù sao không tàn lười chi hoa đã đem ma thần lực lượng cùng ký ức tất cả đều ma diệt không sai bỉ lắm. Ừm. Hàn La sẽ không để nàng nhớ tới quá nhiều. Đỗ Duy vừa nói một bên cũng đang tự hỏi một chuyện khác. hiện tại ta đã dùng vô hạn bút bê rấp mơ vây chết không tàn lụi chi hoa, mà lúc đó thực bên trong giấc mơ thì là toàn bộ phục đô giáo. chờ ta trở lại hiện thực về sau, ta có thể bắt đầu thử để biến thành giấc mơ phục đô giáo tất cả mọi người. bắt đầu mặc giáp thành thần. bất quá, ta không thể quá mức mù quáng. ta được biết tiên tri ma thần tiên thật, cùng bọn chúng cấp độ, chọn mấy cái thích hợp ra tay. mặt khác, tại phục đô giáo nội bộ còn có một tấm bia đá, và nhỉ thì giáo phái cũng vẫn muốn đạt được. có lẽ ta có thể bắt đầu từ hướng này, thuận tiện hú bọn hắn một cái. càng nói, Đỗ Du Mạch suy nghĩ càng rõ ràng trong mắt của hắn quỷ dị sát thái cũng càng ngày càng dày đặc trên tấm bia đá đồ án ta không đổi được cũng không cách nào ở phía trên lưu lại tin tức gì nhưng giáo hội toái lì tất lại có một cái ma thần chi bút nếu như đạt được đồ chơi kia lời nói rất nhiều chuyện liền tốt làm đầu tiên là phong thư có thể mở ra gông xiềng trở nên càng hữu dụng lại sau đó là có thể lợi dụng chiếc bút kia tại trên tấm bia đá viết xuống một chút tin tức suy nghĩ một chút nếu như vạn nghỉ tỷ giáo phái xâm nhập phục đồ giáo đạt được các ma bia đá lại phát hiện phía trên có một bản văn hơn nữa còn là chủ nhân của bọn hắn mặt nạ người chế tạo lưu lại Tiêu đối bạn nghĩ tỷ giáo phái rung động nên lớn bao nhiêu? Những người khác không nói trước, phản phạ lý ạ thế nhưng là biết mặt nạ người chế tạo, mà mặt nạ người chế tạo cũng chính là công tức các hạ. Đỗ Duy cùng ác linh Đỗ Duy phủ định cái tiêu đoạn đi qua, nhưng không có nghĩa là những người khác cũng sẽ phủ định. Còn có hai ngày, ta liền có thể trở lại hiện thực. Trong khoảng thời gian này, ta cần hảo hảo sửa sang một chút ý nghĩ của ta. Nếu như thao tác thỏa đáng lời nói, có lẽ rất nhanh, hết thảy đều sẽ vẽ lên dấu chấm tròn. Quy 1 chương 651, mặt thẻ phiền não. Chương 651, mặt thẻ phiền não. Thụy sĩ giáo hội toại ly tật bên trong. Hiện tại thời gian là đêm khuya, nhưng ngủ say người cũng rất ít, toàn bộ giáo hội toé Ly Tất thành viên hai ngày này đều rất mất cảm. Tất cả mọi người biết, phải Ly Tất lại lâm vào nguy rủa trong nguy cơ. Vừa đến ban đêm, âm phong từng cơn, nhiệt độ không khí cũng không hiểu thẳng tắp hạ xuống. Căn bản tìm không thấy bất luận cái gì cớ, thậm chí, có người trong phòng thường xuyên xuất hiện một chút không giải thích được viết nguyện ngoạc, giống như là vô não hùng hài tử lưu lại đùa ác đồng dạng. Mặt kệ trăn trọc, khó mà chìm vào giấc ngủ. Hắn ngồi trên ghế, nhìn lên trần nhà lên dùng màu xanh lục thuốc màu hội họa một đỉnh hình thú cổ quái mu. Lom sâu trong hốc mắt, cặp kia trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một chút tức giận. Phút, cũng không phải là mặt thẻ phát nổ nói tục mà là cái kia cái mũ lên viết từ đơn chính là phút. Đừng để ta biết là ai làm, nếu không ta nhất định giết chết hắn. Làm thời đại này, đã biết mạnh nhất thợ săn, mặt thẻ có đầy đủ lực lượng, nhưng tìm không thấy thực hiện nguyên duỗi người cuối cùng là ai, coi như mặt thẻ mạnh hơn cũng vu sự vô bổ. Đúng lúc này, cửa phòng bị gõ vang, tỷ trần mặt tái nhận đi đến. Các hạ, xảy ra chuyện. Nghe nói như thế, mặt thẻ cao mày nhìn về phía tỷ trấn, thanh âm mười phần âm trầm. Còn có chuyện gì so toải lũ tật tình huống hiện tại càng hỏng bét sao?" Tỳ Trần hốt hoảng nói ra, "So sao còn muốn hỏng bét? Ghana phục đô giáo phát sinh không biết sự kiện quỷ dị, toàn bộ phục đô giáo tổng bộ đều luôn hãm." Căn cứ người bên ngoài nói, "Phục đô giáo tựa hồ là xúc động ma thần lực lượng, hiện tại đã thành cấm khu, căn bản không có người có thể từ bên trong còn sống đi ra. Những cái kia phục đô giáo thợ săn, hư hư thực thực toàn thể bỏ mình." Nói, Tỳ Trần sắc mặt có chút khó coi, tình huống bên ngoài hiện tại rất phức tạp, rất nhiều tổ chức đều đang tập trung nhân thủ đi qua bọn hắn muốn dò la xem phục đô giáo bí mật, đương nhiên ngài biết đến. Những người kia chỉ là muốn lấy được phục đô giáo để lại tài nguyên. mặt thẻ lạnh giọng nói ra, phục đô giáo, ta một mực rất không thích bọn hắn tác phong làm việc, một đám uốn tại trong đường cống ngầm thối chuột mà thôi, nên chết hết mới tốt. trên thực tế, mặt thẻ rất chán ghét phục đô giáo, bởi vì hơn 10 năm trước, mặt thẻ lần trước mai danh nhận tích, đổi một thân phận khác xuất hiện thời điểm, phục đô giáo người cảm thấy là một cái cơ hội, liền cùng tại ly tật phát sinh ma sát. sau đó, mặt thẻ cũng đi một lần phục đô giáo, cùng má cướp những thợ săn kia đánh thời gian gần một tháng, cuối cùng van nhì tỵ giáo phái ra mặt điều hòa hắn mới không có đem sự tình làm lớn chuyện. bất quá từ đó về sau, phục đô giáo cũng nhận trọng thương, thợ săn chết một nửa, nó thế lực phạm vi càng là vĩnh viễn tránh đi thủy sĩ. tỷ trần gặp nhà mình lão đại bộ dáng này, hắn do dự một chút, lại nói, thế nhưng là vạn nhị tỷ giáo phái người thật giống như có kết quả ý tứ. mặt thẹn ngẩng đầu, hoa dâm tóc theo mũ chùm bên trong lộ ra một chút, khí tất cả người cũng biến thành khắc thường, phối hợp bên trong căn phòng kỳ quái viết nguyện đoạn. đừng nói, thật là có loại người bị bệnh tâm thần phạm, mặt thẹn cười quái gì nói, tỷ trần, ngươi sai, vạn nhị tỷ giáo phái không phải có kết quả ý tứ mà là nhất định sẽ hạ chẳng, phục đô giáo có bọn hắn vẫn muốn có được đồ vận, nhưng bởi vì đóa hoa kia tồn tại, bọn hắn một mực không dám tiến vào. Hiện tại bọn hắn đã có mục đích, vậy nói rõ phục đô giáo tình huống hiện tại rất vi diệu, tế nhị đến bọn hắn cho rằng có thể đột thủ. Tỳ Trần không khỏi hiếu kỳ hỏi, ý của ngài là đóa hoa kia biến mất? Mặt Khè lắc đầu, không nhất định, nhưng có thể khẳng định là, vạn nhĩ tỳ giáo phái đám kia tên điên, khẳng định sẽ đi qua, cũng không biết lúc nào. Tỳ Trần lại truy vấn, chúng ta phải chăng muốn phái người tới? Mặt Khè trầm mặc. Hắn giọng điệu phức tạp nói ra, ta quả thật rất muốn đi qua, bởi vì ta cũng rất muốn biết vài tỷ tỷ giáo phái vì cái gì khát vọng đạt được tấm bia đá kia. bất quá, hiện tại tuệ lỵ tận tình huống phức tạp, ta cũng có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, đem cái này tin tức tiết lộ cho giáo hội đi, để bọn hắn đau đầu đi. tì chân nhẹ gật đầu, cung kính nói, như ngài mong muốn. nói xong, hắn đúng lúc quay người rời đi, nhưng lại dừng một chút nói ra, đúng rồi các hạ, còn có một việc là liên quan tới tuệ lỵ tận, chúng ta tài khoản hôm nay có một bút không giải thích được chuyển khoản, mà lại tra không được gửi tiền lai lịch. mặt thẹn hết mắt, chuyển khoản. tì chân trầm giọng nói ra, đúng vậy, kim nhạch cũng không nhiều chỉ có mấy ngàn khối tiền nhưng ta cha không được là ai làm mặt hệ gõ bàn một cái nói đông đông đông mặt hệ không khỏi nói một mình nội bộ người khả năng không lớn sẽ để ý mấy ngàn khối tiền có lẽ là người của thế lực khác làm nhưng cái gì thế lực sẽ đem chủ ý đánh tới tài lỷ tật lên đâu tỷ trần ở một bên nhắc nhở các hạ có thể hay không cùng nguyên duỗi có quan hệ ngài thật lâu trước đó để cấp qua nguyên duỗi là cái nào đó thế lực hạ có lẽ đây cũng là bọn hắn một loại thủ đoạn bốn một tiếng mặt hệ vỗ bàn một cái phẫn nộ nói tỷ trần Ta trước kia làm sao không có phát hiện ngươi ngu xuẩn như vậy, đối phương đều có thể cho chúng ta thực hiện mượn lừa, còn biết trộm chúng ta mấy ngàn khối tiền, cái gì thế lực nhảm chán như vậy, chẳng lẽ ngươi cho rằng trên thế giới này cường giả sẽ coi trọng tiền hơn nữa còn là mấy ngàn khối tiền? Mặc dù sự thật chính là mặt thẻ nói dạng này, nhưng bọn hắn vẫn luôn không nghĩ tới sự tình chính là giai ở làm, thì chuẩn bị mặt thẻ mấy câu đối lập tức tiểu xỉu. Có lỗi với các hạ, là ta nghĩ nhiều rồi, ngài nói rất đúng, chắc chắn sẽ không là thế lực khác làm. Vừa nói xong, mặt thẻ liền bị chọc giận quá mà cười lên, ý tứ của ta đó là. Đây có lẽ là đối phương cho chúng ta khiêu khích, bọn hắn đây là tại tuyên chiến, tuyên chiến ngươi hiểu không? Thiên không phải trọng điểm, trọng điểm là đối phương đối với tòa ly tật thái độ. Ai? Ngươi đi xuống đi, ta hiện tại rất đau đầu, muốn một người một mình. Rất hiển nhiên, mặt thẻ cũng bị những cái này sự tình linh tinh làm rất đau đầu, tỷ trấn nhìn mặt mà nói chuyện, lập tức liền lui xuống. Tại chỗ, mặt thẻ càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp. Sự tình có chút vượt khỏi tầm kiểm soát của Ta Fabi. Toàn bộ Toại Lỵ Tật ngoại trừ tỷ chấn bên ngoài, căn bản không có một người cùng ta một lòng. Nếu như ta đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, chỉ sợ Toại Lỵ Tật sẽ lập tức lâm vào nội loạn. Toàn bộ Toại Lỵ Tật đều là bởi vì mặt thẻ lực lượng cùng lý niệm mới lấy gắn bó xuống tới. Nếu không, ngắm lại Toại Lỵ Tật nội bộ phức tạp phe phái, thủ cự phái, còn có phái cấp tiến, lại thêm từng cái thế lực nội ứng, trong đó còn có dởn nhân vật này, nếu là còn có thể tiếp tục chơi tiếp tục, vậy đơn giản là kỳ tích. Mặt hệ cũng biết vấn đề, hắn đứng người lên hướng về phòng tối đi đến, đi vào vách tường trước thời điểm nhưng lại ngừng tạm. Ta tạm thời còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian, nếu như thực sự không được, ta còn có thể khởi động giáo hội nội ứng kế hoạch, không phải vạn bất đắc dĩ, ta không thể cùng ta ác linh dung hợp. Trong phòng tối, cái kia bị tỏa liên chói buộc tại trên thập tự giá trung niên nam nhân mở mắt ra, trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Đối diện với hắn thì là con kia ma thần chi bút, mập ạ. Quy một chương 652, bại lì tận uy. Chương 652, bại lì tận uy. Tối nay không người chìm vào giấc ngủ. Ti Trần theo mặt thẻ gian phòng rời đi về sau, là song đi tại mở tối trong thông đạo dưới lòng đất đời cũ sợi vùn vờ ảm bóng đèn đã biến thành màu đen, ố vàng ánh đèn đem hắn thân ảnh kéo rất dài. Thời gian dần qua, Tỷ Trần đi tới một chỗ âm u góc rẽ, phóng tầm mắt nhìn tới đen kịt một màu. Trong bóng tối, Tỷ Trần thanh âm vang lên, mặt thẻ bí mật ta còn là không có điều tra rõ ràng, nhưng hắn đối với Phục đô giáo sự tình cảm thấy rất hứng thú, mà lại tựa hồ có tự mình đi tới ý nghĩ, đây có lẽ là một cái cơ hội. căn cứ hắn nói, vài nhì Tỷ giáo phái cũng sẽ đi qua, mà lại mục đích là một tấm bia đá. Ngay sau đó, một cái khác thanh âm khàn khàn tiếp lời. Bia đá hẳn là bốn khối ác ma trong tấm bia đá một khối, vạch bạch gia tộc có một khối, vùng biển quốc tế cũng có một khối, và nghi tỉ giáo phái bản thân cũng có, còn lại một khối ngay tại phục đồ giáo. Mặt thẻ còn nói cái gì khác sao? Tỷ Trần trả lời, cũng không có, hắn đối với nguyên rủa càng đệ bụng hơn một điểm, nhưng cụ thể là ai làm, hắn còn không có đầu mối. Cái thanh niên kia nghi hoặc nói, ta cũng rất tò mò cuối cùng là ai hạ nguyên rủa, lúc đầu chúng ta đều nhanh muốn động thủ, ai biết công tử các hạ vậy mà xuất hiện lần nữa, mà lại hắn còn tại tòa elite sắp xếp nhân thủ. Tỷ Trần trầm giọng nói, ý của ngươi là, nguyên rủa có thể là công tử các hạ làm? Thanh âm kia nói, mặt thẻ không có hoài nghi hắn, khả năng không lớn là hắn. Nhưng cái này thế lực thần bí khẳng định phi thường cường đại. Ngươi tiếp tục cẩn nút tại mặt thẻ bên người, nếu có phát hiện nhất định phải nói cho ta. Tỷ Trần lư một tiếng nói, vậy trước tiên dạng này, ở trong quá trình này, Tỷ Trần một mực tại đi về phía trước, tựa hồ cái thanh âm kia chỉ là tồn tại ở đầu này hắc ám hành lang bên trong. Cùng sau khi đi ra ngoài, Tỷ Trần dưới đáy lòng yên lặng nói ra, tin tức truyền đạt hoàn tất. Đúng thế, hắn là cái nội ứng, nhưng là mặt thẻ xếp vào tại hướng dẫn nội ứng, về sau lại bị giáo hội xếp vào đến vậy li tận. Quá trình phi thường ly kỳ. Thế nhưng dễ dàng hơn tỷ Trần thay mặt thẻ làm việc, biết được mặt thẻ thân phận, cũng là theo giáo hội bên kia đạt được tin tức. Chỉ bất quá, Tỷ Trần là một người thông minh. Hắn biết rõ chính mình là đang vì ai làm việc, nếu biết, vậy liền không cần thiết đi cân nhắc lão đại của mình nhưng thật ra là cái sống 200 năm láo quái vật. Bởi vì nói theo một ý nghĩa nào đó, bại lì tất người lãnh đạo vẫn luôn là một người. Cái kia còn có cái gì không thể tiếp nhận đây này? Tỷ Trần một đường hướng về gian phòng của mình tiến đến, đi ngang qua dần cửa gian phòng thời điểm, hắn nhìn thấy cửa không khóa chắc chắn. Liên tại Hữu Tư Phương, lộ ra khe cửa đi đến nhìn. Công tác các hạ vì sao lại đem một cái bệnh tâm thần thợ săn xếp vào đến bãi lỳ Tật đâu, hắn cuối cùng đang nhưu đồ lấy cái gì? Tỷ Trần ở trong lòng yên lặng hỏi mình, nhưng coi như hắn vắt hết óc, đoán chừng cũng không nghĩ ra, hết thảy đều là cái hiểu lầm. Căn bản liền không có cái gì nhưu đồ. Thậm chí, chờ công tác các hạ trở lại hiện thực, lập tức liền sẽ bắt đầu làm giáo hội toái ly Tật, đem hắn thủ hạ dần thoát ly khổ hải. Lúc này, Tỷ Trần xuyên thấu qua khe cửa, nhìn thấy trong phòng dần mặt mũi tràn đầy hừng hổng, hai tay đặt ở trong không khí lung la lung lay, tựa hồ là đang nổi điên. Loạn pháng còn có thể nghe được một chút rất kỳ quái. Phát tài, phát tài rốt cục bàn luận đến ta Giờn bệ hạ phát tài, chú như a, ngươi yên tâm, tiền của ta chính là của ngươi tiền, chúng ta cái này một đợt tuyệt đối có thể phát nhanh. Trong phòng Giờn vô cùng hưng phấn, tỷ Trần Dĩnh coi một hồi liền đã mất đi hứng thú, đều là chút hắn xem không hiểu mê hoặc hành vi, ngươi bị bệnh tâm thần chính là người bị bệnh tâm thần. Ai, thật đáng thương, tựa như là tên hề đồng dạng, tỷ Trần lắc đầu cảm khái, liền không còn quan tâm Giờn, nhẹ bước nhẹ nhóm bộ pháp, xuống về gian phòng của mình đi tới. Mà trong phòng, Giờn lại càng thêm hưng phấn, hắn hai mắt buốt lên tinh quang, giọng điệu càng là vô cùng kích động. Cái này toái lì tất cũng quá ngu xuẩn, tài khoản đều không có mật mã, ta trộm mấy ngàn khối tiền đến bây giờ còn không ai phát hiện, hôm nay ta liền muốn để bọn hắn duy nhất một lần phá sản. Tiền của bọn hắn chính là ta tiền. Nhưng mà thẻ cái kia cùng so sống mấy trăm năm, cũng không có để dành được đến bao nhiêu tiền bọn hắn thiếu ta 30 tỷ, tài khoản bên trong cũng chỉ có hơn 2 tỷ, căn bản không đủ a. Dai mặc dù là cái bệnh tâm thần, chỉ khi nào vấn đề tăng lên đến tiền bên trên, Đỗ Duyệt đều không cách nào đem hắn tách ra trở về. Bằng không mà nói, cũng không khả năng trước đó lần kia cố gắng công việc chính là vì kiếm tiền linh hồn đối thoại. Lập tức Gai ẩn ánh mắt nguy hiểm, hắn âm thiếu nói, chủ nhiệm một mực rất coi trọng ta, hắn nói ta là hắn trung thành nhất cấp dưới, đã dạng này, vậy liền hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, ta trực tiếp đem toại lì tật bệnh viện tâm thần bán đi được. Giống như cái này toại lì tật cũng có mấy trăm năm lịch sử, bán đi lời nói khẳng định rất đáng tiền. Bất quá duy nhất một lần bán, giống như cũng không đủ, ta có thể cầm đi tìm ngân hàng cho vay, dù sao ta làm gì cũng là toại lì tật phó viện trưởng, ta còn là cái hoàng đế, ngân hàng khẳng định sẽ cho ta cái mặt mũi. Nếu là còn chưa đủ, ta liền lấy toại lì tật danh nghĩa đi mượn vay nặng lãi có thể mượn hoặc nhiều hoặc ít liền mượn bao nhiêu, giai ẩn càng nói mạch suy nghĩ càng rõ ràng, hắn hôn một chút thẻ ngân hàng của mình, đột nhiên sắc mặt đại biến, chờ một chút, ta dần là hoàng đế a, toàn lì tất chính là ta địa bàn, nơi này tất cả mọi người nghiêm chỉnh mà nói đều là ta tài sản riêng, bọn hắn đều là nô lệ của ta, nếu nói như vậy, vậy ta nếu là liên hệ cái phòng khám rỗng, chẳng phải là còn có thể kiếm lại một đợt, giai ẩn gãi đầu một cái, nghiêng đầu nói, một người có hai cái thận, còn có rất nhiều khí quan, còn có thể bán máu, ta trước kia làm sao lại không nghĩ tới điểm này đây, đông nghiên vu đầu một cái. Jaiun cực kỳ ảo não nói, ngon đó, đều là Toái Lì Tật ngu chuẩn đèm ta mang sai lệnh, Sớm biết rằng này, tiến Toái Lì Tật ngày đầu tiên ta liền liên hệ phòng khám dậm. Đang nói, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Cái gì phòng khám dậm? Giêm mặt tái nhợt đi đến, đồng thời lại còn hắt hơi một cái. Trước mấy ngày dần lại bị cảm, Giêm một mực chiếu cố hắn, kết quả dần tốt rồi, hắn bị truyền nhiễm. Jaiun, ngươi có phải hay không lại nổi điên? Nghe nói như thế, Jaiun vỗ bàn một cái cả giận nói, gọi ta bệ hạ. Lập tức, Giêm bị bị hù dui một cái, nói ra, được rồi, Jaiun bệ hạ. Ngươi có phải hay không lại nổi điền phòng khám rỗng? Nào có phòng khám rỗng. Giai bần hư lạnh một tiếng. Xong đối bối thua, nạo nệ nói ra, đem ngươi biết cái gì? Ta dần bệ hạ mặc dù bây giờ sớm lấy rời khỏi y học giới nhiều năm, nhưng năm đó ta tại bệnh viện tâm thần hiệu công tác thời điểm, có rất nhiều đồng sự đều là ưu tú giải phẫu bác sĩ. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, bọn hắn sẽ lập tức đến vài lì tật gặp ta, thành lập một cái phòng khám rỗng, đem các ngươi thận tất cả đều cắt. Bất quá xem ở ngươi hầu hạ ta lâu như vậy phân thượng, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Do điều này, cái này tư thế có thể nói là rất trang bức. Nhưng chính là lời kia, để cho người ta chỉ muốn bật cười. Diễm trực tiếp cười ra tiếng, mặc dù ta nói như vậy thật không tốt, nhưng ta còn là muốn nhắc nhở ngươi, bệnh viện Tâm Thần hiệu sớm đã bị đại hỏa đốt sạch rồi, đồng nghiệp của ngươi liền cặn bã đều không có còn lại. Nói xong, hắn lại khinh bị nói, "Tốt rồi, ngươi không ngủ được lời nói, ta hôm nay ngay tại nhà của ngươi ngủ, ta cái kia phòng trên vách tường khắp nơi là kỳ kỳ quái quái đồ án, ta căn bản ngủ không ngon." Giường trong phòng mặc dù cũng rất loạn, nhưng cũng không có những cái kia kỳ, kỳ quái dị thường phát sinh. Gia Ân lại ánh mắt một lẳng, lập tức nhào tới trên giường, hai tay dang ra, hai chân duỗi ra trực tiếp chiếm đoạt toàn bộ giường, con mẹ nó ngươi cách giường của ta xa một chút, trên người ngươi đều là mùi nước tiểu khai. Nghe nói như vậy Diêm lập tức nổi giận, hắn vẫn nộ nói, còn không phải ngươi mỗi ngày đều đến trong phòng ta tùy chỗ đại tiểu tiện, nếu không phải ngươi, trên người của ta về phần vị lớn như vậy, giai ẩn lại nhổ ra cục đờm, có bản lĩnh ngươi đánh ta à, ngươi có thể đem ta làm sao bây giờ ngươi phải ngủ liền ngủ trên sàn nhà, dù sao đừng nghĩ chiếm giường của ta vị. Diêm thật đúng là muốn đánh hắn, nhưng lần trước làm như thế thời điểm, còn xuất lại một cái tay thiếu chút nữa cũng bị giởn đem giảm giá, đành phải bất mãn hừ lạnh một tiếng, thuần thục tìm miếng đất thảm. Ngay tại chỗ một chuyến. Quy một chương 653, Đỗ Duy sắp thức tỉnh. Chương 653, Đỗ Duy sắp thức tỉnh. Ngày kế tiếp, Vặt bạc bạch trong gia tộc. Ánh mặt trời ấm áp theo pha lê chiếu xạ tiến trong phòng bệnh. Đỗ Duy một mình nằm ở trên giường. Hắn hai mắt nhắm nghiền, ý thức vẫn như cũ còn bị vây ở trong động, không cách nào trưởng khống thân thể. Alex liền ghé vào bên giường. Khoảng cách theo tàu ma bên trên xuống tới, đã qua vài ngày. Alex thân thể khôi phục thật nhanh. Hiện tại cũng sớm đã không sao. Nàng một mực bồi bạn Đỗ Duy, đồng thời cũng phát hiện chính mình đạt được quỷ dị lực lượng, cùng một chút mảnh vỡ ký ức. Mỗi khi lâm vào giấc ngủ thời điểm, Alet đều sẽ làm một giấc mộng. Trong mộng nàng thân ở Victory ạ thời đại, tên là Mynet, là một cái thập phần cường đại thợ săn. Có thể nói, đứng ở thời đại kia đỉnh phong, bốn phía đánh giết ác linh, tiêu diệt ma linh. Nàng là thời đại kia duy nhất một tiên bị quan lên các hạ tôn sưng nữ thợ săn. Nhưng này giấc mộng quá mơ hồ, nàng chỉ nhớ rõ, đi qua nàng cũng gặp phải một cái đô duy, đối phương mang theo mặt nạ, so với nàng càng thêm cường đại, thái độ đối với nàng cũng rất mâu thuẫn, có đôi khi ôn nhu, có đôi khi lại lạnh khốc vô tình. Đương nhiên, Alet mơ tới Phần lớn là lãng khốc vô tình một mặt. Nàng mơ tới, tay mình cầm trường kiếm phóng tới hắn, lại bị hắn một cước đạp bay, thanh trường kiếm kia cũng bị tùy ý bóp thành mảnh vỡ, tất cả mảnh vỡ đâm vào trước mặt mình, kém một chút liền muốn chính mình mệnh. Nàng lại còn mơ tới, tại một tòa trong hồ ở trên đảo, chính mình tựa hồ bị hắn lợi dụng, bị hắn lừa gạt, hắn còn muốn giết mình. Đương nhiên, một chùm ánh sáng mặt trời chiếu ở Alex bên mặt, nàng bỗng nhiên mở hai mắt ra, cái trán đã mồ hôi rịn dày đặc. Ta lại thấy ác ngục. Alex xoa xoa mồ hôi trán, khẽ cắn môi, tâm tình cũng không có giọng điệu bình tĩnh như vậy. Lần này nàng mơ tới một cái hắc ám không gian, Phản phất có thể nghe được kim đồng hồ thanh âm tại vang lên kẹt kẹt, mà một đôi ánh mắt lạnh như băng, cao cao tại thượng, dùng không tình cảm chút nào ánh mắt nhìn xuống chính mình. hô, hô, Alex hô hấp có chút gấp rút, sắc mặt âm tình bất định, quay đầu nhìn về phía nằm tại trên giường bệnh Đỗ Duy, cặp kia xanh thẳm trong con ngươi, càng là nhiều một tia dị dạng. cặp mắt kia, cùng ngươi thật giống như. trước đó lời nói, Alex vẫn cho là Đỗ Du chính là cái người trừ tà, liền xem như thành thợ săn, cũng không rõ ràng hắn cuối cùng có bao nhiêu lợi hại. dù sao, Đỗ Du mỗi lần ra ngoài gây sự tình cơ bản đều là tìm lý do, kiếm cớ, miệng bên trong không có một câu lời nói thật. bất quá, vậy cũng là trước kia. hiện tại Alex đối với Đỗ Duy, xem như triệt để nhìn thấu. a, nam nhân, Alex không khỏi đưa tay vướt ve Đỗ Duy gương mặt, nhẹ giọng hỏi, ta gần nhất vẫn đang làm giấc mơ, trong ngưỡng ngươi cùng ngươi cho ta cảm giác hoàn toàn khác biệt. trong ngưỡng ngươi rất đáng sợ, mà lại tựa hồ căn bản không thèm để ý sinh tử của ta. ta rất muốn nói với mình đây chẳng qua là giấc mơ, nhưng ta luôn cảm thấy vậy cũng là thật, cho nên ngươi vẫn luôn là mang theo mặt nạ đối mặt ta sao? nàng không quá nguyện ý tin tưởng. Những lời này cũng chỉ là Đô Duy không có tỉnh lại mới nói, chờ Đô Duy tỉnh lại, nữ nhân này liền sẽ không lại nhức lên, bởi vì lúc đó phá hư quan hệ giữa hai người. Lúc này, Alet lại cảm thấy đầu rất đau, nàng rên khẽ một tiếng, thấp giọng nói ra, Mai Net, ta giống như trước kia liền gọi cái tên này, công tước các hạ, Đô Duy. Nỉ non một chút chỉ có nàng hiểu lời nói, mà nàng không có chú ý tới chính là, trong hôn mê Đô Duy tay phải lại rung động nhẹ nhẹ thoáng cái, cái kia tựa hồ là sắp thức tỉnh dấu hiệu, nhưng chỉ là thoáng cái, liền khôi phục bình tĩnh. Trong động, phật đi, phong thư, bóng đen đều tại một khối chỉ có khóa quỷ vũ tổng bị đóng ở trên mặt đất, chấp nhất lấy nguyên rủa án phạt lý hạ. Đỗ duy ngồi ở kia ác ma trên tấm bia đá, sắc mặt của hắn rất đặc sắc. Không phải đâu, ngươi vì cái gì chỉ mới nghĩ ta đánh ngươi ký ức? Đỗ duy là có thể ở trong mơ nghe được ngoại giới nói, hắn cảm giác rất xấu hổ. Một lần nữa trưởng không thân thể thời gian so dự đoán cậy nhanh, nhiều lắm là buổi tối hôm nay, hắn liền có thể trở lại hiện thực. Nhưng alet một phen mỉ non, lại làm cho hắn không biết làm sao. Xem ra ta coi như một ngụm dám chết đánh nàng người không phải ta cũng vô ích, ta nhất định phải nghĩ cái biện pháp, không thể tại loại sự tình này lên lãng phí thời gian đánh nàng người cũng không phải chính mình. Dựa vào cái gì hiện tại toàn tính tại trên đồ mình? Ác linh Đỗ Duy cùng hắn có quan hệ sao? Một cái là ác linh, một cái là người, đều không phải là một cái giống loài, coi như dáng dấp giống nhau, cùng là một người cách, cùng một cái ý thức, vậy cũng không thể nói nhập là một. Đỗ Duy rất rõ ràng mình bây giờ muốn làm gì, quá nhiều chuyện muốn hắn đi giải quyết. Alex bên kia nếu là xử lý không tốt, hắn sinh hoạt tư nhân liền toàn lộn xộn. Một bên, phong thư phao phao tới. "Chủ nhân vĩ đại, ngài ánh mắt rất âm hiểm, có phải hay không lại có cái gì tà ác kế hoạch muốn khởi động?" Làm Đỗ Duy số một trò săn. Phong thư có thể nói là quá hiểu Đỗ Duy. Cái này cùng thiếu nữ cùng thiếu phụ khác nhau. Cái trước chỉ làm cho ngươi ngây ngô tình yêu, nhưng cái sau là ngươi phủi mông một cái liền có thể xách thương lên ngựa xa hoa hưởng thụ. Phong thư chính là như vậy hiểu. Phật đỉ cũng đụng lên đến, mặt mũi tràn đầy lịnh loạt nhìn xem Đỗ Duy nói: "Ma quỷ chủ nhân, ta tùy thời có thể lấy dùng ngài hảo huynh đệ giấc mơ đem văn cầu, để ngài ảnh hưởng hiện thực." Cơn ác mộng này ác linh, hiện tại thích nhất sự tình chính là đi tom trong mộng mở mang hiểu biết. Chỉ là không có Đỗ Duy gật đầu, nó cũng không dám động thủ, càng không pháp rời đi cái này giấc mơ. Đỗ Duy lạnh lùng liếc qua chính mình hai người thủ hạ, Hắn bình tĩnh nói ra, phật đi, tạm thời không có chuyện của ngươi, chờ sau đó lần ta cần ngươi thời điểm, tự nhiên sẽ gọi ngươi. Phật đi, chê cười lướt ra. Phong thư thì hưng phấn phát run. Quả nhiên, một giây sau, chủ nhân của nó liền nhìn chăm chăm nó nói, phong thư, alet hiện tại đã biết ngươi tồn tại, chờ ta thức tỉnh về sau, ngươi cùng bóng đen cũng sẽ cùng ta cùng một chỗ trở lại hiện thực, mà ta có lời muốn cùng ngươi bàn giao. Phong thư kích động nói, chủ nhân, ngài thỉnh giảng. Đỗ duy bình tĩnh nói ra, chờ ta ra ngoài, ta liền mất trí nhớ, cái gì tẩu ma, lộn xộn, cái gì ta đều không nhớ rõ ta chỉ nhớ rõ ta là Alex bạn trai, giáo hội thợ săn người hiểu không? Dựa theo những cái kia khổ tình kịch bản, nam nữ chủ mất trí nhớ là rất bình thường thao tác, mà lại đều không nhớ rõ đối phương lại thế nào hỏi mình, đều có hoàn mỹ lấy cớ có thể hồ lợi qua. Phong thư lại ngây ngẩn cả người, chủ nhân, ý của ngài là muốn ta cùng ngài phối hợp lại lừa gạt nữ chủ nhân. Đỗ duy lạnh lùng nói ra, ta chưa từng gần người. Phong thư hiểu, phong thư quá đã hiểu, thân là nhân vật phản diện ngài làm sao lại gần người, đều là nói xấu, đáng xấu hổ nói xấu. Đỗ duy ừ một tiếng nói ra, còn có, nếu như nàng hỏi công thức còn có một cái khác chuyện của ta lại hoặc là mãi nẹt sự tình ta sẽ nói ta không nhớ rõ mà nếu như nàng truy vấn ngươi ngươi liền cùng ta cùng một chỗ mất chi nhớ chúng ta chưa từng đi địa ngục chi môn càng không biết cái gì mãi nẹt kia cái gì công tức các hạ càng là cùng ta không hề có một chút quan hệ a thế nhưng là chủ nhân ngài không phải có cái giáo phái đủ kệ ở kịp sao pho tượng kia cùng ngài giống nhau như lúc à, đều là mang theo mặt nạ hơn nữa còn có bóng đen ca cùng ta đây là bằng chứng a mà lại nàng biểu đệ phở ổ định là giáo phái đủ kệ ở kịp đầu lĩnh ngài trước đó đi vạn nhỉ tỷ giáo phái làm nằm vùng thời điểm Chuyện này còn giống như tuôn ra đi, chỉ cần đi thăm dò một chút liền có thể đạt được chân tướng. Đỗ Duy cười lạnh nói, nhưng cái này cùng ta mất trí nhớ lại có quan hệ thế nào đâu, Quy một chương 654, cửa đá cùng quan tải. Chương 654, cửa đá cùng quan tải. Trưa hôm nay, Tom cùng cha xứ Tony về tới liệu giót, tại giáo đường cửa ra vào. Tom đổi lại sạch sẽ cái quần, cùng màu đen áo giả giacket, một cái tay đút túi, một cái tay cầm điếu thuốc, biểu lộ phiền muộn nói ra, "Cha xứ Tony, ta mệt mỏi." Đứng bên cạnh cha xứ Tony cũng đang hút thuốc lá. Căn bản không giống như là đứng đắn cha xứ. Phun vòng khói thuốc, lão Tony nói, mấy ngày nay sinh hoạt quá kích thích, ta cũng có chút thể xác tinh thần mỏi mệt, tạm thời ta muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Tom giọng điệu trầm thấp nói ra, ta còn có một số sự tình muốn làm, hiện tại ta đã liên hợp thành phố D, còn có những thành thị khác cảnh sát trưởng cùng một chỗ truy nã phục đô giáo dư nghiệt. Mà lại, ta lại còn tra được lần trước cái kia đều là nam nhân không đứng đắn quán ba, giống như cũng là phục đô giáo sản nghiệp. Ta muốn đem bọn hắn tất cả đều đưa vào ngục giam. Nghe nói như vậy cha sứ Tony ánh mắt lạnh lẽo, cắn răng nghiến lợi nói, chờ ta một lần nữa tỉnh lại, ta muốn đi ngục giam xem bọn hắn, cho bọn hắn hào hào lên lớp. Tom gừ lạnh nói, ta chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha bọn hắn. Tạm thời trước hết dạng này, ta tuyên bố xóm làng chơi chiến thần tổ hợp chính thức giải tán. Cha xứ Tony Ho khan một tiếng, ta cảm thấy giải tán lại là chuyện tốt, gần nhất thân thể ta càng ngày càng không được, ngươi truyền thụ cho ta đặc thù kỹ xảo cũng đánh không lại già yếu bất đắc dĩ. Ta dù cho chim thư đổi pháo, cũng chơi gái bất động. Tom thở dài nói, ai còn không phải đồng dạng đâu? Ta mặc dù bây giờ là cái súng tiểu liên, nhưng ta cũng sắp hết đạn cả lương, thân thể mới là chơi gái kỹ nữ tiền vốn, ta phải thật tốt tinh dưỡng tinh dưỡng, tối thiểu phải nuôi cái hai ba năm. Được rồi tạm biệt, cha xứ Tony, ta muốn đi làm chuyện ta phải làm. tạm biệt Tom, lần sau gặp mặt khả năng chính là Đỗ duy tiên sinh trở về thời điểm. trận này cáo biệt cực kỳ thương cảm. Tom hút thuốc rời đi, tấm lưng kia hiếm thấy đứng đắn. cha xứ Tony không cầm được thở dài, hồi tưởng lại lúc trước cái kia đoạn trải nghiệm, có loại nghĩ lại mà kinh hão giác. ta dù sao cũng là cái cha xứ. chủ a, dọn lượng ta đi. một bên khác, vạn nhị tì giáo phái cũng có động tác. cái kia trắng ngần trong núi tuyết, dùng tảng đá lũy thế tháp cao bên ngoài, vạn nhị tì giáo phái mười tên thành viên đứng ở bên ngoài, mỗi người đều mang theo mặt liền. Khí tức đều âm lãnh phi thường, Hàn Phạ Ly ạ còn tại trong tháp cao. Nói cách khác, hiện tại Vạn Nhĩ Tỷ giáo phái 13 người trận doanh đã dựng hoàn tất. Bơ Gen Đẩn, cũng chính là có gì ẩn đỏ cũ theo đối duy chỗ nào mang về cuối cùng một chương mặt nạ về sau, liền nhiều hơn một người, bù đắp cái này cường đại tổ chức. Gắt Cô Dựng. Ân. Phục chế phẩm Gắt Cô Dựng trước mắt còn chưa phát hiện hắn nhưng thật ra là đồ lừa đảo sự thật, chứa khỏi thương thế về sau, cùng trước đó giống nhau như lúc, không đến cuối cùng một khác, ngay cả chính hắn cũng không biết trợ tưởng. Dưới mắt, Vạn giáo phái đã khôi phục thời đỉnh cao. Tất cả mọi người thực lực đều rất cường đại ngoại trừ không có mặt bài mẹ sợ. Giờ này khắc này, tại tháp cao chỗ sâu trong lòng đất, Ản Phạ Lý Ả thân ảnh dung nhập trong bóng tối, hướng về phía dưới vô tận bậc thang đi đến. Hắn đã đi vài ngày, nhưng còn chưa có tới điểm cuối cùng. Hết lần này tới lần khác càng hướng xuống phương đi, nhiệt độ càng là lạnh buốt thấu xương, mà thường thường sâu trong lòng đất nhiệt độ nhưng thật ra là nhiệt độ ổn định, sẽ không lộ ra quá lạnh. Ản Phạ Lý Ả vừa đi vừa nghĩ nó nói, mỗi lần tới nơi này, ta đều cảm giác phảng phất đặt mình vào địa ngục, nơi này không gian cũng sớm đã vặn mẹo, đổi một góc độ đi suy nghĩ, nơi này kỳ thật chính là một tòa phân mộ. Trước đây thật lâu châu Âu lưu hành qua một trận cỡ lớn tật bệnh, những quý tộc kia bị lây nhiễm tật bệnh về sau sẽ kiến tạo một chút tháp cao, từng tầng từng tầng đi lên lối thế, chờ tháp cao xây thành lại đem bên ngoài dựng tương tự hiện đại giản giáo đem dỡ bỏ, lây nhiễm tật bệnh quý tộc sẽ bị cất đặt tại tháp cao ở chỗ sâu trong, người bên ngoài vào không được, người ở bên trong cũng ra không được. qua thật lâu, hạn pha lìa ạ cảnh tượng trước mắt đống nhiên sáng lên, có xích hồng ngọn lửa đang thiêu đốt, hắn nhìn thấy, tại phía trước là một cái cửa chính, cửa chính hai bên thì có hai ngọn tảng đá tạc ra tới cây đèn, mặc dù không có bất đèn, cũng không có bất kỳ cái gì nhiên liệu, ngọn lửa lại quỷ dị thiêu đốt lên chỉ có hư vinh trường tồn. An Pha ạ thấp giọng thì thầm một câu, liền đi tới cửa ra vào, rồi ra hai tay đặt tại trên cửa. hắn đã dùng hết toàn lực mới đem cánh cửa này lấy ra. nặng nghe tiếng ầm ầm dưới đất quanh quẩn, phía sau cửa thì là một chỗ phi thường to lớn không gian. hết thảy có 72 cánh cửa pho tượng bày ra trong đó, mỗi một cánh cửa đều là làm bằng đá, hiện lên một cái hình tròn sắp hàng, trong đó một chút cửa đá pho tượng đã xuất hiện vết dạng, mà càng nhiều thì tản ra khí tức quỷ dị. tại bảy phiến cửa đá vây quanh ở giữa nhất thì là một bộ thạch quan, cách thạch quan gần nhất thì là bốn phiến cửa đá. Ản Phạ Lý Á lại tới đây về sau, hắn nhìn thật sâu một chút cái kia bốn phiến cửa đá, liền tối đầu xuống không còn dám nhìn nhiều. Số Solomon 72 trụ ma thần cấp độ phức tạp, mà cao nhất thì là tứ trụ. Cái này bốn phiến cửa đá liền đối với đáp ứng chính là tứ trụ. Vượt qua phiến phiến cửa đá, cuối cùng, Ản Phạ Lý Á đi tới thạch quan trước mặt. Hắn quỳ trên mặt đất, rỗi ra ngón tay vẽ thoáng cái trên mặt mình mặt nạ, lập tức liền có máu tươi đen ngòm nhỏ xuống. Mà giọt máu này rơi xuống bề sau, lại quỷ dị lơ lửng giữa không trung. Đồng thời, thạch quan phía trên cũng dần dần dịện ra một chút màu đen sợi tơ, giống như là tóc Những cái kia sợi tơ xuất hiện về sau, liền loáng thoáng tạo thành từng trường mặt nạ đồ án. Vừa vận chính là 13 cố. Ảnh Phạ Ly A hít sâu một hơi, trong mắt của hắn hiện lên nghi hoặc, trong lòng thì thầm nghĩ, kỳ quái, phía dưới này tồn tại cũng không có xảy ra vấn đề, vậy ta trước đó đánh hất xì lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ta thật bị cảm? Cũng không phải là nhận lấy những tồn tại này ảnh hưởng. Ảnh Phạ Ly A không dám nghĩ quá nhiều, bởi vì chỗ này quỷ dị cùng đáng sợ, hắn đã từng tận mắt chứng kiến qua, bất kỳ cái gì suy nghĩ nếu như phát tán ra ngoài, rất dễ dàng tạo thành một chút dị biến. Thế là, hắn hít sâu một hơi liên đứng người lên bỏ tới trên quan tài đá mặt, nhắm mắt lại nằm ở phía trên. ngay sau đó, hoàn toàn thân cơ bắp đều đang run rẩy, tinh mịn màu đen sợi tơ hình thành mặt nạ đồ án đâm vào trong thân thể hắn, phản phất từ bên trong rút ra lấy cái gì, lại tựa hồ tại đi đến rút vào một vài thứ. á á á, anh vã lìa cho dù trải nghiệm ba lần loại thống khổ này, nhưng vẫn là thua trận, chỉ có thể thống khổ kêu gen, chờ đợi lấy tra tấn kết thúc. đêm khuya, tháp cao bên ngoài, văn nhị tỷ giáo phái người còn đang chờ đợi. đột nhiên, có tiếng ho khan vang lên, trước mặt mọi người, cái tia tháp cao đống nhiên bị bóng ma bao trùm giống như bị giam ở bên trong tồn tại đáng sợ tránh thoát chói buộc đồng dạng. Bóng ma trong nháy mắt có vào. Ảnh pháp Ly A từ bên trong đi ra, khí tức kinh khủng vừa để xuống tứ thu. Phục đô giáo tình huống bên kia điều tra rõ ràng sao? Thanh âm của hắn mười phần lạnh lẽo cứng rắn, tựa như là cắn răng nói ra được đồng dạng tựa hồ còn không có trước trước trong thống khổ khôi phục. Những người khác chăm miệng một lời nói ra, đã điều tra rõ ràng. Ảnh pháp Ly A lạnh lùng nói, "Tốt, bờ đần, gạt qua còn có mèo ẩn, messer, bốn người các ngươi đi một chuyến phục đô giáo, tìm tới tấm bia đá kia, những người khác chia ra hành động, đem chúng ta bố trí chuẩn bị ở sau khởi động." quy một chương 655, thật là khéo á ngươi cũng ở nơi đây. Chương 655, thật là khéo á ngươi cũng ở nơi đây. Văn nhị tỷ giáo phái sinh ra thời gian so giáo hội còn muốn giải. Cho tới nay, đều là 13 tên thành viên. Bọn hắn sinh động ở thế giới các nơi, rất nhiều nơi đều có thân ảnh của bọn hắn, chỉ bất quá phần lớn người không phát hiện được. Mà đáng nhắc tới chính là, bọn hắn thường thường là một người phụ trách một cái khu vực, những cái này khu vực cơ hồ đều là vượt qua quốc gia, có đất càng là ít ai lui tới, hoặc là ngay tại một chút thường nhân không có khả năng đi địa phương. Bọn hắn một mực tại lập nưu cái gì? Bây giờ Tựa hồ theo án pháp lý ạ thúc đẩy, bọn hắn thực lực chỉnh thể đều cùng thời đại này kéo ra một mảng lớn, lưu lại những cái kia chuẩn bị ở sau cùng kế hoạch cũng đến khởi động thời điểm. Lúc đó, đêm khuya Niu Zot ra hoa truy lạc. Bây giờ Niu Zot đã cùng mấy tháng trước hoàn toàn khác nhau. Nguyên bản trong tòa thành thị này là có thật nhiều ác linh, nhưng bởi vì nhân viên gương mẫu Đô Duy tồn tại, trên cơ bản những cái kia ác linh hoặc là lệnh lệnh, hoặc là liền cùng hắn la lộn, vô cùng an toàn. Tại Đô Duy trong nhà, Trương Kỳ không có người trở về ở, trong phòng sớm đã rơi đầy bụi trần. Chỉ có treo trên vách tường đồng hồ cổ mới tinh như cũ. Kim đồng hồ quy luật chuyển động phát ra tạch tạch tạch tiếng vang. Nó biểu hiện phi thường bình tĩnh, đã có đoạn thời gian không có chế tạo ra dị thường. Thật giống như lâm vào một loại nào đó ẩn nút trạng thái bên trong. Cái tay kia cũng từ đầu đến cuối không có lại xuất hiện, mà đúng lúc này, đột nhiên, trung điệp cùng một chỗ kim đồng hồ dịch ra vị trí. Kim đồng hồ, kim phút, kim giây phân biệt chỉ hướng 10h, 9h cùng 3 điểm, chợt nhìn cùng lao vụ xe tiêu giống nhau như lúc. Một tia sương mũi từ bên trong lan tràn đi ra, đồng thời trực tiếp xông vào trong phòng trong bóng tối có một người hình hình dáng hiện lên trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa rất hiển nhiên có cái gì từ bên trong chạy ra một bên khác thông hướng xóm làng chơi trên đường Tom lái xe một mặt kích động mà nó vẫn là liễu rót xóm làng chơi nhất làm cho ta an tâm địa phương khác đều quá không bình thường đến chỗ nào đều sẽ cùng ta giáo đổ dính liễu quan hệ thật sự là phụt đúng thế xóm làng chơi chiến thần tổ hợp mặc dù giải tán nhưng Tom lại nói láo thân thể của hắn tố chất tốt đây căn bản không có khả năng từ bỏ chơi gái kỹ nữa suy nghĩ Sở Dĩ nói như vậy thuần túy là bởi vì không muốn mang lấy cha xứ Tony cùng một chỗ này. Như vậy đó là tiệt tình huynh đệ có một kết thúc. mà đó, cha xứ Tony cái này muốn đản tại phục đô giáo thời điểm. vậy mà để cái kia lão gây trước làm ta, con mẹ nó chứ xem như nhìn thấu hắn, thật mẹ hắn không phải thứ gì. Tom thủ rất dai, rất nhanh, xe liền lái đến xóm làng chơi chỗ đậu xe bên trên. Tom kéo tay sát, đẩy cửa xe ra, mà xuống một giây, hắn ngây ngẩn cả người. tại đối diện chỗ đậu xe bên trên, vừa vặn ngừng lại một cố đời cũ giáp sát trùng. lúc này cửa xe mở ra, cha xứ Tony từ bên trong đi ra. tà thao. Con mẹ nó, ngươi không phải thân thể không được sao tới nơi này làm gì?" Tom trước tiên mở miệng mắng to. Đối diện cha xứ Tony cũng ngây ngẩn cả người, bật thốt lên, "Ngươi lại tới đây bên trong làm cái gì, ngươi không phải hết đạn cạn lương sao?" Sắc mặt hai người lại biến. Bọn hắn tới đây có thể làm gì? Ngoại trừ làm điểm này sự tình, còn có thể làm gì? Nhưng ban ngày vừa tuyên bố giải tán, hiện tại ban đêm lại đụng vào nhau, làm sao đều không thể nào nói nổi, quá luống túng. Tom ho khan một tiếng, giải thích nói, "Ta tới nơi này làm nhưng là tra án, ta hoài nghi xóm làng chơi bên trong có không đứng đắn hoạt động, thân là nữu rốt cảnh sát trưởng." ta có trách nhiệm, có nghĩa vụ đã kích phạm tội. Cha xứ Tony thì mặt không đổi sắc nói, xóm làng chơi những cái kia nữ tính sớm đã xa đoạn, ta thân là người hầu của chúa, căn cứ một viên nhân từ tâm, hướng các nàng truyền đạo, cứu vớt linh hồn của các nàng. Ân, bọn hắn đều rất hợp tình hợp lý. bầu không khí lập tức trở nên vi diệu. Tom nít nít miệng, ha ha, vậy thật đúng là xảo a. Cha xứ Tony miễn cưỡng cười nói, sắc thực rất khéo. tiếng nói rơi xuống đất, hai người nhìn nhau không nói gì, không khỏi trầm mặc. lúc này, tại xóm làng chơi cửa ra vào, có rất nhiều mặc hở hang nữ nhân ở bên ngoài biểu diễn tiết mục. từ ngược hai người đồng thời nuốt ngụm nước bọn. nhưng cái này nhưng lại làm cho bọn họ cảm giác lúng túng hơn. qua rất lâu, vẫn là cha xứ Tony trước nói, được rồi, ta ngả bài, ta chính là đến chơi gái ký nữ. Tom rút một điếu thuốc ngậm lên miệng, ta cũng giống vậy. Cha xứ Tony cũng biết chính mình trước đó là có chút hấu người, hắn có tâm cùng Tom giữ gìn mối quan hệ. Liên trước tiếp nói, Tom, kỳ thật ta biết ta trước đó là có chút quá mức, mà ngươi lại cứu mệnh của ta, như vậy đi, hôm nay ta mời khách, vừa vặn theo phục đô giáo rời đi thời điểm, ta tiện thể trộn bọn hắn một khoản tiền, số tiền tiết chính là chúng ta về sau tiền chơi gái, ngươi cảm thấy thế nào? Tom nhíu mày, hắn hừ lạnh một tiếng nói, cha xứ Tony, ngươi đây là ý gì? Ta Tom là loại kia thích bạch chơi người sao? Cha xứ Tony theo bản năng nói, chẳng lẽ không đúng sao? Tom thẹn quá thành giận nói, ta thế nhưng là dạy qua ngươi đặc thù kỹ xảo người, ánh sáng ta cho ngươi biết kỹ xảo, liền đáng giá rất nhiều tiền, không phải ngươi sớm bị phục đô giáo lao bà ép hồ, ngươi còn có thể đến xóm làng chơi tiêu sái. Cha xứ Tony nghe xong lời này, hắn lập tức mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, Tom, ngươi quá coi thường ta, ngươi đặc thù kỹ xảo mặc dù rất tuyệt, nhưng ta đã hai lần cải tiến, hiện tại kỹ xảo của ta tại ngươi phía trên. Tom cười lạnh nói, ngươi cho rằng chỉ là ngươi cho rằng, ta mặc dù không có ngươi lớn tuổi, nhưng ở chơi gái lĩnh vực, ta mới thật sự là vương giả. Ngươi thật sự cho rằng ta chuyển thụ cho kỹ xảo của ngươi, là lá bài tẩy của ta sao? Cha xứ Tony, ngươi sai, có lẽ ngươi bây giờ đã thành chơi gái kỹ nữ đại sư. Nhưng đại sư thường thường đều có một viên học đồ tâm, đối mặt ta người vương giả này, ngươi hai lần cải tiến, bất quá là một chuyện cười. Dứt lời, Tom nạo nghĩ mà nói, ta hôm nay cũng không mặc chơi, ngươi theo phục đô giáo thuận bao nhiêu tiền đi ra. Cha xứ Tony nói, ta thuận mấy vạn khối tiền, sau đó còn trộn một chút so sánh đáng tiền đồ cổ coi như hẳn là có cái trăm vạn còn trường, Tom lập tức sửng sốt, trăm vạn, vậy hắn mẹ đủ chơi gái mười năm, hắn lập tức cười ha hà đi đến cha xứ Tony trước mặt, kề vai sát cánh nói, ta cảm thấy đi, chúng ta xóm làng chơi chiến thần tổ hợp mặc dù giải tán, nhưng cũng có thể một lần nữa thành lập à. Cha xứ Tony hèn mọn cười nói, anh ngay nói thật, ta nhìn chúng ngươi át chủ bài, Tom cũng rất hèn mọn, lá bài tẩy của ta có thể giao cho ngươi, nhưng bạch chơi sự tỉnh. Cha xứ Tony nghiêm mặt nói, cái gì bạch chơi chúng ta là một cái tổ hợp, hảo huynh đệ, cái kia tiền chơi gái không phải ta cá nhân, mà là thuộc về hai người chúng ta hoạt động quỹ ngân sách. Tom hài lòng nói ra, không hổ là ngươi à, thật sự là đủ vô sỉ. Chuyện lúc trước xóa bỏ, về sau chúng ta vẫn là hảo huynh đệ. Cha xứ Tony trọng trọng gật đầu, hảo huynh đệ cả một đời. Vừa nói, hai người bên cạnh kề vai sát cánh đi hướng xóm làng chơi. Lúc này đêm đã khuya, mập mờ ánh đèn nghe ông chiếu rọi, sống về đêm vừa mới bắt đầu. Mà Đỗ Duy cũng đến chưa tỉnh lại. Quy một chương 656, thật mất chi nhớ. Chương 656, thật mất chi nhớ. Vạch bạch gia tộc. Trong bóng đêm, ánh trăng trong sáng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào gian phòng. Alex ngồi tại bên giường đang dùng khăn lông gớt sát Đô duy cái chán nét mặt của nàng rất thất vọng ngươi cuối cùng lúc nào mới có thể tỉnh trong nậu Đô duy vẻ mặt lạnh lùng ta cảm nhận được thân thể của ta Jaiun chờ lấy ta đi ta chẳng mấy chốc sẽ đi qua cứu ngươi bóng đen đã dung nhập hắn cái bóng bên trong phong thư ở trung quanh lơ lửng Đô duy lần nữa cường điệu nói phong thư ngươi nhất định phải nhớ kỹ hai chúng ta đều mất trí nhớ nếu như ngươi lộ ra chân ngựa ta liền để bóng đen đem ngươi sẽ sống nhưng nếu như ngươi biểu hiện tốt chờ đạt được con kế bút ta sẽ cân nhắc đem ngươi hạn chế hủy bỏ phong thư điên cuồng biểu trung tâm chủ nhân ngài liền đựng một vạn cái tâm đi. Đỗ duy ừ một tiếng, lại xông về đi dặn dò, hảo hảo đợi ở trong mơ, chờ ta triệu hắn. Phật đi định loạn nói ra, được rồi chủ nhân. Đỗ duy nhẹ gật đầu, lại nhìn thấy bị tỏa liên đóng đinh trên mặt đất khóa quỷ vụ tổng. Hắn nhíu mày nói ra, còn có, cái này khóa quỷ vụ tổng ta rất chán ghét. Trước đó phong thư cùng ngươi cha tấn thủ đoạn của nó cũng không thể ngừng, ta muốn nó sống không bằng chết. Phật đi lập tức lộ ra nhẹ răng cười, không có hảo ý nói ra, chủ nhân ngài yên tâm, vụ tổng cái ngốc bức này rơi xuống trong tay của ta, coi như hắn gặp may mắn, mà lại ta suy nghĩ ra mấy cái càng âm hiểm giấc mơ. Nó không chỉ có sẽ ở trong nọng sinh con, còn biết trải nghiệm đem hải tử cho bú thống cổ, còn muốn cho nó sảy thai, sinh non, thuận tiện lại làm chút gì bạo lực gia đình. Theo trên tinh thần cha tư nó, Đỗ Duy lạnh lùng nói ra, ngươi xem đó mà làm là được. Dứt lời, Đỗ Duy hai mắt nhắm lại, cả ngươi dần dần biến mất không thấy gì nữa. Ngay tiếp theo Phong Thư cũng cùng nhau rời đi cái này giấc mơ, mà Phước đi đợi hắn rời đi về sau, âm tiếu đi hướng thủ tổng, huyết hồng đầu lưỡi liếm liếm sắc bén máu vải, sông mở to hai mắt nhìn, điên cuồng run rẩy thủ tổng mỉm cười. Tiểu bà mối, ta biết ngươi rất sợ hãi. Nhưng người nào để ngươi treo chọc tên ma quỷ kia đâu? Chậc chậc. Ta lúc đầu cho là ta liền đã đủ náo tản, thật không nghĩ đến a, ngươi thế mà sờ so ta càng náo tản. Thật là một cái lớn ngu xuẩn. Tu tổng, ô ô. Miệng của nó đều bị tỏa liên phong kín, căn bản không nói được lời nói, chỉ có thể liều mạng nghẹn nào. Trong lòng càng là điên cuồng cầu xin tha thứ, "Phật đi, ngươi khẳng định nghe được ta, chúng ta đều là bạn tù, hiện tại tên ma quỷ kia đã không còn nữa, ngươi không nên đem sự tình làm như vậy với ta." Phật đi lại khinh bỉ nói ra con mẹ nó ngươi đề cập với ta bạn tù ta phải đi ngồi sổn ngục giam thời gian nhưng so sánh ngươi lâu nhiều cái kia ma quỷ không tại ta chính là lao đại ta muốn làm sao tra tấn ngươi liền làm sao trả tấn ngươi thiếu mẹ hắn nói nhảm hôm nay liền để ngươi một lần sống cái đủ ngoại giới đỗ duy bỗng nhiên mở hai mắt ra đáp một tiếng alet trong tay cầm khăn mặt rơi trên mặt đất nàng mở to hai mắt nhìn hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên đỗ duy đỗ duy ngươi đã tỉnh alet tay chân cuộn quít lập tức không biết làm sao mà đỗ duy lại một mặt mở miệng giống như cả người còn không có lấy lại tinh thần Alet ôm Đỗ Duy, khóc sụt sủi nói: "Ngươi cái này hỗn đản, ta kém chút cho là ngươi sẽ như vậy một mực nằm ngủ đi, mãi mãi cũng không tỉnh lại." Đỗ Duy đầu ngón tay run rẩy, hắn khàn khàn nói: "Ta ở nơi nào?" Đồng thời, hắn ánh mắt trong phòng quét mắt một vòng, nhưng sắc mặt nhưng như, như cũng mở mịt, lộ ra rất tiểu tùy. Alet nói ra: "Ngươi ở gia tộc trong phòng bệnh, ngươi đã ngủ 4 ngày." Đỗ Duy mở mịt nói: "4 ngày a?" Alet nghe nói như thế, lập tức có chút đau lòng. Nàng buông tay ra, đem gối đầu đệm ở Đỗ Duy trên lưng, nhẹ giọng nói ra: "Ngươi bây giờ cảm giác còn tốt chứ?" Đỗ Duy ôm đầu nói ra: "Đầu của ta rất đau." Alex vội vàng thay hắn vuốt vuốt cái chán, lại đau lòng lại có chút không vui. Nàng có rất nhiều lời muốn hỏi Đỗ Duy, quá nhiều nghi hoặc cần đạt được giải đáp. Bởi vậy, Alex liền thở dài nói: Ai bảo ngươi một mực cả ta? Đỗ Duy ngươi biết không ta gần nhất vẫn đang làm một chút rất kỳ quái giấc mơ, trong ngậm ta gọi mại net. Đỗ Duy làm sao có thể không biết? Nhưng ngoài miệng lại nói, mại net, giấc mơ vậy cũng là cái gì? Alex nhíu mày nói ra, chính là ta mơ tới ta tại Vittorio diạ thời đại là một cái thợ săn, giống như ngươi thợ săn, mà tại Vittorio diạ thời đại còn có ngươi, cái kia ngươi. Dù sao, rất vô tình hơn nữa còn mấy lần đều muốn giết ta nghe nói như thế đỗ duy lập tức bắt đầu đau đầu ôm đầu nói ra a đầu của ta a lết nộ nàng vừa mới bắt đầu hỏi a cái này tình huống như thế nào nhưng nhìn đỗ duy thống khổ biểu lộ trong nội tâm nàng lại có loại dự cảm không tốt bác sĩ bác sĩ qua một hồi lâu công phu trong phòng bệnh cơ hồ đứng đầy người a lết ra ra lão doanh mọi bác nhạc phụ lo dần sở biểu đệ phật ổ bin đều ở đây còn có bác sĩ đang vì đỗ duy dò xét tình huống thân thể ở trong quá trình này đỗ duy thần sắc mười phần tiểu tụy Bác sĩ kia không cầm được thở dài, thỉnh thoảng làm một chút ghi chép. Alex thấy vậy, khẩn trương hỏi: Bác sĩ, bạn trai ta tình huống thế nào? Bác sĩ quay đầu hồi đáp: Đại tiểu thư, Đỗ duy tiên sinh tình huống không thể lạc quan. Hắn mặc dù như kỳ tích thức tỉnh, thân thể cũng không có vấn đề gì lớn, nhưng tinh thần tựa hồ nhận lấy trọng thương. Nói một cách khác, hắn nhận lấy kích thích rất lớn, mang tính lựa chọn mất trí nhớ. Alex che miệng, khiếp sợ nói ra, mang tính lựa chọn mất trí nhớ. Một giây sau, nàng vội vàng hỏi nói: Hắn sẽ khôi phục ký ức sao? Bác sĩ giải thích nói có lẽ sẽ khôi phục nhưng cũng có khả năng mãi mãi cũng không cách nào khôi phục có lẽ để hắn đi làm một chút hắn từng làm qua sự tình sẽ để cho hắn nhớ tới một chút alet lo lắng nhìn về phía đỗ duy hỏi bà bối ngươi còn nhớ rõ ta là ai sao nàng rất sợ hãi đỗ duy sẽ đem nàng cũng cho quên nếu là nói như vậy nàng thật không có cách nào tiếp nhận đỗ duy thật sâu nhìn xem alet bật tốt lên thân ái ta làm sao lại quên ngươi ngươi là alet là bạn gái của ta coi như ta quên toàn thế giới ta cũng sẽ không quên ngươi alet trong mắt ngấn lệ lấp lóe vậy ngươi còn nhớ rõ ngươi là ai sao Đỗ Duy suy tư một chút nói, "Ta là Đỗ Duy, giáo hội thợ săn, ta trước đó là một cái bác sĩ tâm lý, ta thích nhất làm sự tình, chính là tiêu diệt tăng linh, kiên quyết cùng ta ác đấu tranh." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây biểu lộ đều vi diệu. Nhạc phụ Lo dần sờ mặt không đổi sắc. Lao Zěn cũng lộ ra vẻ tươi cười. Hắn gõ gõ quải trượng nói ra, "Trước như vậy đi, coi như Đỗ Duy mất trí nhớ, hắn cũng là chúng ta Bạch gia tộc con rể, những người khác cùng ta cùng đi ra, cho bọn hắn người trẻ tuổi lưu nhất điểm không gian." Lo Zěn sờ cũng nói ra, "Alet, Đỗ Duy" Các ngươi khẳng định có rất nói nhiều muốn nói, chúng ta trước không phải dậy. Quy 1 chương 657, cái gì công tước các hạ? Chương 657, cái gì công tước các hạ? Trong phòng, hiện tại chỉ còn lại có Đỗ Duy cùng Alet. Lúc này, Alet tâm tình hết sức phức tạp. Nàng nhìn xem Đỗ Duy tiểu tụy gương mặt, chậm rãi nói ra, "Ta không nghĩ tới, ngươi vậy mà lại mất trí nhớ. Ta có rất nhiều vấn đề đều muốn hỏi ngươi. Ngươi biết Victory ạ thời đại công tước các hạ sao?" Chính khi tới. Đỗ Duy mở mịt nói, "Cái gì công tước các hạ nghe giống như là một cái quý tộc." Alet nhíu mày nói, "Công tước các hạ chính là ngươi." Ta ở trong mơ mơ tới ngươi, hắn cùng ngươi giống nhau như lúc, mà lại là một cái người rất khủng bố. Đỗ duy lắc đầu nói ra, giấc mơ đều là giả, mà lại ta liền lớn hơn ngươi một tuổi, ta làm sao có thể là vít to gì ạ thời đại người đâu? Alex cắn môi nói, nhưng ta điều tra qua, ngươi xuất hiện rất kỳ quái, thật giống như trên thế giới này không duyên cớ thêm một người đồng dạng ngươi đi qua tin tức đều là người tạo. Mà lại, ta giấc mơ không nhất định là giả, ta điều tra rất nhiều tư liệu, đều có thể cùng ta giấc mơ đối ứng bên trên, chỉ là trong hiện thực lại cha không được có quan hệ công thức các hạ ghi chép. Trên thực tế, công thức các hạ danh tự sớm đã tại quá khứ bị xóa đi. Ngay từ đầu biết cái tên này người, cũng chỉ có theo Victory thời đại sống sót mấy người kia, hẹ, Mache, ẩn, sau đó là Vanity giáo phái Alpha Lia, cùng Borderen, còn có Gạt của rừng. Nhưng Đỗ Duy hắc hộ thân phận lại là thật. Hắn máy bay hạ cánh đã đến thế giới này, tư liệu của mình cùng bối cảnh, trên cơ bản đều là dùng tiền ngụy tạo. Lúc trước giáo hội bởi vì thiếu người không thèm để ý những cái này, cũng bởi vì Alet cái này gia tộc cao cấp đại tiểu thư nguyên nhân, đem Đỗ Duy một chút tư liệu đem che đậy đi qua. Hiện tại Alet hướng phía trước khế đảo, khắp nơi đều là vấn đề. Giải thích thế nào? Ngươi Đỗ Duy không phải từ Victory ạ thời đại người còn sống sót, vậy tại sao tư liệu của ngươi đều là người tạo? Giờ này khắc này, Đỗ Duy lúng túng. Hắn không thể không thừa nhận, chính mình là quá coi thường Alex, cảm thấy mình bạn gái sẽ bị tình yêu choán váng đầu vóc. Bất quá, hắn vẫn như cũ có thể giải thích thông, thân ái, ta thật không phải là cái gì công tức các hạng, ta cũng không phải Victory ạ thời đại người, tư liệu của ta mặc dù là người tạo, nhưng đó là bởi vì ta tại phương Đông gặp rất nhiều chuyện tương tâm, ta rời đi ở đâu tới đến New York, ta rốt cuộc không có cách nào trở về, mà ta lựa chọn đổi cái thân phận mới, muốn ở chỗ này bắt đầu cuộc sống mới. Ngươi không tin, có thể đi cha." Alet cao mày nói, "Ta làm sao biết ngươi nói là sự thật, ngươi trước kia cũng không có chớ gạt ta." Nghe vậy, Đỗ Duy mặt không đổi sắc, "Nhưng ta chưa bao giờ đi hại qua ngươi, ta một mực thủ hộ lấy ngươi không phải sao?" Lời này chân tâm thật ý. Sự thật là, hắn cũng là làm như vậy. Chỉ bất quá thủ hộ lại là tương đối. Alet thở dài nói, "Vậy ngươi trước kia tên gọi là gì, là làm cái gì cha mẹ của ngươi lại là người nào, ta sẽ cùng bọn hắn gặp mặt sao?" Đỗ Duy ánh mắt giảm đạm xuống, đắng chắc nói, "Tên của ta liền gọi Đỗ Duy, trước kia làm một cái pháp y đi, về phần cha mẹ của ta" Bọn hắn đã sớm không còn nữa. Alex sắp mặt biến hóa, trả lại nói xin lỗi, có lỗi với bà bối, ta không phải cố ý, ta không biết quá khứ của ngươi, là lỗi của ta, ta không nên đề cập. Đỗ duy lắc đầu nói ra, đều đã đi qua, ta không nghĩ nhắc lại. Alex ta nủi hắn nói, về sau có ta giúp người, chúng ta sẽ ở cùng một chỗ cực kỳ lâu, tương lai chúng ta còn sẽ có con của mình, tổ kiến gia đình của mình. Đỗ duy miễn cưỡng cười nói, được. Alex gặp hắn dạng này, trong lòng rất khó chịu, nàng do dự một hồi, lại hỏi, ngươi bây giờ là không nhớ rõ những sự tình kia, nhưng ta còn làm muốn nói. Ta mơ tới cái kia công tước các hạ thật chính là ngươi, bởi vì hắn bên người có giống như ngươi phong thư, còn có một cái bóng đen. Mà lại, cái kia ngươi để cho ta rất sợ hãi, trong mộng ngươi vô tình lại mạnh mẽ, ta có thể nhớ kỹ lên trong mộng tất cả chi tiết. Cái kia ngươi nắm nuốt cổ của ta, ta có thể theo cặp kia đen nhánh trong mắt nhìn thấy sát ý. Đỗ Duy Hiệp mắt nói, có chút ác linh, có ngụy trang đặc tính, nó sẽ nhằm vào nhược điểm của ngươi, từ đó phá hủy ý chí của ngươi, ngươi mơ tới cái kia nói không chừng chính là ác linh. Ác rất đau đầu. Ngươi nói có đạo lý, ác linh hoàn toàn chính xác sẽ như thế. Bất quá ta hiện tại cũng là thợ săn, đạt được rất nhiều ký ức, ta rất rõ ràng trong ngọng cái kia ngươi cũng không phải là ác linh, mà là mà là cái gì Đỗ duy trong lòng có chút bất an, Alex đây cũng quá khó lừa gạt, xem ra cần phải mau đem quyền nói chuyện nắm bắt tới tay, để phong thư đi ra hỗ trợ. Bang không, nói không chừng thật đúng là sẽ để cho Alex nhìn ra điểm phá phun. Hô, Alex thở ra một hơi, cầm quyền nói ra, cái kia ngươi cho ta cảm giác, tựa như là theo trong địa ngục đi ra ma thần đồng dạng rõ ràng là ngươi, nhưng lại hoàn toàn không giống như là ngươi. Đỗ duy ra vẻ kinh ngạc. Hắn đổi vội và nói, "Ta đích xác cùng một chút ma thần thành đối thủ một mất một còn, đây có lẽ là ma thần lực lượng tại ảnh hưởng ngươi." Alet hoảng sợ nói, "Ngươi bị ma thần để mắt tới." Đỗ Duy gật đầu nói ra, "Không sai, mà lại ta cũng rất tò mò ngươi trong mộng mơ tới tồn tại là chuyện gì xảy ra." Dứt lời, Đỗ Duy trầm giọng nói, "Phong thư." Một giây sau, phong thư liền quỷ dị xuất hiện tại Đỗ Duy trước mặt, trang giấy lại vỡ ra, phía trên văn tự đึก quãng, "Chủ nhân, phong thư, tùy thời nghe." Phấn phó, chỉ là thoạt nhìn liền rất thảm. Alet lập tức chỉ vào phong thư nói, "Không sai, chính là cái này phong thư ta còn làm rất ngọng kia là trong hồ đảo cái này phong thư nói là ngươi phải nó cùng bóng đen tới giết ta phong thư run dậy thoáng cái nó bỗng nhiên có loại dự cảm bất tưởng vân vân chủ nhân sẽ không phải muốn bán đứng chính mình a đỗ duy lúc này nói ra cái này phong thư theo ta được đến nó thời điểm nó liền có thể ghi chép một chút tin tức ta hiện tại đã mất đi rất nhiều ký ức nó có lẽ có thể giải mở nghi ngờ của chúng ta a lét nhẹ gật đầu nàng nhẹ giọng hỏi phong thư nói cho ta ngươi có phải hay không tại vĩ to thời đại xuất hiện phong thư run nhẹ nhẹ nó trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra Có tốt chủ nhân cuối cùng là có chút nhân tính, không có đem chính mình ném ra bên ngoài kháng lôi. Trên trang giấy tái hiện văn tự lại là Phong Thư. Không. Nhớ kỹ, Victory à thời đại. Một bên Đỗ Duy sắc mặt biến hóa. Hắn giọng điệu dồn dập hỏi, "Phong Thư, ngươi còn nhớ rõ trước đó xảy ra chuyện gì sao?" "Phong Thư? Cái gì đều không nhớ rõ. Chỉ nhớ rõ chủ nhân hôn mê." Alet lại nghi ngờ nói ra, "Nó trước đó không phải như vậy, xuất hiện văn tự đều liền cùng một chỗ, nó chẳng lẽ cũng mất trí nhớ?" Đỗ Duy bất đắc dĩ thở dài. "Phong Thư theo ta thật lâu, nó mặc dù là tà linh, nhưng lại đối với ta trung thành tuyệt đối, cùng ta ký kết khế ước, xem ra ta sợ dĩ có thể tỉnh nhanh như vậy, là bởi vì nó thay ta tiếp nhận một bộ phận thương thế. Phong Thư ngươi yên tâm, chủ nhân nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem ngươi mất đi ký ức tìm trở về. Hợp thời. Phong Thư tiếp lời, chủ nhân. Phong Thư đã. Đã không cách nào khôi phục ký ức, Phong Thư hiến tế. Hiến tế đại bộ phận ký ức. Hoàn mỹ. Cái này đường lui đều phá hỏng. Quy một chương 658, có kỳ chủ tất có kỳ phó. Chương 658, có kỳ chủ tất có kỳ phó. Alex nhìn xem Phong Thư thay thảm bộ dáng, không khỏi thở dài. Nàng còn nhớ rõ trước đó chính là cái này, Phong thư giúp đỡ chính mình đi cứu Đỗ Duy, thật không nghĩ đến mấy ngày không thấy, Phong thư này lại trở thành như bây giờ. Đánh chữ đều đánh không rõ. Vì cứu vất người yêu của mình, lại còn hiến tế đại bộ phận ký ức. Không khỏi, nàng quay đầu xong Đỗ Duy nói ra, ngươi cái này thủ hạ thật rất trung thành, về sau ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp đem nó ký ức tìm trở về. Đỗ Duy mặt lộ vẻ tiếc nuối. Hắn chỉ vào Phong thư nói, ký ức hiến tế cho dù ta đều thúc thủ vô sách, nó mất đi ký ức vĩnh viễn không có cách nào tìm trở về, trừ phi thời gian đảo lưu. Nói, Đỗ Duy lại nói với Alex, thân hái Cho dù ngươi giấc mơ là thật, nhưng mời ngươi nhớ kỹ, ta mãi mãi cũng đứng tại bên cạnh ngươi. Cho dù có một ngày ta bản thân bị lật lối, ta cũng sẽ không ra tay với ngươi. Alet ha to miệng, muốn nói lại thôi nói, thế nhưng là, nhưng ta đích xác nhớ kỹ rất rõ ràng, công tước các hạ, còn có mãi nẹt sự tình. Đỗ duy âm thầm lắc đầu, làm sao lại quên không được những sự tình kia đâu? Như vậy bỏ qua không tốt sao? Thế là, hắn song phong thư thử cái ánh mắt, cái sau lập tức hiểu ý. Sau đó, Đỗ duy liền ra vẻ suy tư nói ra, công tước các hạng cùng mãi nẹt, dựa theo ngươi giấc mơ suy đoán, là một cái khác ta còn có một cái khác ngươi nhưng ta xác thực không có những cái này tương quan ký ức, ta cũng không nhớ rõ trước đó đều xảy ra chuyện gì. Alex trầm giọng nói ra, bác sĩ nói ngươi là mang tính lựa chọn mất trí nhớ, ta xác thực không nên tiếp tục truy vấn ngươi, nhưng ta tra được một cái gọi giáo phái đủ kẹt ở kịp tổ chức. Tổ chức này hoàn toàn chính xác cùng ngươi có quan hệ, bọn hắn tê bái tượng thần pho tượng cùng ngươi mang theo mặt nạ thời điểm giống nhau như lúc, mà lại thành lập thời gian cũng không lâu, ta thậm chí còn tra được nó tiền thân gọi không tàn lụi chi hoa. Đỗ duy ôm đầu thống khổ nói ra, không tàn lụi chi hoa, giáo phái đủ kẹt ở kịp, chẳng lẽ cái kia thật là ta? Thế nhưng là ta vì cái gì không có ký ức? Đầu của ta đau quá." Nói cách khác đồng thời, Đỗ Duy trực tiếp rên lên tiếng, thân thể run rẩy, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra, sát mặt là một mảnh dữ tợn. Alet lập tức liền đau lòng. "Bảo bối ngươi đừng đi suy nghĩ, càng nghĩ ngươi liền càng thống khổ, đã ngươi không nhớ rõ, vậy coi như nó không tồn tại, ngươi bây giờ chuyện trọng yếu nhất chính là dưỡng tốt thân thể." Đỗ Duy thống khổ nói ra, "Không, ta nhất định phải nhớ tới, ta tuyệt đối không có khả năng ra tay với ngươi, ta muốn biết hết thảy trận tướng." Đột nhiên, hắn gầm nhẹ một tiếng, "Phong Thư, cho ta cụ hiện ngươi bây giờ nhớ kỹ tất cả tin tức." Tôn Mệnh, chủ nhân của ta Phong thư run rẩy lơ lửng đến Đỗ Duy trước mặt, khí tức gấm lẫm lập tức chậm rãi tán phát đi ra, nhưng cái gì còn không có phát sinh. Liền nghe đến xoẹt một tiếng, nguyên bản liền tổn hại phong thư trực tiếp vỡ ra, chậm rãi bay xuống tại trên giường đơn, giống như là chết đồng dạng. Đỗ Duy sắc mặt đại biến, trong mắt có đau thương, có thống khổ, có thần sắc hối tiếc, đủ loại cảm xúc tất cả đều xuyên thấu qua ánh mắt đan vào một chỗ, lộ ra vô cùng đắng chát. "Phong thư, ngươi..." Đỗ Duy lập tức nhặt lên phong thư, đỏ ngầu cả mắt, "Ngươi theo ta lâu như vậy, vì ta xuất sinh nhập tử, đều là lôi của ta, ta không nên ép buộc ngươi." Lời này vừa ra, Alet lập tức rất xấu hổ, nàng mặt mũi tràn đầy hối nấy, vội vàng nói: "Thật xin lỗi, có lỗi với Đỗ Duy, có lỗi với Phong Thư, là ta không nên buộc các người, ta cũng không tiếp tục hỏi được không?" Nói xong, Alet lại thận trọng nói: "Đỗ Duy, Phong Thư là chết sao?" Đỗ Duy lắc đầu không nói, thân thể đều đang kịch liệt run rẩy. Thật lâu, hắn cười thảm một tiếng, một cái tay bụm mặt, một cái tay cầm Phong Thư hài cốt, chậm rãi nằm ở trên giường bệnh. "Để cho ta một người yên tĩnh một hồi được không?" "Alet, ta hiện tại rất đau đầu, ta ta cảm giác đã mất đi phương hướng, ta cần hảo hảo suy nghĩ." Đỗ Duy đều nói như vậy, Alex còn có thể làm sao? Nàng thở dài, đứng người lên lui ra phía sau, "Ta." "Ai? Đỗ Duy, chào ngươi tốt nghỉ ngơi, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, sai không ở ngươi, mà lại ta sẽ một mực đối tiếp ngươi." Đỗ Duy khoát tay áo, thần sắc thản đạo. Thật giống như thật đã mất đi sống tiếp ý nghĩa. Cả ngươi đều lộ ra đổi phế. Đợi Alex sau khi đi, qua một hồi lâu công phu, Đỗ Duy trên mặt đau thương cùng thống khổ không còn sót lại chút gì. Hắn một tay lấy phong thư hất ra, sau đó chậm rãi vươn ra hai tay của mình, nhìn lại. Tay phải trên mu bàn tay, mặt nạ đồ án chậm rãi tái hiện. Kim đồng hồ Hoàng kim châm ngực, cùng các đại biểu cho ma thần lực lượng ký hiệu tất cả đều hiện ra tại trên mặt nạ, biến thành một cái chỉnh thể. Vỡ thành hai mảnh phong thư thì lơ lửng giữa không trung, trực tiếp khôi phục nguyên trạng. "Chủ nhân vĩ đại, ngài thật là quá vô sỉ, trên đời này chỉ sợ không có bất kỳ cái gì một cái nam nhân có thể nghĩ đến dùng mất trí nhớ lừa gạt bạn gái, không hổ là ngài a." Đỗ Duy lườm nó một chút, ánh mắt lạnh lùng. Phong thư lập tức đổi giọng, "Chủ nhân ngài làm sao lại mất trí nhớ a, ngài ký ức chỉ sợ mãi mãi cũng không cách nào khôi phục, chúng ta hủy diệt thế giới mục tiêu vĩ đại, chỉ sợ trong thời gian ngắn không có cách nào thực hiện." Đỗ Duy thấp giọng nói ra, tính ngươi còn có chút đầu óc, ngươi cho ta nhớ cho kỹ, chờ tại qua một đoạn thời gian, ta đem dần theo toại lì tật cứu trở về về sau, trí nhớ của ngươi liền khôi phục. Đến lúc đó nếu là A hỏi tới, ngươi biết nên nói như thế nào à? Biết biết. Phong thư đương nhiên biết, cái gì công thức các hạ cái gì mại nẹt, đó cùng chủ nhân ngài có quan hệ gì? Cái tiêu căn bản cũng không phải là ngài, ngài chỉ là một tên phủ phổ thông thông thợ săn mà thôi. Đỗ Duy hài lòng gật đầu nói, rất tốt, lần này kỹ xảo của ngươi cũng không tệ lắm, mặc dù có chút sốc nổi, nhưng đối với lúc trước đề cao rất nhiều, về sau ngươi chính là ác linh quân đoàn quân sư vừa lợi dụng xong, làm gì cũng phải đem điểm ngon ngọt, ngọt, ngân phiếu khống mà thôi. Đỗ duy mở hoàn toàn không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Phong Thư lại liền dính chiêu này, nó lập tức liền kích động run dậy lên, vây quanh Đỗ duy xoay quanh vòng. Quá tốt rồi, chủ nhân vĩ đại, ta Phong Thư rốt cục trở nên nổi bật, có thể trở thành Ác Linh Quân Đoàn quân sư. Ta Phong Thư chẳng phải là cũng có thể vì ngài chinh chiến bốn phía? Đúng rồi chủ nhân, chúng ta Ác Linh Quân Đoàn hiện tại có bao nhiêu thành viên tới? Đỗ Du nhíu mày nói ra, ngươi, bóng đen, phất đi. Nếu như phải thêm khóa lại quỷ phụ tổng lợi nói, chính là bốn cái. Lập tức, Phong Thư hiểu rìu. Vậy ta đây quân sư có làm được cái gì bóng đen ca cũng sẽ không nghe lời của ta, phật đị mỗi ngày ở trong mơ đợi, khóa quỷ vụ tổng vậy hắn mẹ chính là cái ngu xuẩn, ta phong thư hợp lấy chính là cái quang can tư lệnh. Đỗ Duy lắc đầu nói ra, chỉ là ngươi làm mà thôi. Vừa dứt lời, Đỗ Duy liền từ trên giường ngồi xuống. Hắn đi chân đất, mặc quần áo bệnh nhân, đừng nói thoạt nhìn thật giống bệnh viện tâm thần bệnh nhân. Mà lúc này, ngoài cửa sổ lấy là đêm khuya, đen nhánh không thấy năm ngón tay. Liền ánh trăng đều không còn sót lại chút gì. Trời muốn mưa. Đỗ Duy thấp giọng nói một câu, hắn nhìn xem chính mình tay phải trên mu bàn tay đồ án. Cả người đã tiến vào ác linh hóa bên trong. Giai Uyển, chờ lấy ta. Quy 1 chương 659, Đỗ Duy thật sự là chính nghĩa hóa thân. Chương 659, Đỗ Duy thật sự là chính nghĩa hóa thân. Đỗ Duy thức tỉnh sự tỉnh, trong chớp mắt liền chuyển khắp toàn bộ Hoạch Bạch gia tộc. Tất cả người biết chuyện đều biểu thị phi thường chấn kinh. Đoạn thời gian trước, Hoạch Bạch bên trong gia tộc phát sinh sự kiện quỷ dị, rõ ràng cùng cái này nam nhân thoát không được quan hệ. Vốn cho rằng có ước định tồn tại, ác linh không tổn thương được bọn hắn. Thật không nghĩ đến, bọn hắn người lại chết thảm như vậy. Mặc dù đại bộ phận người đều chỉ là làm ác ngộng nhưng lực lượng mang đến e ngại cùng kiên kỵ, là không cách nào đi triệt tiêu. Lao Zôn và bác cũng chính là Alet gia gia rất đau đầu. Tại phòng của hắn, lúc này tới rất nhiều người. Gia gia, nam nhân kia tỉnh lại, đây đối với chúng ta rất bất lợi, hắn thật là đáng sợ, mà lại chúng ta căn bản không có biện pháp đối phó hắn. Có muốn không chúng ta đem hắn đưa tiến đi, nghĩ biện pháp cùng hắn cắt ra liên hệ, chúng ta có thể cho hắn một số tiền lớn, đầy đủ hắn thành lập một cái tiểu gia tộc. Trước đó hắn hôn mê, chúng ta cho là hắn không tỉnh lại, nhưng bây giờ hắn thức tỉnh, trời mới biết vạn nhất ngày nào chúng ta trêu chọc hắn, hắn liền giết chết chúng ta làm sao bây giờ? Những người này đều rất lo lắng, Sát mặt cũng là một mảnh thảm đạo. Trước đó Đỗ Duy lúc hôn mê, bọn hắn không dám động thủ. Hiện tại Đỗ Duy tỉnh, bọn hắn lại tránh không kịp. Lão Zon ngồi trên ghế, kéo da ngăn kéo, lấy ra một cái xì gà, lập tức liền có quản gia thay hắn cắt bỏ, sau đó nhóm lửa. Đầu tiên là chậm ung dung hút một hơi. Sau đó, lão Zon chậm rãi nói ra, Đỗ Duy là một cái hảo hại tử, hắn làm sao có thể đối với các ngươi động thủ đâu? Trước đó chuyện phát sinh cùng hắn cũng không có quan hệ gì a. Có người nói, làm sao có thể không quan hệ? Hắn vừa đến, gia tộc liền xảy ra chuyện, ngoại trừ hắn còn có người nào năng lực này? Đúng thế đúng thế, hắn ẩn tàng quá sâu, khẳng định không phải người tốt lành gì. Lao Jon phun ra vòng khói, lắc đầu nói ra, ta cảm thấy các ngươi suy nghĩ nhiều quá, giáo hội bên kia đối với hắn đánh giá một mực rất tốt, cá nhân ta cảm thấy đi, thật sự là hắn là một cái thánh nhân nam nhân. Các ngươi nghĩ, hắn tỉnh lại về sau nói lời là cái gì? Hắn là ta ác khát tinh, cả một đời cũng sẽ cùng ác linh làm đấu tranh, thẳng đến ác linh bị toàn bộ tiêu tán diệt không biết. Đỗ Duy thật không giống các ngươi nghĩ như vậy, hắn là ta gặp qua thiện lương nhất, cực kỳ chính nghĩa hải tử. Các ngươi a, đều hiểu lầm hắn. Lão Jon thái độ rất kiên định, hắn vô bàn một cái trực tiếp nói ra, được, rồi, các ngươi tất cả đi xuống đi, ta lão nhân này nhà buồn ngủ, về sau quyền lợi cũng sẽ vung ra, rất nhiều chuyện đều muốn các ngươi người trẻ tuổi để ý tới. Đỗ Duy mặc dù là gia tộc bọn ta con rể, nhưng hắn dù sao cũng là cái ngoại nhân, các ngươi cùng hắn so sánh cái gì cảm giác đây? Hoàn toàn không có ý nghĩa. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của mọi người đều trở nên khác thường, rất hiển nhiên, bọn hắn lĩnh hội Lau Dôn ý tứ. Ra ra, chúng ta biết, ngoại nhân chính là ngoại nhân, chúng ta thực sự không cần thiết cùng hắn so đo. Gia chủ, chúng ta đi xuống, rất nhanh những người này liền từng cái tất cả đều lùi xuống, tới cũng nhanh đi cũng nhanh. một lát sau, lao rôn xông quản gia nói ra, để lo dần sơ đi ra, ta có lời cùng hắn nói. quản gia nhẹ gật đầu, liền hướng về trong phòng đi tới. cái này rất lung túng, lo dần sơ một mực tại trong phòng đợi. vừa mới những người kia nếu là biết, đoán chừng sẽ toàn mắt trợn tròn. cái này mẹ hắn rõ ràng là chơi bọn hắn a. rất nhanh, lo dần sơ liền đi tới, ngồi. lao rôn chỉ chỉ cái bàn cái ghế đối diện, lo dần sơ ngồi xuống, biểu hiện rất bình thường. lao rôn thấy vậy, không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu. Tại ta nhiều như vậy nhi tử bên trong, ngươi là xuất sắc nhất, Alex cũng rất xuất sắc, nhưng nàng là nữ hải. Lo dần sờ nhàn nhạt nói ra, nàng có Đỗ duy là đủ rồi. Lao Dôn sắc mặt có chút buồn bã cớ. Sau đó đưa tay kéo ra ngăn kéo, từ bên trong xuất ra một phần văn kiện, trực tiếp đặt ở trên mặt bàn. Đây là một phần hiệp nghị, ta đem ra tộc đại bộ phận quyền kế thừa đều phân chia đến Alex trên thân, mà ngươi thì là đại cầm, chờ nàng cùng Đỗ duy kết hôn về sau, phần này hiệp nghị liền sẽ thực hiện. Lo dần sờ cũng không có đi xem, hắn trực tiếp nói ra, cho nên ngài vẫn là quyết định sao liền thật không còn cẩn thận suy tính thoáng cái hắn. Lao Lauren lắc đầu nói ra, hắn âm hiểm đã không kém cỏi ta, thậm chí so ta càng vô sỉ, mà hết lần này tới lần khác hắn lại tuân thủ nghiêm ngặt lấy danh giới cuối cùng, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn phù hợp. Van Nhi tì giáo phái đã bắt đầu độc thủ, giáo hội bên kia cũng một mực chờ đợi đợi cơ hội đến. Ta có dự cảm, không được bao lâu thế giới này liền sẽ phát sinh một chút chúng ta đều không thể chủ đạo sự tình, Đô duy sẽ là bạch bạc gia tộc ố dù. Chỉ cần Alex còn sống, có cái tầng quan hệ này tại, hắn lại so với bất luận kẻ nào đều muốn dựa vào là ở. Lo dần sơ trầm giọng nói ra, hắn chưa từng khiến người ta thất vọng. Một bên khác, trong phòng bệnh. Đỗ Duy đã đổi lại có người đưa tới quần áo, màu vàng nhạt tao khoác, còn có mũ trùm. Hắn kỳ thật không quá ưa thích mặc phong y nhưng thứ ở trên thân thật sự là quá nhiều, không mặc áo khoác thật không bỏ xuống được. Hiện tại, Đỗ Duy có đồ vật, chỉ còn lại có đại biểu cho đánh cược thằng hề bài, súng kiếp, tiền xu, xúc sắc, về phần mặt nạ cùng địa đá thì đều ở trong mơ. Năng lực của hắn thì so trước đó phải mạnh hơn một chút. Ác linh hóa tiêu ký năng lực, cộng thêm lên hoàng kim căn cân, cùng chế tạo huyễn tượng con mắt. Đúng thế, Đỗ Duy chuẩn bị rời đi. Hắn muốn đi một chuyến giáo hội ngoại ly tận, đem dần đem tiếp trở về. Nhưng là trên thế giới này ngoại trừ vạn tỷ tì giáo phái bên ngoài thoại lì tất thợ săn cũng coi là nhiều nhất mạnh nhất. chúng chi còn có mặt thẻ cái kia đứng tại thợ săn đỉnh tồn tại. Đỗ duy trong lòng không có nhiều lực lượng, không tàn lụi chi hoa tại trong ngậm của ta, không tới vạn không được một, tuyệt đối không thể đem nó phóng xuất. tạm thời lá bài tẩy này không động được. bóng đen là ma linh, nó so trước đó mạnh hơn, nhưng cũng mạnh mẽ bất quá mặt thẻ. khóa quỷ vũ tổng có lẽ có thể phát huy được tác dụng, nhưng nó để cho ta rất buồn nôn, lại tra tấn nó một đoạn thời gian lại nói. phật tỷ cùng phong thư năng lực đều thiên hướng về phụ trợ. Cho dù là muốn bố trí kế hoạch, ta cũng cần tận khả năng tăng cường ta bên này sức chiến đấu. Đỗ Duy nói như vậy, trong lòng lại nhớ tới trước kia. Trước kia chính mình tiêu ký quái dị, xe bít, nhà kinh dị, tùy tiện lôi ra đến, cũng có thể làm cho toàn lì tận đại loạn. Nhưng bây giờ cái này hai tồn tại đều đã gờ gờ, trong thời gian ngắn cũng tìm không thấy ma linh hoặc là quái dị đến tiêu ký. Đỗ Duy không khỏi có chút đau đầu, hắn lầm bầm lầu bầu nói, nếu như xe bít cùng nhà kinh dị không chết liền tốt, bọn chúng cùng ta có từ thủ, ta xuất hiện địa phương, liền xem như địa ngục, đoán chừng bọn chúng cũng sẽ truy vào đi giết ta. Ngoại trừ bọn chúng bên ngoài còn có cái gì cùng ta có đại thù ma linh hoặc là quái gì sao thành phố màn sịt đã bị san thành bình địa phía dưới kia lại còn ẩn giấu đi một số bí mật nhưng nguy hiểm nhất những cái kia tồn tại đều đã biến mất không thấy đúng lúc này Đỗ Duy bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng hắn thấp giọng nói ra bóng đen trong nháy mắt cái bóng của hắn liền nhuyễn động di động đến hắn trước mặt một đôi vằn vện tia máu con mắt trong nháy mắt mở ra ngay sau đó Đỗ Duy đưa tay phải ra cắm vào bóng đen lực ê a tiếng mở cửa vang lên cùng tay lại đưa ra tới thời điểm mang ra ngoài một cái khô quắt màu đỏ khí cầu Đỗ Du thấp giọng nỉ non Pennie và C quy một chương 661 đã lâu không gặp Pennie và C. Chương 661 đã lâu không gặp Pennie và C. Converter không có chương 660. Một trận điểm tâm dùng qua. Đỗ duy như vậy cáo biệt Alex, một thân một mình ngồi xe con đi tới sân bay. Mà tài xế lái xe thì là biểu đệ phở Obin. Alex nhìn xem đôi xe đèn dần dần biến mất tại trong mưa. Nàng che dù đứng yên thật lâu. Nguyên bản xương mù mưa cũng càng rơi xuống càng lớn. Qua một hồi lâu, Alex trực tiếp lấy điện thoại di động ra, bấm giáo hội bên kia điện thoại mà lại là trực tiếp gọi cho đại chủ giáo Scadi hoặc bạc gia tộc, hoặc là nói Đỗ Duy nhạc phụ lo dần sở, trước đó không ít đem giáo hội quên tiền. Chút người này tế quan hệ vẫn phải có. Rất nhanh, điện thoại kết nối. Alet trầm giọng nói ra, ta nghe Đỗ Duy nói, các người đang chuẩn bị một hạng tiêu diệt tác linh kế hoạch, cần hắn đi qua cùng một chỗ thương thảo đúng không? Bên đầu điện thoại kia Skadi đại chủ giáo nói ra, đúng vậy Alet tiểu thư, đây là bọn hắn đám thợ săn ở giữa quyết định, chuyện cụ thể ta không rõ lắm, nhưng Đỗ Duy các hạ đích thật là kế hoạch người quyết định một trong. Alet lạnh giọng nói ra, ngươi xác định ngươi phải biết, ta hiện tại cũng là một tên tợ săn, nếu như ngươi gạt ta lời nói, cái kia đại giới ngươi không chịu được nổi. Nàng luôn cảm giác Đỗ Duy che giấu rất nhiều, nhưng đêm qua, Đỗ Duy liền cùng giáo hội bên kia liên lạc qua, muốn lời nói khách sáo căn bản không có khả năng. Giáo hội nội bộ đối với Đỗ Duy tín nhiệm là hoàn toàn xây dựng ở hắn di vãng sở tác sở vi, cùng hắn công thức các hạ về mặt thân phận, cái gì nhẹ cái gì nặng, tự nhiên có thể phân rõ ràng. Sadi đại chủ giáo liền nói ra, Alet tiểu thư, ta tại sao muốn lừa gạt ngài đâu, hoàn toàn không có ý nghĩa a. Alet đống nhiên cười, không có ý tứ. Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi, vậy trước tiên dạng này." Dứt lời, nàng trực tiếp cúp điện thoại. Một bên khác, trên xe Đỗ Duy cũng nhận được cả đi đại chủ giáo điện thoại. "Đỗ Duy các hạ, ngài bạn gái giống như đem lòng sinh nghi, cúp nàng cùng người gọi điện thoại có đúng không?" "Đúng vậy, hết thảy đều như ngài sở liệu. Vậy liền theo kế hoạch tiến hành đi, bằng vào ta đối nàng hiểu rõ, nàng hẳn là sẽ đi một chuyến SCT bộp đi ạ, bất quá đến lúc đó các ngươi liền nói cho nàng, ta cùng cái khác thợ săn các hạ tại trong tế đàn bí mật thương thảo kế hoạch, ngoại giới không có cách nào liên hệ đến ta." "Được rồi." Cúp điện thoại về sau, chính lái xe Flo bỉnh quay đầu nói ra, tỷ phu, ngươi như vậy lừa nàng, vạn nhất quay đầu bị nàng biết làm sao bây giờ? nàng chỉ là Alex. Đỗ duy lại lườm ô bỉnh một chút nói ra, nàng vì sao lại biết giáo hội người đều là người của ta, bọn hắn không thể lại bán ta. ý của ngươi là, ngươi có bán ta khả năng? Flo bỉnh vội vàng lắc đầu, vừa lái xe bên cạnh nói ra, tỷ phu ngươi đừng như vậy, ta thế nhưng là cùng ngươi trên một sợi thừng châu trấu, vẫn là ngươi giáo phái đủ kệ ở kịp tà giáo đầu lĩnh, làm sao lại bán ngươi đây? Đỗ duy cười lạnh nói, chính là bởi vì ngươi là giáo phái đủ kệ ở kịp đầu lĩnh, cho nên ngươi mới có thể bán ta. Thơ ổ Bình luôn cuống, "Thị phu, ngươi đây là ý gì?" Đỗ Duy bình tĩnh nói ra, một cái hoang luôn cần vô số cái hoang luôn trèo trống, mà giáo phái đủ kẻ hở kịp hiện tại với ta mà nói, phong hiểm lớn hơn ích lợi. Thơ ổ Bình nghi hoặc không hiểu, thế nhưng là đoạn thời gian trước ngươi không phải có nói, cảm thấy giáo phái đủ kẻ hở kịp rất có tiềm lực sao? Đỗ Duy run lên nói ra, kia là trước đó, mà không phải hiện tại, ta hiện tại cảm thấy giáo phái đủ kẻ hở kịp vấn đề rất lớn, bởi vì nó tiền thân gọi là không tàn lủi chi hoa, cái tên này bản thân liền có rất lớn vấn đề. Thơ Ô Bình thăm dò tính nói, "Ngươi nói là, cùng ác linh cái gì có quan hệ?" Đỗ Duy tao mày nói, ta cũng nghĩ không thông, bất quá về sau khẳng định sẽ biết, mà bây giờ ta dự định cầm giáo phái đủ kẻ ở kịp làm thí nghiệm. Phơ Ồ bính hỏi, cái gì thí nghiệm? Đỗ Duy hồi đáp, đang giáo lý bên trong tăng thêm một đầu, cái gọi là công đức, cũng chính là giáo phái đủ kẻ ở kịp thần, trên thực tế là Solomon 72 trụ ma thần, nhưng không muốn cụ thể chỉ hướng, chỉ cần đem cái này khái niệm mơ hồ hóa là được. Nghe nói như thế, Phơ Ồ Bình triệt để ngây ngẩn cả người, Solomon 72 trụ ma thần đó là vật gì? Đỗ Duy nhàn nhạt nói ra, đối thủ một mất một còn của ta, tóm lại ngươi dựa theo sự phân phó của ta đi làm là được cũng chỉ có dạng này, giáo phái đủ kẻ lở kịp mới có thể để cho ta cảm giác còn có tồn tại ý nghĩa, bằng không mà nói, ta sẽ cùng nó phủi sạch quan hệ, về sau coi như phát sinh bất cứ chuyện gì, ta cũng sẽ không đi quản. Thơ Hồ bình trọng trọng gật đầu, ta đã biết. Đỗ Duy Hừ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Dần dần biến lớn a mạ tì gì để hắn có chút buồn vô cớ. Sở dĩ làm như thế, bất quá là tại tạo dựng hắn hô chết ma thần kế hoạch, càng nhiều chuẩn bị ở sau, cũng liền đại biểu cho càng nhiều áp chủ bài. Một lần phải không, còn có lần tiếp theo. Một vòng bộ đồ một vòng. Hắn cũng không tin âm không chết những cái kia quỷ đồ chơi đêm kia xa xôi Thụy sĩ sân bay bởi vì trên lệnh nguyên nhân lúc này Thụy sĩ ngày mới mới vừa sáng Đỗ Duy một đêm không ngủ nhưng hắn tinh thần cũng rất tốt giáo hội toại lỵ tật tọa lạc tại trung tâm thành phố Đỗ Duy đương nhiên không có khả năng trực tiếp đi vào tìm bọn hắn xử tình dù sao cũng là một cái toàn bộ từ thợ săn tạo thành tổ chức có thể nói cực kỳ nguy hiểm hắn trực tiếp tại phụ cận tìm cái khách sạn ở lại đồng thời chỉ cần mở cửa sổ ra liền có thể nhìn thấy giáo hội toại lỵ tật toàn cảnh cao lớn lối kiến trúc cùng giáo hội không có sai biệt chợt nhìn giống như là giáo hội phân bộ bất quá chỉnh thể lại âm u, mà lại không biết vì cái gì. Đỗ duy nhìn xem bừng đặt giáo hội toái lì tật, luôn cảm thấy có loại không nói ra được âm lãnh cùng vị gì. Không nên a. Tại lì tật cho ta cảm giác giống như là ác linh tứ ngược sao huyền, nhưng mà thẻ những thợ săn kia ở bên trong, làm sao có thể có ác linh tồn tại? Chẳng lẽ lại đây là phong cách của bọn hắn? Đỗ duy rất nghi hoặc, hắn trực tiếp xuất ra máy tính, một bên uống vào cà phê, một bên liếc nhìn giáo hội bên kia phát tới, liên quan tới giáo hội tại lì tận văn kiện. Nhưng nhìn trung quanh một hồi, lại phát hiện hoàn toàn không cướp. Đỗ duy cái này gặp khó khăn để cho ta lại quan sát quan sát, phải lì tất tình huống bên này cùng ta nghĩ hoàn toàn không giống, tạm thời không thể hành động thiếu suy nghĩ. hắn nói như vậy. đương nhiên, bên trong căn phòng dưới giường, cái kia âm u nơi hẻo lánh bên trong, hắt hắt giữ tận tiếng cũng cười lại vang lên. Đô duy nhủ nhủ mày. ra đi. tiếng nói rơi xuống đất. một cái giữ tận móng vuốt theo dưới giường đưa ra ngoài, tay kia màu da xám trắng, móng vuốt biến thành màu đen, trên mặt đất vạch ra đạo đạo vết trạo, lộ ra vô cùng sắc bén. sau đó, một trương thoa thúc màu, giống như là gánh xếp thú thằng hề mặt liền lộ ra. Penney và Sệ mọc ra tràn đầy răng nanh huyết buồn đại khẩu. Theo dưới giường bò lên đi ra, cười gần nhìn chằm chằm Đô duy. Nó một cái tay khác, lại còn nắm một cái màu đỏ khí cầu. Đúng thế, cái này bị phong thư gọi đùa là nhất có loại ma linh, bị Đô duy đem sống lại. Nó nhìn xem Đô duy đồng thời, Đô duy cũng đang nhìn nó. Đồng thời, sông nó cười lạnh không chỉ, ngươi thật giống như rất bất mãn với ta à? Chỉ là vừa phục sinh một ngày mà thôi, lấy sợ hãi làm thức ăn ngươi, là quên đi cái gì gọi là sợ hãi sao? Penney và sẹo giống như là hồi tưởng lại cái gì, còn chưa kịp động, một cái sắc bén cực lớn dao thê, liền chống đỡ tại trên đầu của nó vừa quay đầu lại bóng đen cặp kia bất mãn tơ máu con mắt chính nhìn chòng chọc vào nó phong thư cũng theo đỗ duy trong túi chui ra lơ lửng đến bennie và c trước mặt biểu hiện phi thường cười trên nỗi đau của người khác ta phong thư nguyện ý dưng ngươi là nhất có loại ác linh dám ở mặt chủ nhân trước trắng bước ngươi sợ không phải chán sống rồi à bennie và c nhìn xem một màn này triệt để ngốc trệ đỗ duy lại hướng nó đến gần từng bước từng bước đi đến trước mặt nó cặp kia trong con ngươi màu đen không mang theo mảy may tình cảm cái này khiến bennie và c nhớ tới những cái kia không tốt hồi ức nó run lẩy bẩy cái kia bị nó nắm màu đỏ khí cầu cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thu nhỏ, tựa như là thoát hơi đồng dạng. Quy 1 chương 662, toại lỵ tật dị biến. Chương 662, toại lỵ tật dị biến. Giờ này khắc này, khách sạn trong phòng. Bóng ma bò đầy mặt đất, ánh đèn đang lóe lên bất định. Phong thư tại vườn quanh. Bóng đen dùng đến chống đỡ Penni và C phía sau lưng. Cái này vừa phục sinh ma linh, nhìn xem Đỗ Duy từng bước một đi đến trước mặt nó, bị hủ không ngừng dỗ rẩy. Tựa hồ đã từng Đỗ Duy cùng ác linh Đỗ Duy mang cho nó bóng ma còn không có thoát khỏi. Nói một cách khác, nó sợ, mà tại phong thư thị giác bên trong, nó nhìn thấy Đỗ duy đi đến bẹn nhì và xe trước mặt, đưa tay nắm cổ của đối phương, đồng thời không cầm được cười lạnh. cái kia đáng sợ khí tức, cùng cái kia như là ma quỷ khí trạng, đơn giản chính là nhân vật phản diện bên trong nhân vật phản diện. không khỏi, phong thư trong lòng thầm nghĩ, nếu thế giới này là một bộ, cái kia chủ nhân nhất định là nhân vật chính, mà tên sách khẳng định gọi ma quỷ bản thân tu dưỡng. đúng lúc này, Đỗ duy một cái tay nắm nút bẹn nhì và xe cổ, đem mặt xích lại gần, lạnh lùng nhìn chậm chậm nó nói, ta có thể phục sinh ngươi, cũng có thể tùy thời bóp chết ngươi, làm ta nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi liền đã không thể thoát khỏi ta vận mệnh của ngươi nắm giữ trong tay ta, người khác chi sợ hãi là ngươi lương thực, mà ngươi chi sợ hãi chính là ta. Cho dù chết, ngươi cũng không có khả năng thoát khỏi sợ hãi Cha tấn, bởi vì ta vinh viên tồn tại. Penny và sẽ nghe Đỗ duy. nó càng sợ hơn. Cái này quỷ đồ vật theo vẫn là Ác Linh thời điểm, liền bị Đỗ duy trời khắc, càng về sau đi theo Ác Linh Đỗ duy thời điểm, tức thì bị làm thành nạp địa bảo, có thể nói là nhận hết Cha tấn. Mà từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, nó là lão nhị năm tử, lần lượt phản bội Đỗ Du cùng Ác Linh Đỗ Du, chết cũng phi thường thảm. Dù sao giống nó loại này có loại tồn tại, vẫn thật là phần độc nhất. Penny và sẽ đang run rẩy. Đỗ Duy lại xông nó lộ ra nụ cười quỷ dị. Ngươi không cần như vậy, sợ hai ta? Ta đã sống lại ngươi, vậy dĩ nhiên hữu dụng đến chỗ của ngươi. Bất quá ngươi quá không nghe bảo, cho nên ta cần ngươi trung thành. Một bên phong thư rơi xuống Đỗ Duy trước mặt. Chủ nhân, Penny và sẽ cái này đầu sắt em bé chính là cái tên con tiếp, nó thích nhất phản bội ngài. Nếu không phải ngài cùng ác linh Đỗ Duy đại nhân một cái họ, nó đơn giản chính là ba họ gian ô, làm sao có thể trung thành ngài? Đỗ Du bình tĩnh từ trong túi xuất ra thẳng hơi bài, chậm rãi nói ra, ta nói nó biết, nó tự nhiên là sẽ một cái tay nắm lướt bẹn ni bài ceko, một cái tay khác cầm thằng hề bài, đầu ngón tay xoay một cái, mặt bài bên trên có thằng hề đồ án chính diện, liền vơi vặn nhắm ngay bẹn ni bài Không thể không nói, lá bài này nếu là đựng trong tay bẹn ni bài sẽ có vẻ phi thường hòa hợp. Trước đó tấm kia cầu nguyện bài đã sớm hôi phi yên diệt, hiện tại còn lại thì là đánh cược bài. Đỗ duy sông bẹn ni bài nói ra, đến cược một ván, nếu như ngươi thắng ta thả ngươi tự do, mà nếu như ngươi thua, ngươi hết thảy đều sẽ bại bởi ta, bao quát mệnh của ngươi. Bẹn giống như là nghe hiểu đồng dạng, nó điên cuồng gật đầu. Móng nuốt cũng tại gầy đậy, thân thể cũng đang nỗ lực hướng lui về phía sau. Nhưng Đỗ Duy lại một tay lấy nó ra, trong nháy mắt bóng đen liền hóa thành một đoàn sương mù, trực tiếp đem một mực khống chế lại. Mặt đất tự động tạo thành một cái đế, Penny sẽ bị đóng ở phía trên, căn bản là chạy không thoát. Đỗ Duy xông bóng đen hài lòng nhẹ gật đầu, cả người trực tiếp tiến vào ác linh hóa bên trong, mà bóng đen thì rất chi kỷ cùng hắn trùng điệp cùng một chỗ. Một màn này, giống như đã từng tương tự. Đỗ Duy đều có chút mặt người. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, bóng đen biểu hiện có chút kỳ quái, trước đó đều là ta cưỡng ép để nó thay ta kháng nuôi mà bây giờ lại trở nên như vậy chủ động, là đã thành phản xạ có điều kiện, vẫn là nói nó có trí tuệ. bất quá bây giờ cũng không phải suy nghĩ những cái này thời điểm. lúc này, Đỗ duy liền xông bẹn nhì và sể nói ra, ta cũng không khi dễ ngươi, đánh cược quy tắc sẽ rất đơn giản, mà lại ta sẽ nghiêm ngặt dựa theo đánh cược quy tắc, tuyệt đối sẽ không vi phạm. ngươi phải biết, ta xưa nay không gặp người. bẹn nhì và sể điên cùng giấy rùa, trong miệng còn tại gắn. cười gằn, hahaha. nó liền xém một câu như vậy. Đỗ duy liền nói ra, ngươi đã cười vui vẻ như vậy, vậy ta coi như ngươi đồng ý, quy tắc tựa như ta nói như thế rất đơn giản, ta có một thanh xuống kíp. Ngươi đoán ta có thể hay không nổ súng bắn chết ngươi. Tiếng nói rơi xuống đất, thằng hề bài phát động. Đỗ Duy cùng Penny và C ở giữa, lập tức sinh ra một loại không hiểu liên hệ, mà đồng thời hắn cũng lấy ra cái kia thanh súng kiếp, nhắm ngay Penny và C đầu, mặt mỉm cười, thoạt nhìn cực kỳ hiền lành. Hahaha, <cười> hahaha, <cười> Penny và C cười lớn tiếng hơn, đồng thời nó cũng đang nỗ lực phản kháng Đỗ Duy Trung quanh có một ít dị tượng đang phát sinh, rất nhiều ác linh hình dáng như ẩn như hiện, nhưng nơi này là bóng đen địa bàn, nó thời đỉnh cao cũng không nhất định đánh thắng được hiện tại bóng đen, hung chi là vừa sống lại, cuối cùng. Vẹnny và sẹo bị buộc không có biện pháp. Nó vậy mà sông Đỗ duy nhẹ gật đầu, tựa hồ là đang nói, nó cảm thấy Đỗ duy sẽ nổ súng đánh chết nó. Chí thông minh này, để cho người ta rất khó yên tâm a. Đỗ duy hít mắt, hơi biến đổi kế hoạch, hắn đến đem Vẹnny và sẹo một cái cắt sâu giáo hấn. Thế là, liền đem súng kiếp nhắm ngay đầu của nó, trực tiếp bóp lấy cò súng. Bất một tiếng, đã đem Vẹnny và sẹo đầu đánh ra một cái động lớn. Nhưng thanh âm nhưng căn bản truyền bá không đi ra. Sau đó, Đỗ duy lạnh lùng nói, ngươi sai, ta một thương này đánh không chết ngươi, cho nên để chúng ta một lần nữa, quy tắc vẫn như cũ. Ngươi đoán ta một thương có đánh hay không chết ngươi. Lần này, Penny và Sẻ cái kia nát hơn phân nửa đầu lắc đầu. Nhưng Đỗ Duy lại cười lạnh nói, ngươi thành công. Ngay sau đó, lại là bóp lấy cỏ súng. Lần này, Penny và Sẻ đầu bị trực tiếp văng thành mảnh vỡ. Dựa theo đánh cược quy tắc, nó cũng đã thu được tự do. Nhưng mà, Đỗ Duy lại căn bản không có vùng ra nó. Hắn mặt không thay đổi lần nữa rơi súng, nhắm ngay Penny và Sẻ, đánh cược tiếp tục. Penny và Sẻ điên cuồng rải rủa. Nó cảm thấy nhận lấy lừa gạt. Bên cạnh Phong Thư lại thổi qua đến, kinh bỉ chế dế ước, chặn tròn mắt đi. Chủ nhân nói không cần người. Nhưng ngươi cũng không phải người, mà lại hiện tại cùng ngươi đánh cược người cuối cùng là chủ nhân vẫn là bóng đen ca, ngươi biết không? Tiếng súng vẫn còn tiếp tục. Đỗ Duy muốn chính là một cái tuyệt đối nghe lời công cụ người. Nói đơn giản, hắn muốn đem bẹn Penny và Se biến thành náo tàn. Tối thiểu nhất, cũng phải cùng bóng đen trí thông minh không sai biệt lắm. Giờ này khắc này, giáo hội tòa Ely tầng bên trong, bình minh đến, cũng không có đem nội bộ mang đến bất luận cái gì ấm áp, ngược lại lộ ra càng phát ra âm hàn. Giáo hội tòa Ely tầng cửa chính gắt gao giam giữ. Nội bộ mặt đất ẩm ướt dính chặt. Có trên vết tường, còn có lợi trảo vung qua vết tích cái này tựa hồ cùng lúc trước hoàn toàn không giống, tựa hồ toàn bộ tã lì tật đều lâm vào một loại nào đó dị biến bên trong, mà đúng lúc này, theo cái nào đó trong phòng tiếng ngáp vang lên, thanh âm kia những nơi đi qua, tựa như là xuân tuyết gặp mặt trời, tất cả dị thường trong nháy mắt tăng lên dã, hết thảy cũng đều khôi phục bình thường. mặt thẻ trong phòng đột nhiên mặt thẻ mở mắt sắc mặt âm tình bất định nói ra, ta giống như bắt được nguyền rủa vết tích. quy một chương 663, viết tại công thức thời điểm sinh ra, chương sáu viết tại công thức thời điểm sinh ra, làm đã biết mạnh nhất thợ săn. Mặt Khè hết lần này tới lần khác không làm gì được cái kia quỷ dị người rửa, đến mức hắn đã từng cũng chịu đủ thượng thổ hạ tà tra tấn. Lần này, Nguyên Rửa hiện ra hình thức là toại li tật náo quỷ, lại ngược lại đối với hắn không có quá lớn ảnh hưởng, chỉ là toại li tật người bên trong tâm hoảng sợ. Ân, rất mất mặt. Truyện giết thợ săn tổ chức vậy mà ná quỷ, quả thực là quá bự rồi. Bất quá lần này, mặt Khè hoàn toàn chính xác bắt được Nguyên Rửa vết tích. Gian phòng bên trong, Mạt Khè ánh mắt trở nên 10 phần nguy hiểm. Hắn cắn răng nghe răng cười, rốt cục bị ta phát hiện ngươi, chẳng cần biết ngươi là ai, lần này ngươi đều phải chết. Vừa dứt lời, một máy mắt, tay phải của hắn trong lòng bàn tay, liền xuất hiện một con mắt đồ án, đồng thời trong đó có hai cái con ngươi cuốn quít lấy nhau, cái kia con mắt chớp chớp, cả người liền dung nhập hắc ám bên trong. Mai trong phòng trong mật thất, giấu hỏa đèn nướng lửa, mở nhạt ánh đèn chiếu sáng trong mật thất, mạm nhện bò đầy khắp nơi đều là, trên mặt bàn chỉ đặt vào một quyển sách cùng một cái rất dài bút lông ngỗng, đối diện thì là một cái cự đại thập tự giá, trên thập tự giá có xiềng xích cuốn quanh, mà bị trói buộc người thì là một tên bẩn thỉu trung niên nam nhân, trung niên nam nhân kia quỳ trên mặt đất, đông nhiên hắn ngẩng đầu lên, đưa tay trái ra, tay trái trong lòng bàn tay đồng dạng có trùng đồng con mắt đồ án chỉ bất quá con mắt này lại là đóng chặt. Dựa theo trước đó mà thẻ lời nói, cái này trung niên nam nhân chính là một cái khác hắn. Lúc này, trung niên mặt thẻ chậm rãi nhìn qua trên bàn cái kia ngọn mờ nhạt dầu hỏa đèn, chết lặng trống rông trong mắt lóe ra một tia khó mà miêu tả tình cảm sát thái Ngay sau đó, trên bàn quyển sách kia liền tự động lơ lửng, trôi giạt đến trước mặt hắn. Thật giống như có một đôi bàn tay vô hình đang nhanh chóng lật sách đồng dạng quyển sách kia trang giấy đang không ngừng lướt qua, cuối cùng đứng tại một trang cuối cùng. Một trang này là trống không, nhưng rất nhanh, chuyện kỳ dị liền phát sinh giống như là có bàn tay vô hình cầm bút ở phía trên viết, từng hàng văn tự liền xông ra. đối với ta mà nói, thời gian vốn là không có chút ý nghĩa nào, nó chỉ là gặp chứng nhận sinh mệnh tối điểm, làm ta xuyên qua cái tiêu kinh khủng nhất hãi dám, lội qua tội ác bồ tạ lạ chi hà, tuyệt vọng đều biến thành một loại sắt thái. ta sở dĩ đi phản kháng sự an bài của vận mệnh, là bởi vì ta lâm vào một chương vô hình lưới lớn, đỉnh chỉ dây dùi chính là từ bỏ sinh mệnh, cũng từ bỏ bản thân. bất luận kẻ nào đều sẽ mê mang, ta cũng giống vậy, vận mệnh nó để cho ta cô độc sống quãng đời còn lại, lại làm cho ta nhìn không thấy bất cứ hy vọng nào. Cho nên ta ở chỗ này viết xuống kết cục, quản chi cái kia kết cục quá bi thường, cho nên ta lựa chọn thản nhiên đối mặt, cho nên ta học được gánh chịu thống khổ, cho nên ta sẽ đem ta trải nghiệm tuyệt vọng, tất cả đều hoàn trả cho chúng nó. Viết tại công tác thời điểm sinh ra, văn tự đến đây liền kết thúc. Mỗi một câu nói, mỗi một hàng chữ viết đều mang một loại khí thế không tên, cái kia tựa hồ là một loại cảm xúc, hoặc là nói sức cuốn hút. Trung niên mặt kệ phẫn nộ cũng bị điều động. Hắn răng cắn đến khanh khách vang, cứng rắn nói ra, ta đã đợi 200 năm, quyển sách này mỗi cách một đoạn thời gian, đều sẽ có một tờ lệch ra, viết bước phát triển mới nội dung. Ta vốn cho rằng là ngài lưu lại, nhưng vì cái gì 200 năm sau hiện tại, ta nhìn thấy ký tên lại là viết tại công thức thời điểm sinh ra. Cho nên ngươi là công thức các hạ sao? Vẫn là nói, cho dù công thức các hạ đều chỉ là ngươi trong kế hoạch một vòng. Trung niên mặt thẻ cảm thấy rất phẫn nộ, đáy lòng của hắn lửa giận ngập trời khó mà lắng lại, nhịn không được thấp giọng nổ hống. Quyển sách kia lại đi lật về phía trước khế đảo. Phía trên văn tự là: Không phải người cũng không có nghĩa là không phải ta, người ta đều là bị vận mệnh thao túng con rối, cho nên chúng ta hãm sâu tuyệt vọng, khi còn sống dần dần đánh mất nhân tính, chết về sau nhưng lại biến thành thật đáng buồn đáng linh là ngươi lòng tràn đầy lạnh lùng giết chết ngươi chỗ chân ái vợ con, bằng hữu, cùng những cái kia ngươi để ý người, ngươi là có hay không sẽ cảm giác được phẫn nộ đâu. Đây là ngươi ta loại người này phải qua đường, nhưng ta đã tìm được phục sinh bọn hắn biện pháp, sống sót, liền xem như biến thành ác linh cũng muốn hảo hảo sống sót, đem ngày đó đến thời điểm ta cần lực lượng của các ngươi. Những văn tự này là mặt thẻ tại cực kỳ lâu trước kia liền biết, lúc này lại như là một chấu nước lạnh, dập tắt mặt thẻ trong lòng tất cả lửa giận. Hắn cứng ngắc dựa vào cái kia cực lớn trên thập tự giá, không có chút nào sinh khí nói ra, ta tự tay giết chết thê tử của ta cùng hải tử ta hướng thượng đế sám hối, lại không chiếm được cứu rỗi. người cho ta hy vọng, để cho ta giống như là bọ sát đồng dạng sống 200 năm. ta một mực đang chờ ngươi nói kết cục, ta còn phải đợi bao lâu? van cầu ngươi, để cho ta nhìn nhiều đến một chút hy vọng đi. quản chi chỉ nhiều đi ra một chút xíu cũng đầy đủ. đã từng mặt thẻ mưu phản giáo hội, chính là bởi vì hắn ác linh hóa mất khống chế, nhân tính trôi qua cực kỳ nghiêm trọng, đến mức tự tay giết chết thê tử của mình cùng hải tử. ấy nay cùng cha tấn để hắn nổi điên. nếu không phải đạt được quyển sách này, hắn căn bản sống không tới bây giờ. có chút thống khổ, là ngươi ta không cách nào cảm động lây. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, mặt thẻ sống ở văn tự bên trong, tái nhật văn tự tạo thành câu nói, để hắn thấy được hy vọng, nhưng dài dàng giặc chờ đợi, bị cô độc cùng tịch mịch tra tấn, nhưng lại để hắn chịu đủ thống khổ. Phái lì tất nội bộ. Mặt thẻ đi xuyên qua trong bóng tối, ai cũng không phát hiện được hắn tồn tại. Hắn theo bắt được mùi rủ khí tức tiến lên. Nhưng ven đường thấy, lại làm cho trong lòng của hắn vô duyên vô cớ nhiều một vẻ khẩn trương. Đúng thế, như hắn như vậy người, vậy mà lại cảm giác được khẩn trương. Thật giống như có cái gì nguy hiểm sắp phát sinh. Cuối cùng, mặt khệ đi tới trước một cánh cửa sắc mặt hắn âm tình bất định, bởi vì cánh cửa kia lại là rèm cửa phòng. Là ngươi, mặt thẻ rất không minh bạch, hắn hoàn toàn không nghĩ ra vì cái gì tản nguyên rủa tồn tại, vậy mà giấu ở rèm trong phòng. Chẳng lẽ nói, hết thảy đều là cái này đoạn mất một cái cánh tay giáo hội nội ứng dở trò quỷ. Mặt thẻ cảm thấy rất trông trọng, ta thế mà lại đưa tại một cái thợ săn trong tay. Hắn nhìn không được cười ra tiếng, càng cười thanh âm càng lớn, cuối cùng thì biến thành nhe răng cười, vung tay lên. Ê a, cửa phòng tự động mở ra, nhưng một giây sau, mặt thẻ sắc mặt đại biến, hắn nhìn thấy rèm gian phòng thay đổi hoàn toàn cái dạng giống như là một không gian khác trùng điệp vào giống như vách tường xám trắng mặt đất tuyết súng mà lại trung tâm nhất vị trí còn có mấy người mặc áo khoác trắng người cầm dao giải phẫu đang nỗ lực làm những gì những người kia vây quanh cái bàn giải phẫu một cái thanh âm hoảng sợ tại hô to mau cứu ta mau cứu ta thanh âm để mặt thẻ rất quen hay là chính mình tín nhiệm nhất ti trợn mà hắn cũng nhìn ra những cái kia mặc áo khoác trắng tồn tại tất cả đều không phải người nhưng lại lại không giống như là ác linh ngược lại giống như là một loại nào đó năng lực kéo dài đáng chết mặt thẻ giận mang một tiếng vọt thẳng đi vào Những cái kia mặc áo khoác trắng giống như là bác sĩ người nghiêng đầu sang chỗ khác, lộ ra ngoài lại là ngũ quan đều bị bóc ra mặt, máu thịt bê bé bét. Đồng thời tại sông mặt thẹn nhẽn răng cười. Phi một tiếng, cửa phòng tầng tầng đóng lại. Hết thảy đều lâm vào hắc ám bên trong. Quy một chương 664, tất cả đều là hiểu lầm. Chương 664, tất cả đều là hiểu lầm. Vẫn như cũng là khách sạn. Đỗ duy tuệ ở bên cửa sổ bên trên, hốt thuốc nhìn xem đối diện giáo hội toàn lý tật. Ở bên cạnh hắn, Penny và Se nắm màu đỏ khí cầu đứng ở mỗi bên, như ẩn như hiện khuôn mặt giữ tận nếu như bị người nhìn thấy sợ rằng sẽ dọa đến vãi cả linh hồn. Chỉ bất quá, không có linh thị trạng thái người là không nhìn thấy nó. Lúc này, Vẹn và Cệ ánh mắt đỏ đẫn. Lúc trước trận kia bị tự nguyện đánh cược, đơn giản chính là trả tấn. Thắng chịu súng, thua cũng chịu súng. hết lần này tới lần khác thắng thua đều vô dụng. Đô duy căn bản cũng không nguyện ý để đánh cược kết thúc nhanh như vậy. Một mực tại giày vò lấy Vẹn và Cệ. Ân, tuyệt đối không phải là bởi vì đã từng Vẹn và Cệ thường xuyên tìm đường chết, dẫn đến Đô duy ghi hận trong lòng nguyên nhân. Nhưng quá, lại trải qua không ngừng tra tấn sau. Đô duy vẫn là buông thà Vẹn và Cệ. Mà cái sau thì lòng tràn đầy thành thận, tâm duyệt thành phục Nhật vua. Nó đem hết thể đều bại bởi Đỗ Duy, mà lại nhìn nó cặp mắt kia, xem chừng về sau cũng thông minh không tới đi đâu. Cái này để Đỗ Duy rất hài lòng. Nhưng là giáo hội toé lì tật cuối cùng tình huống như thế nào? Thật là kỳ quái. Đỗ Duy nhỉ non một tiếng, nhìn xem giáo hội toé lì tật ánh mắt càng ngày càng kỳ quái. Vừa mới ta lại còn cảm giác được không thích hợp, bên trong giống như là khắp nơi đều là ác linh, lại hoặc là có cái gì quỷ dị tồn tại ở bên trong đợi, hiện tại lại hình như hết thảy khôi phục bình tĩnh. Ta không có khả năng sinh ra ảo giác, nói cách khác toé Ly tật thật sự ra chuyện nhưng bọn hắn chính là giết ác linh à, lại thêm mặt thẻ cái kia sống 200 năm lao quái vật, coi như đến mấy cái quái gì hoặc là ma linh ta đều không nghi ngờ hắn có thể giết chết những món kia. Đỗ duy hiện tại rất lo lắng, giai thần còn bị nhốt tại giáo hội Toại Lợi Tấn, hiện tại Toại Lợi Tấn lại xảy ra chuyện, hắn lại không cái gì thủ đoạn đặc thù, vạn nhất ra chút chuyện, khẳng định sẽ chết không thể lại chết. Coi như như vậy xông đi lên, cũng sẽ để cho ta lâm vào phiền phức bên trong, ta cần chính là có trật tự có nắm chắc kế hoạch, mà không phải đầu óc mơ hồ vào đi. Nói đến đây, Đỗ duy nghĩ nghĩ lấy điện thoại di động ra bấm giáo hội bên kia điện thoại, nghe chính là Thợ Săn Công tước các hạ, ngài có cái gì phân phó? Đỗ Duy trầm giọng nói, ta hiện tại đã đến Thủy Sĩ, nhưng ta phát hiện Giáo Hội Toái Lì Tật xảy ra vấn đề, tựa hồ bên trong phát sinh một loại nào đó quỷ dị biến hóa, cho nên ta cần một chút tin tức. Ken nghi ngờ hỏi, ta cho ngài phát những tin tức kia không đủ sao? Đỗ Duy âm thanh lạnh lùng nói, căn bản không đủ, Giáo Hội tại Toái Lì Tật sắp xếp rất nhiều nội ứng, cũng là thời điểm khởi động, ta cần hiểu rõ bên trong cuối cùng xảy ra chuyện gì. Ken hồi đáp, ta đã biết các hạ, nhưng chúng ta nội ứng khẳng định không có khả năng toàn bại lộ, tối thiểu nhất vụng trộm những cái kia nội ứng không thể, như vậy đi, ta đem dây điện thoại cho ngài, ngài có thể liên hệ hắn. Đỗ Duy nhíu mày, "Jem, tốt, sớm nhất thời điểm, án vị nệ đỏ cũ ải vốn là muốn đem Jem đặt vào sở tài phán, từ hắn đảm nhiệm sở tài phán phó sở trưởng, nhưng về sau Đỗ Duy xuất hiện lại thay thế Jem vị trí. Bởi vậy, Jem liền được phái đến ly tật làm nằm vùng. Nhưng nghe Ken, giống như cái này nội ứng đưa qua, càng giống là hấp dẫn hỏa lực. Chỉ chốc lát sau, Ken liền đem Jem phương thức liên lạc phát cho Đỗ Duy. Sau đó, Đỗ Duy trực tiếp bấm Jem điện thoại, nương theo lấy một trận âm thanh bận. Đầu bên kia điện thoại vang lên Jem thanh âm, "Xin hỏi ngươi là?" Đỗ Duy bình tĩnh nói ra, "Là ta." Đã lâu không gặp, James tiên Sinh. Một giây sau, James khiếp sợ nói ra, "Đỗ Duy tiên Sinh ngươi, ngươi sao lại thế? Không đúng, ngươi ở thời điểm này liên hệ ta, là giáo hội nội ứng kế hoạch phải kết thúc sao?" Đỗ Duy hồi đáp, "Cũng nhanh kết thúc, ngươi hẳn phải biết ta bây giờ tại giáo hội chức vị, ta lần này liên hệ ngươi, là bởi vì chúng ta đã đến Thụy Sĩ, ta cần mang đi giai ấn, nhưng toái lỷ tất hiện tại phát sinh dị biến, ta cần hiểu rõ tình huống bên trong." Bên đầu điện thoại kia James tựa hồ rất khiếp sợ. Hắn nghi hoặc không hiểu nói, "Dị biến cái gì dị biến, ngoại lỷ tất rất bình thường a?" Đỗ Duy nhíu mày nói ra, lúc trước dị biến ngươi không có cảm giác đến sao ngươi là một tên thợ săn linh thị trạng thái hẳn là có thể để ngươi phát hiện những cái kia hiện tượng bị dị. diêm càng không nghĩ ra được trước mấy ngày là có nháo quỷ tình huống nhưng cũng không có tăng lên đến dị biến có phải hay không là người sai lầm? đỗ duy trầm mặc chính mình không có khả năng lầm mà diêm thân hám trong đó lại không tự biết vừa vặn giải thích tính nghiêm trọng của vấn đề thế là hắn vội vàng hỏi giai ẩn nốt tại địa phương nào ngươi có thể dẫn hắn đi ra không? diêm kinh ngạc nói quan không có à hắn tại toái lì tân đợi hảo hảo trừ ăn ra chính là ngủ. Lúc không có chuyện gì làm liền theo đất đại tiểu tiện, hoặc là mắng chửi người, hắn qua so ta đều thoải mái. Nghe nói như thế, Đỗ Duy triệt để mộng. Tình huống như thế nào? Giaẩn ẩn qua hảo hảo, hắn không phải tại tòa lý tật chịu tội sao? Làm sao có thể? Toán lý tật không phải là muốn lợi dụng năng lực của hắn, sau đó giam cầm hắn, lại còn thường xuyên tra tấn hắn sao? Không không không, Đỗ Duy tiên sinh, loại chuyện đó căn bản là không có phát sinh qua, trước đó hắn nghỉ bản tựa như là muốn làm như vậy, nhưng là bị ngăn lại, lại đằng sau chính là ta phụ trách Giaẩn, hắn là qua rất dễ chịu, nhưng ta liền mỗi ngày bị hắn tra tấn hắn trả lại cho ta địa liệu, hơn nữa còn đem cảm mạo lây cho ta, ta mới là khổ nhất ép cái kia. cái này, đỗ duy thật không biết nên nói thế nào. hắn cảm thấy mình giống như đối với tuệ lì tật sinh ra hiểu lầm gì đó. bất quá, hiện tại cũng không phải cân nhắc nhiều như vậy thời điểm. mau đem dần mang đi mới là phải làm nhất. đỗ duy quyết định thật nhanh. hắn lập tức xông đem hạ lệnh, đã dạng này, vậy ngươi bây giờ lập tức mang dần đi ra, ta muốn đem hắn mang đi, nhớ kỹ tuyệt đối không nên kinh động những người khác. đem nghiêm túc nói ra, tốt, ta hiện tại liền đi tìm gia dẫn hắn ra ngoài gặp ngươi. dứt lời, liền cúp điện thoại. Mà Đỗ Duy thì ở vào bản thân trong hoài nghi. Hắn coi là giai ẩn, bị giam cầm, bị khi phụ, bị đánh đập, nhỏ yếu đáng thương lại bất lực. Trên thực tế giai ẩn, ngang ngược càn rỡ, khi dễ nhỏ yếu, không kiêng nể gì cả, tùy trô đại tiểu tiện. Sớm biết là như thế này, ta lại còn phí lớn như vậy cảm giác làm cái gì? Ta trực tiếp tới toả lì tật tiếp người không được sao? Cần kế hoạch sao? Hoàn toàn không cần đến a. Chuẩn bị ở sau lại là cái gì? Người ta qua hào hảo. hiểu lầm làm lớn chuyện a. Đỗ Duy triệt để im lặng. Hắn thu thập một chút đồ vật, liền đeo túi sách rời đi khách sạn vướng về giáo hội toại lì tật phụ cận đường đi đi đến chờ đem mang theo dần đi ra chính mình liền lập tức dẫn người rời đi về phần đem nếu như toại lì tật thật giống hắn nói như vậy chẳng có chuyện gì lời nói vậy liền tiếp tục đợi được hoặc là cùng chính mình rời đi cũng được nửa giờ sau giáo hội toại lì tật đối diện đường đi đỗ duy che dù đứng tại trong mưa lạnh lùng nhìn xem đối diện đóng chặt giáo đường cửa chính lúc này hắn một cái tay cầm điện thoại nghe đầu bên kia điện thoại đem thanh âm đỗ duy thiên sinh giai mất tích ta không tìm được hắn ta hiện tại đã ra tới ngay tại giáo đường cửa ra vào Với người, người ở nơi nào ta cảm thấy toải lì tất khả năng thật xảy ra chuyện, tất cả mọi người biến mất đồng dạng. Đỗ Duy nhìn thoáng qua đối diện, giáo đường cửa ra vào không có mui. Quy một chương 665, trong ngoài thế giới. Chương 665, trong ngoài thế giới. Đỗ Duy tiên sinh ngươi vẫn còn chứ cho ăn có thể nghe được sao? Vì ta không nhìn đến ngươi người a. Ta bây giờ đang ở giáo đường cửa ra vào, Đỗ Duy tiên sinh. Tại trong mưa. Đỗ Duy nghe đầu bên kia điện thoại dêm thanh âm, sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Cả người hắn đã tiến vào ác linh hóa bên trong. Thậm chí bóng đen đều phụ thân ở trên người hắn. Nhưng bất kể thế nào làm đều không nhìn thấy đứng tại toái lì tất đại giáo đường cửa ra vào جيم, thật giống như không gian rối loạn, cả hai chỗ thế giới phát sinh ngăn cách. Nói cách khác, جيم ngay tại một cái thế giới bên trong bên trong, mà Đỗ Duy thì tại biểu thế giới. Đương nhiên, còn có một loại khả năng, đó chính là gọi điện thoại người cũng không phải جيم, mà là Đỗ Duy cũng chưa thấy qua quỷ đồ vật. Thế là, hắn không nói một lời, chỉ là tự mình che giấu, hướng về toái lì tất đại giáo đường cửa ra vào đi đến. Mưa càng rơi xuống càng lớn. Giấy vại đầu bên kia điện thoại đã triệt để luống cuống. Đỗ Duy tiên sinh ngươi có thể nói thoáng cái nói sao ta hiện tại cảm giác rất không thích hợp bên ngoài không có bất kỳ ai rơi xuống mưa to trời đều là hắc mà lại ta giống như không có cách nào rời đi tuế ly tớ Đỗ Duy không có cút điện thoại nhưng cũng không có ý lên tiếng hắn đi vào tuế ly tật đại giáo đường trước cửa hờ hững nhìn xem cửa lớn đóng chặt bất cứ dị thường nào đều cảm giác không thấy chỉ có loại kia phảng phất trốn không người yên tĩnh vào xem vậy quá mức lố mãng mà lại rất có thể sẽ để cho mình lâm vào không tưởng tượng được phiến phức bên trong hướng hồ đi vào về sau nói không chừng giáo hội tuế ly cũng sẽ không có người tồn tại qua một hồi lâu, hắn thu hồi dù che mưa tựa ở trước cửa, nước sũng nước mưa theo dù đỉnh tiêm thấm tấu đến trên mặt đất, ngay sau đó cả người giọng nói chuyện cũng thay đổi hương vị, lộ ra càng lãnh cốc hơn. Hắn song bên đầu điện thoại kia giếm ra lệnh, đi vào. Lời ít mà ý nhiều. Giếm lập tức sững sốt, có ý tứ gì tiến vào Ly Tật? Đỗ Duy lạnh lùng nói, ta không nghĩ lập lại lần thứ hai, phải Ly Tật dị biến nhất định có dấu vết mà lần theo, mà bây giờ ngươi cùng ta hiển nhiên không tại cùng một cái thế giới bên trong, ngươi tất cả những gì chứng kiến ta đều không nhìn thấy. Tìm tới còn lại người sống, tìm tới dị biến đầu nguồn, sau đó nghĩ biện pháp tìm tới giải ấn mà ta sẽ tìm được đem các ngươi lôi ra tới biện pháp. Chờ một chút. Diêm Thanh Âm có chút khẳng khàn, liên đối lấy Thanh Âm rung động từng cơn, tựa từ hồ Đỗ Duy Thanh Âm để hắn nhớ tới một loại nào đó không tốt hồi ức. Giọng điệu này, cái này giọng điệu nói chuyện, ngươi là? Ngươi là? Ác Linh Đỗ Duy. Diêm Ác Linh hóa là tại Đỗ Duy lần thứ nhất tiến vào thành phố Ma xịt thời điểm phát sinh, nhưng hắn Ác Linh hóa lại cùng đại bộ phận tợ săn cũng không giống nhau. Bởi vì hắn chịu Ác Linh Đỗ Duy ảnh hưởng rất sâu. Đã từng Ác Linh Đỗ Duy còn không có dung hợp thời điểm, Diêm chính là nó một quân cờ. Càng là tương tự nó thì càng lại biến thành nó chỉ bất quá về sau con cờ này bởi vì các loại trời đất xui khiến nguyên nhân bị Ác Linh Đỗ Duy vứt bỏ, biến thành quân cờ. Nhưng Lâm lại đối với Ác Linh Đỗ Duy ký ức khắc sâu, hoặc là nói sợ hãi đến cực hạn. Mà Đỗ Duy lại cười lạnh không thôi. Hắn cố ý dùng Ác Linh Đỗ Duy giọng điệu nói, "Ta nói qua, ta chính là Đỗ Duy, mà bây giờ ngươi còn tại mê mang cái gì ngươi đang hoài nghi ta tồn tại sao? Không, ngươi hẳn là tin tưởng vững chắc ta, ý chí của ta chính là ý chí của ngươi, ta chính là ngươi thần. Cho nên ngươi bây giờ muốn làm, chính là chấp hành mệnh lệnh của ta. Sợ hãi sẽ để cho ngươi nhớ tới hết thảy, cũng sẽ để ngươi trở nên càng cường đại." cục điện thoại. Đỗ Duy đưa điện thoại di động nhét vào trong túi, sau đó quay người nhìn về phía sau lưng. Hắn không tin nhiệm Dêm, hoặc là nói dưới loại tình huống này, hắn ai cũng không tin. Bởi vậy, liền nghĩ kích thích thoáng cái cái này Dêm, xem hắn phản ứng, phải chăng có thể cho chính mình mang đến một chút tin tức hữu dụng. Mặc dù là lợi dụng, nhưng cũng là trước mắt ổn thỏa nhất biện pháp. Giáo hội tỏa lì tất Dị biến để Đỗ Duy bất ngờ. Trang diện này, hắn cũng chưa từng thấy qua. Một bên khác, Dêm thị giác. Xung quanh mưa to mưa như trút nước, giáo đường cửa ra vào không có mưa hai, khắp nơi há cảm, tựa như là kéo lên màn che sân khấu. Hắn là duy nhất người biểu diễn. Giờ này khắc này, Diêm sắc mặt cực kỳ trắng sám. trên mặt hắn tràn đầy mồ hôi, gân xanh nổi lên, tim đập tiết tấu phi thường gấp rút, càng là cảm thấy một trận buồn nôn muốn nói khó chịu. Phù phù, Diêm trực tiếp quỳ trên mặt đất, hắn thần sắc cực kỳ dữ tợn, hai tay đặt tại băng lãnh trên mặt đất, không người miệng mở rộng, không cầm được nỗi han, xoẹt, nhưng lại chỉ phun ra một chút nước chua. Trong đầu càng là hiện lên rất nhiều hình tượng, hắn cảm thấy mình tựa hồ lại về tới thành phố Marsin, cái kia để hắn tuyệt vọng thành phố không người, khắp nơi đều là ác linh, nhưng hắn lại bất lực, hết thề đều lộ ra dữ tợn đáng sợ. Cho dù mỗi một tấc không khí đều lây dính tuyệt vọng khí tức, a, giém hét lớn một tiếng, đầu đâm vào trên mặt đất, phát ra phanh phanh thanh âm, cái chán huyết nục lập tức mơ hồ một mảnh, chảy ra rất nhiều máu tươi. Cả người hắn đã tiến vào ác linh hóa, trong hoàng hốt, hắn thấy được một người mặc áo đen, lãnh cốc nam nhân vô tình hướng hắn đi tới, nhưng lại thấy không rõ đối phương hình dạng, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt, cái kia trong mắt có thuần túy lý trí cùng ám lãnh. Ngay sau đó, giém con mắt cũng biến thành không có sai biệt, hắn bị ép tiến vào ác linh hóa bên trong, mà lại căn bản là quan công hơn, mặt hệ lý giải sai một sự kiện. Hắn cho rằng dần là Đỗ Duy người, cái này không sai, nhưng hắn lại cho rằng Gem là giáo hội nội ứng, cái này không nhất định. Hắn là ác linh Đỗ Duy người. Phen, Gem một quyền đập xuống đất, lạnh lùng đứng người lên, ánh mắt nhìn về phía giáo đường cửa ra vào. Giờ khắc này, hắn cho dù cùng Đỗ Duy không tại cùng một cái không gian, đáng nhìn dây lại giao hội đến cùng một chỗ. Cất bước mà vào. Trong chớp mắt, nồng đậm hắc ám liền đem hắn nuốt hết. Tại ngoại giới, Đỗ Duy cũng đang chuẩn bị làm những gì? Hắn cảm thấy cùng Gem đơn phương liên hệ lần nữa tăng cường. Đối phương giống như là hắn khôi lỗi đồng dạng có thể tùy thời cấp lấy quyền khống chế thân thể. Thế là, hắn liền nói ra, xem ra thật sự là hắn là Gem, bất quá toại lý tất hiện tại dị biến để cho ta cũng không dám tùy tiện xông vào, bởi vì nơi này không tại trong lòng bàn tay của ta. Gem tình huống hiện tại tựa hồ mặt trong thế giới loại bỏ ra ngoài, hắn là duy nhất an toàn tồn tại, Gaien lại biến mất không thấy gì nữa. Khả năng này cùng dị biến có quan hệ, tìm tới dị biến đầu môn, giải quyết nó, nói không chừng liền có thể cứu ra Gaien. Chỉ là dựa vào Gem hy vọng không lớn, cuối cùng vẫn cần nhờ chính ta. Dứt lời, Đỗ Duy lấy ra một bức bị cắt xén xuống tới bức tranh, a nọ thở đũ. Hắn trực tiếp đem bức tranh dán tại giáo hội toại ly tật trên cửa chính. Sau đó đẩy cửa ra đi vào. Bức tranh bên trong có một cái quỷ thứ nguyên tồn tại, cũng chính là 16 năm trước trường học, thế giới kia là từ đô duy hoàn toàn điều khiển, mặc dù cơ bản không có tác dụng gì, nhưng lúc này tựa hồ rốt cục có thể phát huy được tác dụng. Quy một chương 666, hoang đường không bị trói buộc thế giới. Chương 666, hoang đường không bị trói buộc thế giới. Âm Phong từng cơn, nhìn thấy trước mắt đều là hắc ám, giống như là sơn đồng dạng đồng hậu dậy đặc để ngươi căn bản không nhìn thấy nửa điểm sáng ngời. Dêm đẩy cửa ra về sau, hắn lại đi vào giáo hội toại Ly tân, hoàn cảnh chung quanh liền hoàn toàn đại biến cái dạng hắn nhìn thấy cái bàn trồng cây chuối trên trần nhà. Trên sàn nhà có một cái cái chén, cái chén nửa phần dưới bị cắt mở biến mất không thấy gì nữa, nửa bộ phận trên lại vững vàng đứng ở trên mặt đất, cái trước chừng 3 cm khe hở. Đồng thời bên trong còn có nước. Sàn nhà sai chỗ. Trên vách tường khắp nơi đều là giống như là trị hữu tượng phái nghệ thuật đại sư hội họa đồ án, để ngươi coi như cưỡng ép não bộ đều nhìn không ra bất luận cái gì nghệ thuật giá trị hoặc là tư tưởng bảo phục. Diêm Lạnh lùng nói, ta chỉ rời đi trong chốc lát, tiến vào lần nữa, hoàn cảnh đã hoàn toàn thay đổi, như vậy lúc trước biến mất người, phải chăng còn sẽ xuất hiện? Hắn nói chuyện đồng thời, chỉ còn lại một cái tay phải cũng cắm vào túi, từ bên trong móc ra một cái xung kích. Đây là nguyên bản tại thành phố Marsit, tên địa chủ giáo cho hắn. Cũng không phải là đố duy cái kia một cái. Hắn nói với mình, phải giữ giữ tỉnh táo, bảo trì cảnh giác. Hết thảy trung quanh đều giống như bờ UG thế giới. Hắn tuổi trẻ thời điểm thích chơi ú bị dọc nhà trò chơi, nhà kia trò chơi công ty lấy sản xuất bờ UG nghe tiếng, trong trò chơi hình tượng cùng tình huống hiện tại có dị khúc đồng công chi rượu. Càng đi đi vào trong, dêm càng cảm giác trên thân rất Đột nhiên, hắn giẫm lên một khối miển thủy tinh bên trên, phát ra kéo kẹt thanh âm trước mắt góc rẽ cũng đột nhiên có đồ vật gì chợt lóe lên ác linh rẽ mặt không đổi sắc tự đủ tựa hồ là huyễn tượng ta cũng không có cảm giác được nguy hiểm cho nên dị biến đầu nguồn cuối cùng ở nơi nào toàn bộ toái lý tất ta cơ bản đều có chỗ hiểu rõ có thể gây nên dị biến địa phương tựa hồ chỉ có mặt thẻ gian phòng bởi vì nơi đó ẩn giấu đi rất nhiều bí mật mà toái lý tất chế tạo tà linh kế hoạch cũng không tại tổng bộ tiến hành bọn hắn sẽ chỉ đem những cái kia tà linh ném ra chờ đợi lấy thu hoạch thời gian đến cho nên ta hiện tại hẳn là đi lòng đất đi mặt thẻ gian phòng nhìn một chút rẽ lực lượng nơi phát ra là ác linh đô duy mà Ác Linh Đỗ Duy cùng Đỗ Duy Chính là một người, hắn cũng kế thừa cái kia lầm bầm lầu bầu quen thuộc. Tiếp lấy, Diêm bước nhanh tiến lên, hắn rất nhanh liền đi tới lòng đất, xuyên qua hắc ám hành lang. Diêm lúc này còn đang suy nghĩ lấy dần sự tình, hắn cùng dần quan hệ kỳ thật cũng không tệ lắm, dù sao hắn cũng không biết chính mình thảm như vậy, đều là do anh hại. Diêm ở trong lòng nói, hôm qua ta cùng dần ngủ ở gian phòng của hắn, mà buổi sáng thời điểm nhưng không có nhìn thấy hắn người, dựa theo Lôi Diệp tới nói, hắn mỗi ngày rời giường về sau đều sẽ đi gian phòng của ta tùy chỗ đại tiểu tiện, mà bây giờ hoàn cảnh lại xuất hiện biến hóa. Ta hẳn là đi trước ta phòng, nói không chừng có thể ở nơi nào phát hiện một chút dấu vết để lại. Nếu như vận khí tốt, hắn nói không chừng còn tại trong phòng. Nếu có thể tìm tới giaiẩn, hắn dự định mang theo dần cùng đi mạt thẻ gian phòng nhìn xem. Nếu là tìm không thấy, vậy liền tự mình một người đi qua. Rất nhanh, Diêm liền đi tới gian phòng của mình. Hắn đối với lúc trước hiện tượng ôm lấy cảnh giác, bởi vậy đứng tại cửa ra vào cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là đợi một hồi lâu, xác định bên trong không có gì thường về sau, hắn mới thận trọng đem xuống kiếp dùng miệng bám trụ, đưa tay lấy ra chìa khóa. Sở dĩ làm như thế, là bởi vì hắn chỉ có một cái tay. Cắm vào chìa khóa, Châm dãi chuyển động. Ở trong quá trình này, Jaim một mực tại quan sát đến xung quanh, sợ gặp được không thể không tình huống. Cuối cùng, cửa mở, nhưng hắn nhìn thấy, lại là một cái hoang đường đến cực hạn thế giới, mà không phải trong trí nhớ gian phòng. Cái này, đây là bệnh viện Tâm Thần Hưu. Jaim không dám tin nhìn trước mắt một màn, hắn thấy được một cái thế giới, một cái trong cơn mưa to thế giới, u lãnh bị kín, một tòa bệnh viện tâm thần ngay tại trong mưa, mà cực kỳ chói mắt, chính là bệnh viện Tâm Thần Hưu danh tự chưa bại. Vì sao lại dạng này? cùng bệnh viện tâm thần hiệu có liên quan người chỉ có ta cùng gia hẩn là ta xảy ra vấn đề vẫn là dần xảy ra vấn đề đúng lúc này james bỗng nhiên sắc mặt đại biến hắn bỗng nhiên cảm thấy nguy hiểm đến lập tức cầm súng tiếp liền muốn hướng sau lưng nổ súng nhưng căn bản không kịp chỉ cảm thấy một đôi tay đẩy tại hắn đằng sau cả người liền hoàn toàn từ đầu đến cuối ngã vào cái kia hoang đường thế giới hắn lại quay đầu nhìn thấy lại là người trừ ta haji cùng cháu gái của mình hùm mở lúc đến cánh cửa đã biến mất không thấy gì nữa các ngươi james vội vàng lui ra phía sau đang muốn làm những gì lại phát hiện chính mình ác linh hóa năng lực vậy mà biến mất, đồng thời chính mình mất đi một cái tay cũng khôi phục như lúc ban đầu. Hắn phản phất ý thức được cái gì? Trong đầu một đôi mắt tiêu tán không thấy, hắn lại biến thành cái kia người trừ tà, mà không phải thợ săn. Một bên khác, bức tranh bên trong quỷ thứ Nguyên, Đỗ Duy tê lên một tiếng đau đớn, Khoe mắt chảy xuống chua xót nước mắt. Giai dữ, hắn cắn răng, ánh mắt trở nên cực kỳ nguy hiểm. Thế nào lại là ngươi làm? Cái này mẹ hắn cuối cùng là tình huống như thế nào? Diêm nhìn thấy, Đỗ Duy cũng thông qua loại kia liên hệ, lại thêm dùng bức tranh năng lực ở trên thế giới mở một cái cửa nhỏ tất cả đều chứng kiến đến, hắn hiếm thấy phát nổ nói tục. Rất hiển nhiên, giờ phút này nội tâm của hắn rất khó bình tĩnh. Đáng chết, tại sao là ngươi ngươi từ chỗ nào tới loại lực lượng này? Đỗ Duy hoàn toàn không cách nào lý giải. Hắn đã ý thức được chính mình tại giờ ẩn sự tình lên sinh ra rất mạnh hiểu lầm. Thế nhưng không có nghĩ qua, giai ẩn một người bệnh tâm thần, vậy mà có thể làm ra loại sự tình này? Chẳng lẽ ngươi trước kia đều là trang phục cho ta nhìn? Không có khả năng. Đỗ Duy vừa toát ra suy nghĩ liền bị chính hắn phủ định, hắn không tin rằng sẽ lựa gạt mình, bởi vì một người nói chuyện quen thuộc, cùng hành vi logic là cố hữu nếu quả thật có âm như gì, rất dễ dàng liền có thể đoán được. thế nhưng là, cũng không bài trừ từ vừa mới bắt đầu, hắn liền bị dởn lừa khả năng. lúc này, Đỗ Duy cắn răng, lạnh giọng nói ra, Phật đi, cút ra đây cho ta. một giây sau, Phật đi thật sự nhảy ra ngoài. chủ nhân, ngài gọi ta. Đỗ Duy một cái nắm cổ của nó, âm lãnh hỏi, gia hẩn sẽ ra chuyện, ngươi có cái gì muốn nói sao ta trung tâm người hầu. bóng đen đã yên lặng rút ra đao. phong thư thì ác ý tràn đầy. Phật đi doanh động, chủ nhân, ngài có ý tứ gì gia hẩn ra chuyện cái kia ma quỷ rốt cục phải xong đời sao? Đỗ Duy lạnh lùng nói ra, nếu là hắn xong đời, vậy ngươi cũng chạy không được, ta sẽ đưa ngươi đi gặp hắn, nói cho ngươi đối với Giản biết hoặc nhiều hoặc ít. Phật Đi sắc mặt đại biến, "Chủ nhân ngài nghe ta giải thích à, Giản ẩn sự tình ta thật không biết, ta chỉ biết là Giản hàm mèo, Giản là Giản hạ ác linh hóa năng lực. Nó nếu là xảy ra chuyện, con kia có thể là Giản hạ mèo giở trò quỷ. Đương nhiên, cũng có thể là là Giản không kiểm soát." Đỗ Duy hít sâu một hơi, năng lực của hắn cuối cùng là cái gì? Phật Đi run rẩy lắc đầu, "Ta không có cách nào nói ra, ta bị Giản hạ thêm qua hạn chế, ta cho dù chết, cũng căn bản nói không nên lợi năng lực của hắn." ta chỉ có thể nói cho ngài, cái kia có lẽ là hạ hãm phục sinh mấu chốt." Đỗ Duy cười lạnh không ngừng, một cái hất ra vừa đi. "Phục sinh hắn dựa vào cái gì phục sinh? Hắn sống lại, giai ẩn đâu biến thành năng lực của hắn? Nói đùa cái gì quy một chương 667, toàn lộn xộn. Chương 667, toàn lộn xộn." Đỗ Duy nổi giận. "Cái gì cầu thí giỡn hãm mèo, cùng hắn có cộng lông quan hệ. Nhưng bây giờ, người này đều đã chết lâu như vậy, lại còn có thể giống yêu. Đơn giản buồn nôn tới cực điểm. Hết lần này tới lần khác Đỗ Duy còn hỏi không ra giỡn năng lực cuối cùng là cái gì. Hắn cảm thấy nồng đậm ác ý cái này ác ý tựa như là đã sớm làm nền tốt cảm ấy, liên lợi đến một ngày này bộc phát, đánh hắn trở tay không kịp, hắn còn có thể làm thế nào? Chủ nhân, chủ nhân ngài tỉnh táo A. Hiện tại dần ca sẽ ra chuyện, ngài khẳng định là muốn cứu hắn, nhưng tình huống không rõ, ngài không thể xúc động. Vạn nhất ngài nếu là sẽ ra chuyện, chúng ta liền toàn xong đời, phật đi eo khổ không thôi, sợ Đỗ Duy thật đem nó giết chết. Phong thư cũng lơ lửng tại Đỗ Duy trước mặt, chủ nhân vĩ đại, ngài hiện tại muốn làm thế nào, phong thư tuyệt đối tuân thủ một cách nghiêm chỉnh mệnh lệnh của ngài. Phong thư là cực kỳ hiểu Đỗ Du, nó cho rằng Đỗ Du nhất định có biện pháp. Trên thực tế. Đỗ Duy hiện tại thật không có biện pháp gì. Hắn hung hăng trừng mắt liếc và rời đi, liền nói ra: Giàu ẩn năng lực tựa hồ đem giáo hội toái lì tật biến thành một cái thế giới bên trong, mà tình huống cụ thể các ngươi cũng nhìn thấy, kia là một cái bệnh viện tâm thần, cũng là ta cùng Giàu ẩn lần thứ nhất gặp mặt địa phương. Mà dám tiến vào bên trong, hắn ác linh hóa năng lực liền biến mất, chỉ lưu lại lúc ấy tiến bệnh viện tâm thần trạng thái. Rất hiển nhiên một khi tiến vào bên trong, liền sẽ biến thành ngày đó chính mình. Hiện tại giáo hội toái lì tật giới người rơi không rõ, nếu như bọn hắn cũng tại cái kia chỗ bệnh viện tâm thần bên trong, chuyện kia thì càng phiến phước khi đó bọn hắn cùng lực lượng bây giờ không có gì sai biệt, nhưng ta lại không giống. Ta lúc kia chỉ là một cái bình thường thợ săn, liền tiêu ký năng lực đều không có, các ngươi càng là không có gì khác biệt. Lời này đều là thật. Đỗ Duy khi đó cũng chính là một cái phổ phổ thông thông thợ săn, vừa mới đem ác linh Đỗ Duy dùng đổi mặt cơ chế đánh bại, bóng đen cũng không có biến thành cái bóng của hắn, chỉ là một cái ác linh. Phong Thừa cũng không có hiện tại trí tuệ, Penny và sệ càng là còn tại cái nào đó không biết tên trong tiểu chấn hắt tiểu hai tử. Phật Di cũng tại cây du đường phố ăn nghỉ. Khi đó Đỗ Du chấn áp cấp cao sức chiến đấu tất cả cũng không có trưởng thành lúc như vậy đi vào, vạn và nhất tất cả mọi người biến thành thời điểm đó chính mình, sự tinh liền thật lớn rồi. Không có rất nhiều hạn chế, phong thư, bóng đen, phần đi, benny và sẽ còn có thể bảo trì trung thành sao? Ân, phong thư có thể sẽ bảo trì trung thành, bởi vì nó đã sớm bản thân tẩy não thành công, nhưng nó thực lực còn không bằng đỗ duy. bóng đen thì càng khỏi phải nói, thời điểm đó bóng đen chấp nhất tại giết chết đỗ duy, mà benny và sẽ, nó cùng phong thư đồng dạng đều là thằng hề bài người bị hại. hết lần này tới lần khác thời điểm đó đỗ duy căn bản không được đến thằng hề bài. thật muốn đi vào. Vậy cũng chỉ có thể đỗ Duy lẻ loi một mình, hắn ai cũng không thể mang. Người một khi trở nên cường đại, liền sẽ hưởng thụ lực lượng mang tới đủ loại quyền lợi. Nhưng là cường đại trở nên nhỏ yếu, lại là một cái thống khổ quá trình, rất nhiều hạn chế ra thân. Hú hồ, Đỗ Duy thậm chí cảm thấy đến, cái kia bệnh viện Tâm Thần hiệu bên trong, khả năng còn có nữ tu. Mặc dù giai đoạn kia nữ tu cũng không mạnh mẽ, cần phải mệnh của hắn vấn đề không lớn. Lại thêm loạn thất bát tao đủ loại nhân tố, Đỗ Duy cũng xác định chính mình lại trải qua một lần, có thể làm so trước đó càng tốt hơn. Mà đúng lúc này, thế giới bên trong bệnh viện Tâm Thần Hựu đột nhiên xảy ra dị biến giêm bọn hắn tới chỗ thời điểm chính là đêm mưa mưa to mưa như chút nước hồn mờ cùng ha di cảnh giác mười phần giêm trong lòng lại không khỏi kinh hãi hắn xác định chính mình thật biến thành ngay lúc đó chính mình không có năng lực chỉ có linh thị cùng một chút trừ tà vật phẩm mất đi lực lượng hậu quả chính là căn bản không có bất luận cái gì cảm giác an toàn hắn bức thiết muốn tìm được đỗ duy bởi vì hắn cảm thấy dựa theo tình huống lúc đó đến xem lúc này đỗ duy ngay tại bệnh viện tâm thần hữu bên trong tìm tới hắn có lẽ có thể có một chút hy vọng sống dù sao nam nhân kia mặt khác thế nhưng là ác linh đỗ duy Trời mới biết hiện tại bệnh viện tâm thần Hiếu cuối cùng nguy hiểm cỡ nào. Giêm cẩn thận hồi ức, nghĩ đến lúc ấy Đỗ hẳn là tại bệnh hoạn lâu, liền xông hồn mở cùng Ha Di nói, đi với ta bệnh hoạn lâu, chúng ta đi tìm Đỗ Duy. Hồn mở cùng Ha Di rất không minh mạch, làm sao ngươi biết hắn ở nơi nào? Giêm nói, không kịp giải thích, tranh thủ thời gian theo ta đi. Nhưng vừa nói xong, trong mưa bỗng nhiên xuất hiện một tiếng tiếng kêu thảm kinh khủng, một cái toàn thân mang máu người, mặc quần áo bệnh nhân lao đến, hậu phương tựa hồ còn có cái gì đồ vật đang truy đuổi hắn, chỉ là lại chợt lóe lên, căn bản thấy không rõ vật kia là cái gì. Giêm ba người sắc mặt kinh hãi. Cái kia quần áo bệnh nhân xông tới thời điểm, đột nhiên vô cùng kích động chỉ vào Gem nói ra, "Gem, quá tốt rồi ngươi cũng ở nơi đây, không đúng. Chạy mau, chạy mau a." Vừa nói, người kia bên cạnh điên cùng chạy trốn. Cách gần như vậy, Gem rốt cục thấy rõ khuôn mặt của đối phương, lại là Tỷ Trợn. Chỉ là, lúc này Tỷ Trợn bộ dáng cực kỳ thê thảm, máu me khắp người, trước ngực còn có miệng máu, giống như là bị người cắt cái gì khí quan đồng dạng. Haji cùng hồn mợ liếc nhau một cái, "Làm sao bây giờ?" Gem lại cắn răng nói ra, "Đi theo hắn cùng một chỗ chạy, cái gì đều đừng hỏi, chạy a." Bất kể nói thế nào, ở chỗ này gặp được người quen đều để người an tâm, không đi theo tỷ trần chạy, hắn cũng không biết nên làm như thế nào. Vốn còn nghĩ đi tìm Đỗ duy, nhưng tỷ trần rõ ràng chính là theo bệnh hoạn lâu bên trong chạy đến, rất hiển nhiên, cái này bệnh viện tâm thần hiệu cùng hắn trong trí nhớ cái kia hoàn toàn không giống, chỉ là bọn hắn còn không có chạy ra bao xa, liền phát hiện lúc đến đường đã bị phá hỏng, bệnh viện tâm thần hiệu cửa chính sớm đã biến mất, thay vào đó là nồng đậm xương đen, đồng thời tại trước đó vương còn đứng lấy tẩm mười danh thủ cầm dao dài phao, mặc áo khoác trắng, toàn thân máu me đầm địa bất sĩ, dám thậm chí nhìn thấy dẫn đầu một tên bác sĩ trước ngực còn mang theo một cái giấy chứng nhận khi quan mua bán giấy phép phứt giêm giận mắng một tiếng trên đời này nào có loại này chứng nhận hắn rút súng liền bắn đạn lại đánh hụt đồng thời mãnh liệt tác ý hướng về bọn hắn lao qua những món kia tất cả đều không phải người bước tranh bên trong đỗ duy hít sâu một hơi nhìn về phía mình bọn thuộc hạ xem ra tình huống so với ta nghĩ còn biết bắt hơn vài lì tất người cũng tại bệnh viện tâm thần bên trong nhưng bọn hắn lực lượng giống như cũng nhận áp chế ta tạm thời không mò ra dị biến quy tắc mà ta muốn nói là ta có thể tiến nhiệm các ngươi sao Phật đi trước tiên mở miệng, ngài đương nhiên có thể tin tưởng chúng ta. Phong Thư cũng giống như vậy. Chủ nhân xin ngài phân phó. Bóng đen yên lặng chạm sau lưng Đỗ Duy, hai tay cầm đào Chỉ có Vện Ni và Sệ hướng lui về phía sau. Đỗ Duy lạnh lùng nhìn xem bọn chúng, chậm rãi nói ra, ta sẽ dẫn lấy Vện Ni và Sệ đi vào, về phần các ngươi, ta có chuyện trọng yếu hơn muốn giao cho các ngươi đi làm. Phong Thư hỏi, ngài muốn chúng ta làm thế nào? Đỗ Duy trầm giọng nói, ta sẽ đi vào tìm tới giai Giant, về phần cái kia dị biến ta sẽ nhìn tình huống cân nhắc muốn hay không giải quyết, các ngươi phải làm sự tình rất đơn giản, đi toại lụy tất nội bộ đem mặt thẻ chiếc bút kia tìm cho ta đi ra. Hắn cũng không biết chiếc bút kia đặt ở địa phương nào. Nếu như mình đi lời nói, chỉ sợ muốn phí thời gian rất lâu. Chỉ có thể giao cho Phong thư bọn chúng. Dứt lời, Đỗ Duy cũng không còn lưu lại, hắn đưa tay nắm một cái, tựa như là bắt lấy một cánh cửa nắm tay đồng dạng. Phong thư lại không tối hỏi, thế nhưng là chủ nhân, cái kia bệnh viện tâm thần quá nguy hiểm, ngài đi vào về sau, lấy ngài khi đó thực lực, nếu như tìm không thấy dị biến quy tắc, ngài khẳng định sẽ chết. Đỗ Duy lạnh lùng nói, cho nên ta để các ngươi tìm tới chiếc bút kia, ngoại trừ vì về sau kế hoạch làm chuẩn bị còn có chính là dùng chiếc bút kia cho ta đem quy tắc viết ra, vạn nhất ta không chịu được nổi, các ngươi chính là ta sống xuống tới hy vọng. Lời này đương nhiên là lựa gạt phong thư. Hắn làm sao lại đem sinh mệnh giao cho khắc tồn tại trong tay? Đạt được chiếc bút kia, hoàn toàn chính xác rất hữu dụng, nhưng không chiếm được, hắn cũng có khác biện pháp có thể phá cục. Quy một chương 668, thế gian ác linh ngàn vạn đón lấy một câu. Chương 668, thế gian ác linh ngàn vạn đón lấy một câu. Thế giới bên trong. Bệnh viện tâm thần Hựu. Trong cơn mưa to cửa ra vào, một cái nam nhân thân ảnh dần dần rõ ràng. Theo hắn càng đi càng gần, đi tới cửa thời điểm, đèn đường vừa chiếu, cả người liền bại lộ tại dưới ánh đèn. Đỗ Duy một cái tay che rũ, một cái tay năm cái màu đỏ khí cầu đứng tại trong mưa. Lúc này, trên người hắn những cái kia lão cụ, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Ở trên người, chỉ có lúc ấy mang theo người mặt nạ, bộ xương, cùng cái bật lửa. Nói ngắn gọn, thân tân khổ khổ hơn nửa năm, một đêm trở lại trước giải phóng. Hắn thật sự biến thành khi đó chính mình. Đưa tay phải ra, Đỗ Duy tiến vào ác linh hóa, lại phát hiện tay phải trên mu bàn tay cũng không có kim đồng hồ đồ án xuất hiện. Hắn lạnh lùng nói ra, Thật thú vị, cho nên ta lại muốn bắt đầu siết đi dây sao. ở trước mặt của hắn, bệnh viện tâm thần Hiu hoàn toàn bị mưa to bao phủ. lại hắt lại lạnh, mỗi một giọt nước mưa rơi xuống, đều phảng phất lây dính nồng đậm hắc ý. bất quá, lần này, hắn mặc dù năng lực gì đều không có, có thể phát huy được tác dụng vật phẩm cũng ít đáng thương, nhưng trưởng kỳ cùng ác linh sớm chiều ở trung mang tới kinh nghiệm, lại làm cho hắn có chút niềm tin. thế là, Đỗ Duy liền đứng tại cửa ra vào, quay đầu nhìn về phía sau lưng, xa xa, hắn có thể nhìn thấy một cái chạm xe buýt này. tương lai ngươi là tử địch của ta, nhưng bây giờ ngươi lại có thể là bằng hữu của ta thời kỳ này xe buýt cũng không có cùng hắn kết xuống tử thủ duy nhất không xác định nhân tố chính là xe buýt có tồn tại hay không trong cái này thế giới bên trong nhưng đỗ duy cũng không chút nào để ý hắn buông xuống thiến từ trong túi lấy ra một trường sâm bạch mặt nạ này mặt nạ là ban đầu một cái kia mà lại là ác linh đỗ duy đản sinh ban đầu mặt nạ chỉ có con mắt bộ vị không có khác ngũ quan đỗ duy lựa chọn đeo lên mặt nạ ngoại giới thành phố new york đỗ duy nhà trong biệt thự lớn như vậy biệt thự đã có thật lâu không có nên đón chủ nhân của nó đồng hồ cổ treo trên vách tường kim đồng hồ sớm đã ngừng lại chuyển động Tựa hồ là bởi vì lần trước có đồ vật gì từ bên trong chạy đến nguyên nhân. Nơi này mười phần cô tịch. Đột nhiên, đồng hồ cổ giống như là cảm nhận được cái gì, kim đồng hồ bỗng nhiên chuyển động. Trong chớp mắt, trong phòng cảnh tượng toàn vẹn đại biến, tất cả đồ dùng trong nhà cùng vật trang trí đều trôi lơ lửng, bay tới không ngừng điên cuồng xoay tròn. Một cái tái nhật tay theo đồng hồ bên trong chậm rãi rũa ra. Chuyện gì xảy ra? Đỗ Duy ngươi lại tiến vào địa ngục chi môn sao, vì cái gì ta cảm giác không thấy ngươi tồn tại? Đáng chết, ta đã ngăn không được bọn chúng, kéo mặc đã chạy ra ngoài, nó khẳng định sẽ tìm tới ngươi. Thanh âm tự nhiên là mãnh liệt. Nàng đã có một đoạn thời gian rất dài không có hiện hiện, đồng thời nàng là sống tại quá khứ tồn tại, cùng Đỗ duy cùng Alet đều không tại một đầu thời gian dây bên trên. Nhưng bây giờ, tựa hồ phát sinh một chút không biết sự tình, dẫn đến mại nẹt có chút trở tay không kịp. Sct buộc đi hạ, nơi này là giáo hội đại bản doanh. Lúc này đã là ban ngày, có rất nhiều tín đồ đang tiến hành lễ bái. Đại giáo đường bên trong, mà Alet lại mặc màu vàng nhạt áo khoác, mang theo kính dâm, ăn mặc mười phần giả dặn. Nàng bất mãn nhìn xem trước mặt cả đi đại chủ giáo, lạnh giọng nói ra. Đỗ Duy đâu không phải đã nói đến giáo hội tham gia chuyện quan trọng, làm sao ta căn bản không liên lạc được người khác để hắn đi ra gặp ta. Scadi đại chủ giáo cười ha hả nói: "Alet tiểu thư ngươi có chỗ không biết, Đỗ Duy các hạ đang cùng cái khác thợ săn các hạ bí mật thương nghị, điện thoại khẳng định không thể mang theo trên người, ngươi đợi thêm một chút, chờ cái 5 6 ngày, xem chừng hắn liền đi ra." Alet cười lạnh không chỉ: "Lúc nào ta gặp bạn trai ta, đều muốn cùng 5 6 ngày người khác khẳng định không đang dạy biết, có phải hay không lại chạy tới địa phương nào xử lý ác linh?" Scadi đại chủ giáo cười nói: "Làm sao có thể chứ, Đỗ Duy các hạ hiện tại thế nhưng là giáo hội chúng ta cao tầng." Hắn có chuyện trọng yếu hơn làm. Alex căn bản không tin. nàng còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng đống nhiên trong đầu hiện lên một thanh âm. đồng thời, có thật nhiều hình tượng lấp lóe không yên. nàng khuôn mặt đẹp đẽ lập tức tràn đầy thống khổ. đồng thời, cả người trực tiếp tiến vào ác linh hóa bên trong. cái kia đang sợ khí tức, để Skadi đại chủ giáo cơ hồ không cách nào động đậy. Alex rên một tiếng, ôm đầu không nói một lời. nhưng ánh mắt lại trở nên càng ngày càng sắc bén. ta, ta là mãi nè không, ta là Alex. Đô duy ngươi lại gặp ta. trong óc nàng mảnh vỡ ký ức càng nhiều, đồng thời có thể thô sơ giản lược liên hệ đến cùng một chỗ rất hiển nhiên, mãi nẹt ký ức cùng lực lượng, có lẽ không giống Đỗ duy nghĩ như vậy, chỉ là dung hợp thân thể đơn giản như vậy. Lúc này, Skadi đại chủ giáo cũng phát hiện sự tình không được bình thường. hắn vội vàng lặng lẽ đem bàn tay nhập khẩu túi, bóp nát một cái cuốc áo. trong chớp mắt, Ken cùng thợ săn liền xuất hiện ở đại giáo đường bên trong. Aglet tiểu thư, ngươi cần giữ vững tỉnh táo, ác linh hóa sẽ để cho ngươi lạc lối bản thân, nhưng chỉ cần giữ vững tỉnh táo, ngươi liền có thể trưởng không loại lực lượng này. bọn hắn nhìn ra Aglet là thợ săn sự thật, chỉ là Aglet lại níu nhíu mày, lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm, bật thốt lên rất tốt, các ngươi đều ở nơi này, xem ra bạn trai ta là cùng các ngươi thu về băng lửa cả ta. Mặc dù không có khôi phục tất cả ký ức cùng lực lượng, nhưng Alex lại so Ken bọn hắn mạnh hơn một đoạn. cái này, sự tình trở nên lúng túng. Ken bọn người ngậm miệng không nói. Alex lại nhìn về phía Skadi đại chủ giáo. cái sau chê cười nói, đều là hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Alex vẫy tay một cái, trong nháy mắt Skadi đại chủ giáo liền trôi lơ lửng. nói cho ta hắn ở đâu? thế giới bên trong bệnh viện tâm thần hiệu, dám bọn người ở tại chạy trốn chết, bọn hắn chạy rất nhanh. Nhưng hậu phương những cái kia mặc áo khoác trắng quỷ đồ chơi lại theo đuổi không bỏ. Tỷ Trần vừa chạy vừa sụp đổ hô to, "Bung tha ta ta chỉ có một cái thận, van cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi." Dêm tê cả ra đầu, đi theo bên cạnh hắn hỏi, "Tỷ Trần, cuối cùng chuyện gì xảy ra?" Tỷ Trần sụp đổ nói, "Ta cũng không biết, ta vốn đang đang ngủ, nhưng vừa mở ra mắt liền phát hiện mình tới một cái phòng ẩm ướt, cũng chính là cái địa phương quỷ quái này, những người kia đảo ta một cái thận, nếu không phải mặt thẻ các hạ xuất hiện, ta chỉ sợ đã triệt để xong đời." Lâm Nguy thời khắc, Tỷ Trần đều đem mặt thẻ thân phận đem phát nổ đi ra. Dêm lại hỏi Mặt thẻ các hạ đây còn có những người khác đâu? Tỷ Trần Lệ rơi đầy mặt, Mặt thẻ các hạ cùng một cái đáng sợ đồ vật đánh nhau, những người khác ta cũng không rõ ràng, bọn hắn khả năng đã bị những quái vật này lột thủ, chúng ta toại lụy tật lần này xem như triệt để xong." Đang nói, Tỷ Trần bỗng nhiên ngừng lại, chỉ thấy phía trước đứng đầy người. Những người kia đều mặc màu đen giáo sĩ phục, trước ngực treo ngược chữ thập, nhìn khuôn mặt lại là giáo hội toại lụy tật thành viên khác, chỉ là từng cái sắc mặt trắng bệch, ánh mắt trống rỗng, không giống như là người sống. Hậu Vương mặc áo khoác trắng quỷ dị tồn tại cũng đuổi đi theo. Diêm gấp đầu đầy mồ hôi, cắn răng chuẩn bị liều mạng một lần. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng súng vang xẹt qua bầu trời đêm. Tối Hậu Phương. Đỗ Duy tiện tay vứt bỏ súng ngắn, nắm màu đỏ khí cầu, theo trong mưa từng bước từng bước đi tới. Quy một chương 669, ngươi lại là địa phương quỷ quái này chủ nhiệm. Chương 669, ngươi lại là địa phương quỷ quái này chủ nhiệm. Đỗ Duy tiên sinh. Một tiếng kinh hô vang lên. Dêm mừng như điên nhìn xem dần dần đi tới Đỗ Duy. Giờ phút này, hắn cảm giác thiên sứ hàng lâm trong nhân thế, mà những cái kia mặc áo khoác trắng quỷ dị tồn tại lại bị Đỗ Duy tự động đem tích tích. Nguyên bản mục tiêu của bọn hắn là Dêm bọn người. Nhưng bây giờ lại nghiêng đầu sang chỗ khác, nghiêng đầu, gắt gao để mắt tới Đỗ Duy. Cho dù giáo hội tỏa lũ tất những cái kia phát sinh dị biến người cũng giống như vậy. Giờ khắc này, bầu không khí ngưng trệ tới cực điểm. Đỗ Duy lại ánh mắt quái dị nhìn thoáng qua những cái kia quỷ dị tồn tại. Hắn không nhanh không chậm mang theo cái kia màu đỏ khí cầu đi tới. Dùng âm lãnh giọng điệu nói ra, học được sợ hãy đi, đó mới là các ngươi cơ hội sống sót. Có ý tứ gì giem không thể nào hiểu được. Một giây sau, Đỗ Duy liền đối với màu đỏ khí cầu thấp giọng nói, Penny và C. Trong chớp mắt, một tia tinh mịn màu đen sợi tơ liên từ màu đỏ khí cầu bên trong lan tràn đi ra, liên tiếp đến dêm đám người trên thân. Loan thoáng, bọn hắn đáy lòng đều vang lên nghe răng cười. Hắc hắc hắc, âm thanh mà lại quỷ dị, thanh âm càng khiến người ta đáy lòng phát lạnh. Dêm bọn người trong đầu lập tức liền nổi lên đủ loại sợ hãi huyễn tưởng, vậy cũng là dấu ở trong tiềm thức bọn họ, sớm đã bị lãng quên đáng sợ sự vật. Dêm cùng Ha Di cùng hồn mở ba người sợ nhất kỳ thật chính là ác linh đô duy. Bởi vì dựa theo thời gian dây, thời kỳ này bọn hắn tiếp xúc đến tồn tại đáng sợ nhất, chính là kinh khủng tới cực điểm ác linh đô duy. Quả nhiên, có xương mù nồng nặc đang tràn ngập. Sau đó một người mặc áo khoác màu đen nam nhân đi ra, hắn sắc mặt trắng bệnh, khí chất yếu nhã, đồng thời con mắt đen nhánh, căn bản chính là theo trong địa ngục đi ra ma quỷ. Ngay sau đó, tỳ trấn sợ hãi nhất sự vật cũng xông ra, lại là mặt thẻ, chỉ là cái này mặt thẻ toàn thân hiện đầy thi ban, con ngươi thu thọ thành một cái điểm, chỉ còn lại mảng lớn trong trắng mắt, dáng người gù lưng, thoạt nhìn tựa như là một cỗ thi thể. Cái này, Diêm Hoàng sợ nói ra, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đỗ Du tiên sinh vừa hô lên âm thanh, Diêm liền ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn nhìn thấy vừa mới còn đứng ở tại chỗ Đô Duy đang lộng ra những cái này quỷ dị tồn tại về sau, vậy mà mang theo cái kia màu đỏ khí cầu có cẳng liền chạy. thấy tình cảnh này, dám nào còn dám dừng lại, cắn răng liền xung tới, lại còn thất thần làm gì, tranh thủ thời gian chạy a. tại chỗ, cái kia tử bẹn mì và sệ chế tạo ra tên giả mạo ác linh Đô Duy lạnh lùng nhìn về phía Đô Duy bóng lưng biến mất. sau đó, nó vỗ tay phát ra tiếng, mặc áo khoác trắng những cái kia quỷ đồ chơi, liền tất cả đều trôi lơ lửng, lại khẽ vươn tay nắm chặt, liền tất cả đều bị lực lượng vô hình đem xé thành mảnh nhỏ. Tên giả mạo mặt kệ thì đối mặt giáo hội toé ly tật những người kia, chỉ bất quá, Penny và thế lực lượng là có hạn mức cao nhất. Nó chế tạo ra tên giả mạo, cũng không có khả năng có bản thể thực lực. Rất nhanh liền bị giáo hội toé ly tật thành viên đem xé thành mảnh nhỏ. Giờ phút này bọn hắn đều là ác linh, hơn nữa, còn là từ thợ săn thuế biến ác linh. Hô, tiếng thở hào hển vang lên. Gièm đội sát Đỗ Duy không thả, đi theo phía sau thì là tỉ trợn, về phần cái kia Haji cùng hổ mợ thì rơi xuống đơn. Dưới loại tình huống này, lạc đàn liền mang ý nghĩa chết. Bất quá, thế giới bên trong bọn hắn cũng không phải là chân thực tồn tại. Bởi vậy, James cũng không thấy đến bi thương. Hắn nhìn xem Đỗ Duy vọt vào bệnh hoàn lâu. "Chờ một chút, ở trong đó gặp nguy hiểm, Đỗ Duy tiên sinh, ngươi chờ một chút." James cắn răng một cái, cũng vọt vào. Hậu Phương tỷ trần sắc khóc, "Công tử các hạ, chờ ta một chút a." Loại thời điểm này, tỷ Trần chỉ có thể lựa chọn đi theo Đỗ Duy, bởi vì hắn cho rằng, mặt thẻ đối với vị này công tử các hạ như thế tôn sủng, đối phương nói không chừng sẽ xem ở mặt thẻ trên mặt mũi, cứu mình một mạng. Chỉ là, hai người bọn họ căn bản không biết, lúc này vị này công tử các hạ đã lựa chọn xếp đi dây, cho dù hắn tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Chúng chi là cứu bọn họ. Hắn ám hành lang bên trong, Diêm thấy được một điểm xích hồng ánh lửa, tựa hồ là cái bật lửa. Hắn cùng Tỷ Trần chạy tới, lại nhìn thấy Đỗ Duy đứng tại một gian cửa phòng bệnh, thật lâu không nói. "Đỗ Duy tiên sinh, công tước các hạ." Hai người hô một câu. Nghe nói như vậy, Đỗ Duy quay đầu nhìn về phía bọn hắn, chậm rãi lắc đầu, "Hắn không ở nơi này, đi địa phương khác nhìn xem." Dứt lời, xoay người rời đi. Diêm Hiếu Kỳ nhìn về phía gian kia phòng bệnh, liền thấy bên trong chỉ để vào một cái giường, nhưng trên cửa lại viết, "Giang Trần bác sĩ ổ nhỏ." Lại là giỡn gian phòng giem lòng còn sợ hãi, cùng sau lưng Đỗ Duy hỏi, "Đỗ Duy tiên sinh, ngươi hẳn là từ bên ngoài tiến đến âm mà không phải địa phương quỷ quái Đỗ Duy." Đỗ Duy cũng không quay đầu lại nói ra, "Đúng vậy, tình huống của ngươi ta cơ bản đều đã rõ ràng, ta hoài nghi dị biến đều là bởi vì Giãn ẩn, ta muốn tìm tới hắn, đem hắn mang đi ra ngoài." Tỷ Trần che lấy thần nói, "Bởi vì dần chẳng lẽ hắn chính là cái kia phía sau màn há thủ?" Đỗ Duy dừng một chút nói, "Không phải." Tỷ Trần nghi ngờ hơn, "Không phải hắn, chẳng lẽ còn có thể có những người khác?" Đỗ Duy thản nhiên nói, "Tại sao không thể trừ Giãn chỉ là một cái bệnh tâm thần, hắn có thể có cái gì ý đồ xấu?" dị biến bởi vì hắn mà sống, nhưng cũng không phải là hắn làm ra. Phía sau màn hát thủ một người khác hoàn toàn. Bất kể nói thế nào, đều phải trước giúp dần tẩy thoát hiểm nghi. Bất quá nhìn vai lì tận tình huống hiện tại, tựa hồ tẩy không tẩy đều không có ý nghĩa gì. Trên cơ bản là tất cả đều g g hạ trạng. Mà chân chính phía sau màn hát thủ lại là cái kia dần hàm mèo. Tiếp tục đi lên phía trước. Đỗ duy đi tới một gian cửa phòng bệnh. Trong trí nhớ, căn này phòng bệnh là bệnh viện tâm thần hiệu viện trưởng, cũng chính là lúc ấy chết tại bóng đen trong tay cái kia, bị hỏa thiêu hủy dung lá bả. Phanh. Đỗ duy một cước đạp ra cánh cửa. Trong phòng, lão viện trưởng liền tại bên trong Jun Lệ 7, nhưng nhìn thấy Đỗ Duy về sau lại hai mắt tỏa sáng, "Đỗ Duy chủ nhiệm, ngươi tại sao lại ở chỗ này, là tới cứu ta sao?" Lời này vừa nói ra, Diêm cùng tỷ trần sắc mặt đại biến. Cái này lão viện trưởng thế nhưng là thế giới bên trong bên trong, nhưng nàng lại xưng hô Đỗ Duy làm chủ nhiệm. Chẳng lẽ nói, cái này Đỗ Duy là giả? Ngay sau đó, Đỗ Duy lời nói liền để bọn hắn càng sợ hơn. Chỉ gặp Đỗ Duy nhìn xem cái kia lão viện trưởng nhàn nhạt nói ra, "Ta không phải tới cứu ngươi, ta là tới tìm Giản bác sĩ, hắn hiện tại người ở nơi nào?" Lão viện trưởng nói. Đỗ Duy chủ nhiệm ngươi nói cái gì mê sảng, Giang bác Baxi si đã chết 20 năm, chẳng lẽ ngươi cũng điên rồi sao? Đỗ Duy nhíu mày, chết 20 năm, tại ngôi mộ à? Nói xong, hắn quay người liền muốn rời khỏi. Lão viện trưởng lại đau khổ cầu khẩn nói, "Mang ta lên, dẫn ta đi, ta không nghĩ đợi ở chỗ này, cái kia kinh khủng nữ tu lúc nào cũng có thể theo trong ngộng cảnh này ra." Đỗ Duy lại không quan tâm, giẫm cùng tỷ Trần vội vàng đuổi theo. "Đỗ Duy tiên sinh, ngươi cuối cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì người kia sẽ bảo ngươi chủ nhiệm?" Đỗ Duy nhàn nhạt nói ra, "Bởi vì ta chính là bệnh viện tâm thần chủ nhiệm, đúng." Các người tốt nhất tìm cái địa phương trốn đi, tuyệt đối đừng đi theo ta, ta địa phương muốn đi sẽ chỉ nguy hiểm hơn, các người đi theo ta có thể sẽ chết. Tỷ Trần hỏi, vậy ngài đâu? Đỗ Duy giọng điệu dị dạng nói, ta đã ta còn là nơi này chủ nhiệm, vậy ta có lẽ mới là an toàn nhất cái kia. Quy một chương 670, ta rất nhanh liền trở về. Chương 670, ta rất nhanh liền trở về. Diêm cùng Tỷ Trần hai người đưa mắt nhìn Đỗ Duy rời đi. Lúc này, toàn bộ bệnh nhân lâu bên trong, liền chỉ còn lại có hai người bọn họ cùng một cái lao vệ trưởng. Mau cứu ta, van cầu các người dẫn ta đi đi. Lão viện trưởng gặp Đỗ Duy rời đi, nàng lại quay đầu sông dêm cùng Tỷ Trần cầu khẩn. Nhưng là, dêm cùng Tỷ Trần chỉ là lườm lão viện trưởng một chút, liền cũng không quay đầu lại đầu có càng liền chạy. Nói đùa, tại loại này địa phương quỷ quái mang cái không biết là cái quỷ gì đồ chơi láo thái bà đi, sợ không phải bị điên. Bên cạnh chạy, dêm vừa nói, Đỗ Duy tiên sinh hẳn là đi tìm giải ổn, hắn để chúng ta tìm địa phương an toàn đợi, Tỷ Trần ngươi có đề nghị gì sao? Tỷ Trần che eo tử nói ra, ta không có gì đề nghị, bởi vì ta cảm thấy địa phương quỷ quái này khắp nơi đều là nguy hiểm, những người khác cũng không biết sống hay chết, có lẽ chúng ta hẳn là trốn đi. Dêm suy tư nói, ta cảm thấy Đỗ duy tiên sinh lừa chúng ta. Hắn nói chuyện này không có quan hệ gì với giai ẩn, nhưng trên thực tế giai ẩn trước kia liền đợi tại cái này bệnh viện tâm thần. Tì chân hỏi, ngươi có ý tứ gì? Dêm hí mắt nói ra, chúng ta phải nghĩ biện pháp rời đi, mà chỗ nguy hiểm nhất chính là an toàn nhất. Vừa lúc ta biết trong bệnh viện này chỗ nguy hiểm nhất ở đâu. Ở đâu? Gác chuông. Dêm trầm giọng nói ra, lúc ấy ta cùng Đỗ duy tiên sinh chia ra hành động, ta cùng những người khác đi gác chuông, đem nữ tu đầu đem phong ấn, mà Đỗ duy tiên sinh thì dẫn cái kia quỷ đồ vật rời đi bệnh viện. Phong ấn viên kia đâu? chúng ta có lẽ liền có thể rời đi trong cái này thế giới, nhưng ta không biết tỷ lệ thành công lớn đến bao nhiêu. Tỷ Trần bất đắc dĩ nói, nếu như chỉ có biện pháp này lời nói, vậy ta cảm thấy có thể thử một lần, tối thiểu nhất so cái gì đều không làm mạnh hơn nhiều. đúng lúc này, đột nhiên, Tỷ Trần thân thể run lên bần bật, hắn giống như là nhận lấy ảnh hưởng gì, lập tức đứng ở tại chỗ, quay đầu nhìn về phía ngoài hành lang, trong cơn mưa to bệnh viện, đem theo hắn ánh mắt nhìn lại, lại không phát hiện chút gì. hiện tại đã là đêm mưa, tầm nhìn vốn là thấp, lại thêm vẫn là đêm mưa, xem chừng cũng chỉ có thể nhìn thấy quỷ. ngươi phát hiện cái gì? Diêm cao mày hỏi một câu, trong mưa bệnh viện mang đến cho hắn một cảm giác thật không tốt. Cái tia mảng lớn hắc ám bóng ma bên trong, tựa hồ ẩn giấu đi một loại nào đó đáng sợ đồ vật. Chỉ cần đi vào trong đó, liền sẽ bị triệt để thuần vệ. Tỷ Trần giọng điệu dị dạng nói, ta nhận được mặt thẻ các hạ tin tức, hắn để cho ta đẩy ra thứ gì? Diêm sắc mặt đại biến, ngươi xác định là mặt thẻ các hạ, mà không phải khác? Tỷ Trần gật gật đầu, ta phi thường xác định, bởi vì ta cùng hắn có một loại phương thức đặc thù có thể liên hệ, bất quá hắn chuyển thâu cho ta tin tức cũng rất mơ hồ, ta không cách nào phán định hắn cuối cùng muốn ta đẩy ra cái gì. Một giây sau, Tỷ Trần thân thể run lên thương khổ té ngã trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy. Diêm thấy vậy, vội vàng đỡ lấy hắn. Tỷ Trần, ngươi thế nào? Tỷ Trần hai mắt trắng dã, sắc mặt cũng biến thành hôi bại một mảnh, tựa như là múc meo hoa quả, mà trong miệng của hắn thì truyền ra mặt thẻ thanh âm giản mua. Đến ngôi mộ, ta cần các ngươi giúp ta, giúp ta đẩy ra, đẩy ra quan tài. Một bên khác, trong cơn mưa to bệnh viện, Đỗ duy hành tẩu tại trong mưa, áo khoác đã sớm bị ướt nhẹp, chỉ có thể đem mũ trùm neo lên. Hắn tay trái nút túi, tay phải cầm kiếp nổ, kiếp nổ bên kia thì là đỏ tươi như máu khí cầu. Vừa đi. Đỗ Duy ánh mắt cũng tại Du tàu bất định. Hắn nhìn thấy, những cái tia âm u nơi hẻo lánh bên trong, có một chút quỷ dị đồ vật, đang nhẫn mại lấy cái gì, tựa hồ muốn động thủ với hắn, nhưng lại bị một loại nào đó quy tắc đã để ra chế. Đột nhiên, phía trước trong mưa, xuất hiện một tên người mặc quần áo bệnh nhân, ngồi xổm trên mặt đất bóng người. Hắn, hoặc là nói nó, ngăn ở Đỗ Duy trước mặt. Thiên Phương, chính là thông hướng bệnh viện Tâm Thần Hữu ngôi mộ đường. Đỗ Duy nhíu những mày, không nói tiếng nào đi tới. Thời kỳ này hắn phi thường yếu. Bóng đen cũng không có bị mang vào ngoại trừ bẹn nhĩ và sệ bên ngoài, đố duy trên thân có thể phái lên công dụng, chỉ có một trường mặt nạ. Nếu như hắn nhớ không lầm, lúc ấy tấm mặt nạ kia năng lực là đeo lên về sau, chính mình đem đạt được một cái ác linh thân phận. Khóa chặt chính mình ác linh, đều sẽ lạc lối mục tiêu. Chỉ là, đố duy nhưng căn bản không có đem tấm mặt nạ kia lấy ra ý tứ. Hắn cứ như vậy đi tới, đi tới bóng người kia phía trước, túi đầu xuống nhìn thoáng qua. Bóng người ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau. Đố duy liền thấy được một chương tại trong trí nhớ đã sớm mơ hồ mặt. Hắn nhớ kỹ, chính mình lần thứ nhất tiến vào bệnh viện tâm thần hữu thời điểm, bị một người bệnh tâm thần ngăn ở cửa ra vào. Hiện tại ngăn đón hắn, đồng dạng là người kia. Đương nhiên, hiện tại khẳng định không phải người. Thanh âm của đối phương rất nhẹ, mà lại tại trong đêm mưa, mang theo một loại không hiểu lạnh lẽo, "Người cách ta biệt thự xa một chút, nó là ta yêu nhất nữ nhân, nếu như ngươi muốn đi vào, nhất định phải trải qua đồng ý của ta." Ân. Câu nói này cùng lúc trước giống nhau như lúc. Tựa hồ nó sẽ chỉ nói một câu nói như vậy. Đỗ Duy lườm nó một chút, hơi suy tư, liền nói ra, "Ta là bệnh viện tâm thần hữu chủ nhiệm Đỗ Duy, ngươi biệt thự bên trong tới một chút khách không mời mà đến, ta hiện tại muốn đi vào đem bọn nó đều tìm đi ra." Đối phương giọng điệu vẫn như cũ âm lãnh, những cái kia khách không mời mà đến trải qua đồng ý của ta sao? Đỗ Duy trả lời, rất hiển nhiên không có. Đối phương phi thường phẫn nộ, thét chói hai vang lên nói, vậy bọn hắn đều đáng chết, phải chết. Thượng như là lão bà bị người chơi đồng dạng. Thứ này phẫn nộ phi thường. Đỗ Duy hiếp mắt nói, cho nên ngươi sẽ đồng ý ta đi vào đúng không? Đối phương, đương nhiên, ngươi là chủ nhiệm, coi như ta biệt thự là ta yêu nhất nữ nhân, ngươi cũng có thể tùy ý xuất nhập, mà lại ngươi là chủ nhiệm, ta chỉ là cái nhìn cửa chính, quyền hạn của ngươi so ta còn cao hơn. Đỗ Duy nhẹ gật đầu. Trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Gaia A Gaia, ta hiện tại càng ngày càng cảm thấy, trong cái này thế giới chính là lấy thế giới của người xem dựng đi ra, bằng không, không đến mức ta chủ nhiệm thân phận, ở chỗ này còn có thể có tác dụng. Lúc trước, hắn tại cùng truy sát game cùng tỷ trần những cái kia quỷ dị tồn tại giao thủ thời điểm, lộ ra một cái vô cùng có thâm ý ánh mắt, là bởi vì hắn phát hiện, hắn căn bản không có cảm giác đến áp ý. Nếu như không phải hắn xuất thủ, chỉ sợ những cái kia quỷ dị tồn tại sẽ triệt để bỏ qua hắn. Càng nghĩ, vấn đề nằm ở chỗ trong cái này trên thế giới, hoặc là nói, tại lấy dần thế giới quan dựng đi ra thế giới bên trong bên trong, có một đầu vô hình quy tắc, đó chính là người bình thường đều là bệnh tâm thần, bệnh tâm thần đều là bác sĩ. những cái kia quỷ dị tồn tại, chính là đóng vai lấy bác sĩ nhân vật. mà Đỗ Duy, hắn là nơi này thế giới chủ nhiệm, nhưng ở chủ nhiệm phía trên, còn có cái viện trưởng. hy vọng chờ ta tìm tới dần thời điểm, hắn còn có thể nhận ta, bằng không, chỉ sợ địa phương quỷ quái này viện trưởng, chính là hắn. nhưng nếu như cục diện phi thường hỗn loạn, ta một người đi qua, tử vong khả năng phi thường lớn, cho nên ta cần một chút mọi viện. Đỗ Du nói như vậy, hắn động nhiên xoay người rời đi. Chủ nhiệm, ngươi bây giờ không đi vào sao? tại chỗ. Bóng người kia hơi nghi hoặc một chút. Đỗ Duy cũng không quay đầu lại nói, ngươi biệt thự bên trong tiến vào quá nhiều người, ta cần tìm giúp đỡ, rất nhanh liền trở về. Quy 1 chương 671, ác linh hóa mang tới năng lực mới tay cầm tay hảo bằng hưu. Chương 671, ác linh hóa mang tới năng lực mới tay cầm tay hảo bằng hưu. Đỗ Duy tiến vào thế giới bên trong. Là tại rất lâu trước đó thế giới làm bản gốc, khi đó hắn chỉ là một cái phổ phổ thông thông người trừ tà, mặc dù có thể đi vào ác linh hóa, nhưng không có ác linh hóa mang tới trợ săn năng lực. Hắn sợ gì có thể sống đến hiện tại. Dựa vào là chính là hèn hạ vô sĩ không có chút nào danh giới cuối cùng, đoàn kết đại bộ phận ác linh, đả kích một phần nhỏ ác linh thao tác thủ pháp. bất quá, Còn tốt, về sau hắn biết làm như thế nào có được thợ săn năng lực. đó chính là lần nữa trải nghiệm một lần ác linh hóa thông khổ. Đỗ duy tiêu ký năng lực chính là như vậy tới, mà bây giờ hắn một bên hướng về cửa bệnh viện đi, một bên đang nỗ lực một lần nữa, sớm đem chính mình tiêu ký năng lực làm ra. chỉ cần tiêu ký năng lực khôi phục, coi như lại nguy hiểm, ta cũng có thể có ngăn được cục diện vô liếng. Đỗ duy như vậy tự đủ, phía trước là sân ga, hắn đi đến đứng trên đài, nhìn qua trong đêm mưa kéo dài đường cái hết thể đều lộ ra lạnh tanh như vậy, lộ ra nồng đậm tích mịch. ngay sau đó, đỗ duy hít sâu một hơi, theo trong quần áo xuất ra tấm tia xâm bạch mặt nạ, đeo ở trên mặt. đồng thời, hắn hai mắt nhắm nghiền, thân thể cũng run nhẹ nhẹ, trong lỗ mũi phát ra kêu rên thanh âm, tựa hồ tại nhẫn ngại lấy thống khổ gì. Đám tợ săn tiến vào ác linh hóa thời điểm, đều sẽ trải nghiệm một lần thống khổ. nội tâm ở chỗ sâu trong không muốn hồi tưởng lại sợ hai đồ vật, hay là người, đều sẽ lại một lần nữa thể hiện đi ra. đương nhiên, chuyện này đối với đỗ Đố duy tới nói không tính là gì, hắn cũng sớm đã trải qua một lần, xe nhẹ đường quen. mà lúc này. Phương xa trong đêm mưa, hai bó mở nhạt ánh sáng chiếu xạ đi qua, vạch phá hắc ám. Một cô mới tinh xe buýt, tại trong mưa như ẩn như hiện, nó trực tiếp hướng về Đô duy chạy, có thể nói là rất khôi hài. Cái này xe buýt là cái quái gì? Trong hiện thực xe buýt sớm đã bị Ác linh Đô duy phá hủy, về sau cũng không tiếp tục xuất hiện. Nhưng ở thế giới bên trong thời gian này tiết điểm bên trong, xe buýt còn rất tốt khắp thế giới chạy loạn. Đồng thời, nó cùng Đô duy lại còn ở vào thời kỳ trang mật, cũng không có về sau trở mặt thành thủ thời điểm. Thử. Tiếng thắng xe vang lên, xe buýt đứng tại Đô duy trước mặt trước cửa xe mở ra xuyên thấu qua pha lê có thể nhìn thấy chỗ tài xế ngồi ngồi lấy một tên tài xế cùng lúc đó Đỗ Duy cũng mở mắt trong con ngươi tràn đầy tơ máu trên người hắn khí tức cũng biến thành phi thường ấm lãnh tay phải trên mu bàn tay có một ngón tay châm đồ án như ẩn như hiện kia là tiêu ký năng lực hắn nhìn về phía xe buýt ánh mắt khóa chặt người tài xế kia hắn biết kia là án giờ hiệu đỏ cụ hại ra người mà tại ra người bên trong thì chui vào bị chính mình bạo quá mức người rơi mắt linh đã tưởng hắn chính là kém một chút bị âm bất quá bây giờ hắn hiện tại có tin tức kém ưu thế lên xe là không tồn tại Đỗ Duy trực tiếp đưa tay phải ra, ấn hướng về phía xe buýt. Tiêu ký thành công. Đây chính là hắn muốn kéo ngoại viện. Bất quá, Đỗ Duy lại còn liếc qua toa xe bên trong cảnh tượng, hắn nhìn thấy cùng trong trí nhớ hành khách không giống chính là, trong xe vậy mà ngồi đầy học sinh ác linh. Những cái kia ác linh học sinh cổ tề tề chuyển động, chống đỡ dù đen, nhìn xem hắn. Đỗ Duy lông mày nhíu lại, hắn cảm thấy một trận ác ý. Bất quá cũng không để ý, sớm đã thành thói quen. Cần phải đi. Đỗ Duy ở trong lòng yên lặng nói một câu, quay đầu bước đi. Sau lưng xe buýt tựa hồ chưa từng gặp qua loại sự tình này, dừng ở tại chỗ hồi lâu. Cửa xe mới lần nữa đóng lại, biến mất tại trong mưa. Bất quá, Đỗ Duy biết, nó rất nhanh sẽ cùng chính mình gặp lại. Bất quá ta lần này ác linh hóa, giống như có chút không thích hợp. Đỗ Duy nhìn thoáng qua tay phải của mình, tiêu ký năng lực không có xảy ra vấn đề. Hắn lại liếc mắt nhìn tay trái của mình, màu da trắng xám, tản ra để cho người ta dùng mình khí tức. Đây là chưa từng có xuất hiện qua tình huống. Ta giống như nhiều hơn một loại năng lực. Đỗ Duy ánh mắt trở nên rất kỳ quái, một cái thợ săn, dưới đại bộ phận tình huống sẽ chỉ có một loại năng lực, trừ phi đánh cấp các ma thần lực lượng, như là mặt thẻ và nghĩ tỷ giáo phái người cho dù chính hắn cũng giống vậy. Ác Linh Đỗ Duy Trớn nói chi là, đó chính là cái treo so. Nhưng loại sự tình này, phát sinh trên người mình, cho dù Đỗ Duy tính cách lãnh đạm, hắn cũng ít nhiều có chút kích động. Có trời mới biết. Tiêu ký năng lực mặc dù bug, nhưng ngay từ đầu hắn đều đem gọi đồ vỉ, dùng tốt nhất tự sát năng lực. Căn bản không có tính công kích. Hiện tại mặc dù không biết là nguyên nhân gì, nhiều hơn một loại năng lực. Đỗ Duy đối với cái này phi thường chờ mong. Ta được tìm một cơ hội thí nghiệm thằng cái, tiêu ký năng lực thật sự là quá yếu, ta hy vọng ta tay trái năng lực, tốt nhất là có thể dùng để giết Ác Linh tại cái này hỗn loạn vặn vẹo thế giới bên trong, có thể có cái giết ác linh năng lực, cũng có thể nhiều một trương tự vệ ác chủ bài. bất cứ lúc nào, còn sống đều là trọng yếu nhất. chỉ là, đỗ duy lại nghĩ tới một sự kiện, ác linh hóa năng lực, giống như cùng mình sâu trong nội tâm khắc họa có quan hệ. hắn sờ lên ngực của mình, ta có loại dự cảm không tốt. nói, đỗ duy cũng đi vào bệnh viện tâm thần hiệu, hắn đội mưa, vừa vặn liền thấy đâm đầu đi tới một cái ác linh đội ngũ, tất cả đều là mặc áo khoác trắng, nắm trong tay lấy dính máu dao giải phẫu ác linh. bọn chúng tựa hồ tại tuần tra, nhưng ở thế giới bên trong pi tắc bên trong. Đỗ duy là chính bọn chúng người, không có cái gọi là ác ý. Đỗ duy cũng không sợ, trực tiếp liền đi qua. Hắn nghĩ nghĩ, đưa tay trái ra, thần tại dẫn đầu ác linh bác sĩ trên thân, năng lực phát động, nhưng chuyện gì đều không có phát sinh, cái này rất lúng túng. Đỗ duy nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ nói, không nên à, ta tay trái ác linh hóa năng lực làm sao lại không dùng? Chẳng lẽ là ta nghĩ nhiều rồi? Ta một cái khác năng lực, căn bản cũng không phải là dùng để giết ác linh, mà là cùng tiêu ký tương tự, chuyên môn hồ ác linh năng lực. Đỗ duy nghĩ đến cái này, liền đem tay trái thu hồi lại. Nhưng một giây sau để đầu hắn ra tóc tê dại sự tình phát sinh. Vừa mới lại còn bình an vô sự những cái kia những cái kia Lục Ác Linh, vậy mà vẫn lấy cổ, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, trống rỗng trong mắt, tràn đầy không che giấu chút nào ác ý. Tựa như là Đỗ Duy tay trái ác linh hóa năng lực, kích thích bọn chúng đồng dạng. Đồng thời, bọn chúng vậy mà động. Một máy mắt. Tất cả Ác Linh đem Đỗ Duy vây quanh. Cái kia ngầm đồng ý quy tắc, tựa hồ tại thời khắc này hoàn toàn mất đi hiệu lực. Đỗ Duy ánh mắt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn biết, cử động của mình để cục diện trở nên vô cùng nguy hiểm. Cái này vượt ra khỏi hắn dự biết đùa bỡn quy tắc người chắc chắn phải thừa nhận quy tắc mất đi hiệu lực về sau đại giới giữ vững tỉnh táo Đỗ Duy hít sâu một hơi trong đầu điên cuồng suy nghĩ ta phát động năng lực thời điểm những cái này ác linh còn cùng ta bình an vô sự nhưng ta vung lòng tay ra bọn chúng lại đột nhiên biến thành dạng này đáng chết ta giống như biết năng lực của ta là cái gì Đỗ Duy trong lòng thầm mắng một tiếng lập tức lại vỗ ra tay trái ấn tại cái kia dẫn đầu ác linh trên thân lập tức bình an vô sự Lúc ác linh giữ vững bình tĩnh Đỗ Du lại nhịn cười không được cho nên ta tay trái năng lực là chỉ cần cùng các ngươi tiếp xúc đến. Các ngươi liền sẽ cùng ta bảo trì hòa bình, nhưng chỉ cần ta buông tay ra, các ngươi liền sẽ chuẩn bị giết chết ta. Đã dạng này, cái kia tốt, ta tuyên bố, các ngươi hiện tại cũng là thuộc hạ của ta, đều phải bán mạng cho ta." Nói, Đỗ Duy tay phải nắm đầu linh kia ác linh tay, giật lấy nó liền hướng trước chạy. Phía sau ác linh theo sát phía sau. Quy một chương 672, biến mất đệ ba ngôi mộ. Chương 672, biến mất đệ ba ngôi mộ. Mục tiêu là ngôi mộ. Thế giới bên trong, mưa to mưa như chút nước bệnh viện tâm thần hữu bên trong. Đỗ Duy đang dẫn đội tiến lên. Hắn lôi kéo một cái ác linh tay, liền hướng trước không ngừng chạy đi theo phía sau chính là một đống ác linh. Tay trái ác linh hóa năng lực, thật sự là quá kỳ hoa. Tay cầm tay chính là hào bằng hữu. Vung lòng tay, lập tức thành tử địch. Tay trái của hắn cùng tay phải, hai loại năng lực đơn giản chính là ngọa long phượng sổ. Dùng tốt có thể xương thần kỹ, dùng không tốt, đó chính là ngại chết quá nhanh. Bất quá, lúc này Đỗ duy không quản được nhiều lắm. Dù sao loại sự tình này hắn trước kia cũng làm không ít, đã sớm thành bình thường, nhiều lắm thì cảm thán thoáng cái, năng lực của mình không có một cái có thể lấy ra giết ác linh. Ngược lại là dùng để ép mua ép bán, hãm hại lừa gạt thần kỹ. Phía trước. Vẫn như cũng là cái kia ngồi xổm trên mặt đất bóng người, kia là giữ cửa thủ vệ. Hắn, hoặc là nói nó. Nó ngẩng đầu nhìn một chút Đỗ Duy, cái kia trống rỗng tĩnh mịch trong mắt, phản chiếu lấy chính là một loạt trường long, Đỗ Duy tại phía trước, hậu phương thì là một đống ác linh tại theo sát lấy không thả. "Mời cách ta biệt thự xa một chút." Nó máy móc tái diễn trước đó lời nói, nhưng lần này còn chưa nói xong, liền bị Đỗ Duy trực tiếp đánh gãy. Đỗ Duy lập tức buông tay ra, sau lưng ác linh đội ngũ lập tức liền muốn nổi lên, khí tức âm lãnh đơn giản tựa như là thực cốt chi rọi, gắt gao khóa chặt hắn. Nhưng Đỗ Duy nhưng căn bản không sợ. Hắn một cái nắm chặt cản đường người tay tựa như là kết giao bằng hữu đồng dạng mà quỷ dị chính là hắn chỉ cần một nắm ở Ác Linh Tay, toàn bộ Ác Linh đội ngũ liền đều bình an vô sự. thật giống như ở chỗ này thế giới bên trong tất cả Ác Linh lại hoặc là cái gì khác đồ vật, tất cả đều là một cái trình thể, mà không phải đơn độc cá thể. đây là lúc trước hắn kéo mạnh lấy Ác Linh đội ngũ thời điểm ra đi nghiệm chứng đi ra tin tức điểm, tất cả đều theo ta đi. Đỗ duy thấp giọng nói một câu, lập tức hướng về mục đích chạy như điên, đi theo phía sau Ác Linh đội ngũ, lit nha lưới nhít, tối thiểu có trên trăm cái. một màn này giống như đã từng tương tự. Hắn lần thứ nhất tại thành phố Ma Xịt thời điểm, liền thành một cái ác linh đội ngũ người dẫn đầu, nhưng lần này cùng lần kia tính chất lên lại hoàn toàn khác biệt. Cái trước là các loại trùng hợp, bị buộc đến không có biện pháp. Cái sau thì là Đỗ Duy chủ đạo kết quả. Nếu là có người sống nhìn thấy Đỗ Duy mang theo trên trăm cái ác linh tạo thành đội ngũ điên cuồng bố đấu, sợ rằng sẽ cảm thấy hắn phát rồ tới cực điểm. Cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua, có thợ săn dám làm loại sự tình này. Tại ngôi mộ bên trong, hoang vu một mảnh trên mặt đất, tràn đầy bùn nhão cùng nước mưa, mưa to hạ càng lúc càng lớn. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ ngôi mộ cho người cảm giác cực kỳ không tốt lộ ra dùng mình lạnh lẽo, nhưng ở nơi này cũng không có giai hồn hoặc là mạn thệ thân ảnh, có chỉ là từng tòa mộ địa. Đỗ duy tới chỗ thời điểm, hắn không có nửa điểm do dự, trực tiếp hướng về trong trí nhớ tòa kia phần mộ đi đến. Trước đó hắn là tới qua tòa này ngôi mộ, đương nhiên là tại thế giới hiện thực bên trong. Lần kia hắn đem vạn tỷ tỷ giáo phái gascoyne giết chết, đồng thời lại còn làm cái phục chế phẩm, ném vào vạn tỷ tỷ giáo phái. đương nhiên hắn còn cùng dần hả mèo đánh một trận, cuối cùng được đến phách bên trong ba thạch quan, nghe nói có thể phục sinh một người. Bất quá đến Đỗ duy trong tay về sau, nhưng vẫn không cho ích lợi gì hắn đều đem lấy ném vào bức tranh bên trong, liền xem như là vật sưu tập. Jaion phân mộ. Đỗ duy tư duy một mực tại vật chuyển, hắn lôi kéo chính mình hảo bằng hữu bọn họ đi lên phía trước, đồng thời tìm kiếm lấy dần hạ mẹo phân mộ, ném đi tất cả ngoại giới nhân tố. Cũng dần có quan hệ, chính là hắn tiền thân tòa kia phân mộ. bất quá, địa phương bị quái này khí tức phi thường gấm lãnh. Đỗ duy hiện tại tiến vào ác linh hóa bên trong, hắn bản năng cảm thấy khó chịu, mỗi khi đi qua một tòa phân mộ, cái kia trong phân mộ phảng phất có thanh âm gì đang vang động. đây là người chết an nghỉ chỗ, mà theo hắn đến, trong phân mộ một ít tồn tại, bị hắn kích thích. Đỗ Duy Đức chừng tính toán một chút, nếu như trong mộ địa người chết đều biến thành cái quỷ gì đồ chơi lời nói, cái kia hẳn là có mấy trăm ác linh, cái này mấy trăm ác linh muốn lộng chết mình bây giờ, hẳn không phải là vấn đề gì. Trái lại, chính mình muốn cùng bọn chúng kết giao bằng hữu lời nói, cũng không phải vấn đề gì. Về phần về sau trở mặt thành thủ, vậy thì chờ chính mình rời đi về sau lại nói. Đột nhiên, Đỗ Duy hai mắt tỏa sáng, hắn thấy được giỡn hạ mẻo mộ địa. Bên phải phía trước ước chừng cách xa 5 mét vị trí, một khối mộ địa lẻ loi chơ trọi đứng sừng sững ở trong bóng tối, đột nhiên một đạo thiểm điện sẽ qua. Cái kia trên bia mộ dùng keo trong bịt lại ảnh chụp bị thiểm điện chiếu sáng, có thể nhìn thấy đến, ảnh chụp là một cái người trẻ tuổi tóc vàng, ước chừng dáng vẻ chừng 20, ngũ quan thâm thúy, hình dạng anh tuấn, chỉ là bởi vì ảnh chụp tồn tại thời gian quá dài, có vẻ hơi trắng bệnh, chính là Jørn Hamlø. Đỗ Duy lập tức mang theo ác linh đội ngũ đi lên trước, đồng thời trong lòng của hắn thầm nghĩ, giai là giận hạ âm ác linh hóa năng lực, mà tại trong cái này thế giới bên trong, điểm này cũng sẽ không thay đổi. Mộ bia phía dưới là phách bên trong ba thẻ quan, nếu như ta mạch suy nghĩ không sai, giai hẳn là ngay tại trong đó một bộ trong thẻ quan vừa nghĩ đến cái này, đột nhiên, Đỗ Duy ánh mắt thoáng nhìn, lông mày của hắn lập tức nhíu lại. Tại giản hạ một phần mộ bên cạnh, không biết lúc nào, vậy mà nhiều hơn một tòa phần mộ. Hai ngôi mộ cách đại khái xa 3 mét, mặc kệ là mộ bia vẫn là tạo hình, đều giống nhau như lúc. Chuyện gì xảy ra? Đỗ Duy dừng bước, hắn đứng tại hai ngôi mộ ở giữa, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Giản phần hạ mẹo phần mộ, lại có hai tòa. Nhưng trong hiện thực, chỉ có một tòa mới đúng. Chờ một chút. Phách bên trong ba thẻ quan. Đỗ Duy trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, hắn đột nhiên nhìn về phía sau lưng. Dựa theo trong trí nhớ, phách bên trong ba thạch quan vị trí, còn có một tòa thạch quan ngay tại chính mình đằng sau. Chỉ là cái kia ba thạch quan đều dưới đất. Đỗ Duy vừa quay đầu lại, hậu phương Ác Linh đội ngũ cũng cùng một chỗ quay đầu. Cái kia quỷ dị khí tức, cùng để cho người ta nhịn không được run kết lên rẽ chà vu. Thật giống như Đỗ Duy là cái gì chuồn phản diện đồng dạng. Nếu như phong thư tại cái này, nó tuyệt đối sẽ lập tức mở liếm. Bất quá để Đỗ Duy có chút ngoài ý muốn chính là, hắn cũng không nhìn thấy một cái khác cỗ thạch quan, hoặc là nói phần mộ. Dưới mắt dần hạ một phần mộ xuất hiện hai tòa, lấy vị trí cùng phách bên trong ba thạch quan giấu ở lòng đất vị trí hoàn toàn nhất trí. Dựa theo logic tới nói, hẳn là còn có một tòa phần mộ mới đúng. Nhưng trên thực tế, chỉ tồn tại logic nhận biết bên trong tòa kia phần mộ, cũng không có xuất hiện. Đỗ Duy có chút không biết làm sao. Hắn nhìn trước mắt hai tòa giống nhau như lúc phần mộ, lại nhìn một chút chân mình hạ bủn náo, ánh mắt càng ngày càng khó có thể. Cái này cùng ta nghĩ không giống nhau lắm, ta lúc đầu coi là, ta tới đây thời điểm, hẳn là có thể nhìn thấy bọn cùng mặt hệ, nhưng bọn hắn hai cái lại hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh. Là ta không để ý đến cái gì sao? Chẳng lẽ nói, gia ẩn chế tạo một cái giải mã trò chơi ta hiện tại cần giải khai đáp án, mới có thể nhìn thấy bọn hắn? Đỗ Duy giọng điệu hơi khác thường, hắn sờ sờ mặt lên mặt nạ, đột nhiên nói ra, lấy dần trí thông minh, hắn không thể lại làm ra loại vật này, cho nên nói, là dần ham mèo. Ngươi thật còn sống quy một chương 673, trăm là mở chi chuồng mang tới tử cục. Chương 673, trăm là mở chi chuồng mang tới tử cục. Đúng thế, giai ẩn hạ có khả năng thật còn sống. Đỗ Duy đã từng tiếp xúc với hắn qua, mà lại cũng lấy một loại phương thức khác giao thủ qua, hắn biết rõ cái này đã từng thiên tài thợ săn trí tuệ cùng thủ đoạn, nhưng là cái này cũng không để cho cục diện có chỗ chuyển biến tốt đẹp, ngược lại để Đỗ Du ý thức được một kiện phi thường đáng sợ sự tình. Zai Vân Hà mẹ còn sống. Cái kia giờn hiện tại lại là lấy cái gì hình thức tồn tại? Hắn đã biến thành người kia năng lực, vẫn là nói đã chết. Đỗ Duy nghĩ không ra. Không hiểu, hắn cảm thấy có chút bực bội. Hai ngôi mộ, ba bộ thạch quan. Biến mất cái kia một tòa phân mộ, bên trong khẳng định còn có một tòa thạch quan tồn tại. Đỗ Duy giữ vững tỉnh táo, hắn đứng tại trong cơn mưa to, đi theo phía sau ác linh đội ngũ để trong lòng của hắn hơi có điểm lực lượng. Càng là loại thời điểm này, Căng la phải giữn giữ lý trí. Đi bắt đi một tơ một hào manh mối, sau đó có lẽ liền có thể biết chân tướng sự tình. Thế là, Đỗ Duy liền hỏi mình nếu như ta là Jiren ha mèo, ta cũng chưa chết, như vậy ta tại sao muốn để cho ta ác linh hóa năng lực biến thành một cái khác ta đây? Không có chết, làm như vậy liền hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lực lượng chỉ có nắm giữ ở trong tay chính mình mới có thể xem như lực lượng, nắm giữ trong tay người khác, đó chính là uy hiếp chính mình tồn tại chí mạng nhân tố. Suy bụng ta ra bụng người, Đỗ duy chính mình cũng không có khả năng để cho mình ác linh hóa năng lực, dọc theo một chính mình khác, hết lần này tới lần khác cái kia chính mình còn không có trí nhớ của mình. Nghĩ đến cái này, hắn cấp ra đáp án, Jiren xuất hiện chỉ có hai cái khả năng, một là hắn không phải năng lực gì kéo dài. Vốn chính là Giản Ha Miệu, hay là Giản Hạ mới hoàn toàn chính xác chết rồi, nhưng lại lấy một loại phương thức khác sống ở thế giới này. Hắn sống ở trong cái này thế giới bên trong vẫn là nói, sống ở lần thế giới quan bên trong. Khả năng cả hai đều có. Đỗ Duy không chắc chắn lắm, nhưng như vậy vừa phân tích, hắn đương nhiên có một chút đầu mối. Nếu như ta là Giản Ha Miệu, ta lưu lại hai ngôi mộ, biến mất cái kia một tòa sẽ đóng vai lấy dạng gì nhân vật? Phách bên trong ba thạch quan, có được phục sinh một người lực lượng, nhưng này cái ma thần chết tại đi qua, lại hoặc là nói cái này truyền thuyết, vốn là có rất lớn vấn đề. Cuối cùng một tòa thái quan Hẳn là làm ra một cái tác dụng mang tính chất quyết định, bằng không, Giai Vân Hà mèo cũng không khả năng tại hơn 20 năm trước liền bắt đầu bố cục. Tòa kia trong thạch quan có lẽ ẩn giấu đi bí mật của hắn, nếu như ta có thể tìm tới tòa kia thạch quan, rất có thể liền có thể để cục diện trở lên rõ ràng. Đồ Duy phân tích một phen, hắn chỉ có thể suy đoán ra vấn đề xuất hiện ở cuối cùng một bộ trên quan tài đá. Nhưng trong cái này thế giới, chỉ coi dần thế giới quan cơ cấu đi ra, hắn hiện tại cùng mặt thẻ biến mất không thấy gì nữa, căn bản là tìm không thấy người. Tìm không thấy người cũng liền tìm không thấy cuối cùng một bộ thạch quan. Mà tìm không thấy cuối cùng một bộ thạch quan cũng liền tìm không thấy hắn cùng mặt thẻ. Đỗ duy lâm vào một cái vòng lặp vô hạn bên trong. đột nhiên, Đỗ duy hít một hơi lạnh khí. tay phải hắn đột nhiên run rẩy thon cái, trên mu bàn tay kim đồng hồ đồ án tự động hiện lên đi ra, tản ra ý lạnh đến tận xương tủy. băng lanh thấu xương chỉ là một cái thành ngữ, nhưng thật cảm nhận được cái loại cảm giác này thời điểm, ngươi sẽ chỉ cảm thấy đau nhức, đau đớn kịch liệt, thậm chí có chút cùng loại đốt bị thương. Đỗ duy muốn che tay phải, nhưng tay trái của hắn còn cùng ác linh duy trì hữu hảo quan hệ, một khi tách ra, những cái tia ác linh liền sẽ lập tức cùng hắn trở mặt thành thủ, chỉ có thể mạnh mẽ cắn răng chịu được. Chuyện gì xảy ra? Đỗ Duy cắn răng, gầm nhẹ một tiếng. Hắn nhìn thấy, tay phải trên mu bàn tay kim đồng hồ đồ án đang lấy một loại phương thức quỷ dị, tản ra một loại nào đó khí tức chấn động. Không hiểu. Đỗ Duy trái tim có chút nhói nhói, trong lỗ hai cũng vang lên vụ vụ âm thanh. Ở trên thế giới thời gian này thiết điểm, tương lai của hắn xem năng lực còn chưa trả lại Alex. Trước mắt cũng xuất hiện một bức tử vong hình tượng. Hình tượng bên trong, chính mình cùng Ác Linh đội ngũ đứng tại dởn hàm hai ngôi mộ trước, tựa hồ đang suy tư phá cục nút chốt. Nhưng đống nhiên ở giữa mưa to mưa như chút nước mà xuống thế giới bên trong, tựa như là bị nhấn xuống tạm dừng khóa đồng dạng, tất cả rơi xuống hạt mưa đều bị dừng lại, lơ lửng trên không trung. Đỗ Duy cùng ác linh đội ngũ càng là tất cả đều dừng lại. Ngay sau đó, tạch tạch tạch, giống như là kim đồng hồ chuyển động thanh âm, hắn trực tiếp bạo thành một đoàn huyết vụ, những cái tia lũ ác linh cũng không có lực phản kháng chút nào, tất cả đều hóa thành cho bụi. Tử vong hình tượng đến đây là kết thúc. Đỗ Duy con người bỗng nhiên co vào, cái chán có mùi hôi lạnh gì ra? Loại này tử vong phương thức là đồng hồ cổ không đúng, là là mở chi chuông. Nó. Nó không nên tại nụ rốt sao, vì sao lại đột nhiên chạy đến thế giới bên trong? Hơn nữa còn muốn giết ta. Thích đem người bạo thành huyết vụ, ngoại trừ ác linh Đô Duy bên ngoài, còn có là Mở Chi trùng, trước đó hẳn nhỉ bạn chính là chết như vậy. Kim đồng hồ thanh âm một vang, tại chỗ hóa thành huyết vụ. Căn bản không có sống sót khả năng. Nhưng Đô Duy căn bản không nghĩ ra, là Mở Chi trùng bên trong hẳn là mài nét, có mài nét tại, là Mở làm sao lại chạy đến? Chẳng lẽ nói, mài nét xảy ra vấn đề? Nhưng bây giờ đã tới không kịp suy nghĩ nhiều. Lạ mở chi chung tùy thời đều có thể xuất hiện giết chết chính mình, nhưng chính mình còn tại phách bên trong ba thạch quan vòng lặp vô hạn bên trong tìm không thấy phá cục phương pháp, hoặc là tìm tới sinh lộ, hoặc là tại chỗ chờ chết. Đỗ duy ngẩng đầu nhìn mưa như chút nước mưa to hạ bầu trời đêm, trong lòng của hắn siết chặt, chờ đợi tử vong là nhất là dày vò. Mà nếu như không cách nào xác định chính mình lúc nào sẽ chết, vậy cái này loại dày vò liền sẽ hóa thành tra tấn. Đợi một chút, nếu như lạ mở chi chung cũng tới giết ta, vậy ta cho dù có lại nhiều thủ đoạn cũng vô dụng, xe buýt cũng chỉ là quái dị mà thôi, nó căn bản là không có cách chống cự. Ta lúc đầu nghĩ đến. Ở trên thế giới tỉnh lại thời gian này điểm ác linh ta, nhưng nó đầu tiên chọn cướp đoạt thân thể, sau đó cho dù là như thế, nó cũng không phải chân chính ác linh Đỗ Duy, vẫn là một con đường chết. Cho nên biện pháp duy nhất chính là ta chạy ra trong cái này thế giới, nghĩ biện pháp tỉnh lại ác linh ta. Nhưng là tìm không thấy cuối cùng một bộ quan tài, không gặp được giai ẩn, ta căn bản là già không được. Đỗ Duy là thông qua bước tranh nhảy vào thế giới bên trong, bước tranh tại biểu thế giới bên trong, hắn cũng không cách nào đem chính mình giống như là bút bê đồng dạng lại kéo ra ngoài. Bằng không mà nói, loại kia cùng với chân trái giẫm chân phải liền có thể thượng thiên đồng dạng. Ta được tìm tới trong cái này thế giới bên trong lỗ thủng. Diên là bệnh tinh thần, thế giới của hắn xem khác hẳn với thường nhân, không tồn tại cái gọi là lo diệt. Cái nói, vượt qua hắn nhận biết sự vật, hắn là không có cách nào cụ hiện đi ra. Nhưng nếu như lật ngược, tại hắn nhận biết bên trong hết thể sự vật, cũng có thể tồn tại. Do duy nghĩ đến cái này, hắn đột nhiên cảm giác được, suy nghĩ của mình khi tiến vào thế giới bên trong bên trong về sau, liền xuất hiện một cái lầm lẫn. Mà nếu như không nghĩ tới cái này chỗ nhầm lẫn lời nói, chính mình khả năng thật sẽ chết ở chỗ này. Hắn hít sâu một hơi, từ trong túi lấy điện thoại di động ra, do dự một chút, bấm một cái không biết số điện thoại. Kia là dần từng tại trong mộng cùng hắn gọi điện thoại thời điểm, nói cho hắn biết, tại trong hiện thực đánh tới, nghe lại là một cái ác linh. Cái kia ác linh chính là dần Hạo mèo. Tút tút tút. Một trận âm thanh bận. Đỗ Duy hô hấp thoáng có chút gấp rút, tay phải hắn trên mu bàn tay đồ án phát tán ra khí tức chấn động, đã càng ngày càng đáng sợ. Hắn có thể cảm giác được, có một cái kinh khủng ý chí đã xuất hiện ở thế giới bên trong bên trong, đồng thời đang tìm chính mình. Đúng lúc này, điện thoại tiếp thông. Quy một chương 674, vẫn như cũng là tự cục. Chương 674, vẫn như cũng là tự cục. Đem điện thoại kết nối thời điểm, Đỗ Duy cảm thấy đã ngoài ý liệu, lại tại trong dự liệu. Thế giới này, nếu là lấy dần thế giới quan cơ cấu mà thành, đối phương tự nhiên đồng đẳng với tạo vật chủ. Mặc dù không nói hết thể đều tại dần trong lòng bàn tay, nhưng cũng không kém quá nhiều. Giờ này khắc này, lạc mở chi chung mang tới trí mạng uy hiếp đã càng ngày càng nghiêm trọng. Mặc dù mắt thường căn bản không nhìn thấy, nhưng bản năng lại làm cho linh hồn của con người đều muốn run rẩy, bởi vì loại kia cảm giác rát bách thật sự là thật là đáng sợ. Thậm chí văn tự đều rất khó đem loại cảm giác này hoàn toàn miêu tả đi ra. Nếu như cứng rắn muốn miêu tả, cái kia đại khái sẽ cùng tại một người ở trong vùng hoang dã. Bốn phía nhìn lại căn bản không nhìn thấy phần cuối, trời và đất thoạt nhìn nối liền cùng một chỗ, chung quanh hoang tàn vắng vẻ, hết thảy sinh cơ đều không tồn tại, từ đó mang cho người ta một loại phát ra từ nội tâm tuyệt vọng cùng bất lực. Đỗ Duy không còn dám trì hoãn, nhưng đầu bên kia điện thoại nhưng thủy Trung không có âm thanh truyền đến, thật giống như kết nối không phải là cái gì người, mà là kết nối đến địa ngục đồng dạng. Không hiểu. Đỗ Duy trong lòng hiện ra hơi lạnh tấu xương. Hắn cắn răng, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, thăm dò tính xung đầu bên kia điện thoại hỏi, "Là ai hồn sao?" Đầu bên kia điện thoại, hô. Thượng như là có người đang hô hấp nhưng lại tựa như là phong thanh đỗ duy trong lòng siết chặt hỏi lần nữa giai ẩn ngươi bây giờ ở nơi nào vẫn như cũng là hô đỗ duy hít mắt thanh âm biến lạnh lùng rất nhiều là ác linh nhưng đối diện lại không có khả năng trả lời hắn chỉ có cái kia để cho người ta không biết là phong thanh vẫn là tiếng hít thở tiếng vang đó chính là đáp lại đỗ duy nắm chặt lại nắm đấm thầm mắng một tiếng đáng chết hắn ngẩng đầu nhìn một chút trong cơn mưa to bầu trời đêm lạc mở chi chung mang tới bóng ma tử vong từ đầu đến cuối quay trung quanh tại trong lòng hắn chưa từng tiêu tán nửa phần mà nhất làm cho hắn bất lực chính là phán đoán của hắn tựa hồ sai lầm. Cho dù là điện thoại kết nối, hắn cũng không thể liên hệ đến Ryan, ngược lại không biết đầu bên kia điện thoại cuối cùng là Ác Linh vẫn là cái gì khác quỷ đồ vật. Hắn biết, đây là một cái tử cục, mà lại là chính mình theo tiếp xúc đến Ác Linh đến nay, cực kỳ vô giải tử cục. Chính mình trốn không thoát trong cái này thế giới, tự nhiên là không có tỉnh lại Ác Linh Đỗ Duy khả năng, huống hồ cho dù là có thể ra ngoài, cũng không nhất định có thể tỉnh lại một chính mình khác. Duy nhất một lần đồng hóa 18 cái ma thần, cho dù là cùng bật học không có khác biệt Ác Linh Đỗ Duy, cũng làm không được trong thời gian ngắn liền thức tỉnh hoàn thành phản sát. Một màn này Thật sự ứng câu nói kia, không ai có thể đến giúp hắn. Mà đúng lúc này, Đỗ Duy lấy lỏng, đống nhiên vang lên một cái băng lãnh vô tình thanh âm. Người đang sợ cái gì? Thanh âm kia lộ ra một loại bẩm sinh được trời yêu ái yêu nhã, đã lâu không gặp. Ác linh Đỗ Duy. Nhưng Đỗ Duy cũng rất rõ ràng, đó cũng không phải là cùng mình dung hợp, lẫn nhau trở thành Đỗ Duy cá thể này đi qua tương lai cái kia Ác linh Đỗ Duy, mà là tiến vào thế giới bên trong về sau, ở cái thế giới này trong quán một cái khác Ác linh Đỗ Duy. Đỗ Duy dưới đáy lòng yên lặng nói ra, ta đang sợ tử vong. Cái thanh âm kia lạnh lùng vô cùng. Sợ hãi tử vong vậy quá buồn cười. Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Ta không sợ tử vong, ngươi cũng hẳn là đồng dạng cho nên một cái khác ta. Ngươi sợ hãi cũng không phải là tử vong, mà là không biết. Ngươi sợ hãi một giây sau, tiếp theo phút, lạm mở chi chuông tùy thời đều có thể ra tay với ngươi không biết. Đỗ duy đầu ngón tay run rẩy, sờ sờ mặt lên mặt nạ. Ngươi biết lạm mở chi chuông, cái này rất không bình thường. Dựa theo thế giới bên trong thời gian chủ, thời kỳ này ác linh Đỗ duy lần thứ nhất lọt gọng, khoảng cách lần nữa khôi phục tối thiểu còn có 12 hai tuần thời gian. Cái thanh âm kia tựa hồ cười lạnh một tiếng. A, ta không chỉ có biết lạm mở chi chuông mà lại ta còn biết ngươi tiến vào trong cái này thế giới về sau làm tất cả sự tình cùng ngươi tất cả ý nghĩ Đỗ duy như mày cái này không hợp logic cái thanh âm kia nói tại sao lại không chứ làm ngươi tiến vào thế giới bên trong thời điểm giống như là thế giới này xuất hiện ngươi mà ta cũng là đồng dạng ngươi có thể lý giải thành một cái cái bóng đem thân thể giao cho ta đi ngươi bây giờ đã lâm vào tử cục đem thân thể giao cho ta để ta tới làm ra lựa chọn đây mới là hoàn mỹ nhất phương án giải quyết ta mạnh hơn ngươi Đỗ duy trầm mặc đối phương thực sự nói thật nhưng giao ra thân thể căn bản không thể làm suy bụng ta ra bụng người. Nếu như mình là thế giới bên trong Ác Linh Đỗ Duy, cướp đi thân thể về sau làm chuyện thứ nhất, đó chính là giải quyết tất cả hậu họa. Sau đó nghĩ biện pháp trở lại thế giới hiện thực, thay thế đi chân thực chính mình. Bất quá cứ như vậy, Đỗ Duy bỗng nhiên có một cái to gan ý nghĩ. Hắn nói thẳng, thân thể giao cho ngươi về sau, ta cùng chết không có gì khác nhau, ta tại sao muốn làm như vậy đâu? Đối phương nói, ta cũng là Đỗ Duy, làm ta đạt được thân thể về sau, ta có thể hành tẩu dưới ánh mặt trời, tiếp tục lấy ngươi ta không hoàn thành sự tình, cái này so ngươi đơn thuần chết tại làm Mở Chi Trung trong tay còn mạnh hơn nhiều. Đỗ Duy thản nhiên nói, ngươi nói rất đúng. Nhưng ngươi chỉ là căn cứ vào gia ẩn thế giới quan tồn tại một cái khác gác linh Đỗ Duy, coi như đem thân thể giao cho ngươi, ngươi cũng vô pháp chống cự làm ở chi chống, thú chi lấy ngươi lúc này tính cách, liền xem như thật còn sống về tới hiện thực, ngươi cũng sẽ đem mãi nẹt giết chết, ta không thể nào tiếp thu được. Nàng là ta duy nhất tình cảm chân thành. Cái thanh âm kia trầm mặt một hồi. Sau đó mới nói ra, ta sẽ không giết chết nàng, bởi vì ta yêu như nhau nàng. Đỗ Duy cười, nhưng ta cũng không thương nàng. Cái gì? Cái thanh âm kia đột nhiên thay đổi. Đỗ Duy cười lạnh một tiếng nói Phải nói không hổ là một cái khác, ta sao nói dối cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản, nếu như ngươi biết tất cả mọi chuyện, vậy ngươi lúc này nên phản bác ta. Bởi vì ta thật không yêu nàng, mà nên ta rời đi thế giới này về sau, ngươi vẫn sẽ hay không tồn tại đều không nhất định, ngươi sinh ra vốn là sai lầm." Cái thanh âm kia âm lãnh nói ra, "Vậy thì thế nào ngươi đồng dạng sẽ chết tại cái này, ngoại trừ ta ra, ngươi không có lựa chọn khác." Đỗ Duy lắc đầu nói, "Ta có thể cảm giác được, Lạc Mở Chi chung liền muốn động thủ, không, có lựa chọn là ngươi, mà không phải ta. Ta có thể lựa chọn chết, mà ngươi đây?" huống hồ ta không cho rằng Thế giới bên trong có thể đem chân chính nó ngăn chặn, ta không nguyện ý, cỗ thân thể này ngươi liền đoạt không đi. Bất quá ngươi ta rất tán đồng, ngươi thật sự mạnh hơn ta. Cho nên chúng ta đánh cược một lần đi. Hắn cũng không phải lời nói thật, nhưng hiểu rõ nhất chính mình đúng là mình. Đỗ Duy cùng Ác Linh Đỗ Duy dung hợp về sau, hắn hoàn toàn rõ ràng đi qua Ác Linh Đỗ Duy nhược điểm cùng ý nghĩ, nói một cách khác, nếu như lại cho hắn càng mạnh một chút năng lực, hắn thậm chí đều có thể giết chết đi qua Ác Linh Đỗ Duy. Ngươi muốn đánh cược gì? Cái kia đi qua Ác Linh Đỗ Duy giọng điệu mười phần bất thiện. Đỗ Duy lại nói, ngươi muốn lấy được thân thể, nhưng ta lại không muốn đem thân thể giao cho ngươi. Nhưng ta lại cần lực lượng của ngươi, cho nên ta muốn đánh cược một cược mệnh của ta. Ta cho ngươi tái tạo một cái vật dẫn. Đi qua ác linh Đô Duy trong lòng hắn nói, "Penny sẽ dùng nó tái tạo một thân thể." Đô Duy thản nhiên nói, "Đúng thế." Đi qua ác linh Đô Duy cười, "Ta biết ngươi muốn làm cái gì, ngươi muốn hủy trong cái này thế giới." Đô Duy trong mắt lóe lên một tia kiên định. Quy một chương 675, hủy diệt sẽ mang đến tân sinh. Chương 675, hủy diệt sẽ mang đến tân sinh. Nếu như nói thế giới bên trong là một tòa phong ở, như vậy phá hủy tòa này phòng ở, kỳ thật sở so dựng muốn đơn giản nhiều. Đỗ Duy rất rõ ràng. Mình bây giờ đứng trước tử cục, thiếu khuyết thoát đi thế giới bên trong chìa khóa, tất cả đường đều bị phá hỏng. Nưu Trí có đôi khi có thể cử đi chỗ đại dụng, để chuyện giải quyết trở nên thoải mái hơn, nhưng đặt ở hiện tại loại tình huống này, lại bàn Nưu Trí suy nghĩ nửa trời, chỉ có một con đường chết. Hú hổ, lạc mở chi chung cũng không có khả năng cho mình nhiều thời gian như vậy. Cùng lấy đem tinh lực đặt ở như thế nào tìm đến sinh lộ, không bằng trực tiếp đem phòng ở hủy, sau đó hoặc là trực tiếp rời đi thế giới bên trong, hoặc là chính là chết ở chỗ này. Mà muốn phá hủy thế giới này cũng rất đơn giản. Đỗ Duy mang theo màu đỏ đại khí cầu. Hắn nhìn xem khí cầu nội bộ Cái tiết như ẩn như hiện thẳng hề hình dáng, khít sâu một hơi, sợ hãi sẽ để cho ngươi trở nên cường đại, mà tư duy thượng cấp thì thành ngươi trở nhà. Trên thế giới này, không ai so ta treo chọc các linh, ma linh cùng ma thần càng nhiều. Ta chính là lực lượng của ngươi nguồn suối." Dứt lời, Đỗ Duy trực tiếp bung lỏng ra màu đỏ khí cầu kích nổ. Theo khí cầu càng lên càng cao. Một cái nhai răng cười âm thanh theo Đỗ Duy đấy lòng hiện lên đi ra, ha ha ha. Kia là Vennie và Cệ Thành Âm. Đỗ Duy trên cơ bản sớm thành thói quen nguy hiểm, sinh tử mặc dù không coi nhẹ, nhưng sợ hãi là không tồn tại. Chỉ là Hắn có thể buông ra lý trí của mình tỉnh táo, bộc lộ ra sợ hãi cái kia một mặt. Penny và sẽ đồng đẳng với một trong đó chuyển trạng. Cùng Đỗ Duy có thủ những cái kia quỷ đồ chơi, tất cả đều có thể cụ hiện đi ra. Chỉ cần Penny hỏi sẽ dám. Vậy cái này thế giới bên trong liền sẽ biến thành một trận dị loại cùng hoan. Số môn 72 trụ ma thần đều có thể lôi ra đến lưu một lưu, tạo thành một cái bài. Chớ nói chi là những cái kia ma linh a, quái dị a. Giờ này khắc này, sau lưng Đỗ Duy có xương đen đang khuyết tán, có bóng ma đang chẳng nập, Dương Nhan muốn vớt, phảng phất ác quỷ. Cuối cùng. Những cái kia bóng ma tạo thành một cái cự đại vương tọa. Đây cũng không phải là là Đỗ Duy làm ra, mà là Vẹn Ni và Sệ bản năng diễn sinh ra sản phẩm. Lúc ấy nó còn tại Ác Linh Đỗ Duy thủ hạ đem tên khôn kiếp thời điểm. Ác Linh Đỗ Duy chính là ngồi tại vương tọa bên trên, không ngừng trà đập nó, trà tấn nó. Không thể không nói, cái này thật sự là quá trâm trọng. Một cái lấy sợ hãi làm thức ăn tồn tại, vậy mà cũng sẽ đối với người nào đó, cái nào đó sự vật sinh ra sợ hãi. Tựa như là huấn luyện sủng vật đồng dạng Vẹn Ni và Sệ tạo thành phản xạ có điều kiện. Đỗ Duy ngồi tại vương tọa phía trên. Hắn hai mắt nhắm lại, hô hấp tần suất phi thường gấp rút trong đầu đen cuồng hiện lên những cái kia cùng hắn kết qua thủ quỷ đồ vật đã g g cùng còn không có g g tất cả đều liên tiếp xuất hiện penny và sệ thằng hề thân ảnh cũng xuất hiện ở vương tọa đằng sau nó hai tay duỗi ra liền phảng phất đang thao túng đô duy đồng dạng theo xương đen đầu tiên đi ra là bóng đen nó trừng mắt một đôi vàn vện kia máu con mắt gắt gao nhìn chằm chằm đô duy theo sát phía sau là ả nạ bờ lệ cùng ác ma nữ tu còn có trên xe buýt những cái kia ác linh còn có thành phố mà xịt bên trong hơn một danh hiệu ác linh ác linh đội ngũ cùng những cái kia quái dị nhiều vô số kể Không biết bao nhiêu ác linh cùng quái dị tràn ngập toàn bộ ngôi mộ, những cái kia tồn tại đem hết thảy không gian đều chiếm hết, nguyên bản bị Đỗ duy mang vào những cái kia hảo bằng hữu bọn họ, tất cả đều bị khỏa tạm ở bên trong. Cho dù là Đỗ duy buông lòng tay ra, cùng bọn chúng thời kỳ trang mật đi qua, bọn chúng cũng không có cơ hội kia động thủ giết người. Hô, cực lớn bóng ma hình dáng từ trên trời giáng xuống, một tòa nhà kinh dị chiếm hơn nửa cái bầu trời đêm, mưa to mưa như chút nước mà xuống. Nhà kinh dị đại môn mở ra, trên mặt đất một chiếc đèn đường sáng lên, tản ra nồng đậm tích mịn, rất nhiều tên giả mạo ác linh lập tức bị định trụ, tựa hồ không nuốt nít được một đầu đường cái điên cuồng lan tràn, đồng thời còn có ma thần hư ảnh bắn ra tại phụ cận. Đỗ duy bên hai, tựa hồ có thể nghe được từng đợt quái dị nhỉ non âm thanh, lại giống là thủy triều sóng biển đang lan lội. Đồng thời, hắn lại còn cảm giác được tại chính mình cái nào đó không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả chuẩn xác khu vực, có cái gì đang nỗ lực đáp lại cái tiên nhỉ non thanh âm. Ngay sau đó, tất cả ác linh đột nhiên túi đầu, một người mặc tây trang màu đen, mặt không biểu tình, dáng người gầy gò nam nhân từ trong bóng tối đi ra, nó cùng Đỗ duy giống nhau như lúc, ngoại trừ trên mặt không có mang mặt nạ, chính là thế giới bên trong ác linh Đỗ duy. Nó nhéo nhéo cổ, lạnh lùng nhìn về phía bị sương đen nơi bao bọc chỗ sâu nhất, nó biết nhân loại chính mình liền tại bên trong. Thân thể này, ta cũng không thích. Thế giới bên trong Ác Linh Đỗ Duy nói như vậy, nó vung tay lên, liền thuận tay nắm một tên Ác Linh, cái kia Ác Linh là một người mặc áo cưới tân lương, trong tay lại còn mang theo một cái dao ăn. Phanh! Tại chỗ bị nó bóp nát. Cái kia thanh dao ăn thì bị Ác Linh Đỗ Duy tiện tay cầm ở trong tay. Nó ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Ở phía trên, rơi xuống mưa to trong mây đen, có sấm sét lấp loé không yên. Đột nhiên, mắt thường không thể gặp, xuất hiện một vết nứt một cái ố vàng con mắt ngay tại cái kia khe hở đằng sau tái hiện trong ánh mắt còn có kim đồng hồ đồ án kim đồng hồ kim phút kim dây không ngừng chuyển động đó chính là làm mơ chi chuông nó khóa chặt phía dưới hết thảy tồn tại đồng thời trong xương mù dày đặc đô duy cũng duỗi ra hai tay phát động tiêu ký năng lực trong chớp mắt xe buýt tiếng còi vang lên những cái kia ma thần khái niệm cũng rất nhiều đáng sợ tồn tại đơn giản tựa như là một cái thùng thuốc nổ bị đô duy tự tay nhóm lửa tùy theo mà đến là cực kỳ đáng sợ thế giới quan lên đối kháng trong cái này thế giới thành lập cùng giai ẩn thế giới quan Hắn không biết đồ vật đương nhiên sẽ không tồn tại, mà đối với thế giới quan bên trong, có quá nhiều dần chưa thấy qua quỷ độ chơi. Hiện tại tất cả đều đắp lên cùng một chỗ. Không phải nói lấy mang tới lực lượng có bao nhiêu đáng sợ, mà là loại này mạnh mẽ cắm vào thế giới quan và chạm khó chịu cảm giác, đủ để cho một người hoàn toàn sụp đổ. Liên giống với một cái người cổ đại đang nằm mơ. Hắn có thể mơ tới thần tiên, mơ tới tiên nữ, mơ tới chơi gái kỹ nữ, nhưng khẳng định giấc mơ không tới máy bay lớn chạy, càng giấc mơ không tới theo F1 tiến vào xe tăng. Nói tóm lại, thế giới bên trong lần này xem như xong, mặt đất tại nứt ra. Cái kia hai tỏa dần hạ mẹo phân mộ cũng đổ sụp xuống dưới, lộ ra hai tòa thạch quan. Mà cái này hai tòa thạch quan cùng Đỗ Duy trước đó đạt được phép bên trong ba thạch quan giống nhau như lúc, chỉ là lại có vẻ càng làm thật hơn thực. Đúng thế, chính là chân thật. Thật giống như cái này hai cỗ thạch quan mới là chính phẩm, cùng chính phẩm so ra, cái khác tự nhiên là tên giả mạo. Lúc này, Đỗ Duy nhìn xem cái kia hai cỗ thạch quan, trong đầu đột nhiên hiện lên một cái đáng sợ suy nghĩ. Ta biết cuối cùng một bộ thạch quan ở đâu. Nó ngay tại bức tranh bên trong. Cái kia ba bộ thạch quan, trong đó có một bộ là Đỗ Duy lội qua, cũng chính là cái kia một bộ thạch quan mang đến cho hắn một cảm giác cùng trước mắt cái này hai cỗ chân thực cảm giác nhất là nói hùa. Nói cách khác, trên thực tế, cuối cùng một bộ thạch quan một mực tại thế giới bên ngoài. Cho nên, Guyon Hamel rất có thể một mực tại giàu của ta vẽ bên trong đợi quy 1 chương 676, Duy 1 Duy 1. Chương 676, Duy 1 Duy 1. Guyon Hạ có khả năng đang ngoại giới bức tranh bên trong trốn tránh. Cái này khiến Đỗ Duy Phi thường dị ứng. Có câu nói tốt, dương nằm chỗ há lại cho người khác cùng ngáy, câu nói này mặc dù phóng tới hiện tại không đúng lúc, nhưng lại rất cực quan. Bước tranh mặc dù trong tay Đỗ Duy một mực không có phát huy ra cái tác dụng gì, nhưng thời khắc mấu chốt, hắn còn có thể trốn vào đi, tránh đi ngoại giới nguy hiểm. Có thể nói, là xuống yên phận át chủ bài, đồng thời cũng là phòng an toàn. Nhưng bây giờ, hắn phát hiện an toàn của mình trong phòng một mực có cái không xác định nhân tố ở bên trong chôn tránh, đồng thời còn không rõ ràng lắm mục đích của đối phương. Thậm chí, chính mình cho tới nay tại bức tranh bên trong làm sự tình, ra lệnh, âm ác linh cùng ma thần những sự tình kia, khả năng đối phương đều từ một nơi bí mật gần đó đứng ngoài quan sát. Lần đầu, Đỗ duy đối với dởn hạ ngọc sinh ra nồng đậm kiên kỵ cùng một tia ác ý. Hắn đối với dởn hổ thẹn, có thiện ý. Nhưng Giản là Giản ẩn, Giản ẩn hạ mẹo là Giản hạ mẹo. Giống Đỗ Duy loại tính cách này lãnh đạm người, có thể có mấy cái quan hệ không tệ bằng hữu, hoặc là nói rằng thuộc, đã là rất không thể tưởng tượng nổi chuyện. Mà Giản hạ mẹo hiện tại không chỉ uy hiếp đến Giản tồn tại, còn uy hiếp đến chính hắn an toàn. Nếu như không có khác chuyển cơ, cả hai thiên nhiên liền đứng ở mặt đối lập bên trên. Hoặc là nói, vốn là đứng tại mặt đối lập bên trên. Vô luận như thế nào, Đỗ Duy đều không cách nào tiếp nhận Giản bị một người khác thay thế. Thu hồi suy nghĩ, giờ này khắc này, thế giới bên trong đã bị Đỗ Duy giả tà vện nỉ và sẽ làm ra không hài hòa đồ vật, tức Ma thần, ác linh thành đoàn ma linh quái dị bọn họ đem va chạm loạn thất bất ao, hết thảy nguyên bản còn có thể tự thành thể hệ cơ cấu cùng quy tắc tất cả đều bị phá hư. Đây là thế giới quan xung đột, giống như là mơ tới chính mình muốn gờ gờ. Bản năng tử trong nội tỉnh lại đầu dạng, nhưng là mở chi trung, nhưng cũng dáng lâm đến bên trong thế giới bên trong. Theo thế giới bên trong sụp đổ, con tia trốn ở khe hở bên ngoài con mắt cũng khóa chặt đô duy. Vị này ma thần tại Solomon bảy mươi hai trụ bên trong xếp hạng cũng không phải là rất cao, đại khái là so đô duy trước đó âm người chết kia cấp độ gần phía trước một chút, thậm chí còn không có ác linh đô duy duy nhất một lần đồng hóa mười tên ma thần mạnh mẽ nhưng trước khác này khác Đỗ duy khi đó có có thể lật bàn lực lượng hiện tại cái gì đều không có không có thoát đi thế giới bên trong là mở chi chung muốn lộng chết hắn đơn giản không nên quá nhẹ nõn giờ khắc này cái kia trong mắt kim đồng hồ chuyển động thoáng cái thế giới bên trong sụp đổ càng thêm nghiêm trọng những cái kia bị vẹn nỉ và sệ chế tạo ra không hài hòa quần thể như là ma thần cùng ma linh tất cả đều bị định trụ từ trên xuống dưới nước mưa tại tờ u u từ rơi xuống quá trình bên trong đứng im giống như là tử vong thanh tiến độ đồng dạng trốn ở nồng vụ chỗ sâu nhất Đỗ duy tay phải chởn nên ẩn ẩn phát sám Giống như là thi thể nhăn sắc, đồng thời tay hắn trên lưng kim đồng hồ đồ án cũng mang đến nhất là đau khổ cực liệt. Thật giống như trong đầu bị cắm vào một cái dao nhọn, cái tia dao nhọn lại còn dao động, đem máu hoa quấy thành bột nhão còn không chịu bỏ qua, liền đâm có gai. Đỗ Duy Jensen lên tiếng. Tay phải hắn gắt gao nắm chặt vương tọa lan can, tay trái thì nắm chặt tóc, vô cùng thống khổ hét thảm lên. Loại đau khổ này, để tinh thần của hắn cơ hồ sụp đổ. Ta liền biết, lực lượng của ta có một bộ phận lớn đều là đến từ ngươi. Đỗ Duy thống khổ giật lấy sợi tóc, thân thể run rẩy kịch liệt. Hắn ác linh hóa tử vừa mới bắt đầu, liền cùng làm mở chi trung liên lụy không rõ. Kim đồng hồ đồ án mang đến tiêu ký năng lực, kỳ thật càng giống là làm mở chi chung giấu kín tại trong thân thể của hắn lũ ác tính. Trước kia để cho hắn sử dụng, hiện tại chính chủ tới, tự nhiên sẽ buộc phát phản vệ. Một giây sau, thanh âm kia vang lên lần nữa, từng cái ma linh cùng ác linh tất cả đều nổ tung tại chỗ hóa thành bụi bay. Làm mở chi chung lực lượng thật là đáng sợ, bởi vì dựa theo giáo hội ghi chép cùng Đỗ Duy đạt được tin tức suy đoán, 72 phiến địa ngục chi môn xuất hiện ở cái thế giới này thời điểm, các ma thần từ bên trong đi ra, sau đó đạn sinh ma linh ác linh thậm chí là cái dị, đều chỉ bất quá là lấy diễn sinh ra sản phẩm. Chỉ có thế giới bên trong ác linh Đô duy đứng tại chỗ. Nó ngẩng đầu nhìn trên không khẽ hở. Chuẩn xác mà nói là nhìn xem cái kia là mở chi chuông. Lúc trước nó muốn đoạt về thân thể, còn muốn lấy một chút âm lưu bị kế, nhưng bây giờ là mở chi chuông đáng sợ, vượt ra khỏi dự liệu của nó, cũng vượt ra khỏi Đô duy dự kiến. Nếu như không làm chút gì, đều sẽ chết ở chỗ này, hơn nữa còn là loại này biệt khuất tiểu chết. Thế giới bên trong ác linh Đô duy một cái tay cầm một cái đao nhọn, một cái tay đè xuống mặt, đi lên một vớt, lướt qua trên chán sợi tóc lại lộ ra hai mắt, đã trở nên băng lãnh một mảnh. thật sự là buồn cười. ma thần lại có thể thế nào cho ta đầy đủ thời gian, các ngươi đều sẽ chết trong tay ta. thế giới này để cho ta cảm thấy chán ghét. như ta như vậy người, cũng chỉ là thế giới bên trong một cái khác ta khác loại hiện ra. hôm nay ta vậy mà lại lấy loại này biệt khuất phương thức chết ở chỗ này, cái này sao có thể? thế giới bên trong ác linh đô duy rất rõ ràng chính mình bản chất, nhưng nó kiêu ngạo lại làm cho nó hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. nó nhìn trong chọc vào la mở chi trung, quay đầu nhìn về phía một chính mình khác, lạnh lùng nói ra, ta sinh ra từ này cái thế giới. Vậy thế giới này tự nhiên hẳn là để ta tới tự tay hủy diệt. Đem Vện Nhi và Cệ giao cho ta. Hết thảy đều đem như ngươi mong muốn, không, hẳn là như ta mong muốn. Đỗ Duy biết thế giới bên trong ác linh Đỗ Duy ý nghĩ, nhưng hắn không có khả năng làm như vậy, bởi vì hắn còn có một cái biện pháp. Ở giữa thế giới bắt đầu hủy diệt thời điểm, hắn đã cảm thấy chân chính ác linh Đỗ Duy đang bị tỉnh lại, loại kia nguồn gốc tử với mình lực lượng mặc dù không có khả năng toàn bộ khôi phục, nhưng chỉ cần một bộ phận, hắn cũng có thể sống sung dưới. Chỉ là, hiện tại cần chính là đem cái này thế giới bên trong hoàn toàn hủy đi. Thế là Đỗ Duy liền chịu đựng tay phải thống khổ, Song Ác Linh Đỗ Duy nói ra, cùng ta hòa làm một thể đi, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi. Ngươi ta vốn nên là một người. Chỉ cần ngươi đồng dạng tán đồng Đỗ Duy cái này khái niệm, vậy ta ngươi chính là cùng một cái vật dẫn. Thế giới bên trong chỉ là một cái khái niệm, bất kỳ cái gì văn tự, bất kỳ cái gì hình thức hình tượng, nhưng phạm là lấy Đỗ Duy khái niệm tồn tại, hay kia là ta một bộ phận. Những lời này là Ác Linh Đỗ Duy đã từng nói. Đồng dạng, lấy đại biểu hàm nghĩa thì là ma thần. Khái niệm lên ma thần Đỗ Duy. Lúc trước đủ loại, kỳ thật cũng là Đỗ Duy lưu ý vô ý làm ra để mặc cho thế giới bên trong ác linh Đỗ Duy không thể làm, hắn chỉ có đem đối phương cũng bức đến cực hạn, đem chính mình cũng bức đến cực hạn, mới có thể đạt thành nhất trí mục tiêu. Tựa như là đã từng giết chết mạ gì so với thời điểm đó tình huống đồng dạng. Thế giới bên trong ác linh Đỗ Duy cười lạnh một tiếng, cũng không biết là châm chọc Đỗ Duy, vẫn là tại châm chọc chính mình, lại hoặc là cả hai đều có. Một mái mắt. Nó xuất hiện ở vương tọa trước, trực tiếp đi đi lên. Đồng thời thân ảnh cùng Đỗ Duy trùng điệp. Quy một chương 677, tìm tới mấu chốt. Chương 677, tìm tới mấu chốt. 3. Thanh âm rất thanh thủy. Đem Đỗ Duy đem thế giới bên trong ác vẹn nạ nhập trong đó về sau, nó mang đến lực lượng, khiến cho thế giới bên trong trực tiếp sập. đổ. Nó như thế nào đây? Cũng không phải là lẽ thường lên, mặt đất sụp đổ, bầu trời vỡ vụn. Mà là một loại hiện ra tại mắt thường bên trong, giống như là thế giới biến thành nó vốn nên có dáng vẻ, tất cả tất cả ở trong mắt Đỗ Duy đều biến thành nguyên thủy sát thái. Nói là thế giới bên trong sụp đổ, không bằng nói là phân giải thành nó vốn nên có dáng vẻ. Mà lại, Đỗ Duy cũng nhìn thấy là mở chi trung chân diện mục, cùng hắn tưởng tượng bên trong không giống. Cái kia làm mở chi trung, lại là nửa tính hình tượng, đồng thời cùng Alet giống nhau như lúc, không phải nói là mãi nẹt ma thần lam mờ đỗ duy trong đầu hiện lên một đạo tin tức ma thần lam mờ thân thể cực kỳ mơ hồ chỉ có một cái hình dáng nhưng duy chỉ có khuôn mặt kia lại dị thường rõ ràng cực lớn trong con người có kim đồng hồ tại chuyển động nó cùng mãi nẹt vì cái gì dáng dấp giống như vậy đỗ duy nghĩ không ra đáp án hắn cảm thụ được trong thân thể một chính mình khác lực lượng đang sôi trào cả ngươi khí chất cũng toàn vẹn đại biến nhưng ác linh đỗ duy dù sao không có thức tỉnh cỡ lớn không có cách nào đại đánh đỗ duy cái này tiểu hảo có thể bày biện ra tới lực lượng rất cực hạn hơn nữa còn đạt được tâm áp chế tay phải thay hỏa lầm Hô, Đỗ Duy mắt phải con ngươi và mèo, kia là huyễn tượng lực lượng. Nhưng đặt ở lúc này, lại có thể để cho hắn nhảy ra sụp đổ thế giới bên trong. Trước chạy đi, mới có thể phản sát hoặc là mạng sống, bằng không sẽ chỉ bị ma thần lãm mở đem phá hỏng. Tại chỗ, ma thần lãm mở trong mắt kim đồng hồ lần nữa chuyển động. Cắt. Đỗ Duy trực tiếp bạo thành một mịn. Nhưng này chỉ là huyễn tượng diễn sinh. Vương nghiêng đầu, ma thần lãm mở nhìn về phía một phương hướng khác, đen kịt một màu hư ảo chỗ. Đỗ Du thân ảnh dần dần hiện hiện, đồng thời ở trước mặt của hắn xuất hiện một cánh cửa. Đó chính là cửa ra. Đỗ Du cũng không quay đầu lại một cước đá vào trên cửa, a, cánh cửa trực tiếp bị đá văng. Thế giới bên ngoài chính là dị biến giáo hội tài lì tật tổng bộ, thậm chí Đỗ Duy còn chứng kiến, phong thư cùng bóng đen cùng thật đi, lén lén lút lút tiến vào một cái phòng tối, cái kia trong phòng tối lại còn đặt vào một chi rất dài bút lông nống, kia là mã vạ chi bút. Đỗ Duy trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, thuộc hạ của mình đã đi trộm chiếc bút kia, chỉ cần mình có thể ra ngoài, liền có thể dùng mã vạ chi bút đùa trời chết làm mở. Nhưng đúng lúc này, tạch tạch tạch, kim đồng hồ thanh âm vang lên lần nữa, Đỗ Du trước mắt hình tượng bắt đầu điên cuồng đảo lưu. Thời gian đang quay lại, trong cơ thể hắn lực lượng cũng tại nơi dòng, xúc đổ thế giới bên trong cũng sắp khôi phục thành trước đó bộ dáng. Đáng chết. Đỗ Duy gầm nhẹ một tiếng, hắn trực tiếp quyết tâm, đưa tay phải ra đâm vào mắt phải của mình bên trong. Máu tươi phun ra ngoài, ánh mắt cũng nhận ảnh hưởng. Kia là hắn còn sót lại lực lượng, bị hắn đưa ra ngoài. Phù phù. Đỗ Duy từng tầng ngã tại ngôi mộ bên trong. Mưa to mưa như chút nước mà xuống, đem hắn toàn thân nước nhẹp, lúc này Đỗ Duy tư thái cực kỳ chật vật, hắn ngã tại trong nước bùn, trên mặt mang theo cái mặt nạ kia cũng vỡ thành hai nửa. Mắt phải máu tươi không ngừng chảy ra ngoài trôi. Tổn hại đầu dây thần kinh truyền đến thống khổ, để hắn chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Ta còn có cơ hội. Đỗ Duy một quyền đập xuống đất, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Ma thần lá mở lực lượng thật là đáng sợ, lại có thể ảnh hưởng thời gian, kim đồng hồ ngược kim đồng hồ chuyển động, giống như là đem thế giới thời gian trục trở về gọi thoáng cái. Con tốt, vừa mới Đỗ Duy tự hủy mắt phải trả ra đại giới cũng không có bị lãng phí. Ánh mắt của hắn không có biến thành dáng vẻ lúc trước, Ma thần lá mở cũng còn chưa có xuất hiện, giống như là thời gian trở về nhiều dạo qua một vòng. Bất quá, đó cũng không phải một tin tốt. Bởi vì Đỗ Duy thân thể nhận tổn thương không có khôi phục. Thời gian đảo ngược lực lượng chỉ ảnh hưởng thế giới bên trong, cũng không ảnh hưởng hắn tự thân. Nếu như ma thần lã mợ xuất hiện lần nữa, hắn còn có thể chống cự mấy lần, không có lần sau. Đỗ Duy theo trong nước bùn đứng người lên, hắn bảo lưu lại một phần lực lượng, nhưng hắn rất rõ ràng, mình coi như đánh vỡ thế giới bên trong, cũng căn bản không trốn thoát được. Ma thần lã mợ thời gian lực lượng sẽ để cho hắn tất cả cố gắng đều lãng phí hết. Đỗ Duy nhìn trước mắt hết thảy. Hắn nhìn xem hoang vu môi mộ, nhìn xem giàn hạ 12 ngôi mộ, tự rêu giống như nở nụ cười. Nơi này tựa như là một tòa phần mộ, chuyên môn mai táng phần mộ của ta. Nhưng cho dù chết Ta cũng phải đem ngươi cùng một chỗ kéo vào phần mộ. Đỗ Duy thanh âm mười phần tàn nhẫn, mắt phải bị tự tay đâm rách thống khổ, cùng với ở chính giữa thế giới đau khổ dã ruột nhưng căn bản không trốn thoát được áp lực, để hắn trong lòng ngực nhẫn nhịn một hơi. Không nhả ra không thoải mái, muốn giết hắn có thể, nhưng không trả giá đắt, liền muốn giết chết hắn nói đùa cái gì? Đỗ Duy còn xuất lại một con mắt âm lanh vô tình, con người đen nhánh co rụt lại, giai ẩn hạ hai ngôi mộ liền nổ tung đến, hai cô thạch quan từ bên trong toát ra. Hắn tay trái vung lên, nắp quan tài liền tự động xốc lên. Hắn phải dùng phách bên trong ba thạch quan làm cả bẫy, đem chính mình cùng làm mợ đều hố chết cả bẫy nhưng một giây sau Đỗ Duy liền nhìn thấy hai cỗ trong quan tài nằm lại là hai mắt nhắm nghiền, toàn thân máu me đầm địa tỷ trận cùng Giêm. Tại sao là các ngươi? Đỗ Duy ngơ ngác một chút, bàn tay một nắm, tỷ trận cùng Giêm liền từ bên trong trôi lơ lửng đi ra. Tỉnh lại cho ta. Ra lệnh một tiếng, tỷ trận cùng Giêm đồng thời mở hai mắt ra, hai người điên cuồng hút lấy không khí, ngực chập trung bất định, sắc mặt càng là theo phí công biến đỏ. Đây là bởi vì thiếu dưỡng tạo thành. Giêm nhìn thấy trước mắt chật vật không chịu nổi Đỗ Du, mở to hai mắt nhìn nói ra, Đỗ Du tiên sinh là người đã cứu chúng ta ty trần cũng hoảng sợ nói: công tước các hạ, ngươi làm sao biến thành dạng này? công tước các hạ không phải là mạnh nhất thợ săn sao? nhưng vì cái gì, trước mắt vị này công tước các hạ không chỉ có toàn thân vũ bùn, mắt phải lại còn ngủ, không ngừng chảy máu tươi. đỗ duy lạnh lùng nói ra: ta không muốn cùng các ngươi nói nhảm, các ngươi vì sao lại tại trong quan tài? diêm cùng tì trần sắc mặt đại biến, bọn hắn giống như là nghĩ tới điều gì đồng dạng mau nói, chúng ta nghe đến lập tức tu các hạ triệu hắn, cho nên chúng ta một mực tại tìm kiếm hắn, nhưng không biết vì cái gì, chúng ta lâm vào một trận trong sương ngủ. đỗ duy lạnh lùng hỏi: chuyện khi nào? diêm trả lời. Ngay tại cùng ngươi tách ra về sau, tiếp lấy chúng ta liền gặp được một bộ thạch quan, mặt thẻ các hạ liền bị giam ở bên trong, nhưng là chờ chúng ta mở ra thạch quan về sau, ta liền không giải thích được bị giam tiến vào trong thạch quan, mặt thẻ các hạ cũng đã biến mất. Tỷ Trần nói bổ sung, ta giống như Gem, đều là mở ra thạch quan liền tiến vào bên trong. Đỗ Duy cười lạnh không chỉ, xem ra các ngươi là thay thế hắn vị trí, mà hắn cũng đã rời đi thế giới bên trong, bất quá ta ngược lại là rất hiếu kỷ, các ngươi nhìn thấy cái kia thạch quan, cuối cùng ở nơi nào? Gem cố gắng nghĩ lại, tựa như là một cái quần trường, còn có một lá cửa cản, trường hợp đúng. Giống như là một trường học. Nghe nói như thế, Đỗ Duy ngẩng đầu nhìn về phía trên không, màn đêm đen kịt ở dưới, mưa to bên trong, Lạc Mộ Y Chi đã lần nữa giáng lâm. Bất quá, hắn lại cười rất lớn tiếng, "Ngươi không có cơ hội, Lạc Mộ, ta cảm thấy cái phần mộ này vẫn là giữ lại mai táng ngươi thích hợp hơn." Quy một chương 678, bàn luận âm vẫn là phải nhìn Đỗ Duy. Chương 678, bàn luận âm vẫn là phải nhìn Đỗ Duy. Thẳng thắn nói, trên thế giới này có lẽ có so Đỗ Duy kẻ càng xấu hơn, nhưng ở âm hiểm xảo trá lĩnh vực này bên trong, hắn chính là trời sinh vương giả. Ma thần lam mở chấn động thời gian trụ, đem hắn lại kéo về thế giới bên trong thời điểm. Hắn lấy chính mình một con mắt đại giới, đem một phần lực lượng ném ra ngoài. Đây là chuẩn bị ở sau, cũng chính là hắn muốn kéo mê muội thần lam mở cùng chết lực lượng. Chính mình ra không được, nhưng ném ra lực lượng lại có thể làm cho mình trung thành nhất bọn thuộc hạ gây sự, kém nhất kết quả cũng có thể đem lam mở cùng mình khóa kín ở trên thế giới bên trong. Nhưng đem cùng tỷ chân lợi nói, lại làm cho hắn thấy được hy vọng sống sót. Bọn hắn gặp phải cái kia một bộ quan tài, hẳn là bức tranh bên trong. Không biết bởi vì nguyên nhân gì, chính mình bức tranh cùng trong cái này thế giới sinh ra một loại nào đó liên hệ thần bí. Cái kia rất có thể là một mực trốn ở bên trong giòn hạ mẹo làm. Bất quá, cái này cũng đem Đỗ duy đầy đủ dẫn dắt. Giêng cùng tỷ Trần mở ra quan tài, liền thay thế lập tức tu vị trí, tiến vào thế giới bên trong hai cỗ trong thạch quan, chân chính mặt thẻ hoặc là rời đi, hoặc là ngay tại bức tranh bên trong. Nói một cách khác, nếu như Đỗ duy có thể đi vào cỗ kia trong thạch quan, lại có người mở ra quan tài, hắn cũng có thể dựa theo mặt thẻ phương thức thoát ly thế giới bên trong. Đây có lẽ là một loại quy tắc, cũng là Đỗ Du trước mắt có thể bắt lấy duy hai quy tắc. Chỉ là nếu như hắn làm như vậy. Thì Trần cùng gême khả năng liền muốn lưu tại thế giới bên trong bên trong, bị phẫn nộ làm mở giết chết. Nhưng Đỗ Duy cũng nghĩ đến biện pháp, hết thảy đều có thể giải quyết. Chỉ là, hắn ném ra lực lượng thời điểm, đem phong thư bọn chúng tin tức cũng không có dính đến tài quan, chỉ dính tới bức tranh, hy vọng chúng nó sẽ không tự tác chủ trương. Bằng không mà nói, vừa nhìn thấy sinh lộ lại sẽ triệt để đoạn tuyệt. Thời gian hướng phía trước ngược lại. Thế giới bên ngoài, tại Đỗ Duy ném ra lực lượng một mấy mắt, phong thư cùng bóng đen, cùng phật dĩ đã lặng lẽ chui vào dàn kia trong phòng tối, bên trong một cái khắc mặt thẻ sớm đã biến mất không thấy gì nữa, cũng không biết là nguyên nhân gì. Đột nhiên Phật đi toàn thân chấn động. Cơn ác mộng này ác linh trong lòng, nghe được đô duy thanh âm. Phong Thư cũng giống như vậy. Mang theo chiếc bút kia, còn có bức tranh tiến vào thế giới bên trong, ta muốn giết chết La Mở. Lúc này, Phật đi liền hô lớn đi ra, Phong Thư ca, bóng đen ca, các ngươi nghe được chủ nhân lời nói sao hắn để chúng ta đi vào. Phong Thư không ngừng run rẩy. Chủ nhân nhất định là sẽ ra chuyện, nếu không hắn không có khả năng để chúng ta đi vào, còn có La Mở, đáng chết La Mở chi trùng, nó làm sao lại chạy đến thế giới bên trong bên trong. Không được, chủ nhân ở trên thế giới dễ gằn bản đánh không lại La Mở, ta Phong Thư nhất định phải giúp chủ nhân con tốt, làm liếm cho phong thư, đã sớm bản thân tẩy não thành công. Đỗ duy để nó làm gì nó liền làm gì. Một máy mắt. Phong thư bay tới con kia thật dài bút lông nung trước. Đây chính là chế tạo ta chiếc bút kia, nhưng ta không có cách nào đụng phải nó, bởi vì ta chỉ là nó tạo vật. Phật đi, bóng đen ca. Các ngươi tranh thủ thời gian đậu thủ, ta đi mở ra bức tranh. Phật đi tiến lên đậu thủ. Nó duỗi ra móng nuốt liền chụp vào mạ vạ chi bút, nhưng một chảo đi qua, lại phản phất bắt được không khí đồng dạng trực tiếp xuyên qua. Mạ vạ chi bút liền để lên bàn, căn bản không lúc ních tí nào. Đối với ác linh mà nói, cùng ma thần có liên quan đồ vật tựa như là người bình thường cùng ác linh quan hệ đồng dạng căn bản không phải một cái khái niệm không cho ngươi đụng ngươi liền không đụng tới thậm chí người bình thường liền nhìn đều không cách nào nhìn lúc này bóng đen méo một chút đầu trừng mắt một đôi vằn vện tia máu mắt to thoáng hiện đến mạ vạ chi bút trước nó mặc dù là ma linh nhưng cũng là đô duy một bộ phận làm đô duy cái bóng nó thiên nhiên có ác linh đô duy một chút đặc tính cái kia đồng dạng là khái niệm lên tồn tại nói một cách khác chỉ cần đô duy cái này khái niệm vẫn tồn tại bóng đen liền có thể vĩnh sinh đô duy không chết nó liền bất diệt bóng đen cúi đầu nhìn một chút hai tay của mình Tay trái cầm một cái tàn phá, Tạ tà Linh giao dài vâu. Tay phải cầm một thanh khổng lồ dao phay. Nó rất thích cái này hai thanh vũ khí. Cần phải cầm mã vạ chi bút, liền phải vứt xuống một cái. Hai cái đều không bỏ được. Thế là bóng đen do dự một chút, liền hé miệng cắn cái kia mã vạ chi bút. Thử. Bóng đen miệng bên trong lập tức toát ra sương mù. Mã vạ chi bút tựa như là chọc giận đồng dạng tàn mát ra đáng sợ khí tức. Bóng đen cái kia chỉ có hình dáng thân thể lập tức run rẩy, thỉnh thoảng khói đen tràn ngập, có loại tan ra thành từng mảnh dấu hiệu. Phật tỷ thấy vậy, cái kia còn dám nhìn xem, trực tiếp nhào về phía bóng đen, cùng nó hòa làm một thể bởi vì cái gọi là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Hiện tại mục đích của bọn nó chỉ vì trợ giúp Đỗ Duy, bởi vì Đỗ Duy nếu là chết rồi, bọn chúng những cái này bị trung thành tuyệt đối cấp dưới, cũng sẽ tập thể xong đời. A. Phụt. Ta phải chết, Đỗ Ma Quỷ, ta đối với ngươi trung thành ngươi thấy được sao? Phật đi tại bóng đen thể nội hét lên không thôi. Nó thật cảm giác chính mình phải xong đời. Con tốt, đúng lúc này, Phong thư mở ra bức tranh, đem bóng đen cùng phật đi tất cả đều chụp vào đi bảo. Tại chỗ, trong phòng tối nhiệt độ thẳng tắp hạ xuống. Ngay tại Phong thư bọn chúng rời đi không lâu sau, không thiếu một trận vận mèo. Khuku, mặt thẻ thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện, một cái lảo đảo kém chút ngã nhào trên đất, sắc mặt của hắn cực kỳ trắng xám, đồng thời toàn thân máu me đồng địa, tim càng giống là bị giã thu móng đuốt đem rút đồng dạng lộ ra một cái đầu lớn, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong mơ hồ huyết đủ. Đáng chết dai ẩn, ta kém chút liền chết tại cái kia địa phương quỷ quái, bất quá còn tốt, nếu như không phải cố kia thái quan, ta chỉ sợ cũng không cách nào hoàn mỹ dung hợp cái kia ma thần di lưu chi vật. Mặt thẻ tựa hồ ở trên thế giới đạt được một chút chỗ tốt, trong miệng hắn ma thần đồ vật, giống như cũng không phải là mạ vạ trí bút, mà là một loại khác, kia là cùng loại giáo hội máu sệt vật chất. Đồng thời, mặt thể thân thể cũng đang lặng lẽ phát sinh biến hóa. Hắn đang theo giản mua biến tuổi trẻ. Trong chớp mắt, liền thành một người trung niên, mặc dù tóc vẫn như cũ hoa dâm, nhưng thoạt nhìn lại lộ ra sinh cơ bừng bừng, nếu không phải sắc mặt phi thường trắng sáng, khí tức cũng một chút nào yếu ớt rất nhiều, sợ rằng đều không thể đem hắn cùng trước đó cái kia trật vật tư thái liên hệ đến cùng một chỗ. Bất quá, một giây sau, mặt thể sắc mặt liền âm trầm xuống. Hắn nhìn xem trong phòng tối đặt vào cái bàn, phía trên ngoại trừ một quyển sách bên ngoài, nguyên bản đặt vào mạ vạ chi bút vậy mà biến mất không thấy. Khốn nạn, là ai làm? Ta mạ vạ chi bút đâu? Mặt Khè không nghĩ tới, chính mình biến mất thời điểm, trong phòng tối vậy mà tiến vào Tặc, trong mắt của hắn lộ ra sát ý nồng nặc, Mạt Vả Chi bút là hắn tại địa ngục chi môn sao đạt được. Có đồ chơi kia tại, liền có thể liên tục không ngừng chế tạo tà linh, thậm chí là viết quy tắc. Đáng chết Tặc, ta nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Mặt Khè nghiến răng nghiến lợi, nhưng hắn bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, chờ một chút, một cái khác ta đây hắn vì cái gì không tại trong mặt thất. Hắn có thể cảm giác được, một chính mình khác cũng chưa chết, nhưng cụ thể đi địa phương nào, nhưng căn bản không cách nào xác định. Toàn lý tận đã triệt để xong, nơi này cũng cho ta cảm giác vô cùng nguy hiểm. Có lẽ ta cũng đến rời đi thời điểm.